t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi bốn địa mà nhất tẩu bị đau mãng xả khí lực m ộ t tiết hướng dưới hồ chui vào mà đội t h u y ề n cũng bởi vì mất đi l ự t điểm từ giữa không trung rơi xuống nhưng vào lúc này k h á c một cái mãng xả vọt ra khỏi mặt nước vây đuôi một cái mắt thấy liền muốn bả thuyền lớn bổ làm hai diệp phi gặp thời ứng biến tay trái phát lực bả đội t h u y ề n cho đánh bay ra ngoài ầm ầm diệp phi cùng đội t h u y ề n tách ra mãng xả đuôi từ giữa hai bên xuyên qua vỗ lên mặt hồ sóng lớn mánh liệt đợt sóng văng khắp nơi ba ba ba đùng đùng khi sâu mùa hơi diệp phi nhẹ nhàng g ẫ m ở trên mặt hồ bàn chân vặn một cái một cổ xoáy lực nâng hắn chặt chạy thật nhanh trong tay phá phôi kiếm tà tà x ẻ t qua mặt nước đúng dưới chân xoáy lực bạo tăng diệp phi lăng không n ả y lên một kiếm thành thành thật thật chúng mục tiêu mãng xà cổ x o á t một tiếng dùng sức gọt chạm sau một khắc mưa to m ó n loang phun tung tói ra con mãng xà này trộm gà không thành lại mất n ắ m tóc cực đại như mã xà đầu lâu bị gò bay chỗ đức chân chuột săn bằng diệp phi dễ dàng như vậy không có nghĩa là tất cả mọi người ung dùng trừ mười hai tên thiên nhân cảnh đại sư ở ngoài còn lại người chật vật không chịu nổi không phải là bị mãng xà lật tung đội thuyền, chính là bị bắt đến dưới nước không do sống chết, trong lúc nhất thời. r i ê nói g hồng từng ngập từng người dàng cũng lớn lại là lúc bánh, tràn tanh. chính mình này, như con thỏ, lúc nào phạm hồ Hắc hắc, chỗ chết, thỏ, mặt mùi màu mà vi vệ tối cái tốt rất tựa các à. c bảo Ở dễ thể sẽ bị l sát. Nói chuyện là một gã thiên nhân cảnh đại sư đi tới địa thế giới đã có không ít tiên mất đi chân nguyên tình hùng dưới tất cả mọi người chiến lược giảm đi mười không còn ba thế nhưng cho tới bây giờ một cái thiên nhân cảnh đại sư cũng không có chết đi có thể dùng hắn cho rằng địa thế giới không có đồ vật có thể uy hiếp được hắn tâm tình thư giãn đồng thời không khỏi chế rêu những cái tia liệu mạng linh hại cảnh cừng giả ngay vậy một số người b i ế môi có cái gì không nổi cái này địa thế giới mới đối chúng ta xốc lên một góc băng sơn ai biết nó bao lớn có bao nhiêu nguy hiểm ai bất quá hắn nói cũng không tệ chúng ta ở phía trên không thể nói do muốn gió được gió muốn mưa được mưa nhưng là không phải đảm nhiệm r i ế t đảm nhiệm quả tồn tại không nghĩ tới trên mặt đất thế giới bị hạn chế chân nguyên không chịu được như thế một kích một con mũi một cái mãng xà đều có thể muốn chúng ta mệnh sớm biết như vậy liền không nên xem náo nhiệt nói những thứ này có ích lợi gì tôi trọng yếu là như thế nào lý khai thật có thể dùng thật lớn cá chạch để hình dung đỉnh đầu đến cuối bộ phận sinh trưởng gây lưng đuôi như đ u ô i rồng má bên long tu trong suốt bên trong hơi mạch xác dài đến năm mươi sáu mươi mét nó mở m i ệ n g to tinh mịn hàm răng cùng mãng xà hoàn toàn khác biệt tinh hồng lưỡi vừa phun cuốn một cái bà ba bốn người cho cuốn vào bên trong bao quát tên kia linh giả cấp đại năng không hắn phản ứng kịp một trưởng đánh vào đối phương trên đầu thay vào đó cái sống không biết bao nhiêu năm hung hãn mãng xà phòng ngự siêu cường ẩn chứa ý chí võ đạo một trưởng cũng bất quá để nó đầu lâu hơi méo không có bất kỳ tổn thương ngược lại càng phát ra phẫn nộ một ngụm bà con mồi nút vào cháy、mò. mọi m người từ trong khiếp sợ thanh t ỉ n h ra sức hoa động mái trèo hướng phía hồ nước một đầu khác phóng đi một ngụm nước ba bốn người hung hãn mãng xà e không vừa lòng cùng nó mãng xà đuổi theo ở phía sau thỉnh thoảng hất bay một cái đội thuyền nuốt ăn phía trên linh hải cảnh cừng giả bích thủy linh tông thực sự nhìn không được hắn đứng ở chỗ đ ô i thuyền thi t r i ể n ra một môn khác tự nghĩ ra áo nghĩa võ học đại ngọc cắt kim loại tại ý chí võ đạo dẫn dắt hạ trong hồ bay lượn ra hơn m ộ ư ơ i đạo dòng sông những dòng nước này cô động thành dây nhỏ dáng lưới dao đan vào tung hành như là lười lớn hướng ư về số l âm ma tông cũng xuất thủ cánh tay hắn xoay tròn một thanh loan đao đi ra ngoài lưới dao chỗ tự động văng tung tóe chuyển xí trạm theo hung hãn mãng xà tổn thương miệng vị trí dạch một cái m à qua xoẹt xẹt như t h á c nước tiên huyết chuyển răng cơ giáng phun tung t u e hung hãn mãng xà hơn nửa đoạn tạ tạ chảy xuống trong n g á y mắt chết oan chết u ổ n g tông sư chính là tông sư mất đi chân nguyên đều cường hãn như vậy chú ý tới một màn này trong lòng mọi người chấn động đối tông sư cấp đại năng có nhận thức mới hồ nước không tính là mười phần thật lớn có thể mất đi chân nguyên tình hùng dưới mọi người hoa một tuần cũng không có lái đến cuối ven hộ như trước xa xà khó vời một mảnh trên đất bằng hồ nước cùng lục địa bên trong một dòng sông dài tương liên sông dài b ả rất nhiều phong cách đặc biệt tràn ngập giã tính khu nhà một phân thành hai tại bờ sông vị trí một gã khoác da lông màu vàng thanh niên ngồi sổm nơi đó bàn tay phất qua mãng xà đỉnh đầu có ngoại lai giả hướng bên này đến đây nhân số là hơn bảy mươi người bị các người giết hơn hai mươi cái có hai người hết sức lợi hại giết thánh xà t r ư ở n g lão thanh niên h í p mắt lại vỗ vô mãng xà đầu lâu để nó lén vào sông chợt đứng lên lạnh lùng nói có ta kim phong thánh tử tại lần này sẽ không để cho bất kỳ một cái nào ngoại lai giả còn sống rời đi toàn bộ đều muốn chết làm ba lan thánh tộc thánh tử kim phong thánh tử thực lực có thể xếp tới trước mười một năm trước bị bắt cóc gu tâm thánh nữ là hắn nghiễm hội vốn là muốn gả cho cường đại hơn thánh tộc thánh tử ai biết phát sinh loại sự tình này để cho tộc nhân mười phần phẫn nộ không có gì bất ngờ xảy ra cái kia hai gã lợi hại ngoại lai giả chắc là linh hải cảnh tông sư vậy ta liền dẫn dắt hai gã thế tư trưởng l ã o đi qua tốt xoay người kim phong thánh tử đi hướng kiến trúc cao nhất lại là ba ngày đi qua mọi người rốt c ụ c chứng kiến lục địa trên đất bằng có núi có sông cùng thế giới bên ngoài không khác nhau gì cả duy nhất có chỗ phân biệt là thiên không luôn là mờ mịt sám lạnh tầng mây bên trong rơi xuống dưới cũng không phải là ánh mặt trời mà là một loại tràn ngập khuynh hướng cảm xúc hoang mang đông thuyền c ậ p bờ còn dư lại hơn năm mươi người nhao nhao nhảy đem hạ xuống nơi đây là địa phương nào thế nào thấy có điểm không đúng địa thế giới nơi nào đều không thích hợp ngươi có thể trông cậy vào cái gì vượt qua bãi cát xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt là một mảnh s ơ n lâm s ơ n lâm tựa hồ đi qua vô số lần đại chiến mặt đất gồ ghề cây cối sụp đổ một mảnh lại một mảnh có nhiều chỗ là so lưu xa còn muốn đáng sợ bột phấn khu vực mọi người tận mắt thấy một cái con rắn nhỏ rơi vào bên trong không còn có bọ lên cẩn thận từng ly từng tí địa mà tiến nhập vùng núi rừng mọi người thậm chí chưa kịp t h ở phào liền nghe được ba bốn cái tiếng nổ mạnh vang lên năm tên linh hải cảnh cường giả như là phá bao tải thất khiếu chảy máu bay ngược ra ngoài mấy c h c t h ư ớ c đi n ơ i nhà ma chết dị thường bị khuất có b ầ y d ậ p d i ệ p phi nhữ mày nữ ma đ ầ u nói từ vừa rồi ba động đến xem chắc là ý niệm nổ mạnh bể rập không nghĩ tới mảnh thế giới này người đã b ả ý niệm phát triển đến trình độ như vậy vừa rơi miệng hổ lại gặp bầy sói chỉ có thể đánh một trận bị điện mà nhân loại trở thành con mồi ai cũng không chịu nổi muốn còn sống chỉ có chiến đấu nó đều là hư không thực tế phía trước một chỗ thật cao rộn u g dốc bên trên một đám người xuất hiện ở phía trên dẫn đầu là cái thanh niên hùng tráng rộng đầu nhỏ người khoác hoa lệ ra lông màu vàng lỏa lỗ nơi ngực đâm cổ q u á i đồ đằng để lộ ra cường hãn khí chết ở hai bên hắn phân biệt đứng thẳng hai gã t ó c hoa dâm láo giả láo giả trên mặt cũng có hình xăm ánh mắt mười phần lợi hại ngoại lai giả các ngươi lại chết thanh niên hùng tráng nói không nối liền ngôn ngữ nhân loại nghe có điểm không được tự nhiên thiên hưng lão nhân cười nói hắn thế mà lại nói chúng ta ngôn ngữ mặc dù sẽ chỉ mấy chữ như vậy nhưng ở chúng ta trước đó nhất định có người hạ xuống qua bích thủy linh tông gật đầu địa thế giới tất nhiên tồn tại liền nhất định cùng ngoại giới trao đổi qua không có chút nào kỳ quái thanh niên hùng tráng chính là kim phong thánh tử ánh mắt của hắn nhìn quét mọi người tại âm ma tông cùng bích thủy linh tông trên người dừng lại một thời gian ngắn sau đó rơi vào diệp phi trên người tựa hồ cảm thấy diệp phi không đơn giản hắn cười lạnh một tiếng trong mắt lóe ra vẻ khinh thường cuối cùng đưa ánh mắt chuyển qua nữ ma đầu trên người hô hấp thoáng dồn kim phong thánh tử đ ố i bên cạnh tế tự trưởng lao nói người nữ nhân này ta muốn các ngươi không nên giết nàng thánh tử ánh mắt không sai cái này ngoại lai giả nữ nhân khí chất tốt e rằng còn muốn tại trên thánh nữ bên trái tế tự trưởng lao nói không bằng đem nàng mang về làm chúng ta t h á n h nữ hôm nay ta liền muốn nàng người khác toàn bộ giết kim phong thánh tử trong mắt lóe r a r ụ n vọng mánh liệt cùng sắt khí tay giơ lên thật cao hướng phía dưới vung lên mọi người mặc dù không biết kim phong thánh tử nói cái gì nhưng khi nhìn đến hắn ánh mắt cùng động tác cũng biết sự tình vô pháp hòa hợp ghê tởm mỗi một người đều coi chúng ta là thành con mồi thật cho rằng chúng ta dễ khi dễ tàn sát sạch bọn họ giết không cần gì ngôn ngữ tới kích thích bao quát diệp phi ở bên trong trong lòng mỗi người đều có sát khí đang chảy xuôi con mắt dần dần đ ỏ n g đầu s i u s i u s i u s i u siêu. đầu tiên phát động công kích là kim phong thánh tử đám người bọn họ vũ khí là có thể bỏ cho t r ị c h trường mâu từng cây một trường mâu t ạ i ý niệm gia trí hạ phá không tốc độ trong nháy mắt vượt lên trước vận tốc c âm thanh xé rách không khí hướng phía mọi người bao trùm hạ xuống trở về âm ma tông trên mặt hiện lên tức giận bàn tay vung lên tông sư cấp ý chí võ đạo phu gia ẩm đột nhiên kim phong thánh tử bên trái tế tự trưởng lao xuất thủ một cái ý niệm cây búa công phá âm ma tông ý chí võ đạo khiến cho vô pháp ngăn cản trường mẫu xạ kích sau một khắc ba bốn tên linh h ả i cảnh cường giả né tránh không kịp bị trường mẫu mang bay ra ngoài đinh đinh đinh đinh đinh đinh k e n h ư n g hực kiếm quan g túng hoành phi vũ có ít nhất một phần tư trường mẫu bị bắn ra mà kiếm quan g sau đó là một thân quần áo dính máu diệp phi giờ này k h ắ c này hắn không có bao nhiêu giữ lại thực lực dự định tại như vậy bị rết x u n dưới tất cả mọi người muốn chết tuyệt cho nên mới có một màn này chương tám trăm bốn mươi lăm giao chiến thánh tử、ừ. có ý tứ tư n h i ê n ẩn dấu bộ phận thực lực kim phong thánh tử là căn cứ thánh xà chứng kiến hết thể đến phân biện thực lực tỉ như âm ma tông liên thủ với bích thủy linh tông thủ tiêu thánh xà trưởng lão một màn này bị đầu kia truyền tin thánh xà chứng kiến bảo hắn biết còn như di ệ phi p vẹn vẹn tương đương với phổ thông thiên nhân cảnh đại sư cũng không làm sao xuất chúng lúc này một vụ nổ phát thực lực nhất thời tăng lên gấp đôi không làm cho chú ý đều không được nhìn trái phải l ư ớ t mắt kim phong thánh tử nói giết thánh xà trưởng lão hai người kia giao cho các ngươi cũng không có vấn đề a thánh tử yên tâm ta tăng thanh xuất thủ tất để bọn hắn có đi không có về tay trái tế tự trưởng lão trên mặt lộ ra cờ nh kim phong thánh tử là ba lan thánh tộc thánh tử thiên phú và ngộ tính không có chọn tiềm lực thật lớn không phải hắn có thể đủ so sánh cho nên luận thực lực hắn mặc dù không thể so với kim phong thánh tử chỗ thuốc kém thế nhưng luận thân phận nhưng phải không kém thiếu tại trong tộc thánh tử cùng thánh nữ đồng dạng chỉ ở tộc trường phía dưới địa vị t ô n quý tà bá nhan cũng nhất định sẽ giết bọn hắn tay phải tế tự trưởng lão nhìn chằm chằm bích thủy linh tông kim phong thánh tử gật đầu tuất ra tay đi ngay vậy tên là tăng thanh tế tự trưởng lão đánh về phía âm ma tông Hắn hơi chuyển h động n g ý âm ộ t chút, ra ma tông bộ v á p tay phải căng thẳng một thanh dài hơn bốn thước loan đao xuất hiện ở trên tay sống loan đao dày n h ệ n mỏng thân đao hẹp dài theo âm ma tông vung tay phải lên hàng quang lóe lên một cái rồi biến mất không khí lập tức bị xé ra chân thuận như không đinh hai người lần đầu tiên giao thủ thế lực ngang nhau đối thủ của ngươi là ta gặp tăng thanh cùng âm ma tông đậu thủ bá nhan không căm lòng lạc hậu hai tay như t ắ t v ó n g múa ra từng mánh huyết ảnh sau một k h ắ c k h ắ p bầu trời ý niệm lưới bao phủ hướng bích thủy linh tông một tầng lại một tầng nghiêm nghiêm thật thật bích thủy linh tông trong mắt hơi h í p từ ý chí võ đạo thôi động đại ngọc xoắn úc thi triển ra đem mình thủ hộ ở trung tâm mặc cho ý niệm lưới bọc lại hắn về phần người khác đã sớm đánh bận túi bụi chỉ là so sánh mà nói vẫn là địa mà nhân loại chiếm giữ ưu thế tuyệt đối tự lisa công kích địa mà nhân loại ý niệm hết sức quan trọng ném mạnh ra trường mâu đơn giản có thể xuyên thủng linh h ả i cảnh cường giả thân thể gần gũi chiến đấu địa mà thân thể con người cường độ cũng không phải linh h ả i cảnh cường giả có thể so sánh với như là tất cả nhân hình yêu thú lực lớn không gì sánh được bất quá đến từ thế giới bên ngoài mọi người cũng không phải cái gì cũng sai luật kỹ năng chiến đấu địa mà nhân loại thuốc ngựa cũng không đội kịp cả hai căn bản không ở cùng một cấp vở nữ ma đầu đối thủ là ba gã địa mà nhân loại cái này ba người cùng người của hắn loại khác biệt không gấp lấy nữ ma đầu tính mạnh tựa hô có tính toản ứng gì mà nữ ma đầu t ử cô động võ hồn hình thức ban đầu về sau đã có thể động dụng ý chí võ đạo tăng phúc toàn phương diện tố chiết thế nhưng đối mặt vô hình hữu chất ý niệm trong lúc nhất thời cũng vô pháp tốc chiến tốc thắng có thể chết ở trên tay ta là ngươi vinh hạnh kim phong thánh tử từng bước đi hướng diệp phi thần tình m ư ờ i phần u n g d u n g hắn thấy tự mình đối phó với diệp phi đã là đại tài tiểu dụng giết gà dùng đao mổ trâu bất quá ngược lại cũng là nhàn rỗi buồn c h á n sao không tìm chút niềm vui diệp phi nghe không hiểu đối phương nhưng không có nghĩa là nhìn không ra đối phương coi thường hắn đứng tại chỗ cũng chưa hề đụt ớ i lưng lỡn thẳng t thuộc về kiếm k h á c h khí tức bén nhọn tràn ngập bùn phía kim phong thánh tử cười lạnh một tiếng tay bỗng nhiên dâng lên phốc suy vô hình ý niệm chi nhận lao diệp phi cổ trên đồi núi vẽ ra một đạo gần trăm mét t r ư ờ n g vết rách còn như vì sao không có chúng mục tiêu không phải kim phong thánh tử thủ hạ lưu t ì n h là diệp phi tại thời khắc mấu chốt quay đầu đi hiểm thêm hiểm né qua công kích cũng không tệ lắm kim phong thánh tử đ i n g m ô i người cũng tiếp ta một kiếm diệp phi mặc kệ đối phương có nghe hay không hiểu mình nói phá phôi kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ từ dưới lên trên rạch một cái kiếm quang đại t ị n h ầm ầm ẩm kim phong thánh tử đến coi thường diệp phi. không ngờ rằng diệp phi xuất kiếm tốc độ nhanh như vậy như vậy ngoài dự đoán mọi người tới không kịp trốn tránh hắn chỉ phải ở trước người bố trí ra một tầng không thể phá vỡ ý niệm bình t h ư ớ n g đồng thời nhanh chóng tăng dày thêm rộng t ứ hủy diệt kiếm ý ngưng tụ thành vô hình kiếm quan g cùng ý niệm bình t h ư ớ n g trùng kích cùng một chỗ mặt đất bắt đầu sụp đổ ra n ẻ quanh thân tàn phá cây cối ba một tiếng tứ phân ngũ liệt hóa thành bụi mà kim phong thánh tử bản thân vội vàng không kịp chuẩn bị hạ liền lùi lại hơn mười bước mới hóa giải hết kiếm ý trùng kích bàn tay ngăn kim phong thánh tử l i ế c liếp liếp mắt vai tốt, ngươi cùng cũng để cho ta dẫn lên hứng cuối cho để thú, ta kim h ô n g b ế t đón đ lấy e chiêu cản. ngươi Kim này ngăn làm ra, sao phong thánh tử thần tình hơi ngưng trọng diệp phi cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong dễ giải quyết như vậy đương nhiên hắn còn không có bà diệp phi coi là kình địch chỉ là hơi chút nghiêm túc một chút mà thôi kim phong b ạ o kim phong thánh tử há m ô m v a quát phía trước không khí lập tức bị khu trừ từng đạo ý niệm chi nhận tựa như mưa rền gió dữ không hề quy tắc ra đinh đinh đăng đăng kim loại tiếng nổ đùng đ o n g văng lên diệp phi một kiếm lại một kiếm đánh tan ý niệm chi nhận bởi vì kiếm tốc độ quá nhanh nguyên nhân làm cho cảm giác như là ra ba một kiếm trên thực tế h ắ n chế ít ra mười bảy kiếm mỗi một kiếm đều sẽ b ả một đường thẳng ý niệm chi nhận đều chém ra hôn đản chết đi cho ta dưới chân bùn đất s ụ t xuống kim phong thánh tử đi phía trước bước ra một bước theo cái này bước ra một bước càng nhiều ý niệm chi nhận hình thành cũng lấy một điểm làm trung tâm điên cùng xoay tròn chế tạo ra một cái dụng ý niệm chi nhận hợp thành n a n g gió lốc gió lốc phía trước cái trụ cao tốc trùng kích hướng diệp phi thiên lôi thiết hai tay nắm ở phá phôi kiếm diệp phi lấy hủy diện kiếm ý thúc đẩy ra am hiểu nhất bén nhọn nhất thiên lôi t i ế t một kiếm bùng ra tựa như thiên địa bị nứt ra ý niệm chi nhận hợp thành ngang gió lốc từ đó nứt ra một phân thành hai để cho kim phong thánh tử công kích sắp thành lại bại không có khả năng hắn kiếm ý như thế nào mạnh như vậy kim phong thánh tử rốt c ụ c biến sắc tại ba lan thánh tộc hắn từ lúc một năm trước liền cô động võ hồn võ hồn một thành hắn ý chí tương đương với thế giới bên ngoài thiên nhân cảnh đại sư mà ý chí đi qua vận dụng biến thành ý niệm về sau công kích tính tăng gấp mấy lần tuyệt đối không kém cõi tông sư cấp ý chí võ đạo diệp phi có thể ngăn trở hắn một kích toàn lực chẳng phải là nói đối phương kiếm ý là tông sư cấp kiếm ý hơn hai mươi tuổi thì có tông sư cấp kiếm ý. đơn giản là không.、Thể、tưởng tượng nổi, là Thể chân ỉ ít ít trên mặt đất thế giới trong lịch sử, đều rất ít xuất Trưng t r hiện dạng này người. đều lịch giới sử, long thiên tài bởi vì hai người chiến đấu động tĩnh quá lớn âm ma tông cùng bích thủy linh tông phân biệt chú ý tới một màn này khuôn mặt biểu tình đầu tiên là kinh ngạc sau đó chuyển thành thâm trầm không biết suy nghĩ cái gì khiếp sợ còn có thiết mộc chân nhân thiên lưng láo nhân các loại chờ thiên nhân cảnh đại sư bọn họ mặc dù biết diệp phi không phải phổ thông linh hại cảnh cừng giả tựa hồ sớm cô động kiếm hồn nhưng làm sao cũng không nghĩ đến kiếm ý uy năng hội đạt đến tới mức như thế lẽ nào hắn tạo ý chí thiên phú Là v ân năm khó xác thực i tài n khoảng t h n g cổ kiếm xưng được chân long cấp thiên tài toàn bộ nam phương vực còn được xưng là chân long cấp thiên tài bất quá năm người bên trong có hai người miễn cưỡng đủ tư cách vẹn vẹn tính đúng chân long cấp thiên tài cứ việc chiến đấu mười phần kịch liệt chúng thiên nhân cảnh đại sư vẫn ở chỗ cũ trò chuyện với nhau diệp phi mang cho bọn hắn chấn động thực sự quá lớn phải biết rằng tại một cái nào đó khu vực trong tuyệt đỉnh thiên tài chính là cao cấp nhất thiên tài số lượng lớn hẹn năm cái tả hữu làm lên tới một cái vực quần tuyệt đỉnh thiên tài liền không quá đủ xem dù sao một cái khu vực năm cái tuyệt đỉnh thiên tài tả hữu cái khu vực chính là bốn mươi năm mươi cái h i ệ n nhiên quá tràn lan vô pháp thể hiện trình độ hiếm hoi cho nên tuyệt đỉnh thiên tài đồng dạng phân đẳng cấp đẳng cấp thứ nhất là phổ thông tuyệt đỉnh thiên tài cấp bậc này thiên tài không cần nhiều lời chỉ có các phương diện tư chất cực cao người mới có thể đứng vào hàng ngũ thực lực cũng không phải là duy nhất bình phán tiêu chuẩn đ ẳ n g cấp thứ hai thì là chân long cấp thiên tài cái gọi là chân long nhất định phải có trùng kích chuyển hậu kỳ cảnh tiềm lực còn như như thế nào bình phán thật rất đơn giản trừ các phương diện tố chất đạt được tuyệt đỉnh thiên tài cấp bậc ở ngoài còn muốn có hạng nhất kinh tế hai tục năng lực thì như d i ệ p phi tại linh h ả i cảnh cấp độ sở hữu tông sư cấp kiếm ý liền đủ đủ kinh tế hai tục coi như ngươi có tông sư cấp kiếm ý ta cũng muốn đ ả khoa ngươi kim phong thánh tử nổi giận gầm lên một tiếng hai tay mở pháo phất bao bọc một k h ỏ vô hình quả cầu to hướng phía diệm phi hung hăng đánh tới mặt đất bị cày ra một cái hình cung mặt vì hình nửa vòng tròn thẳng tắp vết tích dấu vết này hình thành nhanh như vậy nhìn lại như là đột ngột hình thành không có một tia dấu hiệu m ộ t khắc này diệp phi cùng với diệp phi phụ cận người tất cả đều cảm giác thời gian phảng phất ngưng trệ không gian bị đống kết đến từ kim phong thánh tử ý niệm t r ù n g kích để cho tư duy đều trở nên c h ậ m lụt mật độ cao ý niệm diệp phi trong lòng căng thẳng kim phong thánh tử thực lực thật đúng là không thể coi thường cái này một cái ý niệm t r ù n g kích chứng thực không chết cũng tàn phế bất quá không có nghĩa là không có nhược điểm ý niệm nâng tụ thành hình cầu lực phá hoại t khó có thể tận thiện tận mỹ linh hồn lực thôi động đến mức tận cùng diệp phi một kiếm b ắ n trúng hình cầu ý niệm yếu kém một điểm nơi nào là hàm tiếp nhất không h o à n mỹ không ổn định nhất địa phương ba hình cầu ý niệm tan rã nổ ra một cái hố to kim phong thánh tử vượt trình độ một kích cũng không có cho diệp phi mang đến nhiều ít uy hiếp rất có lôi thanh đại vũ chút ý t ả o giác một kiếm có hiệu quả diệp phi đi phía trước bước ra một bước kiếm thứ hai đoạt tại kim phong thánh tử trước đó vung ra、Phúc. phun ra một ngụm tiên huyết kim phong thánh tử sắc mặt trắng bệnh bay rớt ra ngoài thánh tử tăng thanh cùng bá nhan thất kinh Kim p hai o n Thánh tử thực lực bọn họ rõ ràng nhất, tuyệt đối không g Tử thực tuyệt t họ h lực rõ u đối bọn họ, t ạ t r o người tộc đều có thể t có đều hàng xếp r ớ c m ư vàng không có ũ n không khả năng trở thành lan Thánh nhất này này, Thánh còn muốn tuổi trẻ, quần áo dính g giờ người khả khắc kiếm khách thế hệ thủ, thua Hai trở Tộc trẻ Tử tuổi trẻ tay. ở ba cao lại áo máu c đệ so lòng đi t r ợ giúp kim phong thánh tử thế nhưng âm ma tông cùng bích thủy linh tông đều không phải là đèn cạn dầu lực công kích có thể yếu hơn diệp phi nhưng là tốc độ cùng p h o n g ngự khủng bố dối tinh dối mù hai người quá miễn cưỡng có thể duy trì ở cục diện nơi nào có thể thoát thân、Bán. kim phong thánh tử mang đến người tại số lượng trung quy muốn vượt lên trước diệp phi đám người một số người gặp kim phong thánh tử gặp nguy hiểm từ phía sau lưng lấy ra dự bị đoàn mâu nhao nhao phóng hướng diệp phi diệp phi không có không nhìn đoàn mâu xa kích hắn phòng ngự có thể nói là hắn yếu hạn g so bất kỳ một cái nào cô động võ hồn thiên nhân cảnh đại sư đều m u ố n kém có ý niệm t ă n g phúc những thứ này đoàn mâu coi như bắn không chết hắn cũng có thể để cho hắn trọng thương không đáng đi mạo hiểm phá phôi kiếm mua ra một đoàn mâu nhao, nhao chặt đức diệp phi đầu gối hơi còn một chút chật bắn lên sau một khắc hắn trước kia ngây ng vết rách bốn phía bùn đất triệt để sắc lẹm hóa như là bờ phấn mà ra tay người không phải người khác chính là bị diệp phi đánh thổ huyết kim phong thánh tử có thủy hạ người chống đỡ kim phong thánh tử đến tại diệp phi tay chống đỡ hạ xuống hắn nắm lấy cơ hội thừa dịp diệp, diệp phi m ệ t m ỏ i ứng phó đoàn mâu xạ kết lúc rất nhanh ngưng tụ ý niệm trùng kích muốn đánh hắn một trở tay không kịp thực sự không ngờ được diệp phi phản ứng nhanh như vậy đơn giản liền hiện lên một đón tất sát phốc phốc phốc phốc phốc phốc lách mình tách ra kim phong thánh tử đánh lén diệp phi không có lập tức phóng đi cùng đối phương nhất quyết sinh tử ng nhân loại phụ cận tay phải dương lên d u n lên k i ế m quang hừng hực không gì sánh được tiên huyết vẩy ra ý niệm túi mắt thấy diệp phi sát thủ hạ nhân như chém dưa thái rau kim phong thánh tử cắn chặt hầm răng tại diệp phi bốn phương t á m hướng gây nên một cái phong bế thức ý niệm bình t h ư ớ n g muốn đem hắn nuốt ở bên trong sau đó tập trung nhân mã tới mấy lần điên cuồn bắn một lượt chỉ bất qua ý niệm túi mới vừa hình thành diệp phi liền đạp kiếm chạy bộ đi ra tầng kia hơi mỏng ý niệm bình chướng căn bản không chịu nổi hắn tùy ý một kiếm quá mạnh hắn vẫn linh hải cảnh cường giả sao diệ phi giết không mà vậy công á i nữ h c ư ma đầu một người dư quang t h á n g nhìn trong lòng kinh hãi thế nhưng còn không đợi hắn nói chữ thứ hai đã bị một kiếm n ư t c cổ bị chết thẳng thắn hơn hai người có điểm hoang mang muốn hướng kim phong thánh tử nơi đó dựa vào nữ ma đầu tay mắt lãnh lẹ như xuyên hoa hồ điệp lướt đi đi một trưởng khắc ở bên trái một người lồng ngực chỉ nghe tạp sát một tiếng bị đánh trúng người miệng ngực lông xuống trong miệng tiên huyết cùng thịt nát mất mạng phun ra ngoài lập tức chịu nguy hiểm cho sinh mệnh trọng thương sức chiến đấu hoàn toàn biến mất tên còn lại thì bị bộ pháp quỷ dị d i ệ p phi đuổi theo một kiếm đâm thùng cái cổ d i ệ p phi đang muốn đi giải quyết kim phong thánh tử thế nhưng linh hồn lực cảm ứng bên trong có nhóm lớn người hướng về nơi đây cao tốc đi tới người cầm đầu khí tức vô cùng cường đại chỉ là ánh mắt liền làm cho một loại xé rách linh hồn ý trí cảm giác áp bách có cao thủ tuyệt đình tới sắc tốc độ đề thăng tới cực hạn hướng phía chống trải khu vực không người lao đi mấy lần c h ư ớ c mắt liền đến bên ngoài một giảm kim phong thánh tử nghĩ đến cái gì quắp một cái cũng không muốn để bọn hắn chạy vâng rất nhiều địa mà nhân loại phân tán ra b à âm ma tông đ á m người phong tỏa ở chính giữa âm ma tông cùng bích thủy linh tông đối mặt liếc mắt không hẹn mà cùng bước xuống đối thủ thoát đi chiến trường bọn họ vô cùng rõ ràng người đến so hai người bọn họ liên thủ đều mạnh hơn ý chí ít nhất là tương đương với cấp đại sư đại năng mà ý chí một khi chuyển biến thành ý niệm cường đại đâu chỉ gấp ba gấp bốn đủ để quét ngang tất cả mọi người tại chỗ dầm dầm dầm vây lại mọi người địa mà nhân loại như thế nào là âm ma tông cùng bích thủy linh tông đối thủ dễ dàng sụp đổ vòng vây bị xé ra một vết thương thiên hưng lão nhân cùng với h á c xà chân nhân các loại chờ thiên nhân cảnh đại sư đồng dạng nhìn ra không thích hợp theo sát tại âm ma tông bích thủy linh tông phía sau điên cuồng bay vút cự nham linh giả cùng với nguyên kim linh giả vận khí không tốt lắm vừa muốn động thân đã bị kim phong thánh tử trả lại kết quả không cần nói cũng biết chết thảm tại chỗ cứ như vậy nguyên bản vô cùng lo lắng tình hình chiến đấu theo ba lan thánh tộc tiếp viện tần sát trong nháy mắt tan vỡ tan lan giã không ai còn muốn từ chiến xuống dưới Hận、không thể cha mẹ thêm phần cái lui cũng may tốc độ đổi kịp và vượt qua người khác giết giết không đến năm lần hô hấp thời gian mọi người tử thương con số liền vượt lên trước trước đó đại chiến sống sót người không đến hai mươi người mà hai mươi người còn có bảy tám người ở vào trong vòng vây ẩm ẩm nổ vang chuyên r a trong vòng vây bảy tám người toàn diện người xuất thủ là vừa chạy tới lao giả tóc trắng thân đồng dạng khoác d a lông màu vàng hai cái lông mi mười phần đường hoàng phản g phất hai cái phi long đại trưởng lão tăng thanh cùng bá nhan k h n g người lão giả tóc trắng nhìn về phía kim phong thánh tử làm sao lại chết rất nhiều người kim phong thánh tử hít sâu một hơi âm chầm nói ta tính ra l ệ c lạc trừ thánh xà thông báo hai người ở ngoài còn có một người lợi hại hơn ta ngăn không được hắn trước khi lên đường trong tộc đã biết ngoại lai giả tin tức ba lan thánh tộc đại trưởng lao đến đây nằm trong dự liệu của hắn lão giả tóc trắng gật đầu d ư ơ n g mắt nhìn hướng vài dặm bên ngoài diệp phi đám người chợt hắn lông mi d ơ n g lên trầm giọng nói không tốt nơi nào là thánh địa truyền tống cửa đá ba người các ngươi đi theo ta còn lại người hồi trong tộc nghỉ ngơi và hồi phục t ă nay toa đình núi có truyền tống cửa đá nhanh giờ này khác này tốc độ chính là sinh mệnh không đủ nhanh sớm muộn sẽ bị lão giả tóc trắng đuổi theo lấy đối phương đánh giết trong chớp mắt thiên nhân cảnh đại sư thủ đoạn tất cả mọi người liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn diệp phi kéo nữ ma đầu tay kiếm ý cực hạn dâng lên mang theo hai người nhanh chóng đánh động chương tám trăm bốn mươi bảy cường lực truy sát thiên y vô phùng l ã o giả tóc trắng ý niệm cường khó tin tâm niệm vừa động hai tờ kín k ẽ ý niệm lưới lớn trong nháy mắt thành hình ngăn cản tại diệp phi đám người trước đó chỉ lát nữa là phải hợp lại diệp phi trong mày l ã o giả tóc trắng ý niệm lưới cùng kim phong thánh tử không thể so sánh nổi nhìn qua như là một cái lưới lớn thợ ô lưới bên trong như t r ư ớ c c h e lấp một tầng hơi mỏng ý niệm không có mảy may khe hở trừ cái đó ra cái này hai tờ ý niệm lưới lớn cũng không phải là đơn giản một tầng. Mà một một hàm điểm, là là này này lần lần phiền phức phong huyền như là 3 tầng chồng chung một chỗ cũng không tính, hết khác cách nhau không tới cái riêng, Tại tiếp tầng, nếu tầng trồng cũng tầng cuốn cuốn tổn. có quýt áo quýt, diệp phi rất rõ ràng thời gian ngắn mở ra ý niệm lưới lớn tuyệt đối không có khả năng chờ hắn mở ra lúc chỉ sợ lao giả tóc trắng đã đuổi theo cho nên muôn sống chỉ có tại hai tờ ý niệm lưới lớn không có hợp lại trước sớm đột phá chậm một bước đều là một con đường chết nghĩ đến đây diệp phi mi tâm phồng lên tựa như kim cương châu hồn hại bên trong kiếm hồn hình thức ban đầu toát ra một vòng lại một vòng c u ồ sáng dân g trào kiếm ý phảng phất như sóng to gió lớn cuộn sạch đi ra vả diệp phi bao vây ở bên trong thôi động hắn cực nhanh đi tới giờ k h ắ c này diệp phi kiếm lăn lộn hình thức ban đầu lần đầu tiên toàn lực thôi động âm ma tông cùng bích thủy linh tông chưa từng nhìn không ra ý niệm lưới lớn đáng sợ bọn họ đồng dạng không có n ắ m chắc trong nháy mắt sẽ rách ý niệm lưới lớn dù sao ý chí võ đạo đang công kích thượng trung quy phải kém hơn kiếm đạo ý chí hơn nữa kém không chỉ một bậc lương chủ âm phong độ làm tông sư âm ma tông tự nghĩ ra áo nghĩa võ học cùng sở hữu hai môn một môn, là âm ma chảm, một môn chính là âm phong độ còn như lấy vì thiền cũng không phải là hắn tự nghĩ ra mà là tu luyện tiền nhân áo nghĩa võ học âm phong độn danh như ý nghĩa là áo nghĩa khinh công âm ma tông gần nhất mười năm mới tự nghĩ ra đi ra mặc dù mất đi chân nguyên không có biện pháp hiện ra môn khinh công này tinh túy nhưng hiện nay đối hắn mà nói có thể nhanh một chút là một điểm đã không có quá nhiều ý nghĩ chỉ thấy màu xám cho n h ạ t gió xoáy l ó e lên âm ma tông thân ảnh đã biến mất bích thủy linh tông phản ứng tuyệt không so âm ma tông chậm hắn thi triển áo nghĩa khinh công là văn trường trôi chạy từ tên thượng cũng có thể thấy được bất phản trên thực tế môn k i n h công này xác thực bất phẩm nó trong khoảng cách cấp áo nghĩa bất quá một bước ngắn tại đê giai áo nghĩa bên trong thuộc về đ ỉ n h p h o n g cấp bậc thân hình có chút dừng lại bích thủy linh tông tốc độ càng lúc càng nhanh càng ngày càng khoa trường một đường thông suốt ánh mắt đều đổi u không kịp h u diệp phi mang theo nữ ma đầu sớm đột phá lúc này ý niệm lưới lớn đã tiếp cận hợp lại mà đang ở hai tờ ý niệm lưới lớn thượng dọc theo mấy cây ý niệm sợi tơ bắt đầu hợp lại lúc âm ma tông nhất đao trảm đoạn ý niệm sợi tơ cùng bích thủy linh tông kể vai lao ra lao giả tóc trắng thấy như vậy một màn sắc mặt hơi lộ ra âm trầm. hai tờ ý niệm lưới lớn hợp lại đồng thời hình thành một vòng tròn triệt để vây khốn tiên đương láo nhân hát xà chân nhân cùng với thiết mộc chân nhân đám người ở tại bọn hắn tuyệt vọng dưới ánh mắt ý niệm lưới lớn lập tức co lại thành một đoàn mấy người bị đè ép trí tử đến tận đây đi tới địa thế giới mọi người chỉ còn lại có diệp phi bốn người có thể nói là tử thương tham trọng liền cấp đại sư đại năng đều chết sạch khoảng cách có truyền thống cửa đá ngọn núi còn có không đến năm mươi dặm khoảng cách quá khứ năm mươi dặm lộ trình đối tông sư cấp đại năng mà nói bất quá là hai ba lần chớp mắt mà thôi đáng tiếc trên mặt đất thế giới bọn họ liều mạng tốc độ đều không thể đột phá vận tốc âm thanh kém rất nhiều Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Kim Phong Thánh tử 3 người giờ diệp phi người, niệm chi niệm niệm mâu, khác kích Phong Thánh nhận, nào nào cũng đang công trường tử c ý ý ý ba mươi dặm hai mươi dặm mắt thấy bốn người sắp sửa tới gần ngọn núi lão giả tóc trắng hít sâu một hơi chầm giọng nói xem ra bất động thật sự không được nghe vậy kim phong thánh tử ba người hoảng sợ cố không được công kích diệp phi bọn họ điên cuồng đẩy về sau lại lui bước đồng thời tại bên ngoài cơ thể bố trí ra một tầng lại một tầng ý niệm bình chướng loại tình huống đó như là sẽ có cái gì đại khủng bố sẽ phát sinh một hơi thở h ú t tới lão giả tóc trắng bỗng nhiên gào thét lên tiếng một đoàn vô hình hữu chất ý niệm lấy hắn làm trung tâm khó tin xoay tròn phản phất quả cầu tuyết ý niệm phong bạo phạm vi càng lúc càng lớn xoay tròn lực lượng càng ngày càng mạnh trong hư không tựa như mọc lên một đạo tiếp thiên liên địa hư vô gió lốc hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn tác động đến không tốt âm ma tông cùng bích thủy linh tông dù sao ở vào d i ệ p phi hai người phía sau khoảng cách lao giả tóc trắng gần nhất ý niệm gió lốc một hình thành bọn họ cũng cảm giác được có một cổ hút vào lực lượng bao trùm tới rơi chậm lại tốc độ bọn họ bọn họ phát hiện cái này ý niệm gió lốc c ư nhiên cùng lúc đi vào gió lốc không còn hai dạng duy nhất phân biệt là cái kia gió lốc nếu so với cái này cường đại gấp mười 10 gấp trăm lần hỗn đản âm ma tông rất là phẫn nộ đối với hắn mà nói trừ cao cao tại thượng truyền kỳ cảnh đại năng còn chưa từng có người nào có thể đem hắn bức bách đến sơn cùng thủy tận tình cảnh lung túng cho dù là có uy danh hiền hách tông sư cấp đại năng đều không được dù sao đánh bại cùng đánh không còn sức đánh trả chút nào khác biệt rất lớn nếu là ở mặt đất chúng ta bất kỳ người nào đều không cần e ngại hắn bích thủy linh tông trong lòng lại là b i ệ t khuất lại là bất đắc dĩ giờ này khác này bọn họ ứng với một câu nói h ổ lạc bình dương bị chó khinh long du nước cạn bị tôn trề thời kỳ toàn thịnh lao giả tóc trắng cũng liền cùng bọn họ tương đương có thể còn có chỗ không bằng、Tới Lão giả bích thủy linh tông có cảm ứng hoảng sợ nói âm ma tông ngươi dám có cái gì không dám hai cái chết không bằng một cái sống sót bích thủy linh tông ngươi thay thế ta chết đi một trường khắc ở bích thủy linh tông trên ngực âm ma tông mượn lấy lực đạo phản chấn cao tốc đi tới mà bích thủy linh tông phun ra một ngụm tiên h huyết không huyền n i ệ m chút nào bị ý niệm gió lốc c u ố n qua đi hắn còn muốn ngoan cố chống lại một chút thế nhưng lão giả tóc trắng ý niệm cường đại cờ nào căn bản không tha hắn phản kháng mấy cái đã bị cắt kim loại thành trọng thương chợt bị lao giả tóc trắng một quyền oanh bạo ý thức và một màn này nhìn ở trong mắt diệp phi ngược lại không có gì càng khái sống chết trước mắt đổi thành hắn cũng sẽ làm như thế đương nhiên điều kiện tiên quyết là hai người không có gì lớn giao t ì n h các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn đánh chết bích thủy linh tông lão giả tóc trắng lần nữa nhìn về phía âm ma tông cùng diệ càng, ngày càng to lớn. ít một chút ngọn núi đều bị c u ố n qua đến vỡ nát tăng d ã một ít sông thì c u ố n ngược dựng lên phản g phất ngân hà nhảy vào gió lốc bên trong nhanh nhanh cảm thụ được gió lốc hấp lực dần dần khủng bố diệp phi chỉ phải vượt gánh vác thôi động kiếm hồn hình thức ban đầu cổ động kiếm ý đ ể cao tốc độ cũng may kiếm ý tại tăng phúc phương diện tốc độ thật là nhất đại lợi khí ý niệm gió lốc hấp lực mới vừa khép lại tới đã bị thuận thế mở ra có thể dùng diệp phi có c à n g dư thừa địa khoảng cách đỉnh núi còn có một dặm lộ trình diệp phi đã rõ ràng chứng kiến truyền tống trên cửa đá hoa văn cùng tuế nguyệt lưu lại là cấn mà âm ma tông theo sát sau lưng hắn khoảng cách không cao hơn một trăm năm mươi m ba người hai trước một sau cùng tử thần thi chạy h ừ vài dặm bên ngoài mượn lấy ý niệm gió lốc lão giả tóc trắng rất dễ dàng liền cảm ứ n g được ba người h ắ n thoáng giảm bớt ý niệm gió lốc sau đó lại đột nhiên bạo tăng cái này một chậm một lượng nhìn như không quan trọng thậm chí là làm điều thừa có thể sản sinh tác dụng cũng không so thật lớn thật giống như câu cá ngươi chết lôi rằng có ở nơi nào thế nhưng ngươi thả lỏng một chút sợi câu cá trận đột nhiên kéo con cá này mà cũng sẽ bị trong nháy mắt nhấc lên tới diệp phi ba người tình huống cùng con cá không sai biệt lắm tại lao giả tóc trắng x à o rượu vận dụng hạ hai chân cư nhiên nhấc lên khỏi mặt đất không tiến ngược lại thủ đ h ủ y thiên ma đại thủ hấn chôn vùi nữ ma đầu trong mắt h ắ c quan loại lên quay người một trường đánh ra hấp xả lực lượng bị tiêu trừ ước trường bá thành thiên ma đại thủ hấn chôn vùi nhất tức có thể chôn vùi v t vật nhưng không bao gồm ý chí đáng tiếc ý niệm không phải ý chí ý niệm mặc dù uy lực mạnh hơn ý chí rất nhiều lần nhưng cũng chính vì vậy trở nên không còn thuần túy có dấu vết mà lần theo nữ ma đầu một t r ư ờ n g trực tiếp đánh tan bộ phận ý niệm thoái hóa thành thuần túy ý chí hấp xả lực lượng tự nhiên sẽ tiêu trừ rất nhiều đương nhiên cũng cùng khoảng cách quá xa lao giả tóc trắng kéo dài tới ý niệm tương đối yếu kém có quan hệ giữa hai người t r ê n lệch dù sao quá lớn trên người nhẹ một chút d i ệ p phi nắm lấy cơ hội mấy cái lắc mình đi tới truyền t ố n g cửa đá bên cạnh sau đó mang theo nữ ma đầu đầu nhập truyền t ố n g bên trong vòng xoáy người chết định đến thế giới bên ngoài ta muốn người chết không táng sinh trí đ i ệ âm ma tông một bên nghiến răng nghĩ lợi một bên ném ra hai kiện lục phẩm bảo khí, quắc, bạo khí quắp lục phẩm bảo khí không nổ nhưng t ồ n trữ ở bên trong thuộc về âm ma tông ý chí nổ mạnh điểm ấy ý chí nổ mạnh căn bản không bao lớn sức uy hiếp nhưng cục diện rằng có chính là bởi vì điểm này ý chí nổ mạnh xuất hiện mất thăng bằng âm ma tông coi là không sai nhất kiện lục phẩm bảo khí căn bản không đủ hai kiện lục phẩm bảo khí mới khó khăn làm phá vỡ cân bằng mà ý chí mặc dù có thể nổ mạnh là bởi vì lục phẩm bảo khí có lưu trữ một điểm ý chí công năng bằng không nổ mạnh chính mình ý bất chấp không nỡ hai kiện lục phẩm b ả o khí âm ma tông thân hình lõe lên một cái rồi biến mất biến mất ở truyền thống trong cửa đá ý niệm do lốc tắn đi lão giả tóc trắng sắc mặt tái nhợt s ẹ t qua đến h ắ n tự tay bắt lại có chỗ tổn thương lục phẩm b ả o khí xanh mặt ta cũng không tin từng cái ngoại lai giả đều có thể đi qua thánh địa khảo nghiệm đi qua không các ngươi mỗi một người đều sẽ trở thành mới tượng người đá Trưng 848, Kỳ Quái Cương Phong Kỳ Khoai thánh địa cũng không phải là ba lan thánh tộc thánh địa mà là địa thế giới một tầng thánh địa có người nói cùng địa thế giới tầng hai thánh địa có thiên ti vạn lũ quan hệ mà một năm trước cú tâm thánh nữ vốn là muốn gả cho địa thế giới tầng hai một cái cường đại thánh tộc thánh tử lúc đó nàng và cái kia ngoại lai thanh niên nhân chính là từ trong thánh địa ly khai để cho ba lan thánh tộc làm đục thánh địa rất nguy hiểm địa mà nhân loại tiến nhập bên trong cựu tử nhất sinh không một trăm đi vào chưa chắc có thể sống được một người nhưng để địa mà nhân loại không hiểu là ngoại lai giả tại trong thánh địa sống x u t tỷ lệ lớn hơn nhiều lắm có ít nhất qua rất nhiều ví dụ có bao nhiêu nguy hiểm Thì thánh nhiêu ích, có bấy nhiêu lợi đại ị a từ thượng cũng đã tồn t cũng cổ đã bên trưởng o bảo vào n nhiều cùng tàng,、ba、lan thánh tộc mỗi 100 năm liền sẽ tổ chức một lần nhân mã tiến vào thánh quanh thân một ít thánh tộc cũng、thế. lần này vẫn g cất tộc chức tộc c dấu rất mật tổ một một ít thế, mỗi bí ba mã địa, sẽ a tới một tóc trắng tiến trong. t người, giả Đại năm, đơn cũng không dám tiến nhập bên dám độc ư lao r lão bọn họ đi vào kim phong thánh tử ba người xẹt qua tới lão giả tóc trắng m ặ t không chút thay đổi nói chuyện này đã chúng ta trở về mặc kệ hắn có bao nhiêu không cam l ò n g lần hành động này đã thất bại coi như bọn họ vẫn may bất quá cũng không biết cái vận tốt này có thể duy trì liên tục tới khi nào nói không chừng lần tiếp theo chúng ta tiến vào thánh địa sẽ thấy bọn họ pho tượng kim phong thánh tử lạnh lùng nói ô ô ô ô ô hát s á c cuồng phong chung quanh thổi loạn giống như tử thần liêm đao đến mỗi một chỗ đều sẽ phát sinh tiếng ô ô vang cao v ấ t ngọn núi vô hình chung bị lột bỏ không ít diệp phi cùng nữ ma đầu vừa hiện thân liền gặp được một cơn gió đen thổi tới hai người vô ý thức tăng mạnh phòng ngự khiến cho bọn họ kinh ngạc là bị áp xúc tại đan điển chỗ sâu nhất chân nguyên thoát khẩn ra tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầng hộ thể chân nguyên vững vàng bảo vệ bọn họ nơi này chân nguyên không bị hạn chế không quá un dung ngăn cả d i ệ p phi nói tinh thần lực như trước chịu đến áp chế khó trách bọn hắn không đổi kịp tới tinh thần lực chịu đến áp chế linh hồn cũng sẽ nhận áp chế linh hồn một yếu ý chí tự nhiên sẽ có chỗ ảnh hưởng còn như ý niệm trên mặt đất thế giới chịu đến áp chế có bao nhiêu d i ệ p phi cũng không biết đ ù n g đ ù n g đ ù n g đ ù n g hát s á c cuồng phong cùng hộ thể chân nguyên va chạm phát sinh liên miên bất tuyệt nhỏ bé t i ế n g nổ một tia nhàn nhạt mê mội đột ngột hiện, hiện. d i ệ p phi lúc này mới chú ý tới hát phong cẩn thận nhận rõ về sau mở miệng nói đây là tán hồn cương phong là kim nguyên khí cùng tối nguyên khí kết hợp với nhau tạo thành cương phong hơn nữa bên trong ẩ n chứa từng tia ý chí có thể dùng cương phong uy lực đủ để địch n ổ i cơ ư n g khí cương phong cùng cơ ư n g khí phân biệt ở chỗ cái trước cùng không khí hỗn hợp với nhau tạp chất tương đối nhiều cho nên uy lực so ra kém thuần túy nguyên khí kết hợp cơ ư n g khí nhưng có lấy cổ quái ý chí tác phúc cương phong uy lực cũng liền không kém c ọ i cơ ư n g khí đủ để uy hiếp chín mươi chín phần trăm linh hải cảnh cừng giả không biết âm ma tông có đi vào hay không nữ ma đầu thoáng nhữ mày hẳn là tiến đến nhưng không cần lo lắng diệp phi biết nàng đang lo lắng cái gì nơi này tất nhiên vô pháp áp chế chân nguyên như vậy âm ma tông sau khi đi vào chính là chân chính tông sư hai người liên thủ cũng không đủ đối phương một tay nghiên ép bất quá bọn hắn cùng âm ma tông không cựu không đoán cũng không có quyền lợi tranh cãi coi như gặp phải cũng không có chuyện gì còn như về sau sau này hãy nói âm ma tông s ắ c thực tiền đến nhưng cùng diệp phi nữ ma đầu không cùng chung một chỗ hắn mới vừa ra tới thổi qua tới là mơ hồ tản mát ra tam sắc lông nhọn quái phong quái phong uy lực không gì sánh kịp hầu như cùng phổ thông thiên nhân cảnh đại sư một kích toàn lực không sai biệt lắm chỉ là sau m ộ t k h ắ c âm ma tông thở vào mùa hơi hắn phát hiện rốt cục có thể động dụng chân nguyên có chân nguyên cái này tam sắc quái phong đây tính toán là cái gì xanh hoàng Lại hành n tẩu tại hoang văng cưng rắn cả vùng đất âm ma tông không sợ hãi chỉ cần chân nguyên tồn tại hắn chiến lược bạo tăng mấy lần không nói thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cũng bắt đầu nhiều duy nhất để cho hắn còn có chút nhức nối là vì thoát khỏi lão giả tóc trắng dám tổn thất hai kiện lục phẩm bảo khí phải biết rằng dù là hắn là tông sư cấp đại năng lục phẩm bảo khí cũng không có vài món lúc này hắn chỉ còn lại một thanh lục phẩm bảo đao ân âm ma tông lông mày n h u lại thân hình triệt thoái phía sau đồng thời một đao vung chém ra đi phúc suy mới vừa ló đầu ra giết khổng lồ bị lột bỏ ý thức hát s á c chất lỏng phun tung tóe cựu cấp thượng cổ yêu thú hát sơn ngô công âm ma tông liếc mắt nhận ra giết yêu thú thân phận bách túc chi trùng tử nhi bất cương hát sơn ngô công rơi đầu hạ nửa người như trước dưới đất t r u i lên hướng âm ma tông quẩn đi một chết âm ma tông cười lạnh một tiếng bị lao g i tóc trắng truy sát để cho hắn một mực căm tức rất đang lo không có địa phương phát tiết một đao vung ra hơn mười đạo có chứa răng c ư a đao khí tung hành hát sơn nô g công trong nháy mắt bị phanh thây chỉnh t ề thịt lưỡng tứ tán phiêu tán rơi r ụ m bên này âm ma tông giải quyết đánh lén hát sơn nô g công bên kia diệp phi cùng nữ ma đầu lại gặp đến một đám thất cấp thượng cổ yêu thú xà lân lang v ề công xà lân lang là một loại yêu thú biến dị thể hình như lang so với phổ thông lang lớn mấy lần t r ừ n g cao hơn hai mét trên người không có bộ lông có là l o ạ h ắ t ánh sáng màu lâm a m l tiến những vậy này tương đối với xà lân lang thật lớn thân thể mà nói nhỏ vô cùng vẹn vẹn lớn bằng ngón cái có thể chính vì vậy lân tiến dày đặc xà lân lang phòng ngự vô cùng cao có thể so với một ít phòng ngự cường hãn bắt cấp y ê u thú s à lân lang thỉnh thoảng phun ra một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen oanh kích diệp phi cùng nữ ma đầu huyết liên h ó a khí phảng phất con nhím vô số kiếm khí từ diệp phi bên ngoài cơ thể bắn ra một vòng bắn một lượt hạ xuống s à lân lang chết tảng lớn lấy diệp phi thực lực đừng nói nhóm lớn thất cấp y ê u thú coi như là nhóm lớn bắt cấp y ê u thú cũng không làm gì được hắn ngay tại hai người gần tiêu diệt tất cả s à lân lang lúc thừa ra xà lân lang tựa hồ cảm ứng được cái gì hướng phía nào đó một cái phương hướng liệu mạng chạy diệp phi không cho rằng xà lân lang là sợ trước đó rất nhiều như vậy cũng không thấy chúng nó sợ theo một đầu xà lân lang lúc xoay người ánh mắt phương hướng diệp phi nghiêng đầu nhìn lại chân trời một tầng hắc khí đang ở hướng bên này di động hắc khí tốc độ di động vô cùng nhanh cũng làm cho diệp phi thấy rõ ràng hắc khí tướng mạo nói là hắc khí không bằng dùng hắc vụ càng hình tượng cái này khắp núi khắp nơi hắc vụ như là quỷ vụ bên trong truyền đến tiếng q u ỷ khóc sói chu âm loan thoáng diệp phi có thể chứng kiến rất nhiều t r ư ơ n g mơ hồ mặt người, cùng thân người còn có một chút yêu thú mở nhạc bóng hắc vụ cho đến ẩn dấu sâu đậm yêu thú đều bị quyền đi ra thân thể nhanh chóng hư một bóng sáng dung nhập vào trong hắc vụ thôn vệ linh、hồn. diệp phi biến sắc bất chấp có điều d i u diếm từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra phi hành khôi lỗi diệp phi có hai cỗ phi hành khôi lỗi một là báo hình khôi lỗi một là chim đại bảng khôi lỗi báo hình khôi lỗi bên trong cài đặt là thượng đẳng nguyên thạch chim đại bảng khôi lỗi bên trong là thượng đẳng nguyên thạch kể từ đó thời khắc mấu chốt tùy thời có thể thay đổi lúc này diệp phi lấy ra là chim đại bảng khôi lỗi đi lên trước ngày đến chim đại bảng khôi lỗi trên lưng diệp phi nói nữ ma đầu có chút kinh ngạc nhanh chóng n h ả tới hiu có thượng đẳng nguyên thạch cung cấp động lực chim đại bảng khôi lỗi tốc độ nhanh như cực quang. hai ba lần thời gian nháy con mắt tốc độ liền nhảy lên tới gấp năm lần vận tốc âm thanh sau đó là gấp bảy vận tốc âm thanh gấp mười lần vận tốc âm thanh một đường phong trì điện thệ và tất cả xà lân lang bỏ lại đằng sau đây là lục phẩm phi hành khôi lỗi nữ ma đầu truyền âm n ó i diệp phi gật đầu là từ khôi lỗi môn phân đường trong di tích tìm được tốc độ lớn nhất là gấp mười lần vận tốc âm thanh có thể so với phổ thông thiên nhân cảnh đại sư bất quá tiêu hao là thượng đẳng nguyên thạch hắc vụ tốc độ di động chí ít tại sáu bảy lần vận tốc âm thanh tả hữu xà lân lang phân biệt bị đội kịp không có bất kỳ phản kháng chỗ trống từ bộ kia c h ẳ n g diện mười phần đồ sộ khủng bố như là tới địa ngục thế giới sau nửa c a n h giờ hai người ngồi chim đại bảng khôi l ố i đi tới bên ngoài hai mươi lăm ngàn dặm b à thôn phệ linh hồn h ắ t vụ hất ra không biết rất xa thu hồi chim đại bảng khôi l ố i hai người rơi xuống đất phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía là cỏ dại rậm rạp hoang dã q u ỷ dị là trên hoang dã thường cách một đoạn khoảng cách là có thể chứng kiến một pho tượng người đá những người đá này pho tượng hoặc thụ lập hoặc ngồi lấy hoặc k h é trên mặt đất hoặc trôn dưới đất không biết có phải hay không hai người ảo giác tượng người đá biểu tình trông rất sống động phẳng phất có thần trí nguyên bản mặt không chút thay nhìn cùng thạch nhân trận tượng người đá không khác nhau gì cả diệp phi nhớ tới thạch nhân trận theo bất tử tế đ à n toàn bộ rơi vào địa thế giới giữa hai bên e rằng không có ai biết quan hệ tạp sát đi qua một toà nửa chôn tượng người đá lúc tượng người đá bên cạnh bùn đất bỗng nhiên nứt ra mấy cái khe hở nữ ma đầu cẩn thận nói tượng người đá bên trong có đồ vật vừa dứt lời chỗ này chôn dưới đất tượng người đá dưới đất c h u i lên bằng đá trên mặt rõ ràng biến hóa ra cờ nhạt cánh tay vô néo một cái một quyền đập về phía hai người thiên xích nữ ma đầu một trưởng nên đón tượng người đá bị bài xích lực lượng xô ra đi xa mấy chục thước tạp sát, tạp sát. thật sát quanh thân tượng người đá toàn bộ sống lại nụ cười trên mặt không phải nụ cười giả tạo chính là cười xi ngốc nếu không phải là tàn n h ẫ n cười nhìn qua không có một cái bình thường nụ cười làm cho một loại dùng mình cảm giác kinh hãi phi thường tạ ác thiên lôi thiết diệp phi không d á m thất lễ tối cường một kiếm kích ra kiếm quăng như tuyết tức đoạn một đường thẳng hơn bảy tám pho tượng người đá tượng người đá bị xé ra tiết diện toát ra khói đen lại đem nửa đoạn trên cho cổ n ẹ p vào không có một tia bị hao tổn bất tử tri thân diệp phi cùng nữ ma đầu đều nghĩ tới bất tử tri thân bọn họ là bởi vì bất tử tri thân mới tiến nhập địa thế giới nói bất tử c h i thân cùng địa thế giới không có quan hệ khả năng chơi rất nhỏ nhưng này dạng bất tử c h i thân cũng quá mức dùng mình người bình thường cũng sẽ không tuyển chọn đương nhiên cái này chỉ là bọn hắn suy đoán ai cũng không biết chân chính bất tử c h i thân như thế nào càng ư ờ n Hán、ma、Ảnh Thiên Ấn g Ma Ma Đại Vũ c càng ngày càng nhiều tượng người đá xông lại nữ ma đầu đón lấy số lượng tối đa phương hướng một trường ấn ra có chứa chôn vùi đặc tính trường lực có thể dùng to như vậy trong phạm vi tượng người đá toàn bộ phụ không dựng lên như là mất đi trọng lực trợt ẩm ẩm t r o n vùi nhưng là tiếp theo mạnh mẽ xanh xạch khói đen lại đem vô số bằng đá bột phấn cho đóng dính lại một lần nữa ngưng tụ thành tượng người đá sở hữu bất tử chi thân tượng người đá bất ngờ khó chơi xem ra yêu cầu vận dụng thuộc tính kiếm ý tại thái dương thần điện diệp phi từng dùng s á t lục kiếm ý lột bỏ không chết quái vật rất nhiều nguyên khí có thể dùng đối phương thời gian ngắn vô pháp khôi phục đỉnh phong chiến l ự c càng đánh càng yếu lúc này cái này lại s á t lục kiếm ý tự nhiên không thể vận dụng bởi vì đối phương cũng không là có sinh mạng sinh vật đồng dạng một chiêu thiên lôi thiết tại ẩn chứa hủy diện hưu ý tình dưới. nếu so với bình thường thiên lôi thiết cường lớn không biết bao nhiêu, một tối chém ra. cái k i a cổ hủy diệt khí tức làm cho người kinh hãi run sợ một đường thẳng thượng cỏ dại trong nháy mắt mất đi sức sống chẳng những h é o rũ còn thiêu thành hát sắc bột phấn hừng h ự c lực quang tung hoành không a i bằng hơn mười pho tượng người đá rừng một cái trên người nhiều hơn hoặc lớn hoặc nhỏ mấy đạo t ị c h vết mà lúc này tịch vết mặt cắt bên trong khói đen căn bản là không có cách rung manh tiền đến ra mỗi toát ra một kia đều sẽ bị tản dư hủy diệt kiếm ý cho ma d i ệ t chân chính ma d i ệ t hủy diệt kiếm ý khắc chế tượng người đá bất tử chi thân khắc chế nữ ma đầu đối thuộc tính kiếm ý cũng không phải phi thường giải chỉ là biết một khi lĩnh ngộ thuộc tính tịch đạo thành tựu bên trên sẽ viễn siêu người khác tỷ như lĩnh ngộ thuộc tính tịch ý chuyển n g kỳ cảnh đại năng liền muốn so phổ thông kiếm ý chuyển n g kỳ cảnh đại năng mạnh còn như có chuyển n g kỳ cảnh đại năng vì sao cũng vô pháp lĩnh ngộ thuộc tính kiếm ý, không chỉ là ngộ tính thượng nguyên nhân còn có trên linh hồn nguyên nhân dù sao người với người ở giữa là tồn tại trên l ệ n h một cái người quẹ có tiền nữa hắn chính là người quẹ nghĩ đến đây nàng nhịn không được có điểm thất thần theo nàng biết diệp phi thuộc tính kiếm ý không chỉ vừa cùng chắc là ba hỏa một người lĩnh ngộ tam đại thuộc tính kiếm y thần võ giới từ trước tới nay xưa nay chưa từng xảy ra qua cái này cùng chuyện nếu có thể đem ba cùng thuộc tính kiếm ý đều phát triển đến chuyển hướng kỳ cảnh cấp bậc kiếm đạo thành tiệu tuyệt đối khủng bố còn như có thể hay không siêu việt thượng cổ kiếm vương nàng cũng vô pháp khẳng định dù sao toàn phương diện phát triển nếu so với đơn phương phát triển càng khó mỗi phương diện đều là tám có thể còn không kịp nổi người khác đơn phương mười bất kỳ cái gì hạng nhất đồ vật đi tới cực hạn đều là vô cùng khủng bố bất quá bất kể thế nào nói diệp phi chỉ cần đạt được chuyển kỳ cảnh thành t i u tuyệt nhiễm không thấp h u ế liên khai sơn dần dần hai t người p tới i ế một quét ngang m cái thật lớn sông bên cạnh sông rộng hơn một m ư ờ i dặm trường không biết mấy phần ở nơi này mở m n t trong hoàn cảnh nước sông làm cho vừa cùng lạnh leo vô tình tầm rác tại bờ sông Đứng khoảng n lượng đại thạch bi, phía trên g một cự thạch cái đại bi, viết phía hát sát chừng đi, đi. đi hơn mười dặm nước sông dần dần c h ả y xiết đánh vòng x o á i nguyên lai、like、nơi này là ba cái sông giao lộ mà ở giao lộ một bên xúc lập một tòa thật lớn hát sơn hát sơn đối mặt sông vị trí lại là bên cạnh sơn thể kiến tạo nhất tôn cao trăm mét tượng đá tượng đá xây dọc theo núi cùng sơn thế hòa làm một thể căn bản không phân khác biệt công phu tượng đá nhan sắc xanh bên trong ma n g h ắ c ngồi ngay ngắn ở đó trong tay cùng chân trưởng không phải nhân loại bình thường tay chân mà là t ự a n h ư yêu thú móng ư ớ c chẳng biết tại sao hai người từ trên tượng đá cảm thụ được cực độ đáng sợ ma ý tại này c ổ ma ý phụ trợ hạng cả tòa tượng đ á làm cho vừa cùng sống lại dấu hiệu đây rõ ràng là một tòa ma ảnh ma ảnh tâm nói không phải là chỗ này ma ảnh đi thấy thế nào chỗ này ma ảnh đều không phải là món hàng tầm thường d i ệ p phi rất rõ ràng tất nhiên tượng người đ á có thể sống lại vây g i ế t bọn họ ma ảnh hẳn là cường đại hơn cũng không biết ma ảnh tâm là chỉ cái gì ngồi ngay ngắn ở ba cái sông giao lộ phụ cận ma ảnh bao quát mất l n dân chạy xiết sông không bởi vì nó mà trở nên bình ổn ngược lại càng phát ra liều lĩnh cùng kinh tâm động thách nếu là ở ngoài giới không biết có bao nhiêu thuyền hàng sẽ ở nơi đây xảy ra tai nạn v ù v ù ma ảnh trong mắt đ ỗ n g nhiên chuyển động một chút mà theo t r o n g mắt chuyển động thiên địa ở giữa thay đổi bất ngờ sông bên trong nhấc lên từng mảnh một kinh đào hãi lãng hướng phía hai người vào tới tiếp theo rán ma ảnh đột nhiên đứng lên tại hắn đứng lên trong chốc lát không gian đều ở đây r u n động đáng sợ ma ảnh ùn kèo đến phóng xả hướng bốn phương tám hướng ma đạo ý phương diệm phi hít sâu một hơi. cũng không có vì ma ảnh sống lại mà giật mình hắn giật mình là ma ảnh trên người ẩn chứa một cổ hoàn toàn khác biệt ý chí võ đạo rõ ràng là cực độ hiếm thấy ma đạo ý chí ma đạo cùng tịnh đạo đều là tới từ tại võ đạo nhưng đã tự lập môn hộ hình thành một cái hoàn thiện hệ thống tại thượng cổ thời đại sở hữu ma đạo ý chí người mới là chân chính ma một kiếm bả kinh đạo hãi lãng bổ ra diệp phi cùng nữ ma đầu nhìn thẳng ma ảnh ầm ầm đứng lên ma ảnh thân thể hơi lộ ra cứng ngắc nhưng là chờ hắn một quyển tích ra cũng biết quyển tốc độ có bao nhiêu tấn mãnh quyền chưa tới q u y ề ngay áp sám đã đem trên bầu trời t lạnh n bầu ầ mây cho đánh h o sát, sơ tờ quyền tại ma y tăng phúc hạ, hầu như có thể xuyên xuyên y kình tăng như điện. Không trần nào, nghen hướng quyền phúc hạ, thể chờ chút Phi tại đại Diệp ma Ngay có một tối lập tức thiên lôi cuồn cuộn xung quanh hơn mười dặm tối lại hát s á c mây đen từ bốn phương tám hướng tập kết tới nhìn phía dưới khơi thông lôi điện mà phía dưới sông trực tiếp bị tịch khí cùng q u y ề n k ì n h bạo tạc lực cho bốc hơi đến trên bầu trời lộ ra đen kịt lòng sông thân bất do kỷ diệp phi bay lượn đi ra ngoài vài trăm thước ý phục như cờ xí bay phất phối lực tràng cắt kim loại nữ ma đầu trực giác ma ảnh đối từ thi có không thể coi thường tác dụng cũng phát động công kích hai đạo tuyệt nhiên tương phản lực chàng đụng vào nhau hình thành khủng bố lực cắt suy tính chém về phía đầu ma t ư ợ n g sọ cùng lúc đó nàng càng là b à thiên ma lực chàng thôi động đến cực hạn để ngừa và nhất tạp sát ma ảnh phản ứng rất tri đội lực cắt chàng tại nó trên cổ vẽ ra một cái thật lớn vết rách đương nhiên cái này vết rách cùng nó thể hình so với như trước điểm nhỏ không ảnh hưởng toàn cục trong mắt rời đi hướng nữ ma đầu ma ảnh lại là một quyền kích ra rồi nữ ma đầu bên ngoài cơ thể thiên ma lực chàng trong nháy mắt ta vỡ Bản thân phun ra một búng máu trụ bay ngược ra mấy ngàn thước xa bất quá rơi vào diệp phi trong mắt ý nghĩa cũng không giống nhau hắn thấy đây mới là nữ ma đầu thực lực chân chính hoặc là tiếp cận thực lực chân chính bằng không phổ thông linh h ả i cảnh cực hạn cường giả dưới một kích này tuyệt đối vô pháp sống sót dù là cô động võ hồn hình thức ban đầu giống như vậy khi sâu một hơi diệp phi trên người kiếm ý càng ngày càng đậm nồng đến mức t ậ n cùng xuyên thấu bầu trời mây đen cả người thật giống như một thanh da khỏi v ỏ bảo kiếm thay thế ma ảnh nửa người hầu như đều bị chém ra để cho diệp phi có chút kinh ngạc là ma ảnh cũng không có bất tử c h i thân nước miệng c h ố vô pháp khép lại còn như thôi động nó rốt cuộc cái gì p h ỏ n g chừng chính là tàn dư hạ xuống ma đạo ý chí ma ảnh thân thể lắc lắc như trước cứng nhắc một quyền kích ra quyền kinh phạm vi bao phủ quá lớn diệp phi vô pháp tách ra cho nên chỉ có thể hoành tịch ngăn cản lần nữa nha lui vài trăm thước khí huyết sôi t r à o lúc này nữ ma, đầu miệng máu lên, đón lấy ma ảnh đánh ra thiên ma đại thủ lớn bên trong thiên xích nhất t ứ c lúc đầu một trưởng này thì không cách nào cho ma ảnh mang đến uy hiếp gì có thể trước đó diệp phi một tối bổ ra ma ảnh nửa người có thể dùng ma ảnh nửa người trên lung la lung lay bất cứ lúc nào cũng sẽ tăng vỡ đưa tới nữ ma đầu một trưởng này để nó trên người đóng đầy vết rách đầy vết rách ma ảnh không có bất kỳ cảm giác đau một quyền kích ra hưu một tiếng một quyền này kích ra thời điểm một đầu ngón tay c ư nhiên rụng xuống nguyên lai、like、là cùng diệp phi đối liều m ạ n g lúc cũng đã muốn rơi xuống hiện tại đấm ra một quyền ngón tay lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ bắn ra phía trên ẩ n chứa tung hoành không ai bằng ma đạo ý chí nguy hiểm diệp phi vung ra một cái kiếm quang chặt đứt ma ảnh ngón tay chỉ bất quá mất đi nửa đoạn ma ảnh ngón tay như trước đánh trúng nữ ma đầu mang theo thân thể nàng vọt thẳng đến bên ngoài mấy dặm giữa không trung nữ ma đầu phun ra ngoài tiên huyết nhiễm trên ngón tay bên trên kinh người một mộ phát sinh ngón tay cùng với xa xa ma ảnh thượng ma ý ly thể ra nhất thể dũng m á n h vào đến nữ ma đầu mi tâm hồn hại bên trong mất đi ma ý chống đỡ ma ảnh ầm ầm đổ nát chỉ có bên phải miệng ngực cái kia một lượng bảo lưu lại đến hướng nữ ma đầu bay đi ma ảnh tâm thì ra là thế diệp phi thở vào một hơi xem ra cả tòa ma ảnh là một cái ma đạo truyền thừa tại nó ngực vị trí hẳn là cất dấu diện hồn sóng nữ ma đầu tu luyện chính là công pháp ma đạo thuật tự nhiên tiếp thu cái này ma đạo chuyển thừa ma ý dưới vào hồn hải nữ ma đầu trên mặt hiện lên kỳ quái t h ầ n sắc mắt thấy ma ảnh miệng ngực cái k i a một lượng bay tới nàng tự tay tiếp được ba một tiếng thạch lương nắp ấy bên trong xuất hiện một lượng ngọc một lượng hát sắc ngọc người không sao chứ diệp bay v ú t qua hỏi nữ ma đầu lắc đầu không có việc gì bất quá ta ý chí võ đạo trực tiếp chuyển hóa thành ma đạo ý chí võ hồn hình thức ban đầu cũng thay đổi thành ma hồn hình thức ban đầu hơn nữa tiến hơn một bước đã tới gần chân chính ma hồn l i chương tám trăm năm mươi bất tử tế đàn không có quá nhiều suy nghĩ nữ ma đầu bả lực chú ý đặt ở hát ngọc bên trên hát ngọc hiện lên ánh sáng dịu dịu sờ lên mười phần ôn luận đợi chân nguyên chuyển vào đi một bức tranh đột ngột xuất hiện ở trong óc nàng cũng bắt đầu phát hình ra màu đỏ thẩm trên cánh đồng hoang một đầu chân chính ác ma trôi nổi tại hồng dưới ánh trăng ác ma lưng mọc hát sắc cánh rơi đầu có hai sừng con n g ư ờ i vì ngân sắc trên người căn bản không có làn da mà là một tầng cùng loại khôi giáp lớp biểu bì cao tới hơn hai thước ác ma từ ngoại hình nhìn lên cùng nhân loại không khác nhau gì cả thế nhưng liếc nhìn lại ở sâu trong nội tâm cũng chỉ có một cái cảm giác cái kia chính là mạnh không phải trên thực l ư ợ mạnh mà là bản chất mạnh trời sinh mạnh tự hồ là bao trùm tại nhân loại phía trên nhân vật mạnh mẽ mà ở ác ma đối mặt là một gã người mặc hắc bảo nhân loại nếu như nói ác ma là trời sinh ma như vậy tên này hắc bảo nhân thì là hậu thiên ma lượn lờ ở bên ngoài cơ thể hắn lấy hát sắc khí tức những khí tức này phảng phất co linh tính từng kia từng luồng ầm ầm lưng mọc cánh rơi ác ma một cái sống bàn tay chém ra ám s ắ c ánh sáng ùn ùn kéo đến mà đến nhất thời thiên không pha thoái đại đ ị a giản nước diễn hôn sóng hắc bảo nhân ngầm đầu trong ánh mắt toát ra l i ề u lĩnh bá khí thần sắc bàn tay run lên xoay tròn đồng dạng vì ánh sáng màu đen ngưng kết thành một k h ỏ hình cầu chập truyền hình quạt bước xả ra uy lực một đường tăng chẳng những trung hòa ác ma công、kích. còn đ e vô vô trong trong diệp phi không có đi quấy dối tỉnh bất động nữ ma đầu hắn từng có tiếp thu áo nghĩa võ học trải qua rõ ràng tiếp thu tin tức trong quá trình trong đầu hỗn loạn tương mừng trong thời gian ngắn không có biện pháp thanh tỉnh mạnh mẽ quấy dối nói không chừng hội tổn thương đến tinh thần một lúc lâu nữ ma đầu mở mắt nguyên lai diện hồn sóng là đê giai áo nghĩa võ học công kích trọng điểm tại linh hồn phương diện linh hồn phòng ngự không mạnh thân thể cường thịnh trở lại cũng không làm nên chuyện gì diệp phi hơi kinh ngạc nói sau trọng điểm tại công kích linh hồn đê giai chân nghĩa võ học cái này không sai biệt lắm tương đương với phổ thông trung giai áo nghĩa võ học linh hồn không giống với thân thể linh hồn tương đương yếu đuối một gã phổ thông thiên nhân cảnh đại sư nếu như nắm giữ diện hồn sóng không sai biệt lắm cũng có thể giết chết đại bộ phận cấp đại sư tồn tại thậm chí tông sư cấp đương nhiên tên này thiên nhân cảnh đại sư cũng sẽ bị trong nháy mắt làm chết là được、Từ hai người nói chuyện với nhau thời khắc một lần nữa bị lấp đầy sông bên trong đột nhiên thoát ra một cái cua kẹo đại mãn g cua kẹo đại mãn g trưởng không biết mấy phần độ thô đạt được kinh người mới thước to bằng c h ậ u rửa mặt l ầ n phiến bày kín toàn thân cái kia trừng cao lầu cao thấp đầu lâu cùng quả truy không khác nhau gì cả xà tín phun ra nuốt vào ở giữa như là một cây hơn mười m t r ư ở n g huyết hồng t r ư ờ n g mâu tốc độ nhanh t h á i quá cồn phong c u ộ n sạch cua kẹo đại mãn g hướng phía hai người nào tới tận trời yêu khí có thể dùng thiên không lần nữa tối lại lôi điện tán loạn dọc theo đánh xuống phủ cận vài tỏa đỉnh núi ngạnh sinh sinh bị tạc đoạn nữ ma đầu ý định muốn thử xem ma đạo ý chí cường đại thân thể không nhúc nhích tí nào một trưởng ẩn chứa tung hoành không ai bằng ma ý ấn ra đi ẩm cua u ẹ o bẻ gây đại mãng trên trán xuất hiện một cái thật lớn trưởng ấn trên trưởng ấn hát sắc khí tức mở đẳng đại mãng thân thể khổng lồ chưa hoàn toàn thoát ly nước sông đã bị chấn đắc bay rớt ra ngoài một đầu đụng gậy trước đó ma ảnh vị trí sơ thể đi đời nhà ma bắt cấp thượng cổ yêu thú lại không chịu nổi mộ dung khóa thành một trưởng phải biết rằng thượng cổ yêu, yêu, yêu thú là có thể cùng bắt cấp yêu thú chống lại bắt cấp thượng cổ yêu thú thì tương đương với kém coi nhất cựu cấp yêu thú coi như không bằng cũng kém không nhiều lắm vẫn như trước bị một kích bị mất mạng ma đạo ý chí cường đại không thể tưởng tượng nổi là ma đạo ý chí sở hữu giả nữ ma đầu so diệp phi càng giải ưu khuyết điểm nàng nói ma đạo ý chí và kiếm đạo ý chí vứt bỏ phòng ngự thượng t ă n g phúc tăng mạnh công kích hơn nữa tựa hồ có một chút không tính khuyết điểm tác dụng phụ đồng dạng đi công kích lộ tuyến sao diệp phi rất rõ ràng ý chí ở giữa là không có, có ai mạnh ai yếu ý chí võ đạo đi là cân bằng công kích tốc độ cùng phòng ngự toàn phương diện phát triển kiếm đạo ý chí đang công kích thượng tối tưởng tốc độ thứ hai phòng ngự kém có nhất ma đạo ý chí chỉ sợ cũng là như vậy. bằng không không có khả năng có uy lực như vậy còn như bên trong nhỏ bé phân biệt thì không phải là hắn có thể biết dù sao hắn cùng kiếm ma tìm hiểu đều là kiếm đạo ý chí đi thôi nơi đây có thể có thể tìm tới lối ra giờ này k h ắ c này diệp phi đã không muốn đi được cái gì đồ vật hắn ý nghĩ duy nhất chính là ly khai địa thế giới ân nữ ma đầu gật đầu nhìn trước mắt cao tới vài trăm thước tượng người đá âm ma tông ra mặt rút rút thực lực tương đương tại cấp đại sư đại năng cũng không tính đối phương lại có bất tử c h i thân đánh như thế nào cũng không có một tia tổn thương cái này khiến hắn không có biện pháp nào ầm ầm tượng người đá một quyền đánh tới q u y ề n phong b ả mặt đất quát đi một tầng lại một tầng âm ma t r ô n cất pho tượng một người chiến mấy t r ă m hiệp đấu thủy trung không có cách nào khác thế nhưng đối phương cuối cùng âm ma tông không thể không đông tha cùng tượng người đá vương hữu một chiêu lấy vì thiền đánh ngã tượng người đá c h ậ t thi t r i ể n ra âm phong độ t rất nhanh rời xa nơi đây một ngày một đêm t r ọ n bay vút một ngày một đêm âm ma tông rốt cục thoát khỏi tượng người đá đối phương tốc độ để cho hắn suýt chút nữa ta b ỡ cũng may chúng quy chậm hơn hắn một điểm duy trì liên tục ngày kế một điểm ưu thế tốc độ mở rộng đến mấy vạn dặm ân phía trước là một mảnh khổ sân mạch trên bình nguyên âm ma tông nhìn xa phương xa s ơ n mạch s ơ n mạch cùng ngoại giới s ơ n mạch có bất đồng rất lớn s ơ n thể có màu đen thiên không cũng hiện ra hát s á c như là đêm tối có thể sơn mạch ở ngoài nhưng là pho á mạch tiên cả hai hình thành so sánh rõ ràng đi vào t r ư ớ c cha xét một chút cùng diệp phi tâm tư âm ma tông đã không có bức thiết muốn có được bất tử c h i thân dục vọng đương nhiên bất tử c h i thân đặt trước mắt là mặt khác hắn thầm nghĩ ly khai địa thế giới trở lại thuộc về mình thế giới và không tiếp tục ở lại hắn cũng không thể bảo đảm kiềm nén có thể còn sống sót mặc kệ là địa mà nhân loại tượng người đá đều để hắn gấp đội cảm thấy cật lực、Hiu. tốc độ đẩy lên tới tám lần tả hữu vận tốc c ầ m thanh âm ma tông tiểu tâm d ư ợ c tương tiến n h ậ p sân mạch sân mạch chỗ sâu hai đạo nhân ảnh bay v ú t lấy chính là diệp phi cùng nữ ma đầu có ma đạo ý chí ma hồn hình thức ban đầu đạt được điểm tới hạn nữ ma đầu tại phương diện tốc độ đã không kém cõi diệp phi nhiều ít chiến l ự c càng là tăng gấp đôi thu hoạch không thể bảo là không lớn nơi đó có gì đó quái lạ nữ ma đầu thị lực mạnh cách cách xa mấy ngàn dặm là có thể chứng kiến ở giữa dây núi dị dạng cái tia g ả i đất tràn ngập một tầng nhàn nhạt, nhạt bạch quang dường như có cái thật lớn nguồn phát sáng chúng ta đi qua d i ệ p phi cũng đã thấy tốc độ vô hình trung tăng nhanh ba phần một khắc đồng hồ trôi qua hai người tới phát quang vị trí trước mắt một màn đ ể bọn hắn có chút kinh ngạc đập vào mi mắt là một mảnh bao la sơ cốc trong sơn cốc tràn ngập ánh sáng màu trắng nói là q u a n mang thật lại có chút giống như sương mù càng s á c thực nói là vô số tia sáng c u ố n quít lấy nhau mà chút tia sáng mười phần bật mẹo không ngừng núp đ í c h ném một lượng tảng đá đi vào gặp không có gì khác thường hai người mới vận chuyển hộ thể chân nguyên từng bước theo cửa vào đi vào sơ cốc ánh sáng màu trắng tuyến cùng hộ thể chân nguyên tiếp xúc vô thanh vô tức không tồn tại bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng hai người hết lần này tới lần khác cảm giác được ánh sáng màu trắng tuyến cùng hộ thể chân nguyên tiếp xúc được hơn nữa giữa lẫn nhau có một ít chuyển động cùng nhau tựa hồ muốn giao hòa vào nhau đi khoảng chừng hơn mười dặm đường hai người chứng kiến một tòa tế đàn một tòa phóng đại bản bất tử tế đàn cao tới trăm m rộng bốn trăm m lục căn cột đá phảng phất kình thiên trụ một mực kéo dài đến đen kịt trên bầu trời mà chút ánh sáng màu trắng tuyến chính là từ cột đá bên trong thấm ra chỉ bất quá càng lên cao quan mang càng tối tế đàn mặt phải là bất tử tế đàn không nghĩ tới nơi đây cũng có một tòa bất tử tế đàn diệp phi c ẩ n thận nhận một chút có thể xác định chỗ này bất tử tế đàn cùng lúc đi vào chứng kiến bất tử tế đàn giống nhau như lúc không có một chút không còn chỗ bất đồng duy nhất có thể chỉ là đại môn mà thôi đi tới bất tử tế đàn p h ụ gần diệp phi lại phát hiện có một chùm quang mang từ bất tử tế đàn trung tâm tà tà bán ra soi sáng tại đối diện trên vách đá chân nhăn trong như gương nhang bích quả thực giống như lấp kín thiên thần v á tưởng hùng vĩ to lớn tản mát ra bao la cổ xưa khí t ứ c mà quang mang vừa vặn chiếu xạ ở chính giữa một cái chỗ trống trong, trong. chỗ t r ố n g b ố n phía là từng cái hình người cái hố nhỏ cái hố nhỏ có lớn có nhỏ lớn khoảng trăm mét tiểu chỉ có hơn mười mét tại nham bích phía trước xúc lập một tòa tấm bia đá trên tấm bia đá viết bốn cái cổ xưa đại tự một không chết nham bích thật chẳng lẽ có bất tử c h i thân bất tử tế đàn không chết nham bích không chết trên vách đá cái hố nhỏ diệp phi tựa hồ nghĩ đến cái gì vừa tựa hồ cái gì đều không nghĩ đến hắn chỉ biết là kiềm nén yêu cầu nhớ lại một ít gì đó nếu không, không cách nào cởi ra nữ ma đầu trần trờ nói ngươi có không có cảm thấy những thứ này cái hố nhỏ cao thấp cùng thạch nhân trong trận tượng người đá nhất trí đối chính là tượng người đá trải qua nữ ma đầu vừa đề tỉnh diệp phi lập tức nhớ tới những thứ này cái hố nhỏ cùng tượng người đá không khác nhau lắm về độ lớn liền hình dạng đều có chút tương tự muốn giải khai c ụ c này nhất định phải bà từ mặt đất ngã xuống tượng người đá gần đi chỉ là cái kia mảnh nhỏ dừng mưa khoảng cách nơi này không biết rất xa hai người cũng không biện pháp đi ra ngoài càng không cách nào vượt đến như thế nào mới có thể hoàn thành mục mặc kệ xem trước một chút bất tử tế đàn có cái gì mê hoặc diệp phi bà lực chú ý đặt ở bất tử tế đàn bên trên con mắt liếc lên bất tử tế đàn tọa diệp phi chứng kiến một cái không đáng chú ý kẽ hở đây không phải là tổn hại kẽ hở mà là hai cái vật thể dán hợp lại cùng nhau tạo thành khe hở tế đàn tựa hồ thai lấy chuyển động giáp giáp giáp bàn tay đặt ở bên d ì a tế đàn diệp phi hướng về một phương hướng thôi động như hắn sở liệu trên tế đàn nửa đoạn chậm dài chuyển động chính giữa tế đàn bắn r a quang mang bắt đầu biến hóa nhan sắc sách mới đang sáng tác hôm nay hai canh hì h ỉ chương tám trăm năm mươi mốt bất tử kinh tới tay tam sắc t ứ sắc làm quang mang từ đơn biến sắc thành l ụ c sắc toàn bộ không chết nham bích r u n động chật có ánh sáng từ trên vách đá hình người cái hố nhỏ bên trong phát ra cái này quang mang như vậy vốn có tính thẩm thấu thạch lưỡng thượng dần dần đóng đầy khe hở tương kia càng cường thịnh hơn ánh sáng màu vàng phát tiết đi ra có thể dùng thạch lưỡng phảng phất một con kim sắc con nhím cái này còn không để yên thạch lưỡng phía trên một cái ngồi xếp bằng kim sắc hư ảnh dần dần thành hình kim sắc hư ảnh khuôn mặt mờ nhạt phát ra khí tức cái á thiết n i ệ a để cho người ta nhịn không được cùng bái ánh sáng màu vàng kim sắc hư ảnh chẳng lẽ là bất tử c h i thân ở giữa dây núi mấy ngàn dặm bên ngoài âm ma tông trên mặt hiện lên kinh ngạc thân sắc trước đây hắn đạt được bất tử c h i thân địa đ ố i lúc mặt trên còn có một bộ tranh vẽ trong hình vẽ phát họa là một quyển kim sắc thủ q u y ể n kim sắc thủ q u y ể n phát ra kim quan g bên trong ngồi xếp bằng một cái kim sắc h ư ảnh, cùng cảnh tượng trước mắt gì giống nhau mặc dù hắn cũng không nhìn thấy kim sắc thủ q u y ể n bất tử c h i thân đối chính là bất tử tri thân là ai mở ra cơm chế để cho bất tử tri thân lại hiện ra dưới ánh mặt trời hố đản ta muốn hắn chết bất tử tri thân là thuộc về ta bỗng nhiên âm ma t hắn khổ tâm nghiên cứu năm mươi năm là vì cái gì còn không phải là vì bất tử c h i thân trước đó hắn mất đi tìm kiếm bất tử c h i thân động lực không phải hắn không quan tâm mà là không có gặp phải thể xác và tinh thần cũng vậy phải nhưng bây giờ bất tử c h i thân gần ngay trước mắt bất kỳ cái gì người ngăn cản hắn đều phải chết trong mắt nổi lên tơ máu âm ma tông lấy tốc độ nhanh nhất lướt về phía ở giữa dây núi phía trên chữ viết như ẩn như hiện tàn mắt ra có quy luật ba đ ậ u kim s á c thủ quyền t ĩ n h chốc lát trợt ầm ầm bạo phát vô cùng tận ánh sáng màu vàng nhằm phía diệp phi cùng nữ ma đầu một khắc này hai người thậm chí cảm thấy đến thời gian đều tĩnh cái gì đều không cảm ứng được cái gì tư duy đều không động đậy chỉ còn lại có nhét đầy tầm mắt ánh sáng màu vàng phấp bỗng nhiên nữ ma đầu phun ra một ngụm màu tươi bị ánh sáng màu vàng đánh bay ra ngoài mà diệp phi không có chịu đến bất cứ thương t u n gì bao phủ tại tia sáng chói mắt bên trong kim xác thủ quyền đối linh hồn yêu cầu muốn vượt lên trước đê giai áo nghĩa võ học thảo nào. Nữ ma đầu như có điều suy nghĩ. nàng đại thể minh m ạ c h không phải ánh sáng màu vàng bãi xích nàng trên thực tế là mình bị loại bỏ linh hồn bản chất không đủ tư cách ánh sáng màu vàng dần dần hội tụ hình thành một cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng diệp phi thân ở quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bên trong không có cảm giác màu con ngươi chuyển biến thành kim sắc nếu như nhỏ bé quan sát có thể phát hiện con ngươi màu vàng bên trong là từng cái cổ quái tự phụ những ký tự này thực sự quá nhỏ không ngừng mà sắp xếp gây dựng lại quang cầu hình thành một s á t na diệp phi cũng đã khôi phục tư duy hắn kinh ngạc đợi nhận thấy được chính mình tình huống trước mắt mới vừa đi trà xét trong đầu quả nhiên là bất tử tri thân ân là bất tử c h i thân quyền thượng bất tử c h i thân tu luyện bí mật ẩn chứa tự p h ù quá nhiều đầu tiên sắp xếp chính xác là vì thủ một ít chữ p h ù những ký tự này sắp xếp hoàn tất về sau diệp phi rốt cuộc xác định kim sát thủ quyền năng lượng thể ghi chép chính là bất tử c h i thân chỉ bất quá bất tử c h i thân tựa hồ chia làm thượng hạ lưỡng q u y ề n hắn đạt được chỉ là quyền thượng còn như có hay không quyền hạ tạm thời còn không cách nào biết được rất nhanh phía sau tự p h ù cũng sắp xếp tốt bất tử tri thân quyền thượng tam trọng cảnh giới đệ nhất trọng huyết nhục khép lại không có khuyết tổn tính ngoài thường có thể trong nháy mắt khép lại cái gọi là không có khuyết tổn tính ngoại chính là không có thương tổn được căn bản ngoại thương thì như ở trên người vẽ ra một vết thương chính là thuộc về không có khuyết tổn tính ngoại thương nhưng nếu như gãy cánh tay gãy chân vậy thì không phải là không có khuyết tổn đã thương tổn được căn bản đệ nhất trọng cảnh giới không có biện pháp làm được bù đắp căn bản đệ nhị trọng đoạn chi trọng sinh chặt đầu gãy cánh tay gãy chân có thể trong nháy mắt khép lại yêu cầu tiêu hao bản bệnh nguyên khí căn bản bị thương càng nặng tiêu hao bản bệnh nguyên khí càng nhiều bản bệnh nguyên khí không đủ liền vô pháp triệt để khỏi hẳn bản bệnh nguyên khí khô kiệt đoạn chi trọng sinh mất đi hiệu dụng đoạn chi trọng sinh không cần nói nhiều chỉ cần không phải bị nghiền thành hoặc là bị chia ra quá nhiều thịt lưỡng cũng có thể khôi phục lại chỉ b ấ t quá đoạn chi trọng sinh cùng huyết n ụ c khép lại khác biệt yêu cầu tiêu hao bản m ệ n h nguyên khí bản m ệ n h nguyên khí là cái gì là một cái người tiên thiên nguyên khí thông thường tình huống bản m ệ n h nguyên khí rất khó tăng trưởng ngự khí cảnh cùng linh hải cảnh cường giả trên lệnh cũng không phải rất lớn ngược lại là từ linh hải cảnh bước vào thiên nhân cảnh bản m ệ n h nguyên khí hội lập tức tăng rất nhiều lần dù sao đến thiên nhân cảnh về sau thân thể đã không phải phản hệ bản bệnh nguyên khí tự nhiên cường thịnh không gì sánh được hùng hậu phi thường đệ tam trọng huyết n ụ c diễn sinh một lượng thịt nát là được diễn sinh yêu cầu tiêu hao đại lượng bản bệnh nguyên khí bản bệnh nguyên khí thiếu thốn diễn sinh ra tới thân thể sẽ ở vào trạng thái suy yếu suy yếu trình độ coi bản bệnh nguyên khí số lượng mà định ra c h u y ề n kỳ cảnh bất tử c h i thân cùng sở hữu tam trọng đệ nhất trọng là đoạn chi trọng sinh đệ nhị trọng là huyết nhục diễn sinh đệ tam trọng là tích huyết trọng sinh kim sát thủ quyền năng lượng thể thượng ghi chép bất tử c h i thân q u y ề n thượng cũng c ó tam trọng đệ nhất trọng là huyết nhục khép lại đệ nhị trọng đoạn chi trọng sinh đệ tam trọng huyết nhục diễn sinh nói cách khác đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng cùng truyền kỳ cảnh đệ nhất trọng đệ nhị trọng không có gì bất ngờ xảy ra tích huyết trọng sinh cảnh giới hẳn là ghi chép tại bất tử chi thân quyển hạ bên trên,、đáng、tiếc, tự Huyết cảnh chép chi có. mặc sinh hẳn ghi hạ phù không khép quyển đây, xếp đến bên đáng nơi đây, đã không có. Huyết nụ giới sắp lại là đã diệp ù không h bằng đoạn c trọng sinh, nhưng đối với i h n nay ta tới nói, căn bản không cần ta tới có có cần gì h ả i i d ệ phi p có huyết long đại pháp trong nháy mắt là được khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong lại không yêu cầu tiêu hao bản mệnh nguyên khí bất quá sự khôi phục sức khỏe rất mạnh quả thật có không ít tác dụng có thể làm tham khảo võ học kết quả cuối cùng tự nhiên không cần nói cũng biết quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bỗng nhiên c o nhỏ lại thành một viên kim hoàn rút vào diệp phi mi tâm hồn hại bên trong diệp phi khôi phục đối thân thể k h ô n g chế nhưng vào lúc này một đạo thân ảnh nhanh như t h i ể m điện lướt vào sơ cốc chứng kiến diệp phi cùng nữ ma đầu cũng chứng kiến bất tử tế đản không chết nham bích cùng với không chết trên vách đá tượng người đá người tới chính là âm ma tông tiểu tử ta hỏi ngươi bất tử chi thân tu luyện bí pháp ở đâu không có bất kỳ nói nhảm âm ma tông trên mặt hiện lên sát cơ lạnh lẽo mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm diệp phi diệp phi biết mình nói cái gì đều vô dụng thản nhiên nói không thể trả lời h xem ra là bị ngươi đ ư ợ đến giao ra đây hoặc là chết âm ma tông một điểm không có đem diệp phi để vào mắt mất đi chân nguyên tình hùng dưới hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ diệp phi nhưng giờ này k h ắ c này đối phương trong mắt hắn cùng phổ thông thiên nhân cảnh đại sư không khác nhau gì cả đang lúc trở tay liền có thể tiêu diệt diệp phi cười nhạt một tiếng e rằng ngươi không có cơ hội này s i ê u thoại âm rơi xuống diệp phi nhảy đến bất tử tế đàn bên trên nữ ma đầu nhận được hắn truyền âm cơ hội là đồng thời leo lên đi ngươi muốn làm gì âm ma tông có dự cảm không tốt phẫn độ gấm hét lên một đao bủ về phía bất tử tế đàn thượng diệp phi cùng nữ ma đầu ầm ầm đao mang bị bắn ra bất tử tế đàn thượng quang mang đem hai người thủ hộ ở chính giữa các ngươi cho rằng có thể ở bên trong tránh cả đời sao âm ma tông khí tức tại kéo lên hắn vươn tay phải ra cần phải điên đạo bất tử tế đàn ta nói rồi ngươi không có cơ hội diệp phi không biết sử dụng biện pháp gì b à thật lớn bất tử tế đàn thôi động hóa thành một đạo bạch quang hướng về phương xa bỏ chạy âm ma tông khí sắc mặt tái xanh điên c u ồ n g đuổi theo ở phía sau Đã đến d ặ ba, ba thổ bàn cuối lại cùng còn chỉ tay n điểm lớn màu vàng nứt g hổ là đ ạ ra bất tử tế đàn đột phá vòng vây đi ra ngoài trận lập tức trốn vào hư không triệt để biến mất ở âm ma tông phạm vi cảm ứng bên trong có chứa răng cơ ánh đao lướt qua bổ đến không gian suýt chút nữa nước g i đ á n g t i ế c chậm bất tử tế đàn một bước âm ma tông sắc mặt khó coi ngừng thế đi hắn mặc dù biết bất tử tế đàn bất p h ạ m lại không ngờ tới có thể trốn vào hư không đi cái kia chuyển hướng kỳ cảnh đại năng thủ đoạn hắn thực lực có mạnh hơn nữa chỉ cần không cách nào phá vỡ không gian đ ề u đuổi theo không lên chờ ta âm ma tông đi ra ngoài chính là ngươi t ử kỳ trừ phi ngươi có thể trong thời gian thật ngắn bạ bất tử c h i thân tu luyện thành công bất tử c h i thân có bao nhiều khó khăn tu luyện âm ma tông không phải rất rõ ràng nhưng so với chuyển kỳ cảnh đại năng bất tử tri thân liền có thể tưởng tượng độ khó Phải i b ế trong bước vòng à o c h u y thời gian ngắn tu thành bất tử tri t h ầ n cũng không thể 5 năm năm một mươi năm cũng chưa chắc ánh sáng màu trắng tuyến đan vào thành hơi mỏng tần phong ngự bà côn g bạo không gian chi lực cắt đứt bên ngoài thỉnh thoảng không gian chi lực mật độ cao hơn một chút bất tử tế đàn mới vừa run run một chút hơn thời điểm căn bản không cảm giác được tại xuyên toa hư không bình ổn không gì sánh được Thân ở cái này chính là không gian chi lực diệp phi nghĩ đến không gian loại áo nghĩa võ học làm áo nghĩa võ học hàm nghĩa của không gian là yêu cầu hàm nghĩa của không gian tới thôi động mà hàm nghĩa của không gian tại tất cả áo nghĩa bên trong thuộc về bất khả tư nghị nhất áo nghĩa một t r ó n g tinh thông người một tay là có thể đếm đi qua kiếp trước diệp phi cũng học qua một chiều phá hư chỉ cũng đếm thử cảm n g ộ qua nhưng vẫn không biện pháp tiến hơn một bước dừng lại ở gia lông giai đoạn phấp hơi chút do dự diệp phi cách không một ngón tay kích ra vô hình chỉ lực không có bất kỳ trở ngại xuyên qua t ầ n g p h o n g ngự cùng không gian chi lực tiếp xúc được một chỗ kỳ diệu một màn phát sinh lưu động không gian chi lực bên trong xuất hiện một cái hình xoắn ỗ cợn sóng dài chừng hơn mười mét đường kính ba tớt đương nhiên đây chỉ là trong thị giác quan sát chân chính dài hơn rộng bao nhiêu diệp phi cũng không rõ ràng hắn đang ở cảm thụ không gian c h i lực cùng hắn liên hệ không gian ý cảnh thấy như vậy một màn nữ ma đầu trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc thần v õ giới thường có thời gian vi tôn không gian vi vương đồn đãi ý là tất cả huyền ả o phải lấy thời gian vi tôn thời gian không ra không gian vi vương nó huyền ả o thì xếp tại phía sau thánh nữ đế của mỹ nương có thể lợi hại như vậy cũng là bởi vì nắm giữ hàm nghĩa của không gian có thể dùng nàng tại truyền kỳ cảnh đại năng bên trong thực lực gần với hư hoàng cùng tả vương long vương đắm người nổi danh bất quá đây là thần vo giới bài danh thần võ giới bên ngoài, còn có minh mông vô ngẩn vô tận trí hải Bên theo r o n g có cái số lần tăng nhiều diệp phi đối không gian ý cảnh có càng sâu lĩnh ngộ không gian thật giống như một cái lò nung lớn trừ thời gian ở ngoài tất cả mọi thứ đều là nó nhiên liệu nắm giữ không gian ý cảnh như cùng là tại dần dần giải cái này lò đ u n g lớn trên không ở giữa ý cảnh đạt được cực hạn liền sẽ tiếp cận không gian bản chất tiến vào áo nghĩa giai đoạn mà hàm nghĩa của không gian so không gian ý cảnh càng huyền ảo không gian ý cảnh là giải lò nung lớn hàm nghĩa của không gian thì là nắm giữ nắm giữ lò nung lớn cung cấp trong tay nắm v ậ t v ậ t con mắt hơi hơi nhắm lại diệp phi đưa tay phải ra ngón trỏ dựng thẳng lên nín thở ngưng thần tựa hồ tại ngưng tụ lực lượng vô hình bất tử tế đàn cực nhanh xuyên qua bình ổn không dao động đứng ở phía trên diệp phi cùng nữ ma đầu thần sắc khác nhau một cái vẫn duy trì tính trạng thái tựa như điêu khắc một cái nhìn chăm chú vào đối phương trong ánh mắt loẹ ra thâm bất khả ch diệp phi mở mắt ngón t r ỏ quỹ tích hoàn toàn không có bình thường điểm ra đi bất tử tế đàn tầng phòng ngự bên ngoài không gian chi lực thượng nổ lên một b ọ t nước b ọ t nước ánh sáng một cái hình xoắn ốc gợn sóng cực nhanh dọc theo đi mười thước mười lăm thước hai mươi m hai mươi lăm m lúc này đây diệp phi đánh vỡ trước đó tất cả ghi lại hình xoắn ốc gợn sóng lần đầu đột phá hai mươi m đạt được hai mươi lăm m hô hơi hơi thở ra một hơi hơi thở diệp phi cảm giác rất mệt mỏi một chỉ này tiêu hao chân nguyên cũng không nhiều tiêu hao tinh khí thần lại vượt quá hắn tưởng tượng trở lại một ngón tay sợ rằng thật muốn nga xuống đây là phá hư trí th ta rốt cuộc tìm hiểu một thành chẳng qua một thành hỏa hậu phá hư chỉ uy lực lại muốn tại thiên lôi thiết phía trên không gian ý cảnh tuyệt đối so với đại bộ phận ý cảnh cường mấy lần thậm chí gấp mười lần đáng tiếc hai ngón tay chính là ta cực hạn không đến sống chết trước mắt tối đa chỉ có thể ra một ngón tay một ngón tay giết không chết người còn có thể chạy trốn hai ngón tay giết không chết người chạy đều không chạy nổi cho nên hiện nay đến xem cái này phá hư chỉ là bà song n h ậ n kiếm dùng tốt có thể trở thành nhất quyết sinh tử đòn sát thủ dùng không tốt thất lạc là tánh mạng mình nữ ma đầu nhìn không ra phá hư chỉ thật lợi hại thời gian và không gian từ trước đến nay là không thể từ bề ngo Bình gì thường không có lôi ạ mạng, bên trong, là sát trí là là lấy cơ chỉ h k n g g a n cảnh động nghĩ đến sẽ không kém đi nơi nào, chỉ sợ lại là nhất ý chỉ, chỉ chiêu. thôi phá hư sát Lôi đi lại đại sẽ sợ kém là vực lôi nguyên khí nồng nặc nhất một cái khu vực nó không kịp phiêu m i ệ u tuyết vực lớn tại nam phương vực quần bên trong thuộc về trung đẳng nhưng này cái khu vực là nam phương vực quần tối cường một cái khu vực sinh ra cường giả tối đa kinh tài kinh d i ệ m thiên mới cũng tối đa ngay cả tông môn đều là tối đa lôi vực có tứ đại h i ể m địa một cái trong h i ể p địa là minh lôi mộ phần minh lôi mộ phần nghe như là một cái nghĩa địa thật cũng không phải đám người lý giải nghĩa đ i ệ n dùng một loại khác góc độ mà nói nó là lôi điện nghĩa đ i ệ n minh lôi mộ phần mười phần bao la nam đ á o bắc có ba mươi ba dặm đông đến tây có hai mươi tám dặm bởi vì từ trường dị dạng nguyên nhân minh lôi mộ phần trong không khí cùng dưới đất trải rộng tiềm điện mắt thường liền có thể nhìn tới cho nên mới là minh lôi mộ phần hàng năm đến minh lôi mộ phần thám hiểm rất nhiều người mà đại bộ phận người thám hiểm thể chất đều là thiên hướng về lôi thuộc tính ở chỗ này bọn họ có thể được lôi thuộc tính thảo dược lôi thuộc tính khoáng thạch lôi thuộc tính bảo vật hoặc là ở chỗ này tìm hiểu lôi chi ý cảnh cũng là nhất kiện lựa cho t Lao l ân ngươi nói cảm g c hay không bốn h sai, sai chúng ta ly khai a hai người thân hình mở ra thôi động chân nguyên hướng phía ngoại vi lao đi đôn đốc đôn đốc đôn đốc đôn đốc đôn đốc như hai người sở liệu v ố n phía thiểm điện tần suất càng ngày càng cao thời gian mấy cái trước mắt tần suất tăng gấp đôi một khắc đồng hồ đi qua riêng lớn khu vực toàn bộ bị thiểm điện cho bao phủ ánh sáng trói mắt hung manh bạo phát phảng phất một vòng màu trắng loa thái dương ẩm ẩm xung quanh mấy trăm dặm địa phương đột nhiên chấn động thiểm điện bạo phát trung tâm một cái thật lớn vật thể dưới đất chui lên vọt tới giữa không trung tại nó ngoại vi bao vây lấy vô cùng vô tận t h i ể m điện chỉ hoán t h i ể m điện diễm đôi mau nhìn nơi đó phun ra một cái quả cầu xét nơi này dị trạm cách hơn ngàn dặm đều có thể nhìn đến làm thật lớn vật thể vọt tới giữa không trung nhìn qua giống như là một cái thiểm điện lượn lở quả cầu xét thật lớn vật thể tăng lên đến một vạn mét cao độ lúc l ự c đạo tiêu thất rơi đi xuống đi mang theo thiểm điện cùng nó thiểm điện đụng vào nhau chế tạo ra tầng tầng lớp lớp nổ mạnh cuối cùng thật lớn vật thể vững vàng rơi ở trên đất bằng thiểm điện đang ở tiêu tán rốt cục tại thiểm điện đều tiêu tán thời điểm có thể thấy rõ ràng thật lớn vật thể là một tỏa rộng bốn trăm m cao một trăm m sáu trụ tế đàn mà ở chính giữa tế đàn đứng hai người theo thứ tự là một nam một nữ năm người mặc quần áo dính máu không đeo trường kiế trường thanh thanh tú tuấn dật nữ quần áo tử sắc quần áo mặt nạ bảo hộ luồng mỏng một đầu tóc xanh như suối mắt như hàn tinh hai người chính là diệp phi cùng nữ ma đầu bọn họ bị bất tử tế đàn địa thế giới đi tới đại lục thế giới chỉ là bọn hắn cũng không rõ ràng đến tột cùng ở địa phương nào ba ánh sáng màu trắng tuyến đan vào thành tầng phòng ngự nội liễm hai người đi tới xoẹ xẹt bên cạnh đột một sáng lên một đạo thiểm điện bổ đến bùn đất khô nứt nữ ma đầu trầm ngâm nói đoán không sai nơi đây hẳn là tại lôi vực chỉ có lôi vực lôi nguyên khí đậm đà như vậy lôi vực diệp phi cười khổ một tiếng chương cơm c i địa k h tám ấ trăm năm mươi ba tiêu ngạo thiên tài diệp phi người ta đều là mới tới lôi vực không bằng đi chung quanh một chút ta nữ ma đầu đồng dạng không có trở về ý tứ làm nam trung nguyên có mấy thiên tài trung phi hy vọng có thể nhìn khắp nơi một chút nhìn một chút thiên hạ này đã có nhiều ít lợi hại thiên tài thủy trung đứng ở một chỗ nào đó đó là không lợi cho tu luyện ít ngồi đại giếng há lại biết thiên lớn đến bao nhiêu d i ệ p phi gật đầu nói đúng hợp ý ta hai người mục tương đồng tùy tiện chọn phương hướng đi tới trên đường đi qua quan sát lưỡng người mới biết khu vực này là lôi vực tứ đại hiểm địa một trong minh lôi mộ phần trình độ nguy hiểm không k é m c õ i tinh vực hồ hết u y ma trên trường đương nhiên minh lôi mộ phần nguy hiểm là tương đối với linh hại cảnh cực h ạ n cường giả phía dưới người chiến lực đạt được linh hại cảnh cực h ạ n trên cơ bản có thể tại minh lôi mộ phần hoành hành không trở ngại nữ ma đầu cùng diệp phi gặp nhau lúc thì có linh h ả i cảnh cực hạn thực lực về sau đạt được ma sát thạch cô động võ hồn hình thức ban đầu chiến lược tiến hơn một bước lui về phía sau càng là bả võ hồn hình thức ban đầu chuyển hóa thành ma hồn hình thức ban đầu cũng tiếp cận điểm tới hạn khoảng cách chân chính ma hồn chỉ thiếu chút nữa chiến lược mạnh tuyệt đối không kém c ọ i phổ thông thiên nhân cảnh đại sư nếu như chở nàng tu luyện diệt hồn sóng hầu như có thể địch nổi trước đây diệp phi mà diệp phi cường đại liền chính hắn đều không g i rõ thiên lôi t h ế t kiếm ước võ hồn hình thức ban đầu điểm tới hạn tam đại thuộc tính kiếm ý các loại. bất kỳ cái gì hạng nhất lấy ra đều đủ để kinh thế hai tục à n g không được đàm luận vừa mới đạt được bất tử c h i thân quyền thượng vô kinh vô hiểm gia minh lôi mộ t phần hai người hướng gần nhất thành thị chạy đi mười ngày sau hai người tới phồn hoa không gì sánh được lôi c h ạ c h thành lôi c h ạ c h thành cùng lôi c h ạ c h kiếm gần kém một chữ là lôi vực duy nhất một cái đại quốc gia lôi đế quốc trọng thành lôi vực không hổ là nam phương vực quần tối cường khu vực thiên tài trẻ tuổi bình quân chiến lực viễn siêu nam trung nguyên nữ ma đầu có cảm giác mà nói diệm phi nói người là quần cư lợ vật thủy trung hội chịu hoàn cảnh ảnh hưởng lôi vực vũ phong không thể nghi ngờ so nam trung nguyên càng cường thịnh hơn dọc theo đường đi hai người thường xuyên nhìn thấy cùng bọn họ không lớn bao nhiêu thiên tài bởi vì nữ ma đầu xinh đẹp cũng không thường có thiên tài trẻ tuổi tới đến gần có chút tuổi trẻ thiên tài không có chỗ nào mà không phải là linh h ả i cảnh c ự n giả từ bọn họ trong miệng biết được bọn họ tại một khu vực nào đó ngược lại vẫn tính nổi danh có thể hỏi đến toàn bộ lôi vực lúc bọn họ từng cái không nói gì nói không đến linh h ả i cảnh hậu kỳ cảnh giới căn bản là không có cách so sánh coi như là đạt được linh h ả i cảnh hậu kỳ cảnh giới cũng chỉ là lót đằng sau cái này khiến diệp phi cùng nữ ma đầu hơi có chút không nói phải biết rằng tại nam trung nguyên ba mươi tuổi phía dưới trong đám người tuổi trẻ có thể bước vào linh h ả i cảnh có thể danh dương nam trung nguyên mà bắt được nơi đây cái gì cũng không phải làm lôi đế quốc trọng thành lôi trạch thành lượng người đi rất kinh người trong ngày thường lôi vực nó quốc gia thiên tài bình thường bản nơi đây coi là điểm tụ tập mà vãng lai võ giả càng là nối liền không dứt. phong vũ lâu lôi trạch thành tam đại t i ể u lâu một trong cao năm tầng mỗi một tầng đều có thể dung nạp đại lượng khác h nhân là tuổi trẻ tuấn kiệt cùng hào môn tử đệ thích nhất lùi tới khu vực năm tầng đại sảnh bốn gã tuổi trẻ tuấn kiệt đang ở cao đàm pháp luận mới vừa nghe nói minh lôi mộ phần có dị tượng phát sinh một vòng đ ủ m ấ y chính là nam phương vực quần thế hệ trẻ tối trọng yếu đại sự hai năm một lần lần trước là thiên thư công tử chủ trì lần này đến phiên lôi chi công chúa nói là nói chuyện võ đạo trà hội năm gần đây võ đạo trà hội chỉ có chúng ta lôi vực cùng với quanh thân mấy cái khu vực thiên tài thăm gia nhưng từ thượng giới bắt đầu đã lan tràn tới toàn bộ nam phương vực quần bao quát khoảng cách nam phương vực quần gần nhất mấy cái khu vực nam phương vực quần thiên tài đều lấy tham gia võ đạo trà hội làm binh đây là đương nhiên ngươi cũng không nhìn một chút gần nhất lượng giới võ đạo trà hội là do ai chủ trì thiên thư công tử cùng lôi chi công chúa chớ không phải là nam phương vực quần nhân vật lãnh tụ thực lực thâm bất khả c h á c mặc dù không có đạt được linh h ả i cảnh nhưng đều đánh bại qua thiên nhân cảnh đại sư phía tây vị trí cạnh cửa sổ diệm phi cùng nữ ma đầu bà mấy người nghe vào trong hai nữ ma đầu nói võ đạo trà hội ta có nghe thấy bọn họ nói không sai những năm gần đây Võ đ càng càng diệp phi nhẹ nhàng uống một hớt r ư ệ u lôi chi công chúa hắn nghe long thần thiên cung vương sư huynh nói qua cô gái này sở hữu lôi linh thể tu luyện lôi hệ chân nguyên làm ít công to tìm hiểu lôi chi ý cảnh hoặc là lôi chi áo nghĩa nếu so với thường nhân nhanh lên mấy lần một năm tu luyện tương đương với người khác mấy năm khổ tu hai năm trước một lần kia hay là muốn lấy chúng ta lôi vực thiên tài phong quang nhất tối đa không biết lần này lại nô ra cái nào thiên tài đ à m luận bốn người hứng thú rất cao thanh em dần dần lớn vừa uống rượu một bên nói chuyện với nhau nói riêng về thiên tài số lượng cùng chất lượng đương nhiên là chúng ta lôi vực bất quá thiên thư công tử vị trí khu vực cũng không thể coi thường còn có mặt khác hai ba cái khu vực không rơi vào thế hạ phong đổi tại lôi vực phía sau nó như là phiêu m i ệ u t u y ế t vực vân lan vực các loại chờ khu vực đều có thể ra một ít lợi hại thiên tài ngược lại là nam trung nguyên như nhau thường ngày đệm thượng giới gần xuất hiện một cái tư không thánh thực lực của hắn mặc dù không tệ có thể cầm đến toàn bộ nam phương vượt quần căn bản đứng hàng không đến hàng đầu xem thật không nghĩ tới hắn là nam trung nguyên số một số hai thiên tài hh ắ c ắ chúng c ta lôi vực tùy tiện một cái cao thủ tuyệt đỉnh đều có thể quét ngang nam trung nguyên coi như ngươi ta mấy người cũng có thể tại nam trung nguyên xương vương xương bá nam trung nguyên thứ nhất đếm ngược tự nhiên cái kêu h à n h lĩnh vực cũng không khá hơn chút nào ngồi ở bốn người phụ cận một gã thanh niên nhịn không được sắp mặt một mảnh tái nhợt h ừ lạnh nói miệng ra cuốn ôn bằng các ngươi cũng muốn nói x u n g thiên hạ tài giỏi đẹp trai ngay vậy bên trong một người mắt lạnh nhìn sang xem t h n g nói xin chỉ giáo hoành lĩnh vực triệu phong ha ha ha nghe đối phương nói là hoành lĩnh vực bốn người cao giọng cười ha hả theo ta được biết hoành lĩnh vực cũng liền lánh nguyệt thương cùng tái tinh phong lợi hại một điểm ngươi triệu phong là người phương nào đừng đi ra bêu xấu mấy người căn bản không cho triệu phong mặt m ũ i ngoài miệng nói một chút lợi hại các ngươi có dám đánh với ta một trận triệu phong xoay mình đ i ệ a mà đứng lên quát lên có gì không dám chỉ là đao kiếm vô tình bị ta tổn thương đó là đáng đời người mặc hoàng ý tuổi trẻ tuấn kiệt cũng không đứng dậy lạnh lùng nói lĩnh giáo cao chiêu triệu phong vũ khí là một cây thiết thương chân nguyên rót bên trong thiết thương quét n ă n g ra thương mang hóa thành một đầu gào thét cự lang đánh phía đối phương vỡ thanh niên mặc áo vàng liền vũ khí cũng không có rút ra tay phải cách không một chảo thương mang hóa thành cự lang dám bị kẹp lại cái cổ nổ lớn nổ tung trở về tay phải một vòng nhất chuyển nổ tung thương mang giống như hàn tinh vạn điểm lấy càng nhanh chóng tốc độ bắn ngược đinh đinh đ a n g đ a n g t i ê u lửa văng gấp nơi bên trong triệu phong nắm lấy thiết thương thổ huyết bay ngược một đường đầu đá lung t u n g b ả phong vũ lâu năm tầng vách tường đều đ ộ phá ngã tại bên ngoài trên đường phố không chịu nổi một kích thanh niên mặc áo vàng vũi năm tầng một ít nghĩ ra đầu hoành lĩnh vực thiên tài nhao nhao cúi đầu triệu phong tại hoành lĩnh vực cũng không phải là vô danh tiệu từ ít nhất có thể xếp tới tiền thập ngũ thậm chí trước mười liền hắn đ ề u bại bọn họ đi tới cũng không làm nên chuyện gì húng chi nhìn đối phương dáng vẻ tựa hồ liền bảy tám thành thực lực cũng không có xuất ra làm sao phản kích đáng tiếc bọn họ càng là như vậy thanh niên mặc áo vàng cùng với hắn đồng bạn càng là khinh thường cảm thấy đối hoành lĩnh vực đánh giá tựa hồ cao hơn một chút không kiêng nể gì cả cười ha hả bên cạnh một người cười nói lạc thu mấy tháng không thấy thực lực ngươi lại có tiến bộ xem ra khóa này vo đạo trả hội ngươi cũng có thể ra chút danh tiếng người xuất thủ tại lôi vực danh khí không nhỏ một năm trước thì đạt đến linh h ả i cảnh hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao ba tháng trước lại cô động võ hồn hình thức ban đầu mà chính là bởi vì như vậy lạc thu cùng hắn ba đồng bạn mới có quần ngạo vừa liếng không đem nam trung nguyên cùng hoành lĩnh vực để vào mắt lạc thu lạnh nhạt nói đánh bại hắn không đáng giá nhắc tới nói ngược lại là vũ nhục ta bất quá có đôi lời ta không thể không nói hoành lĩnh vực cùng nam trung nguyên người nên trở về thiếu tại võ đạo trà hội thượng mất mặt xấu hổ rơi chậm lại võ đạo trà hội tiêu chuẩn lúc nói chuyện ánh mắt hắn tại năm tầng n h ì n quét đầu lâu hơi hơi g ơ lên hoành lĩnh vực thiên tài mười phân bị khuất sắc mặt thông hồng bọn họ là lần đầu tiên tới lôi vực vốn muốn đi v õ đạo trà hội mở mang kiến thức một chút toàn bộ nam phương vực quần thiên tài tiêu chuẩn ai biết trà hội còn chưa bắt đầu đâu ngay tại ở chỗ này chịu đến trọng đại đà kích chúng ta đi một ít hoành lĩnh vực thiên tài thực sự chịu đựng không nổi nơi đ â y bầu không khí túi đầu cùng đồng bạn ly khai chỉ có một số ít người lưu lại diệp phi để chén rượu xuống đối nữ ma đầu nói chúng ta ai xuất thủ bị người vũ n ụ c tới cửa lựa chọn khiêm tốn không phải diệp phi phong cách nam trung nguyên cũng tốt nam trung nguyên thiên tài cũng tốt cùng bọ là nhất thể có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục nữ ma đầu đang muốn hồi bỗng nhiên nói xem ra không cần chúng ta xuất thủ ta cốc du vân đánh với n g ư ơ i một trận thang lầu miệng đi tới hai gã thanh niên nhân, nhân dẫn đầu cô gái trẻ tuổi nhưng là nam trung nguyên khóa này tiềm lòng bảng đệ nhất cốc du vân huyền k h ô n g sơn đệ tử thạch vương hậu đại cốc du vân vừa mới đi tới phong vũ lâu tại lầu bốn liền nghe được lạc thu cùng hắn đồng bạn cười n ạ o nam trung nguyên thậm chí muốn bọn họ ly khai lôi vực há có thể nhịn xuống nguyên lai là một phụ nữ ngươi là nam trung nguyên vẫn là hoành lĩnh vực lạc thu đồng dạng không đem cốc du vân để vào mắt cốc du vân bên cạnh nam tử trẻ tuổi bật t ố t lên nam trung nguyên ha, ha các ngươi cùng lên đi thiếu ta giải quyết từng người một nếu là có thể lấy sức một mình bả nam trung nguyên cùng h à n h lĩnh vực rất nhiều thiên tài đổi ra lôi vực chuyến đi tuyệt đối có thể làm cho lạc thu danh tiếng vang xa hắn liếm liếm môi cùng thái lộ chương tám trăm năm mươi b ố truyền ký huyết mạch hai chọn một thắng không anh hùng một mình ta là đủ cốc du vân nhìn ra lạc thu không phải hạ người tầm thường bắt được nam trung nguyên tuyệt đối không kém cỏi nghiêm xích hỏa lý đạo hiên đám người nhưng bây giờ nàng đã không phải trước đây nàng có thạch vương huyết mạch nàng tu vi nhất viết nghìn dặm thời gian bốn năm năm liền tu luyện tới linh hải cảnh hậu kỳ định phong nếu như đổi thành nó thiên tài chưa chắc có như thế mau lẹ bởi vì chuyển kỳ huyết mạch ở phương diện tu luyện ổn nhất định dù là không khắc khổ chăm chỉ tốc độ phát triển nếu so với thường nhân nhanh đương nhiên một khi chuyển kỳ huyết mạch tiềm lực dùng hết liền sẽ không như vậy ổn định hoặc là thời gian rất lâu đều không đột phá hoặc là một lượng nói là có thể tinh tiến cho nên chuyển kỳ huyết mạch như vậy được coi trọng không phải là không có đạo lý thiên tài dễ chất yểu giờ đồng hồ lớn chưa chắc d à i chuyển kỳ huyết mạch chuyển nhân cho hắn thời gian nhất định sẽ trưởng thành đến một cái cao độ căn bản không có ảm đạm phai mở khả năng họ chuyển kỳ huyết mạch tựa như một cái bày song đường dọc theo đường đi xuống là đủ t hai t c u người n kinh lực nội liễm không có nửa điểm tiết ra ngoài nhưng đụng vào nhau một khắc này kinh lực lẫn nhau công phạt dư ba chấn đắc phong vũ lâu run run không thôi dường như lúc nào cũng có thể sẽ đổ mạnh trong đại đường tuổi trẻ tuấn kiệt vội vã vận lên chân nguyên kiệt lực bảo vệ phong vũ lâu chúng ta đi ra ngoài đánh một trận một quên vũ công cốc du vân thân ảnh mở nhạc trong chốc lát tung bay đến phong vũ lâu ở ngoài tốc chi nhanh đại bộ phận tuổi trẻ tuấn kiệt cũng không có thấy rõ ràng chỉ biết là cô gái này tuyệt đối không phải triệu phong chi lưu có thể so sánh với bằng không cũng không khả năng cùng lạc thu cân sức ngang tài lạc thu hơi kinh ngạc bá một tiếng đuổi đi ra ngoài luận thân pháp không thể so với cốc du vân kém trong m i ệ n g nói thảo nào tự tin như vậy ngược lại là có một hai phần thủ đoạn đáng tiếc còn thiếu rất nhiều hai người một trước một sau lướt đi phong vũ lâu hư lập tại lôi c h ạ c h thành bầu trời dư niên nhẹ tuấn kiệt đối một trận chiến này mười phần cảm thấy hứng thú n h o nhao đi tới vị trí cạnh cửa sổ hướng ra ngoài nhìn lại còn như diệp phi cùng nữ ma đầu vốn là tại vị trí cạnh cửa sổ ngồi n h i ê m đầu là có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng bành bành bành bành bành bành lôi t r ạ c h thành bầu trời hai người mãnh liệt giao thủ k i n h lực dư ba chúng quanh phát tiết nhuộm đấm thiên không hồng hoàng n ả y ra cuốn phong bốn quyển vỡ lạc thu trên bàn tay hồng quang lưu chuyển hóa thành một miệng đại ma bản ma bản chuyển động ùng ùng nghiền ép hướng ngoài mấy c h ụ c thức cốc du vân uy thế không a i bằng thạch vương hộ thể q u y ể n cốc du vân một bước không cho khí huyết rơi xuống trọng tâm đệ thấp chân nguyên toàn thân p h u n ra đánh ra minh ngông thâm trầm một quyền một đấm xuất ra cốc du vân hộ thể chân nguyên tăng dày một phần hào quang màu vàng sống như là một vòng hoàng sắc mặt trời nhỏ cũng không trói mắt ma b à n vỡ nát lạc thu không sợ hai phản tiếu hai tay vì chảo một chảo một chảo tấn công về phía cốc du vân mỗi một chảo xé ra hoàng sắc mặt trời nhỏ liền sẽ bị lột bỏ một tầng rất rõ ràng lạc thu tại chảo công thượng tu vi muốn vượt lên trước trường công cực hạn hỏa chi ý cảnh cũng ẩn chứa bạo liệt lực lượng đùng đùng đùng đùng. lạc thu chảo tốc độ quá nhanh hơn mười rưỡ v ớ đi cốc du vân mới ra hơn mười quyền rừng rừng hỏa quang cực độ cộng tựa như thông hồng nham thạch nóng chạy mỗi một liền sẽ lăng không hóa thành một quả cầu lửa kịch liệt nổ mạnh hộ thể chân nguyên dần dần n ảm đạm cốc du vân mặt không đổi sắc toàn lực phòng thủ bên trong c h ầ m ổn mạnh mẽ p h ả n kích làm cho một loại trời sập cũng không sợ hãi cảm giác nữ ma đầu nói không hổ là thạch vương hậu nhân tu luyện tốc độ thật nhanh đối thạch vương t u y ệ t học lĩnh ngộ cũng xưa đâu bằng nay một bộ này thạch vương hộ thể quyền đã đạt được cực hạn chỉ sợ nàng bây giờ thực lực ít nhất có thể xếp tới nam trung nguyên năm vị trí đầu truyền kỳ huyết mạch cũng không như vậy diệp phi tự nhiên nhìn ra cốc du vân cương đại tại hắn một lần kia nhân bảng trận đấu lúc cốc du vân thực lực cũng liền t r ư ớ c mười tả h ư u nếu như cộng thêm một ít không thể tham gia nhân bảng trận đấu quá tuổi thanh niên tối đa xếp hàng tiền thập ngũ có thể bốn năm năm trôi qua cốc du vân thời khắc chưa từng đ ỉ n h chỉ tiến bộ hơn nữa không khó coi ra theo nàng bước vào linh h ả i cảnh truyền kỳ huyết mạch tiềm lực chân chính bộ phát ra nhất viết bù đắp được người khác số nói khổ công ở phương diện tu luyện diệp phi đều kém xa vừa nghĩ tới đây diệp phi không khỏi nghĩ đến nam trung nguyên hắn tuyệt đỉnh thiên tài không biết bọn họ thực lực bây giờ đến mức nào nghĩ đến tư không thánh cùng thác bạn khổ không có khả năng chậm hơn cốc du vân dù sao cái trước cũng là chuyển k ỳ huyết mạch cái sau hư hư thực thực sở h ư u chuyển k ỳ huyết mạch thạch vương giận dữ mỗi chịu một lần trào kích cốc du vân trong cơ thể liền sẽ tích góp được một cổ lực lượng bắn ngược này cổ lực lượng bắn ngược x u ấ thế t không phát càng để lâu càng mạnh làm lực lượng bắn ngược tích lũy đến cực hạng cốc du vân k h ẽ quát một tiếng một quyền kẹp theo núi cao đ ổ nát đại địa dạn nước lực lượng phản kích trở về ẩm ẩm nổ mạnh họ dư song tứ tán phóng xạ lạc thu ở nơi này một quyền h ạ rút lui vài trăm thức không ngừng hơi có chút chật vật nguyên lai、like、một kích này mới là người sắc chiêu phất tay bắt nước hùng hậu con mắt hắn ơ hơi, hơi lại. Lạc thu, ngươi i lại. cái gì? Không biết liền bại biết cái rồi người thôi. nheo Thu, chờ không đánh không bại à? Lạc Thu hỉ hạ, hồ biết Lạc Thu thực lực không chỉ như chỉ Thu không thèm để ý. Chật, h còn đang nàng đồng bạn nóng Lạc Lạc Lạc lực là Lạc tựa gì, Gấp gì, đầy để vừa à. vậy. mà ý. hai mắt mở ra đến bình thường trình độ c h ậ m g ã i nói nam trung nguyên có ngươi bực tiên tài này cũng không coi là kém đến n ổ i cực hạn bất quá t i ế p đó ta không sẽ cùng ngươi thủ hạ lưu t ì n h thế giới này là người mạnh là v u a thế giới cho tới bây giờ như vậy cốc du vân nói ngươi cứ việc xuất thủ ta cốc du vân dốc hết sức kế tiếp lạc thu bước ra một bước tay phải chuyển trào nâng cao năm đạo xích hồng sắt c h ấ t luyện theo ngón tay dọc theo đi người vừa nhìn tựa như một con thật lớn hồng sắc lợi trào hồng sắc lợi trào bực chặt phía trước b ốn lượn như câu từ tàn mạn trạng thái ngưng tụ thành trạng thái chiến đấu cùng chân chính lợi trào không khác nhau gì cả sâu hồng nóng g bướt h ư u một tiếng lạc thu đi tới cốc du vân trước người tay phải giơ lên hồng sắc lợi trào xé rách mà xuống tại trong hư không lưu lại một đạo cháy đen v ớ t trào phúc suy cốc du vân hộ thể chân nguyên theo tiếng mà phá mà ngay cả một trào cũng không đỡ nổi nhưng cốc du vân sớm có chuẩy thạ tay h h kích, ạ c Vương song t trái là quyền tay phải hóa trưởng quyền kinh mang theo cường liệt căng thái độ trưởng kinh có chứa tá kinh một quyền một trưởng cốc du vân dám ngăn trở lạc thu sâu hồng móng luốt cái này còn không để yên thạch vương song kích chẳng những ẩ n chứa quyền chiêu cùng trưởng chiêu càng là liên kích chiêu thức sụp đổ sâu hồng móng luốt đồng thời cốc du vân s o n g khuỵu tay một tả một hưu hung manh xuất kích bàng bạc kinh đạo tại thổ chi ý cảnh thôi thúc dưới rất nặng không ai bằng tạp sát vốn là chủ công phương lạc thu ngược lại bị cốc du vân đánh bại hộ thể chân nguyên xem ra không chăm chú thì không được lạc thu thần sắc cực kỳ ngưng trọng tại đồng đẳng cấp trên lực lượng hắn không thể nghi ngờ bại bởi cốc du vân mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận nhưng lừa mình dối người cũng vô ích sự thực như vậy cũng may đối phương cùng hắn còn có một cái vô pháp bù đắp chánh lệnh cái kia chính là ba tháng trước hắn đã cô động võ hồn hình thức ban đầu tại ý chí võ đạo tăng phúc hạ hắn chiến l ự c còn có thể đại phúc độ tăng trưởng Lùi! lạc lùi, ngoài. diện Dâng Du Du nóng dược hệ chân nguyên không Vân Vân hung hăng như mày, ở phương trào phát, thu một rớt rực mày, bạo đạo! bước Cốc chí Cốc hỏa hệ bay ra võ Ý ở n à võ, võ, võ hồn hình thức ban đầu không có phải muốn cô động liền cô động nhất định phải cảnh giới đủ đủ cảnh giới đến có hai con đường có thể lựa chọn một con đường là từ từ tích lũy ý chí hậu tích bác phát một loại là mượn dùng ngoại lực rèn luyện ý chí nhanh chóng thành công ốc du vân cảnh giới cũng không đủ lạc thu đồng bạn tựa hồ không nghĩ tới hắn đã cô động võ hồn hình thức ban đầu từng cái ha to mồm lẩm bẩm nói lần này võ đạo trả hội l ạ c thu giã vọng không nhỏ à cô động võ hồn hình thức ban đầu là một cái tiêu chí họ tiến bộ chúng ta cũng không bằng hắn hh ắ c ắ c trước đó chúng ta giọng nói thật có chút k h u y ế t đại nhưng bây giờ ta dám khẳng định l ạ c thu một người cũng đủ để quét ngang nam trung nguyên mấy người nghị luận ở mỹ bên trong l ạ c thu lần nữa phát động công kích t r ă m nước trào vô cùng đơn giản chiêu thức tại ý chí võ đạo con chú hung mạnh đến mức tận cùng công kích tốc độ toàn bộ tăng lên đến mới đình phong sử dụng trong nháy mắt và mèo văng tung t u e ai lạc thu kinh hãi hướng diệp phi cùng nữ ma đầu phương hướng nhìn lại nữ ma đầu bưng một chén rượu lên ly trong ly rượu có nửa chén đến rượu nàng thản nhiên nói ngươi nói nam trung nguyên không người ta ngồi ở chỗ này bất động ngươi có thể tới gần ta coi như ngươi thắng nữ ma đầu diệp phi cốc du vân đến lúc này mới phát hiện nữ ma đầu cùng diệp phi ngược lại không phải là nàng sức quan sát kém thật sự là bị lạc thu cùng hắn đồng bạn hấp dẫn lực chú ý hơn nữa nam t ầ n đại sành t u ổ trẻ tuấn kiệt số lượng rất nhiều lại không nhiều năm nhẹ hắn chính là diệp phi c ù n g cấp du vân cùng đi nam tử trẻ tuổi đánh giá diệp phi tại nam trung nguyên diệp phi đơn giản là nhân vật t r u y ệ t kỳ v ề hắn nghe đồn một mực không có đứt đoạn tông phái h ả o môn tử đệ đều lấy diệp phi làm mục tiêu đương nhiên cũng không có thiếu người hoài nghi thực lực của hắn cho rằng mấy năm trôi qua đối phương chưa chắc có lợi hại như vậy nguyên lai、like、còn có hai cái nam trung nguyên lạc thu bọn họ giao cho chúng ta lạc thu đồng bạn đồng loạt ra tay thi triển t u y ệ t học keng trói mắt kiếm quang lượt vẩy đại sảnh diệp phi lấy chỉ thay mặt kiếm tùy ý vũ ra sau một khắc năm tầng cửa sổ toàn bộ vỡ nát cái bàn tề phi sắc bén không ai bằng kiếm thế cơ hồ khiến mọi người không mở mắt ra được linh hồn đang rún r ú dậy mà công tới ba người thậm chí cho là mình đang tiếp t h ụ thiên đao v ạ n quả lòng tin và khí thế tan thành mấy khói、Phúc. ba người phun ra máu loãng xô ra năm tầng chương tám trăm năm mươi lăm song long thiên tài cái gì một kiếm liền đánh bại ba người không đúng hắn không có xuất kiếm chỉ là xuất kiếm chỉ trong đại đường đến từ lôi vực các quốc gia hoặc là bên cạnh mấy cái khu vực tuổi trẻ tuấn kiệt quá sợ hãi dưới cái nhìn của bọn họ cái này ba người nếu là lạc thu đồng bạn thực lực chắc chắn sẽ không kém vật dĩ loại tụ câu nói này dùng ở nơi nào đều thích hợp hơn nữa diệp phi vừa rồi cái k i a m ộ t cái kiếm chỉ uy lực quá mạnh mặc dù không có nhằm vào bọn họ nhưng bọn hắn đều có bị người dùng kiếm chỉ lấy mi tâm vẻ sợ hãi cảm giác lạc thu cùng người khác quan điểm lại có chỗ phân biệt hắn biết rõ không thôi động ý chí võ đạo hắn cùng ba người thực lực cũng liền tám lạng nửa cân không có nắm chắc tất thắng cho nên hắn rõ ràng hơn một cái kiếm chỉ đánh bại ba người độ khó người này thực sự là nam trung nguyên sao nam trung nguyên lúc nào n ô ra một cái lợi hại như vậy thiên tài lạc thu ý thức có điểm u ám kinh ngạc nhìn tầm mắt rủ xuống đang uống rượu diệp phi giờ này k h ắ c này đối phương trong mắt hắn thật giống như một thanh trưa ra khỏi vỏ bảo kiếm tuyệt thế không có mò t h ấ y tuyến căn bản không dám lên trước kiếm khách kiếm nhất sáng ra khỏi vỏ đó là muốn gặp huyết chỉ là lúc trước đã nói nghiêm túc hiện tại xám xịt ly khai không thể nghi ngờ hết sức khó xử chật vật ném lôi vừa c ô n m ặ t hắn cũng không muốn bị lôi vực hắn thiên t ả i ngang ngược chỉ trích bị người hèn mọn cho nên kiên trì cũng muốn chống đỡ xuống dưới ánh mắt rời đi lạc thu một lần nữa chú ý tới khí chất tuyệt đỉnh nữ mã đầu. đầu quần áo dính máu kiếm khách ta không có quá đại thắng tính đối đầu nàng phần thắng phải có một điểm thú chi ta chỉ cần Lạc t h u thiếu khuyết tự tin, mới vừa rồi cùng Cốc Du không đánh một trận, thực lực của hắn vẫn chưa tin, cùng Vân trận, vẫn toàn tự một mới rồi diện lực vừa của Cốc phao á t tới huy, nghĩ đến tới gần nữ m đầu, hẳn là sẽ không quá hẳn không khó khăn. Thở h là sẽ p một hơi lạc thu cao giọng nói ta thừa nhận lúc trước có thất bất công nam trung nguyên vẫn có như vậy một hai lợi hại thiên tài bất quá cô nương khẩu khí cũng quá lớn tới gần ngươi làm sao khó ta hiện tại liền làm cho ngươi xem một chút s i ê u thân ảnh loáng lên vì ba ba cái lạc thu từ ba cái góc độ ba cái phương thức bay vút đi ra ngoài nữ ma đầu tới lui trong ly rượu rượu trong suốt rượu ở bên trong vòng vo một vòng lại một vòng làm lạc thu tới gần đến hai trong vòng m ộ ư ơ i nước nàng tay trái dơ chén rượu bắt sái đi ra ngoài ầm ầm một ngụm là có thể uống cạn rượu chút xuống hóa thành trong suốt sóng nước trùng điệp đụng vào ba cái lạc thu trên người lạc thu cời ư lạnh một tiếng chân nguyên trong cơ thể bạo phát mạnh liệt đỏ hồng sóng lửa cùng trong suốt sóng nước trùng kích cùng một chỗ cần phải bốc hơi khô cái này nói rượu chỉ là rượu không có hắn muốn đơn giản như vậy bên ngoài bao vây một tầng khủng bố vô hình đ ư ợ tràng có thể dùng cái này nói rượu nhìn nặng nghề vô cùng tựa như một con sông lớn nước sông áp súc thành phốc một tiếng xuyên qua đỏ hồng sóng lửa h mọi người hít một hơi lanh khí một đạo rượu liền đem lạc thu văng tung tóe cô gái này thực lực tựa hồ không ở quần áo dính máu kiếm khách phía dưới lẽ nào nam trung nguyên thật muốn cuộc khởi cốc du vân đã trở lại năm tầng đại sảnh nhìn thấy một màn này nàng thầm nghĩ nữ ma đầu chính là nữ ma đầu ta vốn tưởng rằng thực lực bây giờ đã siêu việt nàng dù là nghiêm xích họa cùng lý đạo hiên mấy người cũng chưa chắc mạnh hơn chính mình xem ra vẫn là quá lạc quan n h ị sư tỷ ngươi không sao chứ cùng cốc du vân cùng đi thanh niên nhân quan tâm nói cốc du vân lắc đầu ta không sao không nghĩ tới nữ ma đầu cư nhiên lợi hại như vậy phòng c h ừ n vượt lên trước n g i ê m xích họ trừ phi nghiêm xích h ỏ a cùng lý đạo hiên đều có tiêu chí họ đ ộ t phá hơn nữa cho dù có tiêu chí họ đ ộ t phá cũng chưa chắc có thể thắng được nữ m a đầu thanh niên nhân bỗng nhiên than thở đại sư h i n h hơn bốn năm không c o i trở về không biết hắn hiện tại thế nào thực lực đạt đến tới trình độ nào nhị sư tỷ ngươi nói đại sư h i n h trở về lúc sẽ đánh bại diệp phi sao câu nói sau cùng thanh âm hắn rất nhẹ h i ệ n nhiên không muốn để cho diệp phi nghe được cốc du vân không có trực tiếp hồi đáp thanh niên nhân là huyền không sơn người hiểu biết ít đệ tử lý k i ệ t khóa này nhân bảng xếp hạng thứ mười thiên phú và ngộ tính đều phi thường được bằng không ở đâu có tư cách cung cấp du vân một chỗ tham gia lôi chi công chúa chủ trì võ đạo t r à hội lý k i ệ t tuổi rất trẻ chính là bởi vì tuổi trẻ cho nên tự cao tự đại đối với nhà mình đại sư huynh không như lá bay canh cánh trong lòng có thể chỉ có đã tham gia một lần kia nhân bảng trận đấu người mới biết diệp phi cường đại không phải trên thực lực cường đại mà là loại kia thâm bất khả chắc cường đại từ đầu tới đôi ai cũng không biết hắn tiến đến tuột cùng ở nơi nào ngay tại ngươi cho rằng hắn toàn lực ứng phó lúc trận tiếp theo h á n chiến lược nâng cao một bước lá bài càng là liên tiếp xuất hiện s ắ p chiêu nhiều lần xuất hiện còn như đại sư m i n h tư không thánh c ố c du vân vẫn là rất bội phục trên thiên phú đại sư m i n h có thương vương huyết mạch tiềm lực hùng hậu tại nộ tính bên trên hắn tuyệt đối có thể xếp tới nam trung nguyên ba vị trí đầu thiên phú và nộ tính đều ở đây tuyệt đỉnh h à n g ngũ nhoáng lên hơn bốn năm đi qua đại sư m i n h trưởng thành tuyệt đối kinh người phải biết rằng chuyển hồng kỳ huyết mạch càng về sau càng xá lạ cho đến huyết mạch tiềm lực dùng hết ta cũng không biết bởi vì bọn họ đã không phải là chúng ta có thể phỏng đoán cóc du vân trầm g ã i nói lý k i ệ tin lặng trên lệch thật có lớn như vậy sao tất cả mọi người là linh h ả i cảnh cơn giả vì sao không thể phỏng đoán hơn nữa hiện tại lại tăng thêm một cái nữ ma đầu không lý do hắn bắt đầu vì đại sư h i n h lo lắng trước đây chỉ có một cái diệp phi bây giờ còn có nữ ma đầu biến thành ba sao tranh nhau phát sáng cục diện một chén rượu bước lui ta lạc thu trên mặt có bắn tỉa đốt con mắt dần dần h ồ n g hắn không phải là không có nghĩ tới nữ ma đầu dùng thủ đoạn gì đẩy lùi hắn có thể thực sự không ngờ tới lại là một chén rượu trước cống chúng hạ bị một chén rượu đẩy lùi mặc hắn hành sự của ngạo cũng mười phần nhục nhã thiết ta một chiêu sâu hồng mọc trong mi tâm võ hồn hình thức ban đầu rung động lạc thu trên người hiện ra bóng người nhàn nhạt q u a n huy đây là ý chí võ đạo toàn lực thôi động dấu hiệu hắn hét lớn một tiếng tay phải giơ cao khỏi đầu nam đạo như giải lụa hồng quang dọc theo đi hóa thành màu đỏ thẩm lợi chảo một chảo sẽ rách hướng nữ ma đầu tạp sát chảo mang chưa tới cường đại áp lực tại trên đường phố cày ra nam đạo xẻo sâu giờ k h ắ c này lạc thu chiến lược để thăng tới đ ỉ n h phong thiên ma đại thủ ấn theo nữ ma đầu tay trái vỗ hở một con bàn tay lớn màu đen cách không khắc ở chảo mang bên trên đúng một tiếng chảo mang vỡ nát bàn tay to chính đối phương hướng xung quanh vài trăm thước không gian trọng lực hoàn toàn biến mất một ít kiến trúc chỉ là bị lau một chút nửa đoạn trên liền bắt đầu phân giải trôi nổi đến lôi chạch thành bầu trời sâu hồng khải giáp lạc thu sắc mặt k ị biến điên cuồng bạo phát chân nguyên tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một bộ rất nặng sâu hồng khải giáp khải giáp bà cả người hắn bao vây ở bên trong liền con mắt bên ngoài đều bao trùm một tầng hồng sắc chân nguyên tinh tiến tản mắt ra hai đạo thức d à i hồng quang nhưng song phương thực lực sai biệt quá lớn dù là có chân nguyên khải giáp hộ thể lạc thu như trước đỡ không được nữ ma đầu tùy ý một kích khải giáp từng khúc vỡ nát l nam trung nguyên lúc nào nhô ra hai cái khủng bố thiên tài một cái một ngón tay đánh bại ba gã lôi vực thiên tài một cái tùy ý đánh bay cường thế lạc thu thực lực bực này coi như tại lôi vực đều hết sức kinh người có bọn họ tham gia võ đạo t r à hội nam trung nguyên không nói một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc ít nhất có thể ổn định tràn diện không khiến người ta nhìn xuống nam trung nguyên hai người này gọi bọn họ là nam trung nguyên song tinh cũng không quá đáng nam trung nguyên song tinh t ố t xưng hảo nếu như t r u y ề n giao ra ngoài nam trung nguyên hắn thiên tài xem như là đứng nghiêm hay nữ diện năm tầm đại sành tuổi trẻ tuấn kiệt nghị luận ẩm ỉ đối diệ phi cùng nữ ma đầu mười phần cảm thấy h lôi vực một đám thiên tài ngược lại không có kiêu ngạo như vậy kiêu ngạo cũng phải có khí bọn họ tự nhận là không địch lại diệp phi cùng nữ ma đầu vọng tự kiêu ngạo sẽ chỉ làm chính mình mất mặt xấu hổ dù sao bọn họ tại lôi vực cũng không phải là lợi hại gì thiên tài diệp phi ngồi ngay ngắn trên ghế lắc lắc đầu nói xem ra hắn còn không hề từ bỏ một k í c h này liền kết thúc cuộc phân tranh này a nữ ma đầu nói rằng vê anh hồng quang như pháo hoa nở rộ lạc thu một lần nữa bay trở về hắn không để ý trên mép tiên huyết trầm giọng nói ngươi nếu có thể ngăn trở ta một cách tối hậu ta lạc thu căm bái hạ phong ra tay đi nữ ma đầu thần tình lạnh ngạt v ù v ù nữ ma đầu vừa dứt lời lạc thu trên người phóng xạ ra từng cổ một vô hình nhiệt lực tại này cổ n h i ệ t lực hạ xung quanh vài dặm người trong nghề cùng cư dân phảng phất bị h ỏ a t i ê u từng cái chạy ra khu vực này không khỏi kinh hãi mà ở bọn họ nhìn soi mói bốn phía phòng ốc cư n h i ê n bốc lên khói xanh châm chút lửa mầm bước lên từng kia từng luồng lạc thu muốn thi triển áo nghĩa võ học trên đường phố lạc thu ba gã đồng bạn chưa có trở lại phong vũ lâu năm tầng bọn họ không mặt mũi trở về một mực đứng ở phía dưới quan chiến lớn nói hồng thân trảo lạc thu hét lớn một tiếng quanh thân không khí nhanh chóng và mẹo r a n ẻ thủy nguyên khí bị bốc hơi lên sạch sẽ có thể dùng hắn thân ảnh m ở nhạt không rõ như là cái bóng trong nước bị gió thổi mặt nhăn mà theo không khí càng phát ra và mẹo đối mặt ta vỡ lạc thu trong cơ thể phản phát tẩn giấu một tòa hòa sơn một tòa gần phun trào hòa sơn dâng trào nhiệt lực từ tứ chi bách hải hội tụ đến trên tay phải hắn con này tay phải lúc đầu bình thường có thể chớp mắt về sau hoàn toàn bị cực độ cô động nham thạch nóng chạy chân nguyên bọc lại một chảo này sẽ đem phong vũ lâu cùng với quanh thân khu vực triệt để hủy diệt tất cả mọi người bộ phận hôi phi lên d i ệ t nữ ma đầu trên người hiện ra bóng người màu đen quang huy khủng bố ma ý trong nháy mắt phóng xạ hướng bốn phương tám hướng trên trời dưới dất lôi trạch thành một nửa người cảm ứng được này của ma ý, từng cái trong lòng khiếp sợ bọn họ chưa từng thấy qua dạng này ý chí võ đạo kết quả rất rõ ràng lạc t h u bại luận công kích nữ ma đầu nhưng là sở hữu dị thường hiếm thấy ma đạo ý chí lại đạt được điểm tới hạn chỉ thiếu chút nữa là có thể cô động chân chính ma hồn dù là lạc thu thi triển ra hai thành hỏa hậu áo nghĩa võ học cũng không thể uy hiếp được nàng. Tới cũng nhanh. đi nhanh là tu h lần nữa thảm bại phu cận một tòa kiến trúc bên trên một gã thân mặc trang phục màu đỏ cùng một gã người mặc hoàng y thanh niên nhân lẳng lặng đứng ở nơi đó bên trái một người thần tình đã mạc tướng mạo tuấn mỹ che lấp bên phải người nhưng là tại l à m sơn đảo thua ở diệp phi hoàng khai sơn không gì hơn cái này chúng ta đi thôi h o à n g y thanh niên nhân xoay người ly khai chương tám trăm năm mươi sáu tu luyện không chết ha h a không nghĩ tới lại ở chỗ này chứng kiến xích thủy tiểu chân nhân thượng giới võ đạo trà hội hắn không có tham gia đoán chừng là tự nhận là thực lực không đủ không đủ để một khi lên tiếng ai nấy đều kinh n g ạ ca lôi trạch thành tối cao t i ể u lâu là mười tám tầng bảo tương lầu bảo tương lầu giống như phong vũ lâu đều là lôi trạch thành tam đại t i ể u lâu một trong l ầ u thứ mười tám một g ã áo tơ trắng thanh niên cách hơn mười dặm khoảng cách bà phong vũ lâu bên ngoài đại chiến nhìn ở trong mắt hồng y thanh niên nhân cùng hoàng khai sơn cũng không có tránh được hắn ánh mắt dung mạo tú lệ thanh y nữ t ử hì hì v ư ờ i nói đại sư m i n h lần này ngươi cũng chuẩn bị một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc à. áo tơ trắng thanh niên lắc đầu ta chút bản lãnh này nơi nào đủ tư cách một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc ngược lại là cái kia diệm phi cùng nữ ma đầu rất lợi đại sư huynh hà tất tăng người khác t r í khí diện uy phong mình thanh y nữ tử không phải ai nhưng là phượng yên nhu sư mội thanh trúc mà trong miệng nàng đại sư huynh tự nhiên là phiêu tuyết điện đại sư huynh lăng hàn dạ lúc này nàng đĩu môi đối đại sư huynh thái độ rất không hài lòng lăng hàn dạ cười khổ người tiểu sư mội này luôn luôn có sao nói vậy c a o mày một cái dung mạo tuyệt mỹ người mặc bạch sắc quần áo phượng yên nhu nói rằng thanh trúc đến v õ đạo trả hội không được miệng không có ngăn cản tất cả phải lấy sự thực nói chuyện viết thanh trúc le le béo mập đầu lưới đứng lên lăng hàn dạ đối hai người nói chúng ta tại lôi trạch thành nghỉ ngơi hai ngày chuẩn bị tiếp tục chạy đi hai vị tại hạ hoành lĩnh vực lộc minh nhân sưng ơ bay trên trời tây đây là ta lần đầu t i ê n tới lôi vực may mắn nhìn thấy hai vị ta là hoành lĩnh vực tôn bằng muốn cùng nhị vị kết giao bằng hữu nhị vị là tham gia võ đạo trà hội a không bằng mọi người kết bạn đồng hành năm tầng đại sảnh từ nữ ma đầu đánh bại lạc thu về sau không ít tuổi trẻ tuấn kiệt lên lòng kết giao nhao n h a u đã chạy tới chào hỏi bất quá trong những người này đại đa số đều là hoành lĩnh vực thiên tài hoành lĩnh vực cùng nam trung nguyên giống nhau ý hệ suy nhược lâu ngày đã lâu nhưng hoành lĩnh vực hai trăm n ă m trước tốt xấu ra một cái chuyển hướng kỳ cảnh đại năng điểm này còn mạnh hơn nam trung nguyên còn như nó khu vực thiên tài cảm thấy không cần thiết tới kết giao bọn họ khu vực không thiếu lợi hại thiên tài yêu cầu kết giao bên ngoài thiên tài làm gì thoát khỏi những người này diệp phi bốn người đi xuống năm tầng đến lầu bốn chọn một gian phòng khách quý miễn cho bị người khác quấy dối bên trong bao gian bốn người đối mặt mà ngồi Cốc du Vân nói, ta sớm nên đoán được các Du Vân võ nói, nên đoán người hội tham gia lần này võ đạo hội gia ta tham trả sớm đạo h hai người căn bản không ngờ tới ly khai địa thế giới về sau trực tiếp xuất hiện tại lôi vực minh lôi một phần sau đó nghe được về võ đạo trà hội tin tức đương nhiên không có bất tử c h i thân cùng địa thế giới chuyện này bọn họ biết được võ đạo trà hội sắp sửa bắt đầu hơn phân nửa cũng tới d i ệ p p h i hỏi nam trung nguyên tham gia nhiều người sao các ngươi còn không biết các đại tông môn đều cổ vũ đắc ý đệ tử đi tham gia võ đạo trà hội quá khứ nam trung nguyên suy n h ư ợ c lâu ngày đã lâu thủy trung vô pháp cuộc thời nguyên nhân lớn nhất là vòng tròn quá nhỏ sức cạnh tranh không đủ để bọn hắn tham gia võ đạo trà hội kiến thức toàn bộ nam phương vực quần thiên tài là có thể để bọn hắn biết b lợi hại thiên tài mạnh bao nhiêu trở về sau tự nhiên sẽ chăm chỉ khổ luyện tranh thủ lần sau tham gia võ đạo trả h ỗ i lúc bộc lộ tài năng cốc du vân nói liên tục diệp phi gật đầu điểm ấy ngược lại là thật cốc du vân lại nói tại ta trước đó nghiêm sinh hỏa lý đạo hiên cùng với lâm vẫn bọn người xuất phát dự tính nam trung nguyên lần này tham gia võ đạo trả hội người ít nhất vượt lên trước hai mươi người đại sư huynh của ta đã tham gia thượng giới võ đạo trả hội lần này khẳng định hội lần nữa tham gia lý kiệt bỗng nhiên nói rằng diệp phi liếc lý kiệt liếp mắt hắn cùng với huyền không sơn có nhiều ân đoán mặc dù bởi vì long bích vân long tông chủ nguyên nhân cái này ân đoán đã kết thúc nhưng song phương trong lòng khẳng định có vướng mắc tồn tại đối phương bả tư không thánh rời ra ngoài tâm tư hắn hiểu được hơn nữa hắn cũng biết cái này hơn bốn năm thời gian tư không thánh không có khả năng không có đột phá chỉ sợ thực lực nếu so với cốc du vân đáng sợ nhiều cốc du vân nhìn về phía diệp phi cùng nữ ma đầu ánh mắt có điểm phức tạp nói thật tham gia khóa này võ đạo trả hội trong lòng nàng không phát sợ là không có khả năng nam trung nguyên tại nó khu vực trong mắt cũng không có gì hình tượng u y hoàng dưới cái nhìn của bọn họ nam trung nguyên là kẻ yếu đại danh từ căn bản không lợi hại gì thiên tài nàng rõ ràng bằng thực lực của chính mình tại võ đạo trà hội thượng căn bản là không nổi cái gì đã sóng liền làm nền cũng không đủ tư cách nếu như gặp phải khiêu khích thật không biết nên làm cái gì bây giờ cũng may diệp phi cùng nữ ma đầu xuất hiện diệp phi là nam trung nguyên nhân vật truyện kỳ lần đầu tiên tham gia nhân bảng trận đấu liền lật tung đại sư minh tư không thánh thống trị địa vị độc lĩnh phong tao cái này hơn bốn năm thời gian về hắn nghe đồn chưa từng có đứt đoạn người người đều ở đây suy đoán thực lực của hắn đạt được cảnh giới gì có thể hay không mang theo mọi người lao ra nam trung nguyên cùng nó khu vực thiên tài tranh phong cứ việc không ít người cho rằng bây giờ tư không thánh cũng không kém diệp phi nhưng này chỉ là cho rằng không có chuyện thật căn cứ họa c cả bã bay thủy trùng có thể tiếp tục giữ vững lần nữa lực á p tư không thánh khả năng họ nếu so với tư không thánh phản siêu khả năng họ lớn mà diệp phi bên cạnh nữ ma đầu tại nam trung nguyên là mỹ nữ tuyệt thế đại danh tử rất nhiều người nói tới nàng khẳng định hội đàm luận nàng xinh đẹp thực lực lần cốc du vân vốn tưởng rằng đối phương cũng là như vậy nhưng là lần nữa gặp mặt đối phương lại đem nàng xa xa bỏ lại đằng sau đạt được nàng xem không đến cảnh giới dù là không có diệp phi đại sư h u n h tư không thánh địa vị đều tràn ngập nguy cơ nữ ma đầu hoàn toàn có thực lực chủng kích nam trung nguyên thế hệ trẻ đệ nhất bảo、Tọa. có hai người xuất hiện ở võ đạo trà hội bên trên cốc du vân an tâm không ít đối mặt một ít khiêu khích có ít nhất như vậy một ít khí mà phức tạp ngay ngắn là nơi này tại nam trung nguyên bọn họ là đối thủ cạnh tranh t ô n g môn của mình lại cùng diệp phi có mâu thuẫn cả đời không qua lại với nhau không nghĩ tới ra nam trung nguyên đối phương vô hình chung vì bọn họ khởi động một cây rủ làm bản thân mạnh lên khí không biết là nực cười vẫn là thương hại đại sư m i n h không biết lần này gặp mặt thực lực ngươi lại là như thế nào cốc du vân thở dài một hơi thầm nghĩ trong lòng thời gian như nước chảy trôi sắc trời dần tối diệp phi bốn người và ở tại phong vũ lâu chuẩn bị nghỉ ngơi mấy nói lại xuất phát bóng đêm đen kịp sao lốm đốm đầy trời ánh trăng trong ngần xuyên tấu qua s ó n g xa chiếu vào khách phòng trong phòng ngủ bà ngọa thất nhuộm đấm thành một mảnh đ u hòa bạch sắc bàn g ồ i ở trên giường diệp phi điều động trong đầu bất tử c h i thân quyền thượng nghiên cứu tỉ mỉ bất tử c h i thân quyền thượng cùng sở hữu tam trọng phía sau lượng nặng hắn không có ý tưởng gì bất quá đệ nhất trọng vẫn là có thể tu luyện thành công nguyên lai đệ nhất trọng cảnh giới huyết nhục khép lại là để cho thân thể tốc độ khôi phục càng vui sương nghĩ tình huống bình thường hạng võ giả chịu rất nhẹ ngoại thường không cần trị liệu một lúc sau là có thể khôi phục. chỉ có một chút tương đối nghiêm trọng ngoại thương mới yêu cầu trị liệu mà bà đệ nhất trọng huyết nhục khép lại tu luyện thành công thân thể tốc độ khôi phục sẽ tăng nhanh gấp trăm lần trở lên trong nháy mắt là có thể khỏi hẳn cái này đến cùng huyết long đại pháp năng lực khôi phục có chút tương tự diệp phi càng xem càng kinh ngạc thực sự không nghĩ tới bất tử c h i thân đệ nhất trọng sẽ như thế huyền à o nhanh hơn thân thể tốc độ chữa trị đây chính là liên quan đến nhân thể bí ẩn não người có ký ức công năng nhân thể cũng có ký ức công năng mà ký ức công năng chính là thân thể tự động khôi phục bùn g u y ê n mất đi ký ức công năng nhân thể triệt để phế một chút thương nhỏ là có thể ng ngọn cụ tỏi bởi vì mặc kệ là trị liệu vẫn là dùng đa năng dược thật chính là tăng thân thể tốc độ chữa trị người ngay cả thân thể chữa trị công năng đều mất đi bất kể thế nào trị liệu đều rất gian nan thậm chí một chút hiệu quả cũng không có mà huyết nhục khép lại cảnh giới như là không ngừng tiếp thu quá trình trị chỉ liệu chỉ bất quá bà hiệu quả phóng đại gấp mười gấp trăm lần thế cho nên có thể không nhìn ngoài thương thinh tâm ngưng thần diệp phi tiếp tục xem tiếp huyết nhục khép lại tu luyện không tính rất khó đây là đối với hắn cái này trọng sinh đại năng mà nói không khó là bởi vì quá trình đơn giản quá trình này chỉ có một bước chính là tại tụ tập tại in dấu xuống tinh thần ấn ký hoặc là linh hồn ấn ký thành công in dấu xuống tinh thần ấn ký huyết n h ụ khép lại không sai biệt lắm tu thành một phần ba thành công in dấu xuống linh hồn ấn ký thì l ạ i thành còn như nói nó khó thì là bởi vì trên cơ thể người thượng in dấu xuống tinh thần ấn ký cùng linh hồn ấn ký khó dù sao nhân thể không phải b ả o khí nói là cấn liền là cấn hơn nữa nhân thể cùng người linh hồn là ở cùng một cái cá thể bên trên quen không có thể thua nữa chính là bởi vì t h ủ ngược lại để cho độ khó tăng vài lần thật giống như ngươi có thế để cho thụ động thế nhưng ngươi có thế để cho tóc gãy tùy ý động sao nhưng mà loại công pháp này tựa hồ cùng huyết long đại pháp có hỗ trợ lẫn nhau tác dụng rất có tu luyện giá trị mặc kệ thế nào trước lạc ấn tinh thần ấn ký thử nhìn một chút các loại chờ thuần thục một điểm lại bắt đầu lạc ấn linh hồn ấn ký diệp phi hít sâu một hơi cẩn thận từng ly từng tí thôi động tinh thần lực ở trong người lạc ấn tinh thần ấn ký thất bại nhân thể dường như một cái đồng hồ cát tinh thần ấn ký mới vừa lạc ấn tốt sau một khắc liền s ó i mòn căn bản là không có cách trường tồn tối đa để nó dừng lại lâu một chút thử lại lần nữa hẳn là phải căn cứ nhân thể quy luật tới lạc ấn luôn có phương pháp đêm tối diệp phi từng lần một thử. may mắn hắn bản nguyên linh hồn c ư ờ n g đại thôi động tinh thần lực bao nhiêu lần không biết tinh thần thiếu thốn hơn nữa hắn lựa chọn cũng tương đối chính xác trước lạc ấn tinh thần ấ n ký tinh thần lực so linh hồn lực yếu có thể thí nghiệm rất nhiều lần đổi thành linh hồn lực p h ỏ n g chừng không có cách nào khác thời gian dài kiên trì ân lần này có điểm hiệu quả vô số lần thí nghiệm diệp phi rốt cục thành một lần lần này cũng không phải là hoàn chỉnh tinh thần ấ n ký là không cho vẹn bởi vì địa phương khác s ó i mòn chỉ còn lại có vị trí trái tim lưu lại bộ phận tinh thần ân ký đương nhiên hắn cũng phát hiện không hoàn chỉnh tinh thần ân ký thủy trung muốn tiêu tán có thể giờ này khác này vị trí trái tim thân thể chữa trị công năng tối c ư ờ n g hắn hoài nghi không ẩn chứa chân nguyên tình hôn g dưới một kiếm đâm thủng trái tim cũng không thành vấn đề đơn giản là có thể chữa trị đây là một cái đột phá trọng đại lấy ra một cây trùy thủ diệp phi làm ra hành động kinh người hắn cởi áo cây trùy thủ nhập n h ạ t sen vào đi vào không có vận chuyển chân nguyên tiên huyết chậm d ã i chạy xuôi diệp phi đâm vào đi ba tấc khoảng cách trái tim gần một bước ngắn bất quá hắn cũng không dám tiếp tục đâm xuống dưới thầm nghĩ thử xem trái tim khu vực tốc độ chữa trị như thế nào một lần t r ớ c mắt tiên huyết ngừng năm lần t r ớ c mắt huyết n ụ c sơ bộ khép lại ba mươi lần trước mắt khỏi hẳn hô quá kỳ diệu không có bất tử chi thân tu luyện bí pháp ta coi như biết l à c ấn tinh thần ấ n ký cũng không biện pháp thành công diệp phi lộ ra nụ cười chương tám trăm năm mươi bảy ngũ độc đánh lén năm t ầ n g đại s ả n h trước sau như một náo nhiệt rất nhiều không vội mà chạy đi tuổi trẻ tuấn kiệt vừa uống trà sớm một bên cao đẳng p h á t l u ậ n sáng nay trọng tâm câu chuyện là thế hệ trẻ ai tối cường nam vương vượt q u ầ n lấy lôi chi công chúa thiên thư công tử cùng với cương linh tử vi tôn ngũ đại thiên tài hai người khác mặc dù cùng bọn họ nổi danh nhưng thực lực tổng hợp như trước phải kém một đường nói không sai bất quá các ngươi cho rằng trong ba người ai tối cường cái này khó mà nói a cá nhân ta tương đối thiên hướng lôi chi công chúa năm gần đây lấy thanh danh t h n h nhất nộ tính cùng thiên phú đều siêu tuyệt thiên thư công tử cùng cương lính tử tại danh khí thượng kém hơn một chút danh khí cũng không phải thực lực tiêu chuẩn ta thừa nhận lôi chi công chúa rất mạnh cường thay quá cũng không biện pháp phủ nhận nàng thân ở nam phương tối cường khu vực lôi vực cho nên thanh danh t h n h nhất thiên thư công tử thành danh sớm hơn lôi chi công chúa một năm trước đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn nữ tử thần bí đều nội phần mạnh ít nhất là nam vương vực quần xếp hạng thứ hai mươi tồn tại bởi vậy cũng có thể thấy được thiên thư công tử cường đến mức nào nữ tử thần bí cùng thiên thư công tử như hình với bóng có người nói trưởng quốc sắc quốc hương không ở trước người nói chuyện một gã tuổi trẻ tuấn kiệt tựa hồ biết chút ít cho phép nội tình bà mọi người nghe vào trong thai đang uống trà sớm diệp phi cười cười ai mạnh ai yếu dựa vào suy đoán là vô dụng đối với thiên tài mà nói một thời gian hai năm cũng có thể thay đổi rất nhiều chuyện một khi có chỗ đột phá thực lực tiến triển không phải một điểm nửa điểm mà chính là thiên tài cạnh tranh điểm đặc sắc ai cũng không biết ai mạnh hơn một chút đối với mình đầy cõi lòng lòng tin cho là mình tiến bộ rất lớn đủ để đánh bại tất cả mọi người nữ ma đầu vẫn còn ở tìm hiểu diện h ồ n sóng cộng thêm phi thiên ma tông áo nghĩa võ học tương lai thực lực mới có thể tăng vụt một lần diện h ồ n sóng không phải phổ thông đê giai áo nghĩa võ học là nhằm vào linh hồn khủng bố sát chiêu không khoa chứ nói bà diện h ồ n sóng tìm hiểu đến cảnh giới nhất định nữ ma đầu tuyệt đối có thể lấy yếu thắng mạnh đánh bại thực lực tổng hợp cao hơn người một nhà còn như ta như trước phải lấy huyết liên kiếm, quyết đột phá làm chủ, huyết liên kiếm pháp t h ứ thứ chín thứ hai bất tử tri thân thứ ba huyết liên kiếm quyết tầng thứ mười ba đến tầng thứ mười bốn có ba cái điểm đột phá muốn đột phá tại cự cầm chi địa lúc diệ phi đột phá một cái hiện tại, cái thứ hai điểm đột phá cũng bắt đầu b ô n g lỏng cái thứ hai điểm đột phá phá vỡ khoảng cách tấn chức tầng thứ mười bốn không xa vậy mà huyết liên kiếm quyết một khi đạt được tầng thứ mười bốn chân nguyên tất nhiên sẽ tinh thuần rất nhiều lại chín đạo huyết liên kiếm khí hội hóa thành một đạo liên tâm kiếm khí khi đó chiến lược ít nhất có thể tăng v ọ t một mảng lớn sau đó là huyết liên kiếm pháp thức thứ chín lúc đầu hắn cho rằng thức thứ chín cũng liền cùng thiên lôi thiết tương đương hiện tại hắn phát hiện mình sai thức thứ chín tuyệt đối sẽ mạnh hơn thiên lôi thiết thượng không ít bằng không mấy ngày hôm trước nên tu luyện thành công bất quá thiên lôi thiết tiềm lực không chỉ như vậy bởi vì hiện nay thiên lôi thiết vẹn vẹn dung hợp tám thức kinh vân kiếm pháp thức thứ chín kinh vân kiếm pháp chưa dung nhập vào nếu như triệt để dung nhập lại lĩnh ngộ một tia lôi chi áo nghĩa tất nhiên sẽ trở thành đê giai áo nghĩa võ học còn như bất tử c h i thân diệp phi không có trông cậy vào trong thời gian ngắn thành công trên thân thể lạc ấn tinh thần ấn ký đều làm không được chớ đừng nói chi là linh hồn ấn ký bất quá cái này không có nghĩa là bất tử c h i thân tạm thời không có tác dụng vận khí tốt tình hôn dưới mười lần có ba lần có thể ở vị trí trái tim lưu lại bộ phận tinh thần ấn ký kể từ đó vị trí trái tim không còn là hắn vết thương tr Phá hư chỉ Diệp Phi hư chỉ ệ đã ở l u y nói cứ việc chỉ c vào vững vàng luyện không không, hư phá hư thong thả, nhưng trốn bên trong tu rất thăng m ớ là vương đạo. Không đạo. b i ế thật lôi c i thiên cái kia linh nhiêu Nói công chúa, công còn có cương cuộc có chờ mạnh, mong hư h bao tử tử rốt mạnh, rất t à. Nói thật, diệp phi đối hư danh cũng không quá để ý hắn khát vọng trong thế hệ trẻ có ai có thể cùng hắn toàn lực đánh một trận điên cùng đánh một trận chiến đến chính mình cực hạn chiến đến niềm vui chặt r ề cùng thiên nhân cảnh đại sư mặc dù cũng có thể toàn lực đánh một trận nhưng hiển nhiên không kịp nổi cùng thế hệ trẻ đại chiến tới tình cảm mãnh liệt Lúc này, đ ô n g nhiên có người đem đề tài dẫn tới d i ệ p phi trên người các ngươi nói thực lực của hắn có thể ở nam phương vực quần xếp hàng thứ mấy hắn rất mạnh căn bản nhìn không thấu xác thực ta phòng chừng top hai mươi rất có thể top hai mươi có thể hay không đánh giá quá cao trừ ngũ đại thiên tài ở ngoài lôi vực còn có mấy người đuổi tại lôi chi công chúa phía sau thiên thư công tử cùng cương l i n h t ử vị trí khu vực lợi hại thiên tài cũng rất nhiều hơn nữa cái này lượng giới võ đạo trả hội không chỉ có có nam phương vực quần thiên tài nam phương vực quần phụ cận mấy cái khu vực cũng đều có lợi hại thiên tài tới top hai mươi đây là cao cấp nhất cấp bậc ta không cho rằng đánh giá cao ngày hôm qua hắn một cái kiếm chỉ n h thế ta đến bây giờ đều có chút tim đập nhanh các ngươi không có cảm giác sao mọi người lặng lẽ diệp phi một cái kiếm chỉ đánh bại lôi vực ba gã thiên tài sự tỉnh sao lại quên một khắc này bọn họ lần đầu t i ê n cảm thụ được bén nhọn như vậy kiếm thế linh hồn đều rút lưng d y lần này võ đạo trà hội có lẽ sẽ sáng tạo một cái đ ỉ n h phong tình thế có người đánh vỡ yên lặng bởi tôi đến lần nữa thiên không thỉnh thoảng có thiểm điện bắt đầu khởi động không đang chú ý ngõ hẻm không đang chú ý sân hai cái thần bí nhân đang ở nói chuyện với nhau người bên trái là cái cao gậy trung niên người mặc sắc điệm hơi tối năm màu quần áo hắn khuôn mặt xanh tím phảng phất trúng độc tay trái vớt vớt một con hát s ắ t chi tru nhỏ bé hơi neo mắt lại bên trong thỉnh thoảng toát ra từ sắc ánh sáng lạnh bên phải đầu người đội n ó n lá người mặc áo tăng ngồi ngay nắn g ở đó trong không cẩn thận đi quan sát căn bản không cảm giác hắn tồn tại rất dễ giang bị người bỏ qua tựa như trong đuổi cỏ độc x à tùy thời mà phát động ngũ độc không nghĩ tới ngươi cũng đã bước vào linh h ả i cảnh chỉ dựa vào một thân độc công sợ rằng có thể làm sao ngươi linh giả cấp đại năng đã không có khô khốc thanh â m từ á o tang người trong miệm chuyển ra y d ị phục rực rỡ trung niên cười hắc hắc vũ trưởng lão tiểu tử kia thật không đ hắn cùng với l i ệ t hồn tông thái thượng trưởng lão quỷ nguyệt linh giả càng đấu lực lượng ngang nhau đáng tiếc lúc đó ta độc công cùng thân thể nổi lên va chạm bằng không khi đó liền giết hắn hiện tại ngươi có nắm chắc giết hắn chính diện chiến đấu không có m ư ờ i phần nắm chặt nếu như ta đoán không sai tiểu quỷ kia trên người có ngươi muốn đổ vật áo ta người nói y di phục rực rỡ trung niên liếm liếm môi không sai hắn chính là tìm kiếm bất tử c h i thân bí mật một người t r ồ n g bất quá bởi vì thân phận đặc thù không có quan g minh chính đại cùng mọi người xuất hiện ở một chỗ mà là âm thầm hành động ngày ấy thạch nhân trận phát sinh tất cả bị hắn nhìn ở trong mắt vốn tưởng rằng tiêu thất người qua vài ngày sẽ xuất hiện ai biết các loại chờ một tháng đều không có kết quả về sau nghe nói võ đạo trả hội gần bắt đầu tâm hắn sinh nhất kế quyết định tại lôi trạch thành đi chờ đ ợ i đợi diệp phi hỏa cạ bay ra ngoài hẳn là sẽ đi tham gia võ đạo trả hội mà lôi trạch thành là đường phải đi qua hỏa cạ bay chưa từng xuất hiện quyền đương làm hưởng phí một chút thời、gian. không nghĩ tới d i ệ p phi như hắn sợ liệu xuất hiện ở lôi trạch thành hắn có dự cảm d i ệ p phi nhất định phải đến bất tử c h i thân mà bất tử c h i thân hắn tình thế bắt buộc có bất tử c h i thân hắn một thân độc hệ chân nguyên liền sẽ không nguy hại đến thân thể có thể không kiêng nghệ gì cả thôi động độc công còn như vũ trường lão là ngẫu nhiên gặp phải về bất tử c h i thân sự tình hắn cũng không có nói cho đối phương biết hắn ngũ độc quỷ tướng sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào động thủ đi ta rất muốn nhìn một chút ngươi độc công tiến triển đến mức nào áo ta người không còn hỏi hội đêm nay chính là hắn tự kỳ khi sâu một hơi ngũ độc quỷ tướng tay phải mở ra chân nguyên màu tím p h ơ n ra ngưng kết thành một khoảng cực đại đầu rắn đầu rắn trông rất sống động nhìn không ra một k i a giả tạo tinh mịn vậy màu tím sắp xếp tương đương chặt chẽ xá nhãn lạnh lùng vô tình tt tê. lẹ l ư ơ i tiếng văng lên đầu rắn mở miệng rộng một luồng tử yên bay ra đi tử yên không có chút nào tạp chất nồng nặc như nước tại trong hư không càng kéo càng dài càng dài càng mầm manh cuối cùng đạt được vô hình vô sắc trình độ theo cửa sổ bay tới bên ngoài vượt qua từng viện phiêu hướng vài d ẳ n bên ngoài phong vũ lâu buổi tối phong vũ lâu như trước tương đương náo nhiệt người lui tới nối liền không dứt không sau đó dọc theo thang lầu một đường leo lên lầu hai lầu ba lầu bốn lầu bốn phía tây khách phòng lối đi nhỏ ở bên ngoài lắc l ư chốc lát tựa như có linh tính độc khí tìm được một k i a lỗ thủng đó là nơi góc tường một cái khe trong khách phòng độc khí chui vào không có ăn mòn đến bất kỳ vật gì cũng không có phát ra cái gì thanh â m rất nhỏ vô thanh vô tức độc khí hướng trong phòng ngủ thổi đi cũng phân ra một luồng càng nhỏ bẽ độc khí dung nhập vào giường chiếu bên cạnh trên bàn trong nước trà mười lần bên trong đã có năm lần có thể tại vị trí trái tim lưu lại tinh thần đ n ký các loại chờ sát xuất thành công đạt được mười phần có thể hướng nó vị trí lan tràn t h ở p h à o m ộ t hơi diệp phi tự tay bưng lên trước giường trên bàn chén trà chén trà bưng đến bên mép diệp phi nhúng m ẩ y phúc dùng cổ tay nước trà b á t sai trên mặt đất một cổ tự yến b ú c lên có độc lúc nào hạ độc diệp phi nín hơi không đúng là độc khí keng tay phải ngón giữa và ngón trỏ tịt lên diệp phi một chỉ điểm hướng trước người hư không hủy diệt kiếm y kèm theo sắc bén kiếm quan g tật c h ặ m ra xoẹt xẹt một đoàn tử s ắ c đám xương nổ tung độc khí tứ tán phóng x ạ hừ lạnh lên một tiếng diệp phi mi tâm phồng lên một vòng kiếm y còn sáng khuyết t h n g ra bà hiện ra dáng vẻ độc khí cắt đứt bên ngoài nhanh chóng trừ khử h ẻ m n h ỏ trong viện ngũ độc quỷ tướng trên mặt hiện lên kinh ngạc vẻ làm sao áo ta người hỏi tiểu t ử này so trong tưởng tượng có chơi ngay cả ta vô tâm độc khí đều nhận thấy được chết tiệt hắn làm sao cẩn thận như vậy liền lúc tu luyện đều bảo trì tại trạng thái tốt nhất cũ kiếm ý này c ư nhiên có thể khắc chế t a độc khí ngũ độc quỷ tướng mười phần k i ế p sợ hắn thân là b á i ưu giáo mười tám quỷ thủ đứng đầu không phải không phải hư danh còn không có đột phá đến linh hải cánh lúc phát ra độc hệ chân nguyên là có thể ăn mòn đại bộ phận chân nguyên sát nhân ở vô Độc c hệ h â nghe n u y vậy áo tang có người nói kiếm khách sức quan sát nhất nhạy cảm lần đầu tiên không được về sau chỉ sợ cũng không được nhưng chưa chắc muốn đem mục tiêu đặt ở trên người hắn ngươi đọc không chỉ có riêng là sát nhân a dùng ngươi là nói cái tia nữ ngũ độc quỷ tướng đoán được áo tăng nhân ý nghĩ áo tăng người không nói hắc hắc người nói không sai hà tất đi nhằm vào tiểu tử kia ta chỉ cần để cho bạn hắn trúng độc hắn không thể không đến cầu ta ngũ độc quỷ tướng nhắm hai mắt lại linh hồn lực bám vào vô tâm độc khí bên trên thúc giục nó lần thứ hai phiêu hướng phong vũ lâu độc khí vô hình vô sắc mật độ so không khí còn thấp hơn h ơ nữa n nó phiêu động phương thức rất quỳ dị dường như b ả không khí trở thành đi tới con đường không thôi động linh hồn lực cẩn thận quách ì n h căn bản phát hiện không trong không khí sen lẫn một luồng trí mạng độc khí vô tâm độc khí xuất hiện ở nữ ma đầu trong phòng ngủ cũng hướng phía nàng bao phủ tới nữ ma đầu nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở trong con ngươi hát quang lấp lóe dám từ trong không khí phát hiện một luồng t ử sắc một luồng mắt thường căn bản nhìn không thấy t ử sắc có trời mới biết nàng là thấy thế nào đến chỉ biết là diệp phi cũng không thấy t ử sắc bị nàng phát hiện vươn tay phải ra nữ ma đầu cách không co d i ụ lại sau một khắc vô tâm độc khí thân bất do kỷ c u ố n thành một đoàn bị một tầng vô hình lực tràng độc lại bởi vì mật độ tăng lớn nguyên nhân độc khí nhan sắc đã rất nồng đậm độc khí có người muốn ám quan ta thiên ma lực t r à n bên trong chân nguyên bị ăn mòn suy suy rung động nữ ma đầu nhúng mày thâm thủy ánh mắt theo vô tâm độc khí căn nguyên hồi sóc cần phải tìm được người xuất thủ chỉ là ánh mắt vừa tới phong vũ lâu bên ngoài băng độc khí liền tiêu tán đùng đùng phụ cận mấy người thần không biết q u ỷ không hay ngã xuống lập tức chúng độc bỏ mình chật quanh thân vật kiến trúc bên trong cư dân cũng nhao nhao mới ngã xuống đất đợi có người phát hiện dị dạng xung quanh mấy ngàn thước bên trong trừ lợi hại ngự khí cảnh võ giả cùng linh h ả i cảnh cường giả ở ngoài chết chó gà không tha phải biết rằng đây chỉ là một sợi thật dài độc khí độc hệ chân nguyên pha lom đi da độc khí khuyết tán ra về sau còn có thể giết chết số trong phạm vi ngàn mét phần lớn người độc họ liệt quả thực không thể tưởng tượng nổi so trên thị trường cái gì độc dược đều muốn độc lại bị phát hiện. ngũ độc quỷ tướng trên mặt tại đốt lần đầu tiên đối diệp phi độc thủ thất bại lần thứ hai đ ố i nữ ma đầu độc thủ vẫn là thất bại cái này đã không thể dùng lúng túng để hình dung mà là xấu hổ mẹ hắn tốt xấu là cái tinh thông độc công tiên nhân cảnh đại sư c ư nhiên tại hai cái linh h ả i cảnh cường giả trên tay kinh ngạc không cần ngũ độc quỷ tướng nói áo tang người đã nhận thấy được phụ cận chết rất nhiều người người chết nói do ngũ độc quỷ tướng mất đi đối độc khí khống chế hoặc là tự động tàn mất độc khí cho nên khả năng thành công họ không đáng kể dù sao thành công ngũ độc quỷ tướng hoàn toàn không cần thiết giết chết rất nhiều người tự tìm phiến p h ư c nơi đây không nên ở lâu chúng ta rời đi trước áo ta người tinh tạo nói hai người vội vã ly khai sân biến mất ở khu vực này Kết kết nữ ma đầu vị trí khách phòng cửa bị đẩy ra diệp phi đi tới mở miệng nói tựa hồ có người ở đánh ta chủ ý ngươi không sao chứ chịu đến độc khí tập kích về sau diệp phi phóng xuất ra linh hồ n lực phóng xạ hướng bốn phương tám hướng nhưng không đợi hắn tìm được người xuất thủ nữ ma đầu nơi đó liền phát sinh tình trạng phụ cận người cũng bắt đầu từng mảnh một chết đi. chất ế t đi. c h độc này rất lợi hại nữ ma đầu tay phải nâng hư không một đoàn vặn vẹo lực tràng bên trong thử x c độc khí tựa như nhúc nhích chất lòng màu tím ngưng tụ thành hình cầu diệp phi quan sát độc khí lên mắt nói rằng người xuất thủ chắc là tinh thông độc công cao thủ hơn nữa độc khí thượng ẩn chứa linh hồn lực khó có thể phát hiện thiên nhân cảnh đại sư nữ ma đầu n h ữ n g mày chỉ có thiên nhân cảnh đại sư có thể thôi động linh hồn lực diệp phi gật đầu người xuất thủ tất nhiên là thiên nhân cảnh đại sư bọn họ tại sao muốn ra tay với chúng ta một điểm manh mối cũng không có nhưng ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra nhớ tới một cái người bãi ưu giáo mười tám quỷ thủ đứng đầu ngũ độc quỷ tướng có người nói hắn phóng xuất độc đủ để độc chết ngàn và người đương nhiên ta chỉ là liên tưởng đến hắn t ạ một thời không có chứng cứ chứng minh hắn, phương h vô biên vô vô nam quẩn có cư có bực là i n thông h đạo ộ c công n g ư khổng lồ bóng đen từ ngọn núi bên trái trợn lõi lên ngay sau đó lại là hai đạo bóng đen từ một bên kia chạy ra ngọn núi run dày mấy lần đầu tiên là bên trái bị cọ trúng vị trí trong nháy mắt vỡ nát thành hình nửa vòng tròn dường như bị cắn một ngụm trật, phía bên phải cũng xuất hiện hai cái nửa cung tròn cả ngọn núi nhìn qua giống như một cái bị cắn vài miệng không trọn vẹn quả táo toàn bộ nam phương bực q u ẩ n p h ò n g chừng cũng liền chúng ta ngự thú môn người chạy đi như vậy ung dung đuổi theo ở phía sau một đạo h ắ t ảnh bên trên truyền gia thanh niên trưởng lông mày giẫm mắt hổ xương cốt t h to bưu hãn khí độ mượi phần dày đặc mà dưới người h ắ n bóng đen nhưng là một đầu h ắ t sắc đại điêu đại điêu dài mười đa mét đô mì xuề hai cánh không sai biệt l ắ m có hai mươi m đúng là bắt cấp đỉnh tiêm yêu thú h ắ t phong điêu h ắ t phong điêu chiến lược không tầm thường nhưng chân quý nhất địa phương là tốc độ nó trong n a y mắt có thể đột phá gấp bảy vận tốc cấm thanh bên cạnh một đầu h ắ t phong điêu bên trên dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ tử khẽ cười nói nhị sư minh từ hôm qua bắt đầu ngươi vẫn thật cao hứng có phải hay không muốn gặp được ngươi tình nhân trong n ậ u hát y gì thanh niên trên mặt một hồng chớ rêu ta ta t h í c h nàng nàng không nhất định yêu thích ta nếu như ta có đại sư huynh thực lực là t phía trước hát phong điêu lưng một thân áo xanh thanh niên anh tuấn chắp tay đứng ở phía trên c u n g phong mặc dù bị chân nguyên cắt đứt bên ngoài nhưng không biết có phải hay không thanh niên tận lực làm như trước có một tia khí lưu c h ả y vào thổi mái tóc dài màu đen của hắn bay lượn lay động nhìn qua phóng khoáng ngâm đen nghe được hạt y thì thanh ì t h niên vận dụng chân nguyên tản ra phát ra thanh âm hắn đữ môi ba khí nói nhị sư lệ nếu như ta là ngươi liền trực tiếp cùng nàng bày tỏ nam nhân hay là muốn bá đạo một điểm tương đối khá đáng tiếc trừ lôi chi công chúa còn không có ai có thể bị ta nhìn chúng bằng không ta đã sớm cáo biệt độc thân xinh đẹp tuyệt trần nữ từ che mi đại sư m u n h đều ở đây ủng hộ ngươi nhức đầu hát ý ý thanh niên trên mặt càng hồng siêu siêu siêu ba người ngồi hát phong điêu thẳng tắp bay vút ở phía sau lôi ra tia sáng màu đen hát phong điêu tốc độ rất nhanh siêu việt một cái lại một cái chạy đi người vượt lên trước song song bốn người lúc thanh niên anh tuấn vô ý thức liếc liếc mắt cái nhìn này liếc xuống dưới ánh mắt của hắn cũng không còn cách nào rời đi dù là hát phong điêu vượt lên trước bốn người lúc hắn đều vội vàng quay đầu quát vọng cũng có ý định rơi chậm lại hát phong điêu tốc độ trong tầm mắt bốn người theo thứ tự là hai trai hai gái bên trái thanh niên nhân tướng mạo bình thường khí tức cũng bình thường. không có đặc biệt gì địa phương phổ thông thanh niên nhân phía bên phải là dung mạo tương đương cô gái xinh đẹp vóc người duyên dáng nhiều vẻ mặc kệ bắt được nơi nào đều là một mỹ nữ bất quá loại này cấp bậc mỹ nữ thanh niên anh tuấn xem nhiều cũng không quá để ý đáng ra hắn chú ý là quần áo dính máu thanh niên nhân người này thắt lưng xứng trường kiếm khuôn mặt tuấn tu tuấn giật ánh mắt mặc dù rất ôn hòa nhưng rơi vào thanh niên anh tuấn trong mắt lập tức cảm thụ được một loại sắc bén ý chí nếu như nói q u ầ n á o dính máu thanh niên nhân để cho hắn nhìn nhiều vài lần như vậy q u ầ n á o dính máu thanh niên nhân một bên tự y nữ tử thì để cho hắn nhìn không chuyển mắt thế gian lại có có thể cùng lôi chi công chúa cùng so sánh mỹ nữ mặc kệ là tướng mạo khí c h ấ t đều là khuynh quốc nữ ma đầu cấp bậc đảm nhiệm thanh niên anh tuấn nhìn qua n thiên hạ mỹ nữ cũng không khỏi tim đập r ộ i lên hạ mỹ nữ cũng không k h á i tim đập rột lên đại sư huynh người làm sao xinh đẹp tuyệt trần nữ tử cùng hạt y thì thanh niên không hiểu theo quay lại phương hướng bốn người gặp có người ngăn lại lối đi nhất thời dừng lại thế đi chính là diệp phi bốn người bốn vị tại hạ ngự thú môn mạc tường thanh niên anh tuấn nhảy xuống hát phong điêu chắp tay ôm quyền diệp phi hỏi chuyện gì mạc tường cười cười tương phùng tức là dưới u vận ta đoán các ngươi là đi lôi đô vừa lúc chúng ta cũng là đi lôi đô không bằng kết bạn đồng hành a tương phùng sự tình quá nhiều chưa chắc lại là dưới u vận diệp phi thản nhiên nói ha h a mạc tường không để bụng nhìn về phía nữ ma đầu nói không biết cô nương tính danh mong rằng báo cho biết mạc tường nữ ma đầu hơi hơi sững sờ một chút nói rằng đã ngưng mười phần để ý duyên p h ậ n vậy thì xem duyên p h ậ n tốt cốc du vân nơi nào nhìn không ra m ặ c tường bị nữ ma đầu mê hoặc có điểm buồn cười cô nương nói cũng đúng bất quá ta thủy trung tin tưởng giữa chúng ta có duyên p h ậ n lôi đ ô gặp lại l i ê n bị sập cửa vào mặt m ặ c tường cũng không giận hỏa hắn biết loại thời điểm này phải t i ế n tối ấn tượng đầu tiên kém về sau phải hao phi càng nhiều nỗ lực đi bù đắp phi thân nhảy lên hát phong điêu m ặ c tường quay đầu lôi đ ô không có các ngươi muốn bình tĩnh như vậy có phiền t o á i gì có thể trực tiếp báo tên của ta gặp lại、Bạch. nói xong đầu cũng không hồi ngồi hát phong điêu ly khai không nghĩ ra sinh đẹp tuyệt trần nữ tử cùng hạt y d i t h a n h niên c ư ờ i khổ một tiếng k h ô n g chế hát phong đ i ê u đổi đợi ba người ly khai Lôi đô tuổi trẻ chương già n tám trăm năm mươi chín thiên cổ lôi đô càng đến gần lôi đô bốn người nhìn thấy thiên tài trẻ tuổi càng nhiều bên trong không thiếu bài danh hàng đầu lợi hại thiên tài những thiên tài này từng cái khí chất đặc biệt hoặc khí vũ hiên nang hoặc tướng mạo phong nhã hoặc ngọc thụ lâm phong hoặc diễm lệ vô song không có chỗ nào mà không phải là dòng phượng trong loài người tại mỗi người bàn địa độc lôi, lôi đô ta ngược lại muốn nhìn một chút có cái nào thiên tài lần này ta tới nhất định phải một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc ta xem những cái tia thanh danh bên ngoài dương người chưa chắc mạnh hơn ta trên đường diệp phi bốn người không chỉ một lần nghe được loại thanh â m này âm thầm buồn cười đồng thời cũng bắt đầu cảm thụ được loại kia tranh phong tương đối bầu không khí lôi đô vì lôi đế quốc thủ đô cũng là nam phương vực quần thành thị lớn thứ nhất thần võ giới thập đại thành thị một trong thường có bầu trời lôi cung dưới đất lôi đô danh sưng lôi đô to lớn khó có thể diễn tả bằng ngôn từ diệp phi bốn người đứng ở bên ngoài mấy chục dặm nhìn thấy là một cái kéo dài không biết dài đến đâu hát tuyến hát tuyến là lôi đô tường thành mà ở trong tường thành trong kiến trúc đường nét liên tiếp tung không biết bao nhiêu hoành không biết bao nhiêu còn chưa đi gần cổ xưa rộng lớn khí tức đập vào m nhớ kỹ trước đây tiến nhập vũ thành lúc diệp phi cũng bị chấn động qua nhưng vũ thành cùng lôi đô so sánh giống vậy tốt lều nhỏ cùng xa hoa đại trạch phân biệt mặc kệ là quy mô đường nét cùng với khí thế đều không ở một cấp bậc rất khó tưởng tượng tòa thành thị này tốn bao nhiêu năm mới kiến tạo ra được đây là một tòa sừng sững vải vạn năm cổ thành là nam vương vực quần đệ nhất thành cũng là thần võ giới thập đại thành thị một trong đi theo gần lôi đô đường nét càng ngày càng rõ ràng cổ xưa rộng lớn khí tức tựa hồ để cho không khí đều ngưng trệ chứng kiến chỗ này cổ xưa cự đại thành thị từng cái mới tới người sẽ nhịn không được an tính lại sợ mình hành vi sẽ khiến cái gì không biết đồ v ậ lôi đô hai cái chữ cổ khắc ở cửa thành phía trên trên tường thành lôi chữ tựa như lôi đỉnh tung hành ba khí vô s o n g đều chữ định đỉnh t i ê n hạ mang cho người ta an tâm tốt một tòa lôi đô dưới cửa thành diệp phi ngựa đầu nhẹ giọng nói tiến nhập lôi đô cái này tòa cổ thành khí tức lại có biến hóa rất nhỏ cổ xưa bao la bên trong sẽ cho người cảm thụ được thiên h ã n cổ bất biến rực rỡ phồn hoa phản phất thuế nguyệt đều không thể để nó mất đi màu sắc lúc đến nay nói nó vẫn là phồn hoa nhất thành thị phóng khoáng như quảng trường trên đường phố ngựa xe như nước tiếng người huyên áo phóng tầm mắt nhìn tới lâu nghịt đầu người khắp mỗi một tấc góc trái phải hai bên cao vót cửa hàng từ lâu ngược lại giống như nước sông đê điều đem người t r i ề u dòng nước lũ vòng ở bên trong hầu như trong mười người thì có một người trẻ tuổi mười người tuổi trẻ có một thiên tài mười cái thiên tài bên trong lại có một cái đủ để khiến người ghé mắt tuấn kiệt không biết có phải hay không là long mạch chi khí thịnh vượng nguyên nhân d i ệ p phi tựa hồ có thể nghe được vô số long ngâm âm thanh đương nhiên cái này như có như không long ngâm cũng không phải thật sự là long ngâm nói cứng tiếng t h u gào chiếm đa số chỉ có thể coi là dao long gầm rú mà ở lôi đô bầu trời khí lưu bắt đầu khởi động thay đổi bất ngờ cẩn thận nhìn tới lần này võ đạo trà hội tham gia tuổi trẻ tuấn kiệt tối đa muốn để cho người ta nhớ kỹ tên ngươi không có một bản lĩnh tuyệt hoặc thì không được hoàng huynh ngươi tốt nhất làm tốt chuẩn bị tư tưởng miễn trinh lệch quá lớn không chịu nổi áp lực bên cạnh có chút trải qua thanh niên nhân nhắc nhở lôi đô tiểu lâu nhiều không kể xiết cái thứ nhất thập tự đường miệng một nhà nguy nga lộng lấy tiểu lâu tọa lạc tại nơi đó diệp phi bốn người đi vào trưởng quỹ cho chúng ta tới bốn gian khách phòng trưởng quỹ xem bốn người lên mắt mang trên mặt xin lỗi nói xin lỗi t i ể u lâu chúng ta đã đẩy s á c thực nói ba ngày trước liền đẩy bốn người bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lại chọn một nhà kết quả cùng trước đó tất cả nhìn qua tương đối huy hoàng t i ể u lâu đều đẩy ngọc khách lần một điểm t i ể u lâu cũng không tìm tới một gian phòng t r ố n g lúc này ốc du vân đối diệp phi cùng nữ ma đầu nói võ đạo trà hội sắp tới lôi đâu người khẳng định rất nhiều bốn người cùng một chỗ rất khó tìm có bốn cái phòng chống tự lâu không bằng mỗi người tách ra a như thế xác suất thành công hội lớn hơn phân nửa diệp phi gật đầu đối phương nói không sai hai người tìm rượu lầu hội tương đối dễ dàng một điểm húng chi hắn cùng với cốc du vân cũng không phải rất thuộc là thời điểm cách ra rốt cuộc tại lôi đô tương đối hẻo lánh khu vực hai người rốt cuộc tìm được một nhà trung đẳng quy mô tự lâu bên trong phòng chống còn thừa lại ba cái nếu là ở bình thường bậc này tự lâu có thể có ba thành người lưu lượng đã rất tốt thế nhưng hôm nay cả tòa tự lâu tiếng người huyền áo bầu không khí mười phần bút lửa hai vị mời tới bên này điếm tiểu nhị đi ở phía trước đến lô ba diệp phi chọn dựa vào bên ngoài khách phòng nữ ma đầu khách phòng tại trong lối đi nhỏ khách phòng coi như rộng mở sạch sẽ có một cái ngoa thất một cái phòng khách cùng với một cái phòng tám mặt đất cửa hàng thật dày thảm nhàn sát tao nhã tại trong khách phòng ngây người một hồi s ắ c trời bắt đầu tối diệp phi cùng nữ ma đầu đồng thời xuống lầu đi tới lầu hai đại sành lầu hai đại sành tương đương náo nhiệt phần nhiều là nam nữ trẻ tuổi các ngươi nghe nói không thiên thư công tử vị trí p h ù quang vực ra một cái lợi hại thiên tài tuổi còn trẻ liền cô động chân chính võ hồn cũng đánh bại kim xa vực trước kia đệ nhị thiên tài danh tiếng tri t ị n h gần như chỉ ở thiên thư công tử phía dưới ngày hôm qua càng là tại khu tây s â n tỷ võ thượng đánh bại hơn mười tên thiên tài trẻ tuổi không một lần bại p h u quang vực đệ nhị thiên tài gọi vạn trác minh a vạn trác minh thực lực không thể khinh thường người này c ư nhiên có thể đánh bại hắn khóa này võ đạo trà hội càng ngày càng đặc sắc cũng không phải là những năm gần đây lợi hại thiên tài từng c á i nô ra bả lão bài tuyệt đỉnh thiên tài đều lẻ xuống nói không chừng lần này sẽ xuất hiện có thể uy hiếp thiên thư công tử lôi chi công chúa chân long cấp thiên tài khả năng họ rất nhỏ hắn thiên tài còn có thể vượt lên trước thiên thư công tử các loại chờ chân long cấp thiên tài đã đạt đến đỉnh điểm muốn uy hiếp được bọn họ linh hải cảnh cấp bậc không có khả năng võ đạo trà hội còn chưa bắt đầu làm sao ngươi biết không có khả năng hh ắ c ắ c nếu có thiên tài như vậy ta bả cái bản này ăn đi ta còn thực sự không tin cái bản này ta cho ngươi liền nếu như không có làm sao bây giờ vậy ta cũng bả cái bản này ăn đi nghe được hai người đối thoại quanh thân người nhiều hứng thú bất quá tuyệt đại bộ phận người tương đối chống đỡ cái sau dù sao chân long cấp thiên tài không phải rau cải trắng nói ra liền đi ra chuẩn bị cái bản tuổi trẻ tuấn kiệt cười lạnh một tiếng thầm nghĩ không có tuyệt đại khả năng họ ta lại sao sẽ nói đi ra sư phụ ta nhưng là một vị tinh tượng đại sư hắn ba ngày trước đã tới một lần nói lôi đô bầu trời một mảnh hỗn loạn gió nổi mây phun trừ ba cái đã thành khí hậu chân long ở ngoài còn có nhiều giả long quan trọng hơn là nam vương khu vực tự nhiên không có một cái chân long tới gần cái này ở quá khứ thiên tài hội tụ thời điểm là không có khả năng phát sinh cho nên tam long tranh bá cục diện khóa này không có khả năng tồn tại nam vương khu vực sẽ vượt lên trên một cái đáng sợ hơn uy thế chân long người tương lai thanh thế đã để nó ba cái chân long không dám tới gần hắn biết rõ sư phụ nói chân long giả long là một loại nhìn không thấy sợ không tới mịt mờ dị tượng chỉ có tinh thông phong thủy tinh tượng người mới có thể cảm giác được đương nhiên truyền kỳ cảnh đại năng cũng có thể chứng kiến hơn nữa truyền kỳ cảnh đại năng thậm chí có thể ảnh hưởng phong thủy tinh tượng bản thân chờ đấy ăn cái bàn a bất quá ta nên chuyển sang nơi khác để cho một cái người ăn cái bàn làm sao đủ chỉ ít nhiều một chút ôm ác cảo tâm tư xương cốt thanh kỳ thanh niên nhân lạng yên ly khai t i ể u lâu nhìn thanh niên nhân ly khai d i ệ p phi cười cười cùng nữ ma đầu tìm một cái bàn trống ngồi xuống khoảng cách từ lâu này không xa khác một quán rượu không ra không biết sau khi ra ngoài mới biết được thiên hạ thiên tài nhiều như vậy chúng ta cùng n i ế t ngồi đ á y giếng không khác nhau gì cả lý đạo hiên uống một h ớ t rượu cảm khái nói nghiêm xích hòa nói thế nào ngươi sợ lý đạo hiên lắc đầu không phải sợ mà là kích động lúc này mới giống ngươi nghiêm xích hòa cùng lý đạo hiên quan hệ rất kỳ quái tức là bằng hữu cũng là đối thủ d i ệ p phi chưa từng xuất hiện lúc bọn họ vẫn tranh đ ấ u gây gắt lầm tưởng nhân bảng đệ nhất bảo tọa d i ệ p phi xuất hiện bọn họ đồng dạng không có thay đổi dạng này quan hệ để chén rượu xuống lý đạo hiên nhìn ra ngoài cửa sổ nói không biết bọn họ ở đâu hắn nói là tư không thánh cùng diệm phi nam trung nguyên Cũng liền hai người hai kia thư ư cường ơ n g đối t ế huyết một mạch, truyền trời cái sinh sở sở hữu kỳ mạch, sở hữu kỳ v ơ n tướng, một cái lực lượng mới xuất hiện, ngạnh sinh sinh biến hiện hữu cục diện, g giả cái mới cải trì một xuất lực cục hữu bất không ỳ cái gì đồ vật đều vật k thánh ể ngăn cản hắn khởi. Tư không khởi. h quật Tư t khẳng định sẽ xuất hiện diệp phi ta cũng không biết nghiêm s í c h họa rõ ràng tư không thánh người này niên kỷ so với hắn nhỏ so với hắn còn có mục tiêu hắn không tin đối phương bại bởi diệp phi về sau hội dân dần c h ầ m luân đả kích sẽ chỉ làm hắn cường đại hơn dễ dàng hơn đạt được địch phóng h ọ cạ bã bay không có xuất hiện nghiêm sinh hỏa ngược lại cho rằng lớn lên thành chuyển hậu kỳ cảnh đại năng đường nhấp đ ô dù sao trong lịch sử không có một cái có thể đơn giản trở thành vương giả thiên tài còn như diệp phi nghiêm sinh hỏa thật tình nhìn không thấu hắn tựa như bầu trời mây tụ tán vô thường hoặc như là gió vô hình vô tướng cho hắn cảm giác dị thường quái dị lại kinh khủng dị thường cái kia giới nhân bảng trận đấu hắn lần đầu tiên có chút thất thố cấp thiết muốn muốn thắng hắn hiện tại xem ra trước đây hắn có thể trong tiềm thức cho rằng không nhanh chóng siêu việc hắn đem cũng không có cơ hội nữa đúng vờ ơ Lý Đạo hai i Kiếm giác ê n uống rượu. một hớt rượu. Kiếm khách trực s o n g h ê người c à n ngày càng cao sâu khó l ngồi ở trong đại s ả n h quá bắt mắt một cái đao khách một cái kiếm khách vô hình đao khí cùng kiếm khí đan vào một chỗ va chạm ra vô hình t i a lửa có thể dùng quanh mình người không có một bên nguyện ý tới gần thỉnh thoảng ghé mắt nhìn qua trong lòng suy đoán đây là cái nào khu vực thiên tài đại sành ở giữa vị trí diệm phi cười cười rất khéo phụ cận có người quen hắn không có thôi động linh hồn lực bất quá nghiêm xích hỏa cùng lý đạo hiên khí tức đối chọi như trước bị hắn cảm giác được đao và kiếm gặp phải một chỗ cho tới bây giờ đều là tranh phong trạng thái không ở chỗ cá nhân mà ở tại đao đạo cùng kiếm đạo trời sinh chống cự ai cũng không muốn bị áp một đầu nữ ma đầu lông mày nhữ lại nàng cái gì đều không cảm ứng được đối phương khí tức cảm ứng quá nhạy cảm bốn phương tám hướng khí tức gì nhiều lẫn nhau giao hòa vào nhau một mảnh hỗn loạn muốn phân biệt ra được có phải hay không người quen độ khó lớn khó tin Võ đạo đầu. tại trả thứ ba sáng sớm chính thức bắt hội chính ngày sáng sớm lôi đô sáng sớm cùng ngoại giới khác biệt hơi mỏng vũ khí mang theo một tia lam nhạc ý cái này không phải là bởi vì vũ khí có chuyện mà là lôi đô kiến trúc có chuyện lôi đô kiến trúc không phải phổ thông tài liệu kiến tạo mà là một loại đặc thù lôi văn thạch lôi văn thạch có phân giải lôi điện công hiệu thời gian lâu dài lôi văn thạch tự thân liền sẽ phản xạ ra nhàn nhạt lam quang loại này lam quang bình thường dùng nhìn bằng mắt thường không đến chỉ có sương ngủ bay hoặc là sắt trời mơ m í lúc mới có thể phản xạ đến trong sương ngủ có thể dùng vũ khí có chứa từng tia từng tia nhan sắc Đám xương k hai ô n ảnh hưởng mọi người như tình, g có mọi mới trời v ừ tờ toàn mở sáng, toàn bộ l ô đôi năm h phát ra kinh trình thực nghe thể chứng thay khí khởi Hai ư người người, người lưu xuống buộc quả đầu, bầu sống, rợn ngừng nổi nữa kiến trên ngờ, động. lại, lửa là trời đổi búc bất bắt độ sức cả có trễ ra đầu dù một lần võ đạo trà hội có thể nói là rất nhiều thế hệ trẻ chứng minh chính mình thời điểm tại chính mình ra trên địa bàn xương vương xương bá không tính là gì có thể tại nam phương vực quần sân khấu lớn này thượng xương vương xương bá mới gọi bản lĩnh rất nhiều người vì khóa này võ đạo trà hội không biết trả giá nhiều ít nỗ lực nhiều ít máu l o chỉ chờ mai kia thành danh danh dương nam phương vực quần hiện tại võ đạo trà hội rốt cuộc phải bắt đầu trừ số ít mấy người ở ngoài tất cả mọi người rất kích động cùng khẩn trương nội l i ế m chiến y cũng không khắc chế nổi nữa phóng lên cao vô số đạo chiến y đan vào tại lôi đô bầu trời làm cho một loại quần long lạ o n vũ thiên điệu biến sắc ảo giác bốc lửa bầu không khí không có ảnh hưởng đến diệp phi cùng nữ m a đầu hai người một chỗ xuống lầu ăn chung bữa sáng uống trà sớm phản p h ấ t gần bắt đầu không phải võ đạo trà hội mà là bình thường trà chiều vị trí cạnh cửa sổ diệp phi ngầm đầu lên trong tầm mắt hắn thiên không không có thay đổi gì như trước một bộ gió nổi mây phun tràng cảnh bất quá dựa vào trong cơ thể long mạ hắn có thể đủ cảm thụ được nó ba cổ chân long khí cộng thêm chính hắn tổng cộng là bốn cái chân long khí cái kia ba cổ chân long khí hẳn là đại biểu cho lôi chi công chúa thiên thư công chúa cùng với cương linh tử bốn cái chân long bảy tám cái có chứa chân long chi tướng giả long hơn mười con dao long mấy trăm đầu có cơ hội lột sắt thành dao long đại s ả toàn bộ lôi đô xưng là quần long l ậ n vũ phu cận không xa một quán rượu nghiêm xích h ỏ a khó có được nói một câu cổ vũ lý đạo hiên cũng là cổ vũ mình nói nỗ lực không được ném chúng ta nam trung nguyên khuôn mặt người cũng thế ân một chỗ nỗ lực hít sâu một hơi hai người kề vai đi ra từ lâu đi ra tiểu lâu một khắc này bọn họ chẳng những nên vì chính mình mà chiến cũng phải vì nam trung nguyên mà chiến áp lực vô hình mặc dù để bọn hắn thở không nổi nhưng không cách nào để bọn hắn sợ hãi nhiều hơn nữa thiên tài thì như thế nào bọn họ chỉ tin tưởng càng chiến càng mạnh càng mạnh càng đánh từ không có bất kỳ thời điểm để bọn hắn như vậy khát vọng chiến một trận lôi đ ô ngoài cửa nam một gã thanh niên từ trong sương mù đi ra lôi đô ta thác bạc khổ tới hùng tráng thanh niên nhân chính là lai lịch bí ẩn thác bạc khổ cá tính ham chơi hiếu chiến hắn lại một lần nữa dây dưa chạy đi lần này không có cao thủ gì dẫn hắn đoạn đường chỉ có thể đi đường suốt đêm l i ề u mạng chạy nhanh cũng may lúc này không cùng đi nói tốc độ của hắn giúp đại ân để cho hắn tại thời khắc tối hậu chạy tới lôi đô chạy tới võ đạo trà hội gần bắt đầu một khắc trước hai cánh tay hắn đại trương khí thế cường hãn cùng long mạch chi khí thậm chí ảnh hưởng lôi đô bầu trời bố cục vốn là tứ long tranh bá cục diện hiện tại cũng là tứ long tranh bá cục diện bất quá tại bốn cái long chi ở giữa còn có một cái vô cùng cường đại giả long này giả long chỉ kém sinh ra sắc bén may vớt so với nó giả long cường không b t di lại tới một vị cao thủ bên ngoài quán rượu một gã người mặc bảy sao bảo tướng mạo tuấn nhã đại sư huynh có cao thủ gì đáng giá người chú ý phía sau hai người còn có một bằng người trong đám người một người nói rằng tuấn nhã thanh niên lắc đầu mặc dù không phải thật sự lòng nhưng không thể coi thường giả l o n g tùy thời đều có trở thành chân lòng khả năng họ đại sư huynh nói là mọi người đuổi tuấn nhã thanh niên một mươi phần kính lệ bọn họ trong miệng đại sư huynh không phải người khác chính là nam phương vực quần ngũ đại thiên tài một trong thiên thư công tử luận thực lực mơ hồ có nam phương vực quần thế hệ trẻ đệ nhất n h â n thế đương nhiên còn có người nói lôi chi công chúa là nam phương vực quần đệ nhất nhân cũng có người nói cương linh tử bất kể như thế nào thiên thư công tử làm nam phương vực quần nhân vật thủ lĩnh một trong chẳng những không có một điểm t i ê u ngạo ngược lại dị thường k i ê m tốn không nội phục đều không được ưu tâm chúng ta đi thôi thiên thư công tử đối cô gái xinh đẹp nói cô gái xinh đẹp gật đầu ồ mới vừa một bước đi ra thiên thư công tử thần tình có chút ngạc nhiên lại một lần nữa ngầm đầu trên bầu trời Bốn đêm ạ o long chân khí phân biệt rõ ràng, biệt b rõ n cạnh long nhưng không hiện cái chi lại khí, là là lý giả giờ, do bây xuất ộ thứ cái cùng cao vút giả vô vút long. Trong k o long. ả giả n gian ngắn, xuất liên g thời xuất tục t h cái giả long. Đêm thứ tư ngươi thật giống như có chút hư vấn lôi đ ô tây môn bên ngoài ba đạo nhân ảnh đứng ở nơi đó ánh mắt như thần linh thanh niên nhân thản như nói không có gì chúng ta đi vào bên trái một đạo nhân ảnh b i m u môi nói ngươi không nói chúng ta cũng biết ngươi và cái kia gọi diệp phi người có rất lớn đơn đoán lần này hắn vô cùng có khả năng xuất hiện ở võ đạo trà hội bên trên mà ngươi trong hai năm qua đi qua lầu chủ dạy dỗ đã xưa lâu bằng nay lắm miệng hắn không có đơn giản như vậy ha h a tốt ta không nói bất quá thật tình hy vọng hắn có thể tham gia võ đạo t r à hội ta và đ ê m thứ sáu ngược lại muốn nhìn một chút hắn là hay không như lời ngươi nói lợi hại như vậy có thể mấy năm qua hắn đã ảm đạm phai mở trở thành một k h o a vẫn lạc lưu tinh không biết dẫn đầu thanh niên nhân không nói cái gì nữa bước đi đi vào cửa thành tốt nên đi cẩm tú viên diệp phi đứng lên đ ô n g n h i n nói ngươi cũng không cần khắt chế áp chế chính mình k h í tức bầu trời không nhiều ngươi một cái giả long nữ ma đầu, lắc đầu giả long thủy trung là giả long hơn nữa ta và các ngươi khác biệt、ừ. diệp phi xem nữ ma đầu liếc mắt ở đối phương trong mắt chính mình rất thần bí ở trong mắt chính mình đối phương lại làm sao không thần bí hắn có dự cảm nữ ma đầu không đơn giản dù là không có ma đạo ý chí dù là không có bất kỳ tiến bộ nàng không phải một nhân vật đơn giản chỉ là không thích bạo lộ ra mà thôi có lẽ có nguyên nhân gì diệp phi đi ra t i ể u lâu một khắc này quá dương cương tốt mọc lên trên bầu trời tia ánh sáng mặt trời đầu tiên may mắn thế nào rơi ở trên người hắn cả người dường như không giống phàm trần người trong để cho trưởng quỹ tự lầu cùng điếm tiểu nhị xem l â n người thẳng đến diệp phi ly khai bọn họ ánh mắt đều chưa có lấy lại tinh thần cẩm tú viên lô i đô đệ nhất vườn chiếm diện tích tám trăm l h o ả n h một trăm mẫu quy mô to lớn không kém cõi một thành phố nhỏ v õ đạo trà hội tổ chức địa điểm đ a n g ở bên trong cẩm tú viên ngoại vi một nhóm linh h ả i cảnh cường giả canh giữ ở nơi đó tại lối vào trái phải hai bên có hai cây chắc thí lực công kích chắc lực trụ chắc lực trụ thượng cùng sở hữu m ộ ư ơ i đứng hàng tinh thạch mỗi hàng m ộ ư ơ i viên tinh thạch phía dưới dán một lượng hơi mỏng mảnh thủy tinh t i ế n nhập cẩm tú viên cần phải có tư cách tư cách này không phải dựa vào danh khí mà là dựa vào thực lực phương pháp thông thường khó có thể trong vòng thời gian ngắn phân biệt ra được thực lực có chắc lực trụ thì dễ dàng rất nhiều dù sao thực lực mạnh không cường mặc dù cùng lực công kích không có, có quan hệ trực tiếp nhưng lực công kích không mạnh thực lực khẳng định chẳng mạnh đến đâu chân chính cường đại người mỗi một phe mặt cũng không thể yếu muốn đạt đến tới trình độ nào mới có tư cách đi vào một người thanh niên hỏi canh giữ ở cửa vào hai bên một gã linh hải cảnh cường giả nói bảy mươi tám trở lên bao quát bảy mươi tám t ngay vậy xếp tại phía sau thanh niên nhân hít một hơi lanh khí đùa gì thế lại muốn bảy mươi tám trở lên thượng giới võ đạo trà hội cũng không như thế hà khác chắc lực trụ bọn họ không phải không có thấy qua Chắc trụ phía trên tinh thạch là biểu hiện số liệu địa phương mỗi một hàng là mười viên tinh thạch muốn đánh ra bảy mươi tám thành tích nhất định phải sáng lên bảy hàng tinh thạch hàng thứ tám cũng muốn sáng lên tám viên còn thừa lại hai k h o a chính là linh hải cảnh mát trị số điều kiện này quả thực quá h ạ khắc nhất thời gây nên rất nhiều bất mãn bảo vệ ở một bên linh hải cảnh cường giả cự nhạt không đạt được bảy mươi tám khuyên các ngươi hay là trở về đây là võ đạo trà hội là nam phương vực quần thiên tài tụ hội tối cao đ i ệ n phủ không phải bình thường người có thể vào đi vào cũng là mất mặt h ạ tất ta thử xem Cái thứ nhất đặt câu hỏi thanh niên nhân khẽ tan môi chân nguyên cực hạn vận chuyển cũng thi t r i ể n ra võ học mạnh nhất một trưởng vỗ t ạ i chắc lực trụ mảnh thủy tinh bên trên đúng một tiếng chắc lực trụ không nhúc nhích tí nào phía trên tinh thạch nhanh chóng sáng lên một hàng hai hàng bảy hàng một k h u a hai k h u a sáu viên đến hàng thứ tám viên thứ sáu tinh thạch cũng không còn cách nào sáng lên quá ta thử lại lần nữa thanh niên nhân trong miệng khai ra huyết thật vất vả đi tới lô i đô nếu như không thể tham gia võ đạo trả hội đừng nói hắn trong lòng mình k ó chịu trở về cũng sẽ bị người nhà bán hiện tại thành bại nhất cử ở chỗ này hắn cũng không tin chính mình đánh không ra bảy mươi tám thành tích chắc thí lực công kích có ba lần cơ hội bảo vệ ở một bên linh h ả i cảnh cường giả không có cản trở hắn ẩm tinh thạch lần thứ hai sáng lên lần này cần so với lần trước tấn manh một kia đến hàng thứ tám để thất khóa lúc l ự c đạo như trước còn lại một kia vọ tới t viên thứ tám mặc dù viên thứ tám tinh thạch rất nhanh ảm đạm nhưng s á c thực sáng lên qua thanh niên nhân chờ đợi nhìn về phía thủ vệ đối phương liếc hắn một cái tựa hồ lòng có không đành lòng nói rằng đi qua giống thanh niên nhân n ử a mặt lên trời vung tay hưng p ấ n trong lòng vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạn có thể hắn chỉ là một cái người tiếp khách liền lá xanh cũng không tính nhưng tham gia võ đạo trả hội bản thân liền là một cái vinh quang đây là bất luận kẻ nào đều không thể ma diện sau đó tham gia chắc thí người nhao nhao tiến lên bảy mươi tám ngưỡng cửa này rất cao rất nhiều người đem hết toàn lực thậm chí vượt xa người thường phát huy đều không biện pháp đi qua mà có vài người dễ dàng liền đánh ra bảy mươi chín tám mươi thành tích thất bại người tinh thần chán nản sau lưng xóa sạch một thanh lệ thành công người hoặc là vô cùng kích động hoặc là phong khinh vân đạm đủ loại cảm xúc ở chỗ này chạy xuôi Đợt, nay 18 đã tại trong 7 phát bao. 861, chắc chắn người không phải hạ người vô danh mà là lôi vực một cái nổi danh thiên tài bất quá hắn tại lôi vực thậm chí đứng hàng không đến top mười tám mươi hát sắc vậy mà đạt được linh hại cảnh lực công kích cuối cùng ư cực hạ mọi người nghị luận ở bỉ kinh thắng không thôi phải biết dưới tình huống bình thường sáng lên tám mươi khỏa đã là linh h ả i cảnh lực công kích mát trị số thế nhưng chắc lực trụ mỗi hai hàng một viên cuối cùng tinh thạch đều gian lận có thể nổi lên ba loại nhan sắc loại thứ nhất màu sắc là màu đỏ loại thứ hai mà t ử sắc loại thứ ba là màu đen lấy hồng được tím b ầ m tóc tím hắc ý có thể rất hình tượng thể hiện ra chắc thí giả lực công kích nếu như chỉ là điều này mọi người còn không đến mức giật mình như vậy bọn họ giật mình là chắc thí giả tại lôi vực đều đứng hàng không đến trước mười chẳng phải là nói lôi vực có ít nhất mười người có thể đánh ra hát sắc tám mươi thậm chí tám mươi ở trên thành tích quá cường đại lôi vực không hổ là nam phương vực u ầ n tối cường khu vực mặc kệ là thực lực tổng hợp bình quân thực lực cùng với đỉnh tiêm thực lực đều muốn vượt lên trước nó khu vực hát sắc tám mươi có thể hoành lĩnh vực cùng với nam trung nguyên người mạnh nhất cũng liền tài người này nói không chừng còn không có chắc thì đâu vào đấy tiến hành đi qua quan sát có thể phát hiện chỉ có một hai thành người có thể đi qua khảo sát này rất nhanh đến viên diệp phi cùng nữ ma đầu nữ ma đầu không có lấy ra toàn bộ thực lực nàng tay trái hơi hơi giơ lên cách không tại chắc lực trụ mảnh thủy tinh thượng đánh một trường tám mươi hát sắc không đợi mọi người kinh ngạc diệp phi cũng bắt đầu c h ắ c t h í ngón giữa và ngón trọ tịch lên hắn vẹn vẹn vô căn cứ hư điểm một chút thứ tám mươi khỏa tinh thạch đồng d ạ n g sáng lên hát sắc nhan sắc lại là một cái hát sắc tám mươi liên tiếp hai cái hát sắc tám mươi để cho mọi người chú ý tới diệp phi cùng nữ m a đầu chỉ là bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua hai người cũng không biết bọn họ là người nào khu vực cầm tú viên một cái khác cửa vào thiên thư công tử tới không biết hắn có thể đánh ra hơn tám mươi thành tích xem cũng biết tại mọi người t h ấ p giọng nghị luận bên trong thiên thư công tử mỉm cười bấm tay bắn ra một cái chỉ lực chỉ lực va chạm tại mảnh thủy tinh bên trên tinh thạch nhấp n h ó á n g tia sáng trói mắt là hát s á c tám mươi hát s á c tám mươi xem ra thiên thư công tử không có bại lộ chân thực lực công kích cũng đúng có mấy người nguyện ý tại c h ắ c lực trụ thượng bộc lộ ra lớn nhất lực công kích trên cơ bản ý tứ ý tứ là được không có một cái mặc dù cũng sẽ không bại lộ chân thực lực công kích nhưng khẳng định hội đại xuất danh tiếng ngươi nói là cương linh tử a xác thực cương linh tử luôn luôn không thích chịu làm kẻ dưới tam đại chân long cấp thiên tài bên trong thuộc hắn nhất b ạ khí mau nhìn thiên thư công tử bạn gái cũng muốn chắc thí lực công kích bị kêu là h u tâm cô gái xinh đẹp căn bản không có bất kỳ động tác gì nàng chỉ là liếc mắt nhìn mảnh thủy tinh mảnh thủy tinh nổ v à n g thành tích là màu đen tám mươi đây là cái gì công kích ta vững tin nàng không có xuất thủ ta không dám khẳng định có thể xuất thủ chỉ bất quá chúng ta không thấy được mọi người kinh nghi bất định chúng ta đi vào thiên thư công tử lôi kéo ứ tầm tay tiến nhập cẩm tú viên cẩm tú viên cái thứ ba lối vào tám mươi b ố cương linh tử quả nhiên có thiên nhân cảnh lực công kích hơn nữa còn không phải tám mươi mốt hoặc là tám mươi hai là tám mươi b ố so mới vào thiên nhân cảnh đều mạnh hơn e rằng cái này còn không phải hắn tối cường công kích lực rất có thể hắn chính là đánh bại qua thiên nhân cảnh đại sư t h ư ở n g thụ người khác sùng bái tóc đỏ thanh niên bước đi bước vào cẩm thú viên trên người phát ra khí thế như yêu như ma tùy ý đường hoàng không có bất kỳ nội liễm nếu như người bình thường tận lực như vậy chỉ làm cho người lưu lại tự cao tự đại mùi vị nhưng phát sinh ở tóc đỏ thanh niên cương linh tử trên người nhưng là như vậy tự nhiên tựa hồ hắn trời sinh nên như vậy cương linh tử phía sau có tóc dài màu tím cô gái xinh đẹp khỏe miệng lộ ra vui vẻ thầm nghĩ sư h u n h lần này ta tới không chỉ có là tới khiêu chiến lôi tri chi công chúa cùng thiên thư công tử các loại chờ khiêu chiến bọn họ kế tiếp chính là ngươi thành tích hát sắc tám mươi cô gái tóc tím lưu cho mọi người một cái bốc lửa bóng lưng cầm tú viên đất đai cực kỳ rộng lớn tra hội địa điểm thiết lập tại cầm tú viên trung ương chỉ điểm giang sơn đài chỉ điểm giang sơn đài thật chính là một cái xung quanh vài dặm sân thượng sân thượng chuyển nhũ b ạ c h sắc tựa như tốt nhất cầm thạch nhưng đã tới cầm tú viên người biết kiến tạo chỉ điểm giang sơn đài tài liệu cũng không phải là cầm thạch mà là lôi văn thạch kinh qua rèn luyện sau lưu lại tinh túy tên là lôi văn thiết lôi văn thiết vì nền tảng phía trên đúc kim loại một tầng lục phẩm bạch mà mỡ sử dụng nhìn qua đã đại khí lại tràn đầy dũng cảm phân bố tư phương duy chỉ có tại vị trí trung tâm chống hạ xuống một lượng thật lớn sân bãi khoảng chừng hai dặm vông lúc này chỉ điểm giang sơn đài đã hội tụ một nhóm lớn ba mươi tuổi phía dưới thế hệ trẻ hơn nữa nhân số tăng rất nhanh không mất một lúc liền một mảnh đạn kịt tốt một lượng phong thủy bảo đ ị a dựa vào l o n g mạch chi khí diệp phi liếc mắt nhìn ra chỉ điểm giang sơn đài chỗ đặc thù hai chỗ này phương lại tựa như lôi đô cây long nhãn nổi lên vẽ dòng điểm mắt tác dụng nữ ma đầu hơi hơi nhìn kỹ một chút chỉ điểm giang sơn đài bất quá sau một khắc nàng ánh mắt bị hai gã thanh niên hấp dẫn tới ngay phía trước đi tới là một vị người mặc b ả sao bảo tướng mạo tuấn nhã thanh niên hắn ánh mắt ôn nhuận như ngọc vóc người thon dài đi đúng lúc vô thanh vô tước rồi lại không cho người ta cảm giác quỷ dị mà như là đi ở đám mây đi tới chỗ nào nơi nào khí tức rực rỡ biến đổi phía bên phải phương đi tới tóc đỏ thanh niên thì cùng tuấn nhã thanh niên tuyệt nhiên tương phản trên người khí thế như yêu như ma hết sức bá đạo như là khống chế một phương thiên hạ ma x o á i cường đại khí chẳng thậm chí để cho hắn vị trí không gian đều biến hóa khí tức một màn mưa máu tinh phong b ê n không tìm lại được nữ ma đầu nghiêng đầu nhìn một chút diệt phi cái này cùng nàng đến từ cùng một nơi quần áo dính máu kiếm khách cho tới bây giờ đều là như vậy ung dung mặc dù ở vào rất nhiều thiên tài bên trong nhưng không biết không chú ý tới hắn hắn cũng không dị thường bắt mắt lại không dị thường để cho người ta không nhìn vĩnh viễn ở và ở giữa cái kia một điểm công bằng người v ừ a nhìn dường như vô cùng bình tĩnh chỉ có bình tĩnh lại t ĩ n h tâm xuống mới có thể từ hắn trong bình tĩnh cảm thụ được cái kia tuyệt thế kinh diễn kiếm khí cái kia lúc nào cũng có thể thấy máu p h o n g mang cùng với cái kia đủ để khiến thiên địa biến s ắ c dung chuyển như nữ ma đầu sờ liệu chú ý diệp phi người còn không có nàng nhiều cho dù là tuấn nhã thanh niên cùng tóc đỏ thanh niên đều ngay đầu tiên chú ý tới chính mình không có đem diệp phi coi là hàng đầu quan sát đối tượng không phải bọn họ sức quan sát không đủ trên thực tế nữ ma đầu cùng diệp phi ngây người thời gian tương đối dài mới cảm nhận được điều này đ ổ i thành cấp đại sư đại năng tông sư cấp đại năng cũng chưa chắc nhìn ra diệp phi không tầm thường trên bầu trời có bốn cái chân long khí nhưng mặt đối mặt rất khó phát hiện ai vốn có chân long khí diệp phi cũng vô pháp trực tiếp từ trong quan sát biết cũng chỉ có chuyển kỳ cảnh đại năng cùng tinh thông phong thủy tinh tượng đại sư mới có thể biết được cái này không quan hệ thực lực cùng với n h ã lực dần dần chạy tới người càng ngày càng ít chỉ điểm giang sơn đài người vượt lên trước ba trăm tới gần bốn trăm ở trong đám người diệp phi chứng kiến nghiêm xích hỏa lý đạo hiên thác bạc hổ lâm vẫn băng linh cốc du vân cùng với cản vân đám người đương nhiên còn có một thân áo bảo màu đen tư không thánh diệp phi nữ m a đầu đã lâu không gặp nghiêm xích hỏa lý đạo hiên đi tới diệp phi nói các ngươi cũng thế ha ha diệp phi thực sự là lâu lắm không thấy võ đạo trả hội về sau chúng ta nhất định phải hảo hảo đánh nhau một trận mấy năm này ta nhưng là chịu qua địa ngục tu luyện có thể cùng diệp phi nói chuyện như vậy chỉ có thác bạc hổ trước đây hắn nhìn thấy diệp phi lần đầu tiên chính là khiêu chiến diệp phi cười khổ một tiếng trước ứng phó khóa này võ đạo trà hội lại nói yên tâm nhân số chúng ta mặc dù ít nhưng chưa chắc hội lạc hậu thắc bạn khổ rất có tự tin sau đó thần s ắ c băng lanh băng linh cũng đi tới bên kia tư không thánh cùng hai cái đồng dạng người mặc áo bảo màu đen thanh niên đứng c h u n g một chỗ hắn chính là diệp phi nhìn tựa hồ không được tốt lắm nghiên kỷ hơi tiểu hắc bảo nhân quan sát tỉ mị diệp phi liếp mắt mở miệng nói tư không thánh nói chẳng mấy chốc sẽ biết hà tất hỏi nhiều hả có thể đáng cho ngươi đêm thứ tư như thế quan tâm Phải phải phải chút thủ không trình thất tranh thể tham hội không nhân thận Ha ha, nào, ta cũng không phải đứa trẻ tuổi. Ánh mắt thâm thúy, tư không thánh đưa ánh mắt chuyển trả giản, biết tới người cãi, gia tuổi. rời có cũng có cẩn cũng đạt bất vật tuyến trong ta trẻ mắt tư mắt đoạn, đến độ Đệ đêm, đạo đều đơn đứa đưa đến nào, lận mương. yên gì. ba sẽ võ là diệp phi khóa này võ đạo trà hội ta nhưng là chờ thật lâu ngươi cũng không khiến ta thất vọng lựa chọn tham gia võ đạo trà hội không thánh nội tâm sao động rất nhiều người cũng không biết thật hắn chính là lão nguyệt lâu bảy đ ê m bên trong đêm đầu tiên mà lão nguyệt lâu chỉ là tả vương lầu chi nhánh thượng giới võ đạo trà hội về sau hắn bị tả vương mời được tả vương lầu chỉ bất quá thân phận cải biến một chút từ lão nguyệt lâu đêm đầu tiên biến thành tả vương lầu bảy đ ê m dự khuyết dựa vào chuyển hồng kỳ huyết mạch cùng cá nhân thiên phú ngộ tính hắn tiến bộ thần tốc chẳng những rút đi bảy đ ê m dự khuyết thân phận hơn nữa bài danh nhanh chóng đề thăng trở thành tả vương lầu bảy đem bên trong đêm thứ tư thực lực gần với đêm đầu tiên đêm thứ hai cùng với đêm thứ ba thâm thụ tả vương coi trọng l trừ tại võ đạo trà hội thượng dựa nhục trước cũng muốn đánh bại diệp phi cái này địch thủ cũ song đi tâm nguyện lớn nhất diệp phi chờ đấy ta khiêu chiến a từ đối phương trong ánh mắt chứng kiến kinh người quyết tâm diệp phi trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt bốn năm tả hữu không thấy đối phương xác thực trở nên cường đại hơn hơn nữa thân phận tựa hồ có chỗ cả i biến bên cạnh hắn hai cái thanh niên đều không phải là rất đơn giản phong khinh vân đ ạ m bên trong cất g i ấ u cực độ tự tin loại kia tự tin và đồng dạng tự tin khác biệt càng xác thực mà nói là một loại vinh quang một loại về mặt thân phận vinh quang chương tám trăm sáu mươi hai thiên tài nội chiến hội tụ toàn bộ nam phương vực tuần tuổi trẻ tuấn kiệt chỉ điểm giang sơn đài một mảnh náo nhiệt có giữa lẫn nhau cùng trí hướng có thấy thế nào làm sao không h ợ p nhãn dương cung bạc kiếm còn có châm n g ò i thổi gió la vọng vương cần giờ này khắc này thế hệ trẻ cao cấp nhất tuấn kiệt hợp thành một cái giang hồ nhỏ đông phương hoàn toàn nghiêm túc khí cơ đập vào mặt tất cả mọi người ngừng tay thượng chuyện nhất tề nhìn sang bên hồ trên đảo nhỏ một gã vóc người thon dài tóc xanh như suối lông mi sen vào tấn mị nữ tuyệt thế đi tới nàng người mặc màu xanh ra trời q u ầ áo bả vai hơi rộng khí tràng rất đủ xinh đẹp bên trong không thiếu nhu tình nhu tình bên trong không thiếu thiết huyết b á khí gắng phải miêu tả nàng tựa như một cái nữ võ thần nữ hoàng đế là một cái nhu tình cùng b á khí mâu thuẫn thể mỗi người đàn ông đều có thể từ trên người nàng tìm được mình thích một mặt nàng không phải người khác chính là thanh danh dần dần siêu việt thiên thư công tử lôi chi công chúa khóa này võ đạo trả hội người chủ trì các vị tính nạo huyên tới trần một bước xin lỗi người mặc màu xanh ra t r ờ i quần áo lôi chi công chúa đi lên chỉ điểm giang sơn đài lợi hại như lôi đỉnh ánh mắt nhìn chung quanh một vòng hai tay ôm cử nói hào một cái nữ trung hào kiệt nữ bên trong đế hoàng diệ phi đi tới chỉ điểm giang sơn đài tổng cộng nói hai cái t cái thứ nhất thật là chỉ điểm giang sơn đài cái thứ hai thật là lôi chi công chúa có thể thấy được đối phương cho hắn cảm thụ là mánh liệt bực nào nơi nào nơi nào chúng ta cũng chỉ là vừa tới thính công chúa biệt lai vô dạng tất nhiên người chủ chỉ đến như vậy võ đạo trà hội cũng nên bắt đầu đi mọi người khách khí khách khí hàn huyên hàn huyên đương nhiên cũng có khẩn cấp lôi chi công chúa gật đầu mở miệng nói cùng vắng giới mọi người căn cứ chỗ ở mình khu vực tất cả ngồi xuống à. chỉ điểm giang sơn đài cùng sở hữu trên trăm cái đình đài trong đình đài có bản có ghế cổ kính bên cạnh còn đứng nghiêm trình huấn luyện mỹ m ạ n người hầu nghe vậy các khu vực tuổi trẻ tuấn kiệt tụ chung một chỗ chọn mấy cái lân cận đ ỉ n h đài ngồi xuống diệp phi đ á m người thì chọn nam phương ba cái đ ỉ n h đài phân biệt ngồi xuống ghé mắt nhìn lại diệp phi chú ý tới tư không thánh cùng cái k i a hai cái thanh niên áo bào đen chọn phụ cận một cái đ ỉ n h đài c ố c du vân cùng bọn họ ngồi chung một chỗ còn như lý kiệt cũng không có đạt được tiến nhập c ẩ m tú viên tư cách dạng này vừa nhìn không tính hai gã h ắ c bảo nhân cộng thêm tư không thánh toàn bộ nam phương vực quần cũng liền tới mười bảy người rõ ràng cho thấy nhân số ít nhất một phương cùng nam trung nguyên nhân số không sai biệt lắm là h à n h lĩnh vực tổng cộng hai mươi người cái này hai mươi r ấ tư hiển nhiên n lấy g ờ i mặc nguyện bỏ ạ c cùng người mặc dấu sắc ý phục khác h thanh thanh thủ lĩnh, người khác phải kém không trưởng ít. Từ người người niên niên bào b kém dấu vì nam trung nguyên cùng hoành lĩnh vực nó khu vực lại muốn cao hơn một cấp bậc bên trong lấy hắc ký vực vân lam vực phiêu m i ệ u tuyết vực vì một cấp bậc nhân số theo thứ tự là ba mươi lăm bốn mươi ba mươi tám cùng cấp bậc này tương đương thì là nam phương vực quần bên ngoài hai cái khu vực hỏa triệu vực cùng tuyết thiết vực hỏa triệu vực nhân số là ba mươi sáu tuyết thiết vực là bốn mươi hai đi lên nữa lại là một cấp bậc cương linh tử vị trí kim sa vực cùng sở hữu năm mươi lăm người thiên thư công tử vị trí phủ q u a n vực có sáu mươi người số người nhiều nhất khu vực tự nhiên là lôi vực đạt được 78, chiếm đi đ ỉ n h đài thì có 15 cái trung quy đ ể tính khóa này võ đạo trả hội cùng sở hữu 10 cái khu vực tuổi trẻ tuấn kiệt tham gia theo thứ tự là lôi vực p h ủ q u a n vực kim sa vực vân l a n vực phiêu m i ệ u tuyết vực hắc kim vực hoành lĩnh vực nam trung nguyên cùng với hỏa triệu vực cùng tuyết thiết vực nói như thế có thể có chút không s á c thực át bởi vì cùng với tư không thánh hai gã thanh niên áo bào đen hiển nhiên không phải bất luận cái gì một khu vực tuổi trẻ tuấn kiệt không biết đại biểu người nào khu vực diệp phi cái này đình đài chỉ có ba người theo thứ tự là diệp phi t h á p b ạ n khổ cùng nam trung nguyên mới n ô ra một cái tuyệt đỉnh thiên tài tên là mạc linh phong mạc linh phong không phải đại tông môn đệ tử mà là thất phẩm tông môn đi ra thượng giới nhân bảng trận đấu hắn đồng dạng một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc thu được nhân bảng đệ tam thành tích quả thực khiếp sợ tất cả mọi người được xưng là ba năm sau một đời mới thiên tài nhân vật đại biểu còn như nữ ma đầu thì ngồi ở bên cạnh một cái trong đình đài nàng dù sao cũng là phi thiên ma tông đệ tử luôn cùng phi thiên ma tông người ngồi chung một chỗ mà mạc n g ô lại cùng diệp phi có chút không hòa thuận mặc dù là một đời mới thiên tài nhân vật đại biểu nhưng mạc linh phong tại diệp phi trước mặt một điểm tính khí không có thậm chí có điểm câu thúc phải biết diệp phi cũng không so với hắn lớn hơn bao nhiêu cũng liền một tuổi dưới độ sai lệch hàng năm cách chỉ bất quá diệp phi so với hắn sớm xuất đạo một lần thác bạc khổ cười hì hì đối mạc linh phong nói vung lỏng một chút hắn lại không ă n ngươi ngay vậy mạc linh phong lung túng cười hắn cũng không biết mình tại sao hồi chuyện cùng diệp phi ngồi chung một chỗ gấp bội cảm thấy áp lực cùng người khác cũng không cảm giác này bao quát thác bạc khổ diệp phi hướng hắn cười cười không nói gì trên bàn bày đầy đầy đầy đ một ít điểm tâm cùng hoa quả chưa bao giờ nghe chưa từng nhìn thấy bên cạnh còn có xinh đẹp người hầu tại pha trà nồng đậm mùi trà tản mạn ra nghe thấy một ngụm liền cảm giác hồi vị vô cùng vui vẻ thoải mái lúc này lôi chi công chúa thanh âm xa xa chuyển tới võ đạo trà hội hai năm một lần là cho mọi người cung cấp giao lưu tụ hội hy vọng mọi người đừng quá mức c â u g n ệ một bên thưởng thức trà một bên xem người khác luật bản chẳng phải là chuyện đẹp một cọc lần trước trà hội người chủ trì thiên thư công tử tiết lời tính công chúa nói không sai có thể tham gia võ đạo trà hội người đều là một phương tuấn kiệt tất nhiên đi tới nơi này cũng không cần đi tính toán thắng thua mọi người yêu cầu tính toán là có không có tình ngộ có tiến bộ hay không đây mới là v õ đạo trà hội tổ chức mục tất nhiên t i n h công chúa và thiên thư công tử đều nói như thế vậy thì do ta tới bắt đầu ta hắc kim vực vòng sáng gió có ai nguyện ý đánh với ta một trận vòng sáng gió căn bản không lo lắng thực lực vượt lên trước chính mình quá nhiều năm nhẹ tuấn kiệt xuất hiện võ đạo trà hội dây liền dây ở cái địa phương này đi tới khiêu chiến thời điểm người sáng lập hội trước phòng t r ừ n g một chút đối phương thực lực nếu như cảm giác mình gần giống như hắn mới có thể đi tới nếu cho là mình mạnh hơn căn bản sẽ không đi tới thắng thì thế nào đối phương cũng không phải thiên thư công tử lôi chi công chúa ta phiêu m i ệ u tuyết vực lâm anh h ả o tới chiếm ngươi Bạch. phiêu m i ệ u tuyết vực đình đ à i phương hướng một đạo thân ảnh b ắ n ra xin chỉ giáo xin chỉ giáo hai người cách xa nhau mấy c h ụ c thước lẫn nhau ô quyền t r ợ ánh mắt đột nhiên s ắ c bén mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm đối phương tìm kiếm thời cơ xuất thủ huống vòng sáng gió dẫn đầu xuất thủ công đi tới lâm anh h ả o không dám thất lễ nâng kiếm đón đánh hai người một người dùng truy một người sử dụng kiếm đánh bận bụi bụi không khí chấn động cuối cùng vẫn là vòng sáng gió kỹ cao nhất chủ trong lúc đó bên trong nam trung nguyên cũng lên mấy người đều là lần này thượng tương đối nổi danh thiên tài trẻ tuổi nhưng là bọn họ cùng nó khu vực thiên tài tranh lệch quá lớn đều không ngoại lệ toàn bộ bại trận để cho nghiêm xích hỏa đám người hơi hơi nhũ mày ha <cười> ha các người nam trung nguyên không người sao để cho các ngươi người mạnh nhất lên đây đi ta dốc hết sức thất bại đánh bại một gã nam trung nguyên thiên tài tóc có chút vàng ố thanh niên tay chỉ nam trung nguyên đình đài phương hướng thần thái dị thường cuồng đạo nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía nam trung nguyên phương hướng nam trung nguyên quả nhiên không người a mười bảy người liên bại năm cái còn lại mười hai người có thể để chuyện gì đồng hạ hùng là kim sa vực nổi danh cao thủ trẻ tuổi nói không chừng thật có thể bình định nam trung nguyên nam trung nguyên quá lúng túng bị người chỉ vào tên khiêu chiến không biết kế tiếp là không phải từ người mạnh nhất đi tới mọi người thắp giọng nghị luận mặc linh phong nhịn không được xoay mình đứng lên q mặc、si、linh, linh, linh phong xẹt qua đi đinh đinh đ a n g đăng, đăng. mặc linh phong vũ khí cũng là đao hai thanh đao không đoạn dao đánh vào một chỗ và chạm ra gai mắt hòa tình liền hai người thân hình đều nhìn không thấy an ta một đao thân hình lũi về phía sau rút lui một bước đồng hạ hùng đao giao tay trái lần nữa đón đánh đi tới hoàn toàn tương phản đao pháp để cho một ít quan chiến cao thủ trẻ tuổi rất không thích ứng Công. Mạc chỉ có có nhắc có coi vực có không Linh Phong ngăn trở, nhưng chỉ có hắn biết, không có phi nhắc nhở, hắn rất có thể thua ở đồng、hạ、hùng trên、tay. Đồng、hạ、hùng mười mình, biết, Diệp Phi thể thua hạ hạ phần đao trở, rất tay. kim người trái sa hai người thực lực tương đương nhưng mạc linh phong tại trên kỹ xảo muốn thắng được một bậc cho nên đồng hạ hùng tay trái đao mất đi hiệu lực dần dần rơi vào hạ phong b u ô n g tay ánh đao l ó ạ i lên mạc linh phong đánh bay đồng hạ hùng bảo đao di thắng có người hơi kinh ngạc thắng đồng hạ hùng mạc linh phong thu đao và o vỏ cao giọng nói ta nam trung nguyên người mặc r ít, vậy do ngươi còn chưa đủ tư cách đồng hạ hùng lạnh lùng liếc mắt nhìn mạc linh phong nhặt lên bảo đao kết cục tiểu tử không nên qua cùng vọng ta tới lĩnh giáo ngươi cao chiêu kim sa vực người mặt mũi trải qua không đi từ đó đi tới một người mạc linh phong không hề sợ hãi hắn biết kế tiếp trận này hắn thắng được tỷ lệ rất nhỏ đối phương tất nhiên dám đi lên thực lực nhất định phải vượt lên trước đồng hạ hùng mạc linh phong đừng hốt hoảng người này đi đ ư ờ n g lúc chân phải so chân trái trọng ba phần bắp thị tận l ự c lỏng tu luyện chắc là trên đùi phải công phu hai tay hắn khí huyết so với thường nhân càng thịnh vượng trên tay công phu vậy cũng không yếu ngươi liền toàn lực công hắn tay trái tốt để cho hắn đánh không xuất từ mình nhịp điệu cuối cùng ngươi lao pháp có chút pha tạp chắc là cùng bộ pháp có chút không phối hợp cho nên không được tùy ý lợi dụng tốc độ truy kích đối phương miễn cho bị đối phương bắt lại kẽ hở chuyến âm vẫn là diệt phi mạc linh phong ngược lại hít một hơi. quay đầu kinh ngạc nhìn phía diệp phi chương tám trăm sáu mươi ba cao thủ r a chiêu thế nào n g ư ờ i sợ người đến hai mươi năm hai mươi sáu tuổi tả hưu thể trạng cường tráng ánh mắt bước người gặp mạc linh phong có chút thất thần cho rằng bị chính mình khí thế c h ấ n trụ nhốn mày nói quay đầu mạc linh phong nói thử một chút thì biết hắc hắc chờ đấy bại đi thất bại trước nhớ ký ta lý thiệu tn ê uống thoại âm rơi xuống lý thiệu đột một từ mặt đất mọc lên chân phải như lưu tinh đá vào nhanh như thiểm điện tàng u y ệ n nhất trảm mạc linh phong ánh mắt lợi hại lệ khí h ó bụng chân phải tả bước ra một bước trường đao trong tay lau mặt đất nhất chẳng ra phúc suy rõ ràng ánh đao màu vàng nghiêng trong đất bay lên tấn công về phía lý thiệu cánh trái ân lý thiệu núi mày c ư ớ c pháp biến hóa đổi đá vì quét ngang quét ra một cái như giải lụa thối kính đánh nát ánh đao tàng nguyện gió tây mạc linh phong hạ quyết tâm chuyên tấn công lý thiệu cánh trái cho nên mặc kệ lý thiệu c ư ớ c pháp như thế nào biến nào hắn đều không hề bị lay động ánh mắt kiên định như là có thể xem thấu lý thiệu bất kỳ sơ hở nào hơn mười chiêu hạ xuống lý thiệu hơi cảm thấy không đúng lúc đầu thực lực của hắn nếu so với mạc linh phong cao hơn ba phần theo lý thuyết hẳn là hắn chiếm thượng phong đối phương đau khổ chống đỡ hiện tại hai người nhưng là c â n sức ngang tài cục diện hơn nữa theo thời gian đưa đ ẩ y chân của mình pháp chịu đến hạn chế rất lớn không cần cướp pháp ta cũng có thể đánh bại ngươi chân nguyên dưới vào song trường lý thiệu thân thể xoay tròn dâng trào trường lực tựa như quần quận song triều nhanh chóng lao ra tới đi mạc linh phong càng đánh càng hăng đao pháp thi trở ra như nước chảy mây trôi không có một tia trở ngại có thể dùng đao thế cùng đao ý tăng vọt đến một cái đình phong ẩm ẩm lại là hơn mười chiều đi qua hai người tự a hồ thần giao cách cảm lẫn nhau công g i a cường đại nhất một chiều đủ để xé mở đồi núi khí lãng để bọn hắn thân hình trận lui miệng nôn tiên huyết tốt trận này luận b ả n tính ngang tay lôi chi công chúa ngăn cản muốn tái chiến hai người hừ lần này coi như ngươi vận khí tốt không có đánh bại mạc linh phong lý thiệu sắc mặt khó coi bất quá lôi chi công chúa kêu ngừng hắn không dám không nể mặt mũi mạc linh phong ánh mắt trầm tĩnh lần sau tái chiến ngươi nhất định không phải đối thủ của ta cứ như vậy hai người mỗi người lối ra xin lỗi không có đánh bại hắn trở lại chính mình chỗ ngồi mạc linh phong chân nguyên truyền âm cho diệ phi hắn đã đối diệp phi tâm phục khẩu phục diệp phi nói không sao có thể đánh sang b ằ n g liền để ta rất kinh ngạc dù sao ngươi và hắn ở giữa còn có không đ à o ngũ cách không phải chỉ điểm một chút là có thể chiến bại hắn diệp phi xác thực rất kinh ngạc hắn vốn là muốn cho mạc linh phong tua h không khó khăn lắm xem thật không nghĩ đến đối phương nộ tính đáng sợ như thế chẳng những đem mình nói cho hắn biết đồ vật quán trẻ xung ố dưới còn vượt xa người thường phát huy đánh ra chính mình đặc sắc thảo nào được xưng là nam trung nguyên một đời mới thiên tài đại biểu kế diệp phi một lần kia nhân b ả n trận đấu sau lại nhất đại t â tinh nam trung nguyên bắt đầu không dễ nhìn hoành lĩnh vực bắt đầu đồng dạng không dễ nhìn. cứ việc nó khu vực cũng không có tận lực nhằm vào hành lĩnh vực hành lĩnh vực đi tới thiên tài trẻ tuổi cũng nhất nhất bại kết cục đến lời nói không khoa trường giống như lôi vực phủ quang vực cùng với kim sa vực vực này cường khu vực thực lực kém coi nhất cao thủ trẻ tuổi cũng có thể làm cho hành lĩnh vực phân nửa người thất bại đây là không thể nghi ngờ sự thực lãnh nguyệt thương thái tinh phong các ngươi không lên t r à n g thật tốt sao cho tới bây giờ các ngươi hành lĩnh vực một trận thắng lợi cũng không có chỉ điểm giang sơn giữa đại tâm tuyết thiết vực một cái tên là tào thiết thanh niên cao lớn điểm danh đạo hiệu nói ngay vậy người mặc trường bảo màu xanh nhạt lãnh nguyệt thương hứa giang trầm dài đứng lên tái tinh phong cao mày nói hiện tại liền lên đi hứa giang nói từ bỏ hai chúng ta cái người khác không an toàn cẩn thận một chút tái tinh phong biết hứa giang tâm tư chỉ có đánh bại đối phương mới có thể để cho hành lĩnh vực cục diện không đến mức quá khó coi t i u giống với nam trung nguyên chiến đấu bắt đầu hứa giang được xưng là lãnh nguyện thương không phải là không có đạo lý một cây trường thương màu bạc nơi tay bốn phía thương mang tung hoành phản phất thân ở tại đêm tối trong nước bên trong tràn đầy tàn nguyện tay bóng tao thiết tu luyện là kim hệ chân nguyên kim hệ nguyên chẳng những công kích sắc bén phòng ngự cũng là một tay hào thủ phối hợp với ý chí võ đạo dám ngăn trở lãnh nguyện thương, thương thế. nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy như vậy kế tiếp một thương này ngươi tuyệt đối đỡ không được hứa giang t ừ t ổ n ó i tào thiết hh t t cười nhạt ngươi ta thực lực tương đương muốn một thương đánh bại ta tuyệt đối không có khả năng phóng n g ự a đến đây đi Tốt. hứa giang hít sâu một hơi trường thương màu bạc xoay tròn thương ảnh lượn vòng nguyên khí bắt đầu khởi động hứa giang trước người phảng phất xuất hiện một đạo đáng sợ biển sâu vòng xoáy vòng xoáy b ả bốn phương tám hướng không khí dây dưa tới theo thương tốc độ càng lúc càng nhanh dây dưa lực càng lúc càng lớn cùng hứa giang giao thủ tào thiết thân thể bị kiếm hãm cứ nhiên thân mất do kỷ hướng núi thương đánh tới không t tào thiết quá sợ hãi chân nguyên bạo phát ra sức tránh thoát dây dưa lực、Chập. trong không khí xuất hiện một đạo lõe lên một cái rồi biến mất thương vết tào thiết hộ thể chân nguyên theo tiếng mà phá miệng ngực y phục bị v ẽ ra một cái k h ẽ hở nếu không phải đối phương thủ hạ lưu tình một thương này tuyệt đối có thể xuyên thủng trái tim của hắn đa t ạ hứa giang thu thương mà đứng tào minh tào thiết cùng hứa giang không có thâm c ử u đại hận gì thua liền thua cũng không có gì lớn không thú n g chi đối phương thương pháp sát thực để cho hắn rất bội phục lãnh nguyện thương hứa giang ta hỏa tiêu đã sớm muốn gặp gỡ ngươi chúng ta tới luận bàn một chút hòa triệu vực một người lướt đi tới hứa giang nhứ mày người này có thể khó đối phó ra thi đấu người là h ỏ a triệu vực xếp hạng thứ năm cao thủ thượng giới võ đạo trà hội từng liên bại mười người cuối cùng bị lôi vực ngự thú công tử mạc tường đánh bại hai năm không thấy đối phương thực lực không có khả năng một điểm tiến bộ cũng không có lại không biết nói đạt đến tới trình độ nào xin chỉ giáo hứa giang rũ ra một đ o ạ thương hoa đâu có h ỏ a triệu vực phần nhiều là vũng bùn trong vũng bùn ẩn chứa rất nhiều hư thối vật những thứ này hư thối vật nói tích thắng mệnh hình thành có thể thiêu đốt khí thể có thể dùng hòa triệu vực rất nhiều địa phương quanh năm đại hòa không thôi cực kỳ c ủ quái mà sinh hoạt tại hỏa triệu vực võ giả cũng phần lớn là hỏa thuộc tính thể chất tu luyện hỏa hệ chân nguyên làm ít công to cái này hỏa tiêu tu luyện chính là hỏa hệ chân nguyên gấu màu xanh lục hỏa mang nổ b ắ n ra hỏa tiêu thực lực lại muốn so với tào thiết cao hơn rất nhiều giết hứa giang liên tiếp lui về phía sau trong lúc nhất thời không có biện pháp thi triển ra lúc trước đánh bại tào thiết một chiều kia h ỏ a diệu thiên hạ h ỏ a tiêu đấm ra một quyển c u n g bạo nóng rực quyển k ì n h cao tốc trung kích hình thành từng mảnh một chạy loạn và hết sức toàn lực hứa giang đánh bay ra ngoài hòa tiêu thắng hòa triệu vực cao thủ vẫn đủ cường hoành lĩnh vực nhất đại trụ cột thất bại kế tiếp còn thừa lại tái tinh phong nếu như ngay cả hắn cũng bại khóa này võ đạo trả hội hoành lĩnh vực không thể nghi ngờ ở vào hết sức khó xử vị trí nam trung nguyên cùng hoành lĩnh vực suy nhược lâu ngày đã lâu một năm hai năm cũng đừng nghĩ cải biến cuộc diện hoành lĩnh vực thất bại để cho mọi người tìm được cộng đồng trọng tâm câu chuyện nói nói lại nói tới nam trung nguyên bên trên Ừ, nghiêm sích hỏa tại mọi người vô cùng kinh ngạc bên trong đứng lên, xài bước đi tới trên trận, hắn muốn sích hỏa cho tại mọi xài đi tới làm bước cả tất vô keng đỏ hồng bảo đao ra khỏi vỏ nghiêm xích hỏa nâng đao chỉ xéo hỏa tiêu ra tay đi ừ m hỏa tiêu lông mày nhữ lại hỏi làm sao tư không thánh không có lên tràng trong khoảng cách giới võ đạo trà hội đã có hai năm hắn không biết một điểm tiến bộ cũng không có à. nghiêm xích hỏa nói ta là đủ vợ ơ y thì tốt đánh trước bại ngươi lại bước ra tư không thánh tư không thánh ở trên giới võ đạo trà hội mặc dù không tính đỉnh cấp hàng ngũ nhưng cũng là nhất đại hảo thủ hỏa tiêu hai năm trước không có năm chắc hiện tại đồng dạng không có năm chắc nhưng đánh bại một cái hạng người vô danh còn chưa phải là dễ như chờ bàn tay hai người tu luyện đều là hỏa hệ chân nguyên nhất thời hai g i ả m vông trên đất chống hỏa diễm loạn quyển nóng rực t ậ n trời cực kỳ sự mềm dẻo lục phẩm bạch ngọc mỡ đều bị cháy sạch ra n ư ớ c rung động đùng đùng h ỏ a diệu thiên hạ hỏa tiêu thi t r i ể n ra đánh bại hứa g i a n g một chiêu nghiêm s í c h hỏa không lùi không tránh thân hình lao xuống từ dưới lên trên vung ra một đao một đao này tựa như đại địa nứt ra nhang thạch nóng chạy của cuộn chúng tiêu sóng lửa ngưng tụ thành một thanh xích hồng sắc cự đao chẳng những lập tức bổ ra quyển tỉnh còn đem h ỏ a tiêu văng tung tóe đi ra ngoài ba mươi ba mươi cái gì rực nam h đ trung nguyên nghiêm xích hỏa thắng cái này hỏa tiêu tốt xấu là hòa triệu vực năm vị trí đầu cao thủ không phải cái gì hạ người vô danh mà nghiêm xích hỏa rõ ràng không phải nam trung nguyên đệ nhất nhân lại có thể đánh bại hòa tiêu phần này xúc tích đã vượt qua hoành lĩnh vực thực sự để cho người ta kinh ngạc Nghiêm í đến đến、so、chiến hỏa t g lợi đấu ể cho h k rất gian khổ cục diện mới bận biến hóa cuối cùng nghiêm xích hỏa chống đỡ hạ xuống thắng liền ba trận bà nam trung nguyên để thắng tới một cái không thể coi thường cao độ không sai đáng giá ta xuất thủ đi ra ngoài là hắc kim vượt người Từ c h ú nghiêm n â n t n xích họa ta tới lên đi người tốt nhất khôi phục một chút chân nguyên lý đạo hiên nhìn ra n g h i ê n xích họa tiêu hao khá lớn cùng lịch sử diên chiến đấu khó tránh khỏi hội ăn một ít thuốc thiệt vào sân thế cho hắn nghiêm xích họa do dự một chút nói rằng ngươi cẩn thận một chút người này có vẻ như rất nguy hiểm ta biết lý đạo hiên gật đầu diễm phi ngươi nói lý đạo hiên có thể thắng sao Mạc l i nếu h phong đối Diệp Phi kính có thửa, không khỏi hỏi.、Diệp、Phi hai tinh khí thần tương đương, cuối cùng、so、đấu có thể là ý chí thượng cường thịnh. Chương Diệp Diệp nể nói, người tương đương, cùng cường nhìn n đối đấu cuối có có lầm. so là ý như nói các khu vực có thể chia làm ba cái đẳng cấp còn trẻ như vậy tuấn kiệt ở giữa cũng có thể chia làm ba cái đẳng cấp đ ể một cấp bậc là không có, có cô động võ hồn hình thức ban đầu cái thứ hai đẳng cấp là cô động võ hồn hình thức ban đầu cái thứ ba đẳng cấp là chẳng những cô động võ hồn hình thức ban đầu còn có một hai hạng người khác vô pháp với tới ưu thế tỉ như võ học tỉ như chân nguyên tỉ như võ hồn không hề nghi ngờ lý đạo hiên bây giờ đã là cái thứ hai đẳng cấp cao thủ hơn nữa tại cấp số hai bên t r o n g cũng không tính rất yếu thuộc về trung đẳng tiêu chuẩn còn như có thể hay không đi lên nói lại còn phải xem hắn kế tiếp phát huy lý đạo hiên không yếu làm lý đạo hiên đối thủ lịch sử càng dài không kém hắc kim vực có thể nếu so với phiêu m i ệ u tuyết vực cùng vân lan vực kém hơn một chút nhưng là còn kém một chút như vậy kém một hai người lần nói cách khác tại hắc kim vực xếp hạng thứ ba đến phiêu m i ệ u tuyết vực cùng vân lan vực đại thể là thứ tư thứ năm g á n g vẻ đương nhiên đây không phải là tuyệt đối cũng sẽ có ngoại lệ tồn tại dù sao thiên tài trưởng thành quá q u dị hai năm trước bài danh đến hai năm sau hoàn toàn không làm được số bằng không võ đạo t r à hội cần gì phải một lần lại một lần cử hành coi trọng một lần bài danh chẳng phải sẽ biết hai mạnh a i yếu ngược lại là coi khinh các người nam trung nguyên người ở đây nam trung nguyên có thể xếp để mấy lịch sử diên vũ khí là một cây bàn lòng côn bàn lòng côn nơi tay khí thế của hắn vô hạn cất cao t h o n d à i cao ngất thân thể phảng phất có thể khởi động trời xanh một đôi bệ nghệ ánh mắt mắt nhìn xuống lý đạo hiên lý đạo hiên liếc liếc mắt diệp phi cùng tư không thánh mỉm cười nói tối đa năm vị trí đầu năm vị trí đầu đua gì thế người nam trung nguyên có nhiều cao thủ như vậy sao hơn nữa nghe ngươi ý tứ ngươi tự hồ chỉ có thể xếp hàng đệ ngũ lịch sử r i ê n g bị kiếm hãm cười lên ha h a cho rằng lý đạo hiên là ở làm thấp đi chính mình nâng lên nam trung nguyên có tin hay không là tùy ngươi bắt đầu đi lý đạo hiên cũng không phải là một mặt làm thấp đi chính mình nam trung nguyên trong đám người hắn tự nhận là không phải d i ệ p phi cùng tư không thành đối thủ từ bỏ hai người này nữ ma đầu cùng thắc bạc khổ nhìn qua đều một bộ thâm bất khả chắc dáng vẻ cho nên hắn đem mình đưa về năm vị trí đầu là nghị sâu tính kỹ qua đi lên trước nữa một điểm liền không nhất định thế nhưng hắn nói thật ra người khác lại cho là hắn tự mình làm thấp đi hắn đường đường một cái kiếm khách cần gì phải làm thấp đi chính mình mặc kệ ngươi đứng hàng đ ệ mấy trước tiếp ta một côn bước ra một bước lịch sử riêng khí thế thành hình xoắn ốc c ă n gọn mang theo cổ khí thế này lịch sử riêng tay phải căng thẳng bản lòng côn lấy một chiêu thanh long xuất động đơn giản côn pháp công ra hình xoắn ốc côn mang cơ hồ là trong chớp mắt t i ệ u xuyên thấu đến lý đạo hiên trước ngực k e n đối mặt xoắn ốc côn mang lý đạo hiên sắc mặt bất động bên hông trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ hẳn tinh n ở rộ chém vỡ côn mang Di, có vài phần bản lĩnh. lịch sử riêng sắc mặt hơi hơi ngưng trọng một điểm hắn một chiêu này là dùng để thăm dò lý đạo hiên mặc dù là thăm dò lực đạo không có chút nào thấp vô tưởng rằng lý đạo hiên ứng phó yêu cầu tốn hao một điểm khí lực không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã bị phá người cũng tiếp ta một kiếm chém vỡ c u n mang lý đạo hiên cổ tay phải thuận thế r u lên sáu đạo lợi hại kiếm quang đột thứ đi ra ngoài theo một kiếm này ra không khí tĩnh kiếm quang cực nhanh chém bay ngoại giới thanh â m cùng kiếm quang đột thứ thanh â m hoàn toàn tiêu thất vô thanh vô tức lợi hại cứ nhiên nhìn lầm sáu điểm hàn quang tại lịch sử r i ê n trước người nở、rộ. lịch sử diên thân bất do kỳ lui ra phía sau ba bước vừa rồi nếu không phải là hắn phản ứng thần tốc bàn lòng côn phòng thủ đúng lúc cái này sáu đạo kiếm quan g hoàn toàn có thể phá vỡ hắn hộ thể chân nguyên cho hắn bị thương nặng cái này kiếm chiêu thực sự quá quỳ dị không tiếng động một kiếm diệp phi nhận ra cái chiêu này t r ò trước đây nhân bảng trận đấu bên trên lý đạo hiên từng lấy không tiếng động một kiếm đại xuất danh tiếng mặc dù như trước thua ở diệp phi tư không thánh cùng với nghiêm xích họa nhưng không người nào dám coi thường không tiếng động một kiếm thời gian qua đi hơn bốn năm không tiếng động sát chiêu xuất hiện lần nữa nhưng cùng trước đây so sánh hiện tại không tiếng động sát chiêu đi lực bạo tăng gấp sáu lần dùng không t có,、so、có, có, có nghe động kiếm t k h được mọi người nghị luận lý đạo hiên toàn bộ tâm tư đều ở đây lịch sử riêng trên người đối phương chiến lược thực sự quá mạnh thượng giới võ đạo t r à hội bên trên hắn có thể đủ đánh bại tư không thánh cũng không phải là vật khí thật có phần thực lực này chính mình sát chiêu đã dùng không sai biệt lắm nhưng không có làm cho đối phương chịu thượng một điểm tổn thương ngược lại là chính mình bả vai vị trí bị bản lòng côn hung hăng đâm một chút càng ngày càng đau nhức không thể tiếp tục tiếp tục như thế nhất định phải tốc chiến tốc thắng bả vai thương thế thời khắc nhắc nhở lý đạo hiên kéo càng lâu thắng lợi càng xa vời lịch sử riêng c ư ờ n g đại vượt qua xa nghiêm xích hỏa cùng bản thân của hắn tưởng tượng may mắn ta bị lý đạo hiên bị thay thế bằng không trong vòng trăm chiêu thất nghiêm s í c h hỏa lòng còn sợ hãi không phải hắn e ngại lịch sử diên chỉ là lúc trước hắn đã đấu qua ba trận ba trận đối thủ đều không đơn giản có thể dùng hắn tiêu hao khá lớn lấy không trạng thái viên mãn đi chiến đấu kịch liệt lịch sử diên trong vòng trăm chiêu thất bại đã là rất lạc quan ý tưởng trên thực tế nghiêm s í c h hỏa liền năm mươi chiêu đều không nắm chặt ngăn cản nói là vô tình lại có tình áo bào phất phối l ý đạo hiên đột một từ mặt đất mọc lên hướng lịch sử diên công ra trí mạng một kiếm một kiếm này là vô tình kiếm pháp một thức sau cùng uy lực có thể so với ba thành hỏa hậu đê giai áo nghĩa võ học bên trong tinh diệu huyền ả b ắ phun c á n tay p h ra một ngụm máu tươi lý đạo hiên bay vụt đi ra ngoài nhưng ở lý đạo hiên bay vụt đồng thời một đoá hoa mai đột nhiên tại lịch sử d i ê n g trước người nở rộ khắc ở hắn trên ngực mềm nhẹ hữu tình ho khan hoa mai vừa rơi xuống lịch sử riêng ho ra đại lượng tiên huyết hoa mai lúc xuất hiện hắn tự nói với mình đoán này hoa mai có gì đó quái lạ không thể khinh thường chỉ là lúc này lý trí cùng tiềm thức tựa hồ sản sinh một điểm bất đồng đưa tới tốc độ phản ứng chậm một chút bị hoa mai thừa lúc vắng mà vào nguyên tới đây chính là nói là vô tình lại có t ì n h lịch sử diên t r ậ n cái này một cái kiếm chiêu cùng phổ thông kiếm chiêu khác biệt vô tình bên trong g ậ n chứa hữu tình mà một điểm tình vừa vặn là nhất sát cơ t r í mạng so vô tình càng phải đáng sợ âm cực sinh dương dương cực sinh âm tại vô tình bên trong hữu tình đáng sợ nhất mặt khác cũng thế hai người thụ thương đều không nhẹ không thể làm gì khác hơn là dùng bình thụ là kết cục t hạp b n khen, mấy năm không thấy, mọi người tiến bộ đều rất lớn, ta còn tưởng rằng chỉ có ta chịu đựng địa ngục khổ thấy, chỉ chịu mấy mọi rất luyện. ta ta tu i bộ đều địa có ệ d p h i nói, ngươi đi người nếu không, người cũng lên đi luận bàn trận. Hắc hắc, cùng những người này luận bàn nhất có Hắc hắc, gì, một ít ý p h ả i một cũng á i đối、thủ. Diệp Phi, ngươi thời cơ tới liền、lên. Diệp Phi thế thủ, Ta, nhau lực làm lên. cơ c ngang đây. không có áp trục ra thi đấu tâm tư thời điểm đến dù là đối thủ yếu một điểm hắn cũng sẽ vào sân ý tứ ý tứ tốt xấu cho nam trung nguyên tăng điểm q u a n t hải lý đạo hiên đánh ngang tay lịch sử diên kết cục chỉ sợ là rất nhiều người thật không ngờ lịch sử diên dù nói thế nào đều là hắc kim vực xếp hạng thứ ba cao thủ thanh niên bắt được toàn bộ nam phương vực quần đều có thể đứng hàng top năm mươi thậm chí trước ba mươi mà nam trung nguyên là địa phương nào thượng giới võ đạo trà hội chỉ có một cái tư không thánh thăm ra khóa này nhân số là nhiều mười sáu lần có thể trong mắt mọi người vẫn là đệm tồn tại hiện tại những thứ này đệm lại có b á n ngược khuynh hướng sao để bọn hắn không sợ hãi nam trung nguyên không giống nhau tốt nhất không nên xem nhẹ đúng ở a nam trung nguyên còn mạnh hơn hoành lĩnh vực vài lần không thể nói nhập là một bóng đêm dần dần kết thúc toàn bộ cẩm tú viên giống như ban ngày đèn đuốc s á n g trưng trên cơ bản cách mỗi mười bước sẽ xuất hiện một cây nói quang tinh trụ nói quang tinh trụ cao tới ba thước tản mát ra nhu hòa cũng không trói mắt b ạ c h quang có thể dùng v õ đạo trà hội có thể tại quang minh trung kế tiếp theo cử hành Vâng, vực vực cây đây, tiên huyết phun tung、tuệ. Hoành lĩnh cuối cùng một cây trụ cột tái tinh phong nga xuống, không phải hắn yếu, mà là đối thủ quá mạnh, đến tận đây, hoành lĩnh gần như huyết tuệ. một trụ cột tái thủ to cuối phải đối yếu, quá mà là thời điểm nhớ kỹ lần này lãnh nguyệt thương hứa giang thống khổ nhắm mắt lại quá khứ luôn có một cái nam trung nguyên đệm hoành lĩnh vực lại còn mạnh hơn nam trung nguyên thượng một điểm cái này khiến rất nhiều người lựa chọn họ mù l ừ a mình dối người bây giờ nam trung nguyên quyết trí tự c ư ờ n g vứt bỏ yếu khu vực mũ mà hoành lĩnh vực còn đang r ã y rùa khổ sở lúc này ngay cả lôi chi công chúa thiên thư công tử đều lắc đầu hoành lĩnh vực quá yếu trừ lãnh nguyệt thương cùng tái tinh phong c ó thể đưa về cấp số hai cao thủ người khác là cấp số một hơn nữa còn không phải cấp số một bên trong tương đối mạnh xin lỗi ta nghĩ cáo tử một g ạ hoành lĩnh vực thanh niên đứng lên hướng lôi chi công chúa âu quyền l Trầm ngay ó i điểm đều ấy áp lực đều thừa nhận h n k ô ngày s u khó thành h có tài, người rời a không ngươi tự làm chủ, ta sẽ không chủ, ngươi ngăn ngươi. tự ta làm sẽ vậy ừ a thua mới t r n luận bàn tinh phong giọng nói, ngồi xuống, không cần ném hoành lĩnh vừa khuôn mặt, chúng ta cũng lại đâu bắt tái Trầm mặt, ta khởi. vừa thanh niên xấu hổ ngồi xuống đánh bại tái tinh phong là vân lan vượt thế hệ trẻ đệ tam cao thủ vương lâm gần với s í c h thủy t i ể u chân nhân cùng đoạn l a n g vân bất quá đó là hai năm trước bài danh hai năm sau hắn không cho là mình sẽ thua bởi s í c h thủy tiệu chân nhân cùng đoạn lăng vân đoạn đi hoành lĩnh vực hy vọng cuối cùng vương lâm đột nhiên bả chủ ý đánh tới nam trung nguyên bên trên nghiêm xích h ỏ a tiêu hao có chút thật lớn hẳn là sẽ không xuất thủ lý đạo hiên cùng lịch sử diên đánh một trận thương kinh mạch đồng dạng sẽ không xuất thủ h ã n ngược lại muốn nhìn một chút nam trung nguyên còn có cái nào cao thủ trên mặt lộ ra vui vẻ vương lâm tay chỉ nam trung nguyên phương hướng không biết nam trung nguyên nhưng có người dám tiếp thu t a khiêu chiến hắc hắc người này thật đúng là dám nói thắc bạn khổ liếm liếm môi lắc đầu diệp phi xuất nhân ý biểu đứng lên đi tới hoạt động một chút gân cốt cũng tốt không thể nào người thật đi tới t h c bạn khổ chừng trận mắt diệp phi cười nói có gì không thể võ đạo trả hội không được làm nghiêm túc như vậy ung dung một điểm là tốt rồi không chỉ thắc bạc khổ kinh ngạc nhận thức diệp phi người kinh ngạc có nam trung nguyên mọi người có phiêu tuyết điện phượng yên n u cùng lăng hàng dạng Trưng sân. Bệnh. Diệp Phi vào sân. Bệnh. không để ý tới mọi người kinh ngạc diệp phi đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất giống như một đoá hư vô m ở mịt mây xanh lướt đi trong nháy mắt xuất hiện ở vương lâm đối mặt để ta làm đối thủ của ngươi vương lâm quan sát tỉ mỉ liếc mắt diệp phi đối phương khí chất không thể nghi ngờ rất phiêu giật trên lưng bảo kiếm cũng nói cho hắm biết người này là một cái kiếm khách chẳng lẽ các n g ư ờ i nam trung nguyên có hai gã vượt nhất l ư u kiếm khách vương lâm cười cười đối diệp phi nói có cái gì tuyệt hoạt đều xuất r a sử dụng a diệp phi cười nhạt cũng không nói nhảm tay phải nhẹ nhàng chạm thử c h u ộ kiếm rút kiếm xuất kiếm thu kiếm ba cái động tác hầu như nhào nặn làm một thể mau hơn tốc độ ánh sáng len k e n hình bán nguyệt kiếm khí đột một chém chúng vương lâm mới vừa rút đao ra trên người t r ó i mắt hỏa quang bay xéo dựng lên tựa như câu liêm vương lâm thân thể truyền quang hai chân xoa bóp chạm đứt mặt chật ra đi cách xa hơn trăm mét biểu hiện trên mặt đầu tiên là kinh ngạc chật trợn cuối cùng ngưng trọng dĩ khí ngự lôi chi công chúa đôi môi hé mở chậm rãi phun ra mấy chữ rút kiếm xuất kiếm có ba cái cảnh giới cảnh giới thứ nhất là lấy thân ngự kiếm cảnh giới thứ hai là dị khí ngự kiếm cảnh giới thứ ba là dị ý ngự kiếm có thể đạt được cảnh giới thứ hai coi như là xuất kiếm cao thủ nhưng cảnh giới thứ hai cũng chia hạ trung thượng tam đoạn hạ đoạn người chỉ là sơ bộ nắm giữ cũng không thành thạo trung đoạn người đã đạt được thuận buồn sôi gió hoàn cảnh không có bất kỳ sai lầm thượng đoạn người kinh khủng hơn kiếm chính là khí khí chính là kiếm khí kiếm hợp nhất tùy tâm sử dụng diệm phi kiếm nhất ra khỏi vỏ liền nói cho mọi người hàn kiếm không kém lý đạo hiên còn muốn tại phía trên quả thực không thể tin nam trung nguyên còn có một cái vượt nhất lưu kiếm khách không không đúng cái này so với trước kia cái kia lợi hại hơn vừa lên tới liền cho thấy kiếm khách sắp bén vương lâm nếu như không là vận khí tốt một kiếm này là có thể để cho hắn trọng thương đối vương lâm nếu như khinh thường một điểm không giúp đao vừa rồi cái kia nhớ kiếm khí liền sẽ không bị đúng dịp n g ă n trở phản phất nước sôi mọi người lập tức thảo luận mở ra thực sự là đúng dịp sao vương lâm mơ hồ cảm thấy đối phương tựa hồ biết hắn muốn g ú t đao bằng không cũng quá đúng dịp liền chính hắn đều nửa ngờ nửa tin không thể khinh thường vương lâm thần sắc không gì sánh được n g ư i ê m trọng hắn đã đem diệp phi trở thành lớn nhất kinh địch không ra mười phần khí lực rất có thể sẽ thuộc trợ từng bước đi hồi tại chỗ vương lâm trên người đao thế càng ngày càng thịnh là một m bước cuối cùng bước ra đao thế như là thuốc nổ hung mánh bạo liệt mà trong tay hắn đao lập tức vung vẩy mở ra t o á ra hơn mấy trăm ngàn nói đao mang mỗi một đạo đao mang đều nhanh như thiểm điện nhanh như bô lôi phong tỏa ngăn cản diệp phi bất luận cái gì trốn tránh lộ tuyến vương lâm bà diệp phi trở thành lớn nhất kinh địch cho nên vừa ra tay chính là sắc chiêu đối mặt cái này khủng bố toàn bộ phạm vi công kích đao chi từ bên trái hướng bên phải quét ngang một vòng nhất thời dậm dạp kiếm khí tác động đến mở ra không ngừng chém vỡ công tới đao mang sử dụng nửa bước khó vào nhưng đang ở trong đình đài quan chiến mọi người thì không cần không bận rộn bởi vì đao mang cùng kiếm khí lẫn nhau đâu đá chế tạo ra thanh thế không nhỏ sóng xung kích một đạo sóng xung kích còn không tính là gì tường đường sóng xung kích phóng xạ mở ra không xuất thủ cắt đứt tất cả đình đài đều phải bị thổi bay thổi tan chỉ điểm giang sơn đ à i p h ụ cận hoàn cảnh cũng muốn lọt vào phá hư mọi người ở đây cắt đứt ở sóng xung kích lúc vương lâm lần nữa phát động công kích chỉ thấy cả người hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên hai tay nắm ở trường đao một đao kèm theo rơi thế hung manh chém xuống dường như muốn đem cả tòa chỉ điểm giang sơn đài cho đánh nát chém đứt. c ầm ầm chỉ điểm giang sơn đài hơi trao đảo một cái lục phẩm bạch ngọc mỡ hóa thành mảnh vụ n bay loạn thời khắc đường hoàng cùng b ạ o đao mang một q u y ề n ra liếm hướng diệp phi thân thể ân thật là bá đạo đao chiêu diệp phi tự nhiên nhìn ra một đao này bất phàm đao mang bên trong l n chứa hỏa diễm xoay tròn cùng phun tung t o lực lượng vừa bị li tất nhiên sẽ bị xé nứt trừ khử mà bên trong người tự nhiên cũng phải bị chém thành trọng thương hóa ảnh bạo diệp phi đã thật lâu chưa từng dùng qua phân thân hóa ảnh khinh công không phải môn khinh công này quá hạn thật sự là vận dụng khinh công cơ hội quá ít hơn nữa chính là bởi vì thời gian dài không sử dụng khinh công diệp phi ngược lại đi ra khinh công phương pháp không bị khinh công bản thân trói buộc mắt thấy đau mang tới diệp phi thân ảnh r u lên không mấy cái bóng đen tứ tán phóng xạ bên trong có không ít bóng đen lẫn nhau đụng vào nhau đưa tới tốc độ nhanh hơn thoát ly đau mang phạm vi công kích tạp sát diệp phi trước kia đứng thẳng vị trí bị xúc ra một mảnh thật lớn hố cạn hố cạn bộ phận là cực kỳ cừng rắn có phân giải lôi điện cùng hóa giải chân nguyên lực đánh vào lôi văn thiết chính là có lôi văn thiết lôi chi công chúa mới dám bạ võ đạo trà hội tổ chức địa điểm định tại chỉ điểm giang sơn đài đao mang một kích không trúng vương lâm sinh lòng cảnh giác vội vã một cái triệt thoái phía sau bước này ra đáng tiếc hắn trung quy c h ầ m một chút kiếm khí màu xanh bước đầu tiên chém ra hắn hộ thể chân nguyên tại hắn nhảy tới giữa đường lúc đơn giản văng tung tụi hắn mà ra tay tự nhiên là vừa mới hiện ra thân hình diệp phi đa vương lâm thật sâu liếc mắt nhìn diệp phi do hỏi diệp phi diệp phi ta nhớ kỹ ngươi là ta gặp được kiếm khách trẻ tuổi trong tối cường ba người một trong vương lâm ôm quyền xá trở lại chính mình chỗ ngồi thắng được vương lâm diệp phi thanh danh lần đầu tiên bị mọi người tại đây biết rõ mà nam trung nguyên cũng bởi vì hắn càng phát ra trói mắt có tăng lên đến cấp số hai khuyên hướng mọi người vốn tưởng rằng vân lan vượt xếp hạng thứ ba vương lâm thua trận sau khi so tài xếp hạng thứ hai đoạn lăng vân sẽ xuất trảng ai biết người này không hề bị lay động tựa hồ không có ý định đối đầu diệp phi mà xích thủy tiểu chân nhân gặp đoạn lăng vân như vậy cũng không tiện trực tiếp kết cục đối phó diệp phi khe to mày kim sa vực nô phi hàn lĩnh giáo cao chiêu nô phi hàn là kim sa vực bài danh đệ tứ cao thủ trẻ tuổi có thể ở tam đại cường khu vực một t r o n g kim sa vực xếp hàng đệ tứ thực lực so vân lan vực đệ tam lại muốn lợi hại không ít đoạn thứ hai lăng vân cũng không thấy mạnh hơn hắn hắn vừa ra sân liền mang mang theo kinh người bức xạ nhiệt tấn công về phía diệp phi k i a sáng chói mắt không ngừng phân ra đối mặt tù lùn kéo đến nóng rực trường lực diệp phi chỉ điểm một kiếm một kiếm、ra. Các bầu thiên r bức lôi thiết tát, Nô Hàn m nóng dược hoàng kim cự trưởng nhìn qua không thể phá vỡ nhưng diệp phi thiên lôi thiết liền tứ phẩm báo khí đều có thể cắt nhỏ chớ đừng nói chi là chân nguyên cấu tạo cự trưởng cự trưởng năm ngón tệ phi lại bị một kiếm tất đoạn Cái gì? nô phi hàn vội vã chung quanh người bố trí xuống một tầng dày hộ thể chân nguyên tầng này hộ thể chân nguyên là do hỏa hệ chân nguyên áp súc mà thành ngoại vật vừa đụng đều sẽ bị phía trên bạo tạc lực nói cho đánh văng ra khó có thể tới gần hắn tự tin có thể ngăn cản diệp phi công kích chỉ là hắn xem nhẹ thiên lôi thiết kiếm tốc độ cùng sắp bén cao độ áp xúc hộ thể chân nguyên tựa như thông hồng thủy tinh bị chém ra một cái đen kịt vết rách tà thua nô phi hàn hít sâu một hơi hơi chấn động theo nô phi hàn chịu thua các khu vực nóng bỏng nghị luận sách sách lợi hại hắn đã liên bại hai đại cao thủ trẻ tuổi đây đối với nam trung nguyên mà nói thật đúng là không nổi thành tựu i vương lâm cùng nô phi hàn đều không phải là kẻ yếu một cái xếp tại vân lan vượt thứ ba một cái xếp tại kim sa vượt đệ tứ đã thuộc về cấp số hai cao đẳng tiêu chuẩn thật tình không hiểu nổi nam trung nguyên thượng giới võ đạo trà hội chỉ tới một người khóa này lập tức toát ra mười bảy cái mười bảy người bên trong nghiêm xích hỏa lý đạo hiên cùng với diệm phi đều rất lợi hại lẽ nào hai năm trước bọn họ rất yếu không thể nào thời gian hai năm tiến bộ nhanh như vậy vân lan vượt phương trận s í c h thủy tiểu chân nhân chân nguyên truyền âm cho đoạn lăng vân ngươi tại sao không đi khiêu chiến hắn ta tại sao phải đi đoạn lăng vân phản vấn h ừ ngươi không phải là sợ hãi hắn à? s í c h thủy tiểu chân nhân cười lạnh một tiếng chuyện ta không mượn ngươi xem bảo còn như khiêu chiến hắn chính ngươi đi đoạn lăng vân biết rõ diệp phi còn không có bại lộ thực lực chân thật hắn lại không phải người ngu biết rõ thất bại vì sao còn phải đi tới còn như s í c h thủy tiểu chân nhân liền để hắn đi tới đụng đụng vách tường a s í c h thủy t i ể u chân nhân cũng không biết đoạn lăng vân từng thảm bại tại diệp phi trên tay thậm chí ngay cả quỷ nguyệt linh giả đều không có thể làm sao diệp phi vẫn lan vực vương s í c h đến đây linh giáo người mặc hồng bào s í c h thủy t i ể u chân nhân lướt đi đến hắn không phải là bị đoạn lăng vân kích động ra đến mà là căn cứ từ mình bản tâm làm việc diệp phi mặc dù khó đối phó nhưng hắn vẫn là có mấy phần nắm chặt các loại chờ đánh bại diệp phi hắn hạ một mục tiêu là phiêu miệu tuyết vực lăng hẳn dạng xích thủy tiệu chân nhân vương xích vừa ra sân chỉ điểm giang sơn đài lần đầu tiên manh động phía trước ra thi đấu nhân vật bên trong mặc dù cũng có mấy cái lợi hại. nhưng rất rõ ràng vô pháp cùng s í c h thủy tiểu chân nhân so sánh s í c h thủy tiểu chân nhân thân là vân lan v ự c t h ế hệ trẻ đệ nhất nhân danh khí tự nhiên không nhỏ bắt được toàn bộ nam phương vực quần đều có thể xếp hàng tiền thập ngũ thậm chí trước mười tà hữu là cấp số hai cao thủ hàng đầu đem hắn xếp vào cấp số một đều không phải không thể cho nên s í c h thủy tiểu chân nhân tuyệt đối là trong mọi người ở đây cao thủ hàng đầu không phải vương lâm nô phi hàn chi lưu có thể so sánh không nghĩ tới s í c h thủy tiểu chân nhân sẽ ra tay đối phó diệu phi đây cũng quá nhanh xích thủy tiểu chân nhân làm vân lan v ư ợ áp chụt nhân vật lý nên tại cuối cùng đỉnh tiêm tỉ thí bên trong ra thi đấu hiện tại ra thi đấu quả thực sớm một ít cái này diệp phi không sai nếu như ra thi đấu không phải xích thủy t i ể u chân nhân có thể còn có thể tiếp tục thắng được mấy trận hiện tại đ a n g tiếc cứ việc diệp phi thua khả năng họ rất lớn nhưng nam trung nguyên có thể đi đến một bước này đã tính ánh diện hầu như không có mấy người xem trọng diệp phi vân lan b ự c dù sao cũng là một cái đại vực xích thủy t i ể u chân nhân là cái này đại vực bên trong đệ nhất tuổi trẻ cao thủ thực lực sao có thể có thể so sánh diệp phi thấp lẽ nào nam trung nguyên thật đúng là muốn nhất phi trung tiên v ẫ tới vân lan vực phía trên chương tám trăm sáu mươi sáu nguyện ý phục hồi phiêu tuyết điện đại sư m i n h lăng hàn dạ lộ ra nhiều hứng thú t h ầ n sắc có vương xích ra thi đấu có thể có thể nhìn ra chút gì luận bàn không có kết thúc hắn không biết nói ai tất thắng hoặc phải thua vương xích lợi hại không kém hắn diệp phi đồng dạng t â m tàng bất lộ không phải dễ đối phó như vậy cho nên hắn thấy trận này luận bàn cũng liền phân chia năm năm không hề giống đại đa số người cho rằng như thế diệp phi phải thua phượng sư thư ngươi cho là người nào sẽ thắng thanh trúc hỏi phượng yên nhu phượng yên nhu trầm ngâm nói ta cho rằng là diệp phi ừ n thanh trúc cũng không làm sao kinh ngạc mặc kệ nàng thừa nhận không thừa nhận diệp phi xác thực rất lợi hại lam sơn đảo trăm thắng liên tiếp chính là chứng cứ rõ ràng ngược lại là lăng hàn dạ vô cùng kinh ngạc phượng yên nhu thuyết pháp hắn đã rất xem trọng diệp phi phượng yên nhu so với hắn càng coi trọng người thực lực không tệ nhưng nếu như vẹn vẹn như thế không thể nào là đối thủ của ta vương xích tại hai năm trước liền cô động võ hồn hình thức ban đầu bây giờ võ hồn hình thức ban đầu đã đạt được điểm tới hạn chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu chân chính võ hồn trừ cái đó ra hắn tu luyện địa cấp đỉnh giai công pháp cũng đã đột phá đến tầng thứ mười ba đình phong địa cấp đỉnh giai võ học hoàn toàn hiệu được lại tìm hiểu một môn áo nghĩa võ học gồm như thế áo nghĩa võ học nghiên cứu đến tứ thành hỏa hậu cấp độ có nhiều như vậy đón sát thủ vương xích căn bản không bà diệp phi để ở trong lòng đối thủ của hắn là lăng hàn dạ cùng với ngự thú công tử mạc tường đám người chỉ có những người tài giỏi này đủ để cho hắn toàn lực ứng phó diệp phi đối hắn mà nói hơi có chút khó chơi mà thôi diệp phi n ế t miệng lên độ cong ngươi chẳng mấy chốc sẽ đổi miệng gió có đúng không vậy cũng muốn xem ngươi có đủ hay không tư cách xích thủy thân quyền vương xích ánh mắt lạnh dần hai tay dao thoa ở giữa đánh ra xích thủy tông tuyệt học độc môn xích thủy thần quyền môn quyền pháp này rơi vào vương xích trên tay uy lực nếu so với hoàng khai sơn thi triển xích thủy thần quyền lớn hơn vài lần dâng trào quyền kình như là kinh đảo hãi lãng một đợt cao hơn một đợt huyết liên khai sơn diệp phi không sợ dâng trào quyền kình dưới chân điểm xuống mặt đất t h i ể m điện đập ra người tới trên đường thanh một kiếm dơ cao khỏi đầu dọc theo vung lên là cấn lấy che trời huyết liên kiếm quan g xé rách trường không mang theo khai sơn liệt địa uy năng thẳng chém ra đi nổ van dung trời bạo phát vương xích quyền kình bị kiếm quan đánh tan diệ phi kiếm quang đã ở sóng sung bên trong tan diệp phi hơi chiếm tự p h ò n g tạm được người đáng giá ta hơi chút chăm chú một chút vương xích biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào diệp phi có phần thực lực này nằm trong dự liệu của hắn nếu là không có vậy nói rõ chính mình đánh giá cao chân nguyên nhắc lại một cấp bậc vương xích đầu gối hơi hơi một khúc cả người xông lên giữa không t r ú n g lăng không hướng phía diệp phi đánh ra một quyền một quyền này không có hoa chiêu gì chính là nhanh hơn tuyệt hơn mạnh hơn tại thủy tri ý cảnh t ô i thúc giới quyền k ì n h bên trong thậm chí sinh ra tia chớp màu tím đó là năng lượng quá mạnh mẽ dẫn dắt lên hư không điện lưu đối mặt cái này cường tuyệt một q u y ề n diệp phi dung cổ tay trong tay thanh một kiếm đâm thẳng đi ra ngoài một điểm kiếm quan g tại chỗ mùi kiếm ngưng tụ cối u cùng hóa thành một đoá huyết liên、Phúc. vì d i ệ u tiếng va chạm vang lên vương xích quyền kình cùng kiếm quan g hóa thành huyết liên đồng quy v ũ tận tứ tán lượn vòng bọt nước cùng kiếm khí tựa như suối phun hướng phía bốn phương tám hướng l ấ p bắp riêng này một vòng sóng xung kích là có thể nháy mắt giết đại lượng phổ thông linh hải cảnh cừng giả rút lui bay lượn thân thể trận truyền mặt vương xích chẳng những tan mất q u n bạo phóng xạ l ư c đạo còn đem cổ lực lượng này dẫn đạo thành một cái vòng xoá mạnh mẽ thủy c h i cân xoáy đấm ra một q u y ề n bốn phương tám hướng trên trời dưới rất thủy nguyên khí bị rút lấy không còn kèm theo q u y ề n kình điên cuồng xoay tròn hình thành một vòng không ngừng có rút lại bẹp vòng xoáy cái này bẹp vòng xoáy như vậy cô động sắp bén thế cho nên phát sinh ô ô lợi hại tiếng xé gió cái chiêu này chính là xích thủy thần quyền một thức sau cùng có thể so với ba thành hỏa hậu áo nghĩa võ học tại vương xích trong tay thi t r i ể n ra uy lực càng sâu thiên lôi thiết lúc này phân thân hóa ảnh khinh công khẳng định không thể thi triển mạnh mẽ thủy chi cơn xoáy ẩn chứa cường liệt hấp xả lực lượng đột phá cường độ không đủ căn bản là không có cách lợi dụng tốc độ tách ra phạm vi công kích cho nên chỉ có thể lấy góc độ cao nhất đánh bại mạnh mẽ thủy chi cơn xoáy lấy công n g ă n công kiếm bước thi triển diệp phi lấy thân là kiếm đột thứ đến mạnh mẽ thủy chi cơn xoáy phía bên phải mà trong tay hắn thanh một kiếm không biết lúc nào đổi thành lôi chạch kiếm lôi chạch kiếm bị hai cái tay cầm thật chặt hoành nâng tại trước ngực theo mạnh mẽ thủy chi cơn xoáy quỹ tích dạch một cái mà qua đợi kiếm phong sẽ qua lóe điện mang kiếm quang từ mạnh mẽ thủy c h i cơn xoáy nội chất bạo phát cái gì phá mạnh mẽ thủy c h i cơn xoáy vương xích con n g ư ơ i co rụt lại chịu ta một kiếm một kiếm đánh bại mạnh mẽ thủy c h i cơn xoáy diệp phi thế đi không thay đổi hướng phía vương xích rơi ra r ầ m rạp kiếm quang chật cả người ép tới gần cúc cho ta vương xích xong quyền liên phát quyền thế trong nháy mắt nhảy lên tới đ ỉ n h phong làm cho cảm giác như là chứa đầy thủy đê đ ề u đột một vỡ tan sóng lớn ngập trời rung manh tiến ra ken ken ken ken ken thương, thương thương quyền phong cùng kiếm phong không đoạn dao đánh vào một chỗ va chạm ra sáng lạn hoạ không tốt vương xích nơi nào ngờ tới diệp phi ngón tay cũng có thể phát ra kiềm khí chỉ tới kịp huy quyền oanh bạo luồng thứ nhất kiềm khí đệ nhị sợi kiếm khí đâm rách hắn hộ thể chân nguyên báo ra lau một cái bay viết cái gì xích thủy tiểu chân nhân thụ thương bị diệp phi một cái kiếm khí kích thương tay phát kiếm khí thực sự ngoài dự đoán mọi người các người có hay không phát hiện từ đầu tới đ h ô i đều là diệp phi chiếm cứ yêu ớt thương vong xích thủy tiểu chân nhân mặc kệ bạ thực lực để thăng tới trình độ nào đều ban không hồi cục diện chẳng phải là nói xích thủy tiểu chân nhân căn bản không phải diệp phi đối thủ tuyệt đại bộ phận người há to mồm không biết nên nói cái gì cho phải lôi vực phương trận n ữ thú công tử mạc tường sợ cả một cái cười nói nghĩ đến ta ở ngoài thành nói những lời kia bị bọn họ trở thành hài hước lôi chi công chúa liếc nhìn hắn một cái, cái gì hài hước không có gì chỉ là phạm một cái không nhỏ l ệ c lạc coi hắn là thành thông thường cao thủ mạc t ư ơ n g tự nhận là mạnh hơn s í c h thủy t i ể u chân nhân một đoạn diệp phi có thể lấy yêu ớt ưu thế đánh bại s í c h thủy t i ể u chân nhân phần thực lực này coi như không bằng hắn cũng kém không nhiều lắm một điểm lệch lạc mà thôi người không phạm sai lầm là không có khả năng nhưng chỉ cần sự sai lầm này vẫn còn ở chính mình trong phạm vi chịu đựng cần gì phải quan tâm nói chuyện là một gã người mặc giữ mình trường bảo đầu đội kim quan tả dị thanh niên ánh mắt hắn hẹp dài một bộ bất cần đời biểu tình mạc t ư ơ n g cười cười nói rằng xem ra ân thiếu giáo chủ định liệu trước trong miệng hắn ân thiếu giáo chủ là lôi vực ngũ phẩm tông môn thiệm linh giáo thiếu giáo chủ ân tông、ly. đương đại giáo chủ t h i ể m linh vương là hắn thái gia gia làm truyền kỳ cảnh đại năng t h i ể m linh vương hậu thay mặt ân tông ly thiên phú thập phần cường đại nội tính cũng không thấp trên thực tế đến nam vương vực q u ầ n tầm thứ này truyền kỳ huyết mạch cũng không ngạc nhiên then chốt hay là muốn xem có thể hay không bà truyền kỳ huyết mạch toàn diện k í c h phát cũng vậy ân tông ly v ẹ mặt lười biếng võ đạo trà hội căn cứ luận b à n tinh thần điểm đến thì ngưng lôi chi công chúa đang muốn tuyên bố kết quả vương xích lớn tiếng nói tính công chúa giữa chúng ta còn không có phân thắng bại lôi chi công chúa nói vương xích thắng bại là chuyện thường bình gia không cần đi tính toán vương xích giải thích đây chỉ là ta trong chốc lát sơ xuất nếu xử ta thua đó mới là không công bằng yên tâm chỉ cần một chiêu một chiêu ta là có thể đánh bại hắn vậy được rồi lôi chi công chúa gật đầu ánh mắt một lần nữa trở lại d i ệ p phi trên người vương xích con ngươi dần dần nổi lên hồng sắc t ố t không nghĩ tới trong chốc lát sơ xuất tổn thương tại trên tay ngươi nhưng ngươi nếu cho rằng thắng đ ị n h ta vậy thì mười phần sai kế tiếp một chiêu ta muốn ngươi bị bại tâm phục khẩu phục d i ệ p phi không thèm để ý nói phụng đồi là được d i ệ p phi thái độ làm tức giận vương xích hắn không nói nữa trên người khí thế tựa như mở cống hồng thủy hung bánh lao ra cắng ngay cắng thịnh chân í thế nguyên đề thăng tới cực hạng vương xích hướng diệp phi công ra mười tám q u y ề n mỗi một quyển đều rất giống một cái vòng xoáy mười tám cái vòng xoáy tràn ngập hư không phong tỏa ngăn cản diệp phi tràn ngập hư không phong tỏa ngăn cản diệp c h i tràn g sích ngập hư không đi qua một phen giao thủ vương xích rất rõ ràng diệp phi thực lực cho nên kiên quyết nhận định diệp phi đỡ không được coi như đội thành chính hắn đến cũng tuyệt đối đỡ không được thủy thủ ba đảo quyền vừa ra lấy yếu thắng mạnh không nói chơi thống chi diệp phi thực lực và hắn tương đương mà thôi đối mặt kinh khủng ngày cuân chiêu diệp phi thần sắc không có biến hóa chút nào ngươi cho rằng trước đó là ta toàn bộ thực lực sao ta xưa nay không ưa thích thi triển ra lực lượng tuyệt đối đánh bại đối thủ đối ta tới nói lấy kỹ x ả o đánh bại đối phương còn có là thú kiếm ý phóng lên cao diệp phi quanh thân không gian cũng hơi vặn mẹo thấy không rõ hắn thân ảnh chỉ thấy vặn mẹo không gian đột nhiên tàn g ra diệp phi bước ra một bước đón lấy sáu cái vòng xoáy khổng lồ vung ra một kiếm một kiếm này tà tà không có bất kỳ cuốn hút nhưng phía trên ẩn c h ứ a kiếm ý lại đủ để làm cho tất cả mọi người động dùng này cổ cường tuyệt kiếm ý cứ nhiên vượt lên trước linh hại cảnh cường giả có khả năng cực hạn chịu đựng đ ạ t được thiên nhân cảnh cấp bậm tại cực độ đáng sợ kiếm một kiếm da thủy thú ba đảo quyền ý cảnh nhất thời bị phá vỡ ẩm ẩm thu to h ổ quan ngốn lượn nổ bán ra vương xích quyền kinh lập tức phá sạch sẽ bản thân càng là há m ồ m phun ra điểm một cái tiên huyết chương tám trăm sáu mươi bảy thuộc tính kiếm ý ta không có cảm ứng sai a đây là kiếm hồn cấp kiếm ý không sai cái này thật là kiếm hồn cấp kiếm ý lẽ nào hắn ngưng tụ chân chính kiếm hồn ta nhớ được kiếm khách ngưng tụ kiếm hồn muốn tỷ võ người ngưng tụ võ hồn khó hơn rất nhiều có chút kiếm khách tu vi mặc dù đạt được thiên nhân cảnh nhưng chưa chắc có thể đem kiếm hồn ngưng tụ thành công kiếm ý lực công kích vốn là mạnh hơn ý chí võ đạo. đảng cấp bây giờ đều tranh lệnh một cái cấp bậc vương s í c h thua khơ ban phảng phất phong bạo quân sạch các khu vực thế hệ trẻ điền cùng thảo luận mở ra lôi vực phương trận mạc tường vô cùng kinh ngạc nhìn về phía lôi chi công chúa hỏi hắn là thật không nữa ngưng tụ kiếm hồn ngưng tụ kiếm hồn ý nghĩa quá trọng đại toàn bộ nam phương v ự c quần dường như chỉ có thiên thư công tử ngưng tụ võ hồn liền lôi chi công chúa cùng cương linh tử cũng không có làm được lôi chi công chúa lắc đầu trên uy năng mặc dù không kém cỏi kiếm hồn cấp kiếm ý nhưng cẩn thận cảm ứng vẫn có nhỏ bé phân biệt nếu như ta đoán không sai h ắ n hẳn là sớm lĩnh ngộ thuộc tính kiếm ý thuộc tính kiếm ý nếu so với phổ thông kiếm ý mạnh lên mấy lần có thể so với kiếm hồn cấp kiếm ý thuộc tính kiếm ý mạc tường cùng ân tông ly đối mặt liếp mắt t h â n tình dần dần ngưng trọng đi tới nơi này thế hệ trẻ đại thể có thể chia làm ba cái đẳng cấp không khoa chương nói diệp phi đã thuộc về cấp số ba cao thủ tại trên kiếm hồn ưu thế người khác khó có thể với tới thuộc tính kiếm ý đồng dạng giật mình không chỉ mạc tường cùng ân tông ly còn có cùng tư không thánh ngồi chung một chỗ hai gã thanh niên áo bào đen làm tạ vương lầu bảy đen một trong bọn họ kiến thức không tầm thường tự nhiên liếp cúc kiếm ý này sở dĩ cường đại như vậy là bởi vì nó có chứa cường liệt giết chóc thuộc tính khó trách người đối hắn coi trọng như vậy nguyên lai、like、hắn xác thực không phải bình thường kiếm khách đệ thất đêm chậm rãi thở ra một hơi đối tư không thành nói tư không thành ngón tay nhẹ nhàng g õ cái b à n nghe vậy nói từ lúc mấy năm trước ta liền biết đánh bại hắn không biết dễ dàng như vậy mà trước mắt hắn t r i ể n lộ ra thực lực tịnh không đủ để làm ta động d u n g hy vọng hắn có c à n g cường sát tay giản bằng không thật không có ý tứ hắc hắc người thật là thằng điên đệ thất đêm đêm thứ sáu cời khổ trên trận diệ phi cùng vương xích tình cảnh tuyệt nhiên tương phản Diệp Phi như trước một bộ bị bụi, một tuấn tú phiêu giật dáng vẻ, trang bị trường hạt phiêu dáng không nhiễm một hạt bụi. vương kiếm, vẻ, x í câu h thì phải chật nhiều, nhuốn kính phong đoạn, không còn có bình tĩnh xích thủy h vật tan, tóc tồi môi sợi tiểu còn có c vỡ quần loạn, đều máu, áo bị n nhân phong phạm. Người! phạm. â Một c nói còn chưa nói vương xích lần nữa phun ra một búng máu hắn thực sự là khí hồ đồ trước đó lời thề son sắt nói một chiêu đánh bại diệp phi làm cho đối phương không có xoay người chỗ trống chưa hoàn thành mục tiêu cũng không tính kết quả còn bị diệp phi một kiếm nháy mắt riết ký kịch họ kết cục cho hắn hung hăng một cái tát để cho hắn đầu hóc c h o n váng hận không thể đợi này cũng không muốn tỉnh táo lại làm sao có thể ta làm sao lại thua vào tay hắn điều đó không có khả năng không nên ta là vân lan v ự c đệ nhất tuổi trẻ cao thủ hắn chỉ là nam trung nguyên cao thủ mà thôi phun ra một búng máu về sau vương xích cả người thất hồn l ạ c phách hai mắt vô thần diệp phi thở dài một hơi bị chính mình đánh bại có khó như vậy k h ô n sao không nói hắn ở đây trừ tam đại chân long cấp thiên tài người khác căn bản để cho hắn không để được quá đại chiến ý đương nhiên phòng trừng tuyệt đại bộ phận người không cho là mình có thực lực này đi khiêu chiến chân long cấp cao thủ vương xích ngươi bại còn không đi xuống lôi chi công chúa nhắc nhở vương xích miễn cho hắn tiếp tục mất mặt đối phương tốt xấu là vân lan vượt mặt vương xích n g n g đầu có chút m ở mịt kìm xa v ư ợ t phương trận một thân bá khí cương linh tử cười lạnh nói phế vật người thua lại thua trợn kỳ hỉ cương linh tử bên người đẹp đẻ tóc tím m ị nữ cười nói sự thực xuất hiện sai lệch cùng mình muốn một điểm không giống nhau thất hồn lạc phách không thể tránh được bất quá cái này diệp phi cũng không đơn giản lấy sức một mình chiến bại vân lan vực bà nam trung nguyên để thăng tới cấp số hai dù là nam trung nguyên ngày sau có người ở trên thực lực siêu việt hắn cũng sẽ không quên hắn công lao v ư n g í c h hà tất chấp nhất ở trước mắt, nhưng vào lúc này thiên thư công tử nói chuyện thanh em hắn tựa hồ ẩn chứa một loại m ì n h tâm gặp họ sức mạnh to lớn truyền vào trong thai mọi người mọi người lập tức nghiêm nghị tập nghiệm công sinh truyền vào vương xích trong thai vương xích tán loạn ánh mắt dần dần ngưng tụ khôi phục thần thái trên mặt một hồng vương xích biết thiên thư công tử giúp hắn một chút không có để cho hắn tiếp tục mất mặt xuống dưới ôm q u y ề n nói đa t ạ thiên thư công tử thắng thở thắng bại là chuyện t h ư ờ n g binh ra muốn cả đời đều không thua nhất định phải có không sờn lòng tinh thần ngươi lần này là thật thua đi xuống đi vâng vương xích trên mặt đắm lần sau ta tuyệt đối sẽ không thua diệp phi không nói gì đánh bại đối phương đã đủ đủ không cần thiết lại đi đả kích niềm tin của hắn đại sư minh cũng thua hoàng khai sơn biểu tình so vương xích càng đắng chát làm sơn đảo lôi đài thi đấu hắn thảm bại cho diệp phi một tia sức đánh trả cũng không có vốn tưởng rằng khóa này võ đạo trả hội đại sư minh hội đánh bại diệp phi để cho hắn chứng kiến diệp phi thất bại dáng vẻ nhưng lão thiên càng muốn cùng hắn làm địch ở trong mắt hắn mạnh mẽ như vậy đại sư minh đề bại bị bại sạch sẽ gọt càng không có một tia gấp ép cũng không cần chọc giận hắn tốt căn bản không thể chê vào hoàng khai sơn hạ xuống quyết định không còn đi t r e o chọc diệp phi trên thực tế hắn cũng không dám t r e o chọc diệp phi bằng không làm thế nào có thể chờ đợi vương xích có thể đánh bại diệp phi phượng sư thư nói đúng xem ra đại sư minh ánh mắt không kịp phượng sư thư nha thanh trúc nạo h báng phía trước lăng hàn dạng lăng hàn dạng cười khổ một tiếng nhìn lầm tất nhiên vương xích đều không phải là đối thủ của hắn ta cũng không khả năng là hắn đối thủ hắn không sai biệt lắm là cấp số ba cao thủ cấp số ba cao thủ không biết bao nhiêu lôi vực có ba một cái phủ quang vực hai ba cái kim sa vực hai ba cái nó khu vực mỗi người chiếm giữ một cái hoặc là một người không có hơn nữa một cái diệp phi. về phần hắn lẩn giấu cao thủ tạm thời còn không có bạo lộ ra võ đạo trả hội xa xa không có bắt đầu diệp phi thắng chúng ta nam trung nguyên địa vị vượt lên trước vân lan vực m ặ c linh phong tương đương hư p h ấ n so với chính mình đánh bại vương xích đều muốn hư p h ấ n thác bạn khổ h á hát t nói nhìn cho thật kỹ a hạ giới võ đạo trả hội liền muốn gặp các ngươi vâng ta nhất định sẽ cố gắng gấp b ộ i trước khi tới m ặ c linh phong hoặc nhiều hoặc ít có vài phần n g ạ o khí cho là mình không thể so với bất luận kẻ nào chỗ t h u ố kém đáng tiếc duy nhất là không có, có cùng ó c diệp phi bọn họ tại nhân bảng trận đấu nộp lên tay hiện tại hắn rốt có biết muốn đạt được nghiêm xích hỏa lý đạo hiên trình độ đều muốn liều mạng khổ tu ở đây thiên tài cái nào thiên phú và nộ g tính thấp mà muốn đạt được diệp phi cấp bậc thì không phải là một sớm một c h i ề u chuyện bên cạnh trong đình này lý đạo hiên nói hắn vẫn đi ở chúng ta phía trước xem ra muốn đuổi theo hắn yêu cầu hoa cả đời thời gian nghiêm xích hỏa kiên định nói cả đời cũng phải đổi u đuổi diệp phi muốn theo đổi đuổi một người khác cũng phải đổi đuổi không nên quên hắn chính là nam trung nguyên duy nhất có thể cùng diệp phi đánh đồng người lý đạo hiên nhìn về phía người mặc h ác bảo tư không thánh đối phương so mấy năm trước càng thần bí mà hết thể này đều là diệp phi ban tặng nghĩ đến tư không thánh đều bị diệp phi bước đến trình độ này lý đạo hiên không đội phục đều không được nghiêm xích hỏa đồng dạng bên tư không thánh liếp mắt nói rằng đuổi kịp người dù sao cũng hơn không ai đuổi kịp thật nhiều riêng là kiến thức đến bên ngoài thiên tài lý đạo hiên gật đầu không sai đuổi theo bọn hắn c ấ p bộ có thể làm cho chúng ta tiến bộ nhanh hơn ta cũng tin tưởng tất nhiên chúng ta có thể đuổi theo tại phía sau bọn họ liền nhất định có thể đuổi theo tại thế giới phía sau lý đạo hiên tự vấn không có diệp phi hắn thực lực bây giờ tuyệt đối không có cao như thế có áp lực mới có động lực câu nói này để ở nơi đâu đều thích hợp chiến bại vương xích diệp phi đã tam liên thắng danh tiếng đuổi sát ngự thú công tử mạc tường đám người còn không định xuống dưới hắn sẽ không tính toán một đường chọn đến a c u n g vọng xích thủy tiểu chân nhân mặc dù lợi hại nhưng so với hắn lợi hại cũng không phải là không có riêng là lôi vực phủ quang vực cùng với kim sa vực tam đại cường khu vực xếp hạng thứ năm người nào không có vượt lên trước hoặc là tiếp cận xích thủy tiểu chân nhân thực lực xem ra ba trận thắng lợi để cho đầu ó c hắn có điểm mất đi nhất cử thành danh cũng không phải là dễ dàng như vậy hắc hắc hắc sẽ có người đi tới đem hắn đánh thanh tình cũng không biết trừ lôi chi công chúa thiên thư công tử cùng với cương linh tử sẽ có người nào đi tới khiêu chiến hắn gặp diệp phi không có xuống dưới ý tứ không ít người nộ cho rằng diệp phi quá mức cuồng vọng không đem tất cả mọi người để vào mắt diệp phi không biết mọi người ý tưởng coi như biết cũng sẽ không để ý hắn tiếp tục lưu lại không phải vì trực tiếp khiêu chiến tam đại chân long cấp cao thủ bởi vì võ đạo trả hội cũng không phải là lôi đại thi đấu người muốn khiêu chiến người khác cũng phải nhìn người khác có hay không hứng thú hắn lưu lại mục là bả nam trung nguyên đề thăng tới cấp số hai đệ nhất làm xong đây hết thảy kế tiếp hắn liền không thèm quan tâm t ầ n g thứ này chiến đấu mà người khác cũng không dám nhìn xuống nam trung nguyên ừ đánh bại một cái vương xích mà thôi ta hắc kiếm khách đến đây lạnh giáo một gã người mặc hắc ý gì ể gánh v ắ t hắc kiếm thanh niên lướt đi đến trên người hắn trừ sắc bén kiếm thế còn có người khác muốn nuốt sắc khí đó là g i ế t qua ngàn vạn nhân tài có sắc khí sắc khí cùng kiếm thế hỗn hợp với nhau tâm ý khé động như muốn để cho người ta sản sinh ảo giác người đến nhưng là hắc kim vực xếp hàng thứ nhất hắc kiếm khách còn gọi là hắc kim vực tứ kiệt đứng đầu một mực đồn đãi thực lực của hắn cùng vương xích lâm hàn đ ngươi là sử dụng kiếm ta cũng là sử dụng kiếm nhìn một chút hai kiếm pháp càng có lực sát thương hắc kiếm khách đối với mình kiếm pháp rất tự tin hắn kiếm pháp cùng người khác không giống nhau chỉ truy cầu sát thương hắn tin tưởng vững chắc sát nhân mới là kiếm pháp mục tiêu cuối cùng hô nói vừa xong hắc kiếm khách rút ra phía sau đại kiếm màu đen một kiếm t r ù n g điệp vung ra tạp sát mặt bàn vỡ nát ánh kiếm màu đen mang theo lệnh thấu xương khí tức sát phạt tung hoành đi ra ngoài một đường trổ đến nhấc lên một tầng phong bạo cái gì hắc kiếm khách cư nhân cũng lĩnh ngộ sát lục kiếm ý sát lục kiếm ý đối sát lục kiếm ý thảo nào hắc kiế không có lĩnh ngộ s á t lục kiếm ý trước đó hắc kiếm khách thực lực cùng vương xích tương đương lĩnh ngộ s á t lục kiếm ý về sau vương xích không cần nghĩ cũng không phải hắc kiếm khách đối thủ vốn tưởng rằng hắc k i m vực so v â n lan vực cùng phiêu miệu tuyết vực yếu hơn một bậc hắc kiếm khách vừa ra sân liền nói cho mọi người tại hắn dẫn dắt hạn hắc kiếm quang diệp phi hơi kinh ngạc đây là hắn lần đầu tiên đối mặt người khác thuộc tính kiếm ý nhìn ra hắc kiếm khách so vương xích mạnh lên không ít chương tám trăm sáu mươi tám đối chiến hắc kiếm khách ầm ầm ầm lại là hai đạo ánh kiếm màu đen lao ra lần h kiếm màu đ e này n không gì s quần quần á quần quần võ đạo trả hội thật đúng là tàng long hoa hổ cứ nhiên xuất hiện hai gã tìm hiểu sắt lục kiếm ý kiếm đạo kỳ tài hơn nữa kim sa vượt đoạt mệnh kiếm khách lanh c h á c ba người bọn họ chính là khóa này võ đạo trà hội tam đại kiếm khách ân đoạt mệnh kiếm khách lanh c h á c s á c thực không thể coi thường một năm trước từng đánh bại qua kim sa vượt nguyên xếp hàng thứ hai vạn chất minh thực lực gần với cương linh tử không biết cái này tam đại kiếm khách đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng mọi người nghị luận ầm ĩ cảm thấy hứng thú đại kiếm màu đen như nâng hắc kiếm khách xa xa nhìn d i ệ p phi đạ mặt m nói ta và đồng dạng kiếm khách không giống nhau kiếm nhất ra khỏi vỏ liền muốn thấy máu chảy bằng không tâm y không thông ngươi tốt nhất làm tốt trọng thương chuẩn bị miễn cho trách ta không có nhắc cái này huyết chưa chắc sẽ là ta có lẽ là chính ngươi diệp phi giọng nói điều cũng không cao thần sắc cũng không lãnh t ú c nhưng mọi người rõ ràng cảm thụ được một khẩu nghiêm nghị ý chí đập vào mặt mặc dù thái độ rất kiêu ngạo nhưng không thể không thừa nhận người này không đơn giản đối mặt tìm hiểu s á t lục kiếm y hắc kiếm khách cũng dám như vậy hồi thật không biết hắn là thiên họ như vậy vẫn có niềm tin cực lớn cái này muốn trình độ gì nắm chặt mới dám nói ra lời nói này không thể nghi ngờ diệp phi làm tức giận hắc kiếm khách hắn lạnh leo nói rốt cuộc ai h u ế t chẳng mấy chốc sẽ biết sắp pha lang hắc kiếm khách chân phải khẽ rời nửa bước hai tay nắm đại kiếm màu đen đột nhiên đánh xuống. t h â u bạo ánh kiếm màu đen thế như chè tre kẹp theo ác lang gào thét chém về phía diệp phi phá phi thân xoáy lên diệp phi một kiếm chém vỡ ánh kiếm màu đen tay trái từ hông bên lộ ra lưỡng sợi huyết liên kiếm khí suy suy khó lòng phòng bị cái chiêu này đối ta vô dụng hắc kiếm khách tay trái đồng dạng lộ ra n g ó n trỏ cùng nón g giữa phân biệt khóa tại trên ngón cái bán ra hai đạo h ắ c s ắ c chỉ lực chỉ lực như lao vô căn cứ cản lại huyết liên kiếm khí p h ú c phức hắc kiếm khách đến xem nhẹ huyết liên kiếm khí hắn chỉ công mặc dù không yếu nhưng như thế nào có thể so với diệp phi chất chứa ở trong người huyết liên kiếm khí chỉ thấy hát sắc chỉ lực có chút dừng lại lập tức miền n át toát ra hai cổ hình tròn sóng xung kích sóng xung kích h u y ế t tán tốc độ rất nhanh nhưng như chức không kịp nổi huyết liên kiếm khí tốc độ len k e n bất đắc dĩ phía dưới hắc kiếm khách vung lên đại kiếm màu đen hai điểm hỏa tinh ở trước ngực trong hư không nổ lên đây là cái gì kiếm khí cứ nhiên một điểm không thể so với bảo kiếm phát ra ngoài kiếm khí kém thậm chí phải mạnh hơn một ít hắc kiếm khách vốn tưởng rằng diệp phi tu luyện cái gì chỉ công có thể dùng thôi phát đi ra chỉ lực cùng kiếm khí, Thực chất uy lực cũng không như kiếm khí. nhưng là bây giờ hắn phát hiện mình sai cái này lưỡng sợi kiếm khí uy lực còn muốn vượt lên trước bình thường trên ý nghĩa kiếm khí hắc kiếm khách kinh ngạc diệp phi đồng dạng kinh ngạc huyết liên kiếm khí uy lực so với hắn ai cũng rõ ràng tình huống bình thường hạn hắn dùng trung phẩm bảo kiếm thôi phát đi ra kiếm khí còn không bằng huyết liên kiếm khí trừ phi là tuyệt chiêu phát ra ngoài kiếm khí mới có thể lực gáp huyết liên kiếm khí đối phương có thể sử dụng chỉ lực suy yếu kiếm khí phân nửa uy lực nhất định là địa cấp đỉnh gia điều khiển cũng chỉ có địa cấp đỉnh gia điều khiển có thể làm đến mức này ta huyết liên kiếm khí đã tiêu hao bốn đạo kế tiếp có thể không cần thì không cần huy diệp phi không muốn để cho người khác biết chính mình tuyến thừa dịp hát kiếm khách huy kiếm đánh tan huyết liên kiếm khí diệp phi thân hình đột nhiên hạ lạc dài đến hơn một nghìn em mờ kiếm quang tựa như thiên tri kiếm dứt khoát chém xuống cho ta vỡ nếu như là bình thường kiếm khách nhất định là lấy phong làm chủ toàn lực phòng thủ diệp phi đòn nghiêm trọng nhưng ở hát kiếm khách trong từ điện sẽ không có phòng thủ cái khái niệm này hắn há mồm g à o thét tóc đen căn căn dựng thẳng màu đen như mực tỉnh khí lao ngược lên trên kèm theo trong tay hắn đại kiếm màu đen đón đánh kếm quang、Ấm、ẩm ẩm một khoản ă n g lượng màu xanh đen cầu bịa đặt năng lượng cầu lúc đầu chỉ có ngón lút cao thấp nửa lần chớp mắt về sau vành trướng đến một mét cao thấp không tốt các vị toàn lực cắt đứt sóng năng lượng lôi chi công chúa nhúm mày thanh âm tại chân nguyên thôi động hạ lấy v ừ a xa vận tốc cầm thanh tốc độ khuyết tạng hắn g i mà ở vừa nói nàng tinh tế bàn tay vung lên một đạo vòng ánh trong suốt lóe ra lôi đỉnh chân nguyên vách ngăn dựng đứng dựng lên bà đình đài tất cả đều ngăn ở phía sau cũng hướng phía trái phải hai bên lan tràn đi ra ngoài liên tiếp lên người khác sáng lập chân nguyên vách ngăn đợi tất cả chân nguyên vách ngăn nối liền một vòng phong khốn ở toàn bộ chỉ điểm giang sơn đài luận bản sân bãi năng lượng màu xanh đen cầu bạo phát bởi vì tiếng nổ van g quá khổng lồ tất cả mọi người ngược lại nghe không được tiếng nổ mạnh chỉ thấy trước mắt đâm phát sáng một mảnh chân nguyên vách ngăn bị suy yếu một tia lại một tia ngay sau đó không chỗ phát tiết sóng năng lượng phóng lên cao hóa thành một đạo hai d ả m phẩm chất năng lượng của sáng oanh thượng mây xanh sẽ rách kinh diễm thiên bình t r ư ớ n g từ lôi đâu ngoài thành quan sát cái kia tiếp thiên liên địa năng lượng cột sáng bực nào dễ thấy lôi đô bên trong thành mọi người âm thầm hít một hơi lê khí không biết hai năm một lần võ đạo trà hội đến tột cùng bốc lửa tới trình độ nào đáng sợ như thế thanh thế hiển nhiên không phải bình thường người có thể chế tạo ra long năng lượng cột sáng tiêu tán ầm ầm nổ vang mới vừa chuyển về bốn phương tám hướng chỉ là t r à n g địa thượng lại không có một bóng người diệp phi cùng hắc kiếm khách đều biến mất diệp phi ngươi nên tiếp ta một kiếm trên bầu trời hắc kiếm khách thân ảnh hiện hiện hai tay hắn nắm chặt đại kiếm màu đen giơ cao khỏi vai c h ợ xương sống thắt lưng phát lực truyền lại đến hai tay bắp t h cuối cùng lấy nổ mạnh phương thức dưới vào bàn tay. hôn hẹn một vòng hát sắc tàn nguyện t r ậ n hiện không gì sánh được đáng sợ hát sắc kiếm ba chuyển một trăm tám mươi độ hình quạt bức x ả ra tốc độ đã siêu việt phần lớn người cảm giác đối mặt cái này kinh người một kiếm diệp phi tay trái rút ra lôi chạy kiếm cũng không điều chỉnh cầm kiếm phương thức trực tiếp phiên thiết đi tới ngâm không có lôi đình lập l ẹ kiếm quang lần nữa thắp sáng lôi đô bầu trời lấy tăng lên thức bá khí tư thế chém ngược mà lên chỗ đến không khí bị hư vô lực lượng vỡ nát hát sắc vết kiếm nhìn thấy mà giật mình thiên lôi thiết dùng cái này lúc lực lượng thi triển ra thiên lôi thiết muốn viễn siêu cùng xích thủy tiểu chân nhân đánh một trận lúc uy lực có thể là theo họ mà phát cũng có thể là tay trái cầm kiếm hoặc cầm ngược trường kiếm đón đánh vung ra một kiếm này về sau diệp phi trong lòng trận có c ả m ngộ tựa hồ minh bạch chút gì thiên lôi thiết không có gì không cắt bao quát năng lượng kiếm khí hóa kiếm ba tơ lụa bị cắt mở lời âm v a n g lên hắc kiếm khách s á t chiêu chẳng những không có bất kỳ hiệu quả nào ngược lại chịu một chút phản vệ đương nhiên lấy thực lực của hắn điểm ấy phản vệ căn bản không để tại mắt trong chỉ là diệp phi cường đại để cho trong lòng hắn cảnh giác tr vốn tưởng rằng tìm hiểu s á t lục kiếm ý hắc kiếm khách có thể thoáng áp chế diệp phi coi như không thể áp chế cũng có thể ở đây nét mặt cân sức ngang t à i không rơi vào thế hạ phòng chỉ là hiện tại xem ra thấy thế nào đều cùng thượng một trận diệp phi cùng xích thủy tiểu chân nhân chiến đấu lẽ nào hắc kiếm khách đều không phải là diệp phi đối thủ luận bàn chưa kết thúc lời nói này sớm nói không chừng hắc kiếm khách còn có phản chế s á t chiêu hơn mười chiêu đi qua hai người từ trên trời đấu tới đất bên trên đủ để sẽ rách đồi núi kiếm khí lẫn nhau công phạt tung h à n h lôi đô bầu trời、HL3. hắc kiếm khách tối cường kiếm chiêu tự nhiên là áo nghĩa võ học bất quá bởi vì các loại nguyên nhân. hắn tại áo nghĩa võ học hắc long ba thượng tìm hiểu cũng không sâu không sai biệt lắm là ba thành h ỏ a hậu vẫn còn so sánh không lên xích thủy t i ể u chân nhân vương xích cho nên cái chiêu này hắc long ba luận uy lực cũng liền cùng hắn tu luyện kiếm pháp một thức sau cùng không sai biệt lắm nhưng áo nghĩa võ học chính là áo nghĩa võ học dù là uy lực không đủ đủ tinh diệu trình độ đều không phải là kiếm pháp thông thường có thể sánh ngang đại kiếm màu đen bị hãm hại ánh sáng màu yên bao trùm hắc kiếm khách một kiếm đâm ra kiếm quang như du long không có bất kỳ hình thái không có bất kỳ quy luật dù là thực lực cùng hắc kiếm khách tương đương người đều khó tách ra thật đáng sợ một kiếm căn bản nhìn không thấu q uy tích long là truyền kỳ sinh vật có người nói làm long bay lượn ở chân trời lúc xem tới được sở không tới tựa như tồn tại khác một vùng không thời gian h long ba làm áo nghĩa võ học đương nhiên sẽ không cùng phổ thông võ học tùy tùy tiện tiện dùng cái long chữ tăng bạc khí tất nhiên là nghĩ sâu tính kỹ s â u c ậ p vào cái này h long ba coi như không cùng h long có quan hệ cũng tất nhiên cùng giao long có quan hệ d i ệ p phi muốn thua thua giới một kiếm này cũng không đáng thẹn trên đài mọi người không có một cái xem trọng diệp phi dù là diệp phi từ bắt đầu liền chiếm giữ vi d i ệ u thượng phong một mực duy trì liên tục đến bây giờ có thể kiếm khách ở giữa kết đấu thắng bại ngay tại như vậy trong nháy mắt chiếm thượng phong thì như thế nào trang diện đẹp thì như thế nào một kiếm là có thể để ngươi phía trước nỗ lực không còn sót lại chút gì rất tàn khốc cũng rất hiện thực lúc này ngay cả thác b ạ t khổ lý đạo hiên bọn người vì diệp phi lo lắng mặc linh phong càng là không cách nào k h ô n g chế tâm tình mình bàn tay bóp vỡ ghế ngồi tay vị đối mặt cái này không có dấu vết mà tìm kiếm một kiếm diệp phi khỏe miệm lại lưu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt thanh tay trái trong nháy mắt cầm ngược bên hông lôi chạch kiếm chỗ u kiếm rút ra chém ngược mà lên kiếm quang vòng lại bao lấy đối phương quỷ dị kiếm quang n g h ị thức thiên lôi thiết hay là t r ư ớ c t r ư ớ c linh quang nhất hiện kiếm chiêu chỉ là trong khoảng thời gian ngắn d i ệ p phi đã đem nó hoàn thiện đến một cái trình độ cái gì hắc kiếm khách trên mặt biểu tình kinh hoàng mới vừa hiện hiện miệng ngược lập tức đau xót vẩy ra tiên huyết nhiễm hồng chính mình con mắt hâm nóng một chút tt thời gian phản phất tính lại không biết vì sao hắc kiếm khách trong đầu hồi nhớ lại chiến đấu trước diệm phi nói chuyện nhiều cái này huyết không nhất định là ta có lẽ sẽ là ngươi chương tám trăm sáu mươi chín ba khí thiên lôi thiết ánh kiếm màu đen không có dấu hiệu nào có g ư ợ c hắc kiếm khách bị chính mình kiếm chém bay đi ra ngoài tịu i như cùng cái chiêu này áo nghĩa võ học hắc long ba tinh túy uy tích huyền nào đối thủ đỡ không được chính mình càng đỡ không được không thể không nói là một sự nghiệm ai vẫy da bay đầy trời huyết hắc kiếm khách ngược lại đánh vào trong đ ỉ n h đài mọi người bố trí chân nguyên vách ngăn bên trên lấy lưng bộ phận làm tâm điểm một cổ hình tròn sóng súng kích buộc phát ra quan chiến nhân trung có không ít đứng lên không có đứng lên đã ở hơi rút rầy mà mặc kệ là đứng lên lại hoặc là không có đứng lên từng cái không khỏi kinh hãi khó tin khó tin cứ nhiên bà hắc kiếm khách áo nghĩa võ học cho chặt đức cũng phản kích lại cái này muốn cường đại dường nào quyết tâm cùng kiếm thuật mới có thể làm được hắn lúc trước nói cái này huyết chưa chắc là ta có lẽ sẽ là ngươi ta còn tưởng rằng hắn theo miệng nói một chút không nghĩ tới thật làm được không thể phủ nhận hắn kiếm đạo tu vi đã bao trùm tại hắc kiếm khách phía trên nếu như nói người khác kinh hãi vẻ mặt hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít không rõ không hiểu như vậy đoạt mệnh kiếm khách lanh chắc kinh hãi biểu tình thì hoàn toàn là minh bạch lý giải hắn xưng h à o vì đoạt mệnh kiếm khách danh như ý nghĩa hắn kiếm pháp mười phần tản nhận vô tình đi chính là xả nhìn không thấu kiếm quy tích mà chờ ngươi chứng kiến kiếm đã tới không kịp mặc dù hắn không có tìm hiểu thuộc tính kiếm ý tại đơn thuần lực công kích thượng không kịp nổi hắc kiếm khách nhưng kỹ xảo có thể bù đắp phương diện này hoàn cảnh xấu bản thân của hắn tổng cộng nắm giữ tam đại địa cấp đỉnh giai kiếm pháp toàn bộ tu luyện tới cực hạn trừ cái đó ra càng là bả một chiêu đê giai áo nghĩa kiếm kỹ tìm hiểu đến tứ thành hỏa hậu mà tam môn kiếm pháp cùng một chiêu kiếm kỹ đều là lấy nhất kích tất sắt làm trung tâm dù là đối đầu hắc kiếm khách hắn đều không sợ hắn thấy tháng bại cũng liền phân chia năm năm năm hoặc là cục diện chính mình một kiếm trọng thương đối phương thắng được thắng lợi không có loại thứ ba khả năng họ lúc đầu diệp phi cùng h ắ t kiếm khách sau khi so tài mặc kệ kết cục như thế nào lãnh chắc đều muốn khiêu chiến bên trong một người nhưng là bây giờ hắn đã không có khiêu chiến diệp phi tâm người này kiếm pháp là lãnh chắc sợ nhất gặp phải loại hình hồn viên như ý không có bất kỳ kẽ hở đương nhiên không có kẽ hở kiếm khách không có nghĩa là có thể đánh bại có kẽ hở kiếm khách nhưng không hề nghi ngờ lãnh chắc sợ nhất là không có kẽ hở kiếm khách hắn thấy diệp phi chính là loại kia không có kẽ hở kiếm khách lấy đồng dạng lực lượng từ đầu tới đôi u ngăn chặn công kích cuồng bạo hắc kiếm khách cái này khiến cho hắn vô pháp làm được một khi đối đầu hắn chính mình sợ rằng còn không bằng hắc kiếm khách e tại diệp phi thi t r i ể n g i a nghi thức thiên lôi thiết về sau l ã n h chắc biết chính mình một cơ hội nhỏ nhoi không có đừng bảo là nhất kích tất sát đối phương phòng chừng cũng bị đối phương nhất kích tất sát nắm chặt bàn tay b u n g ra l ã n h chắc thân thể thư giãn hạ xuống hắn đã bỏ đi khiêu chiến diệp phi dự định u một chân xuống đất hắc kiếm khách phốc một tiếng phun ra búng máu tươi lớn sắc mặt tái nhợ không gì sánh được người cư nhiên đem ta hắc lòng bà phản kích lại hắn khiếp sợ không phải là không có đạo lý diệp phi có thể đánh tan hp long ba nhưng dùng hp long ba phản thương tổn được chính mình đây là hắn không thể nào tiếp thu được diệp phi liếc một cái trong tay trái lôi chạy kiếm nói rằng trong chốc lát linh quang còn muốn cảm tạ ngươi nghi thức thiên lôi thiết bất quá là hắn tiện tay phát ra dù sao hắn tinh thông hai đại ý cảnh một người vì lôi chi ý cảnh một người vì mục chi ý cảnh hai đại ý cảnh thôi động kiếm pháp cần phải có tương ứng bảo kiếm tới phối hợp mặc kệ diệp phi đổi kiếm tốc độ thật là nhanh luôn sẽ có lãng phí cho nên trong đầu linh quang nhất điểm dùng tay trái cầm ngược lôi c h ạ kiếm thì c h u ể n ra thiên lôi thiết lôi là từ trên trời bổ xuống được xưng thiên、lôi. thiên lôi r ấ thiết n còn không phải o tuyệt chân chính k nghi ngại.、Nghị、thức thiên lôi thiết phản đạo mà đi, từ giữa phương đi, giữa từ bởi vì khi đó nghi thức thiên lôi thiết trừ chặt đứt lực lượng cường một điểm ở ngoài không có no công năng nhưng lần thứ hai thi triển diệp phi có ý định để nó thành công cái này còn phải quy công cho diệp phi cường hãn linh hồn dựa vào đáng sợ bản nguyên linh hồn hắn trong thời gian thật ngắn bả thiên lôi thiết ngược thôi diễn bả lực công kích tối cường một điểm vận dụng xuất hiện ở kiếm thời khắc lực công kích yếu nhất một điểm đặt ở công kích mở ra hoàn toàn thời khắc cùng bình thường thiên lôi thiết vừa lúc tương phản cho nên mặc kệ là n g h ị c h thức thiên lôi thiết vẫn là thiên lôi thiết thật bản chất đều giống nhau vạn biến không rời tông bằng không diệp phi cũng không biện pháp một lần nữa sáng tạo ra một môn càng vượt qua thiên lôi thiết kiếm chiêu nghi thức thiên lôi thiết không chỉ có là phản kích kiếm chiêu đồng dạng cũng là tiến công kiếm chiêu. Chỉ kích phản bất quá k i ế mặc chiêu Có có nghịch thức. hơn khó phòng thể Thiên thiết, trình độ nhất định hòa hoán tới điểm, nói, lôi diệp phi quỷ lung một dị bị. lòng túng. m độ kệ hắn có thừa nhận hay không kiếm chiêu khuyết tiếu h là hắn vấn đề lớn nhất người khác có cường đại tông môn chống đỡ học tập một bộ địa cấp đỉnh giai kiếm pháp còn có thể học tập đệ nhị bộ địa cấp đỉnh giai kiếm pháp học c h á n có thể thay đổi khẩu vị khiêu chiến độ khó cao áo nghĩa kiếm pháp hắn cho tới bây giờ chỉ dùng một bộ huyết liên kiếm pháp bộ kiếm pháp này nói thật phi thường lợi hại so với bình thường địa cấp đỉnh giai kiếm pháp lợi hại rất nhiều đã là thiên cấp kiếm pháp lực công kích k h ô mặc dù huyết liên kiếm pháp thức thứ chín một khi tìm hiểu thành công uy lực đem không gì sánh kịp nói không chừng hội vượt lên trước diệp phi tưởng tượng chỉ là không có sẽ không có thức thứ chín nhất viết chưa tìm hiểu thành công nhất viết không thể làm đòn sát thủ vô pháp cải biến cục diện từ bỏ huyết liên kiếm pháp thiên lôi thiết có thể nói là diệp phi từng bước sáng tạo ra từ sáng tạo mùng một thẳng dùng đến hiện tại không gì sánh được tiệ tay mà dứt bỏ hai cái này diệp phi không còn có cầm r a kiếm đạo đòn sát thủ hiện tại nhiều hơn nghi thức thiên lôi thiết không thể nghi ngờ giảm b ấ t diệp phi khẩn cấp tại thực lực tương đương tình hùng dưới võ học trọng yếu họ thực sự quá lớn liên quan đến sinh tử nghe diệp phi nói trong chốc lát linh quang còn muốn cảm tạ mình hát kiếm khách suýt nữa lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết cứ việc tiên huyết không có phun ra sắc mặt cũng khó xem không gì sánh được đối phương cùng mình trong cự u chiến còn có thời gian sáng tạo ra không thể tưởng tượng nổi kiếm chiêu chuyện này với hắn mà nói cùng đánh mặt không khác nhau gì cả linh quang nhất hiện ai cũng có linh quang nhất hiện Cũng phân biệt quá lớn cho nên hắc kiếm khách không quá tin tưởng đây là diệp phi linh quang nhất hiện sáng tạo ra kiếm chiêu nhất định là hắn ẩn giấu đòn sát thủ nghĩ tới đây hắc kiếm khách ngược lại tốt chịu rất nhiều bị ẩn giấu đòn sát thủ đánh bại hắn có thể miễn cưỡng tiếp thu mặc dù trên thể diện xấu xí một điểm võ đạo tra hội về sau ta sẽ cùng với ngươi lần nữa đánh một trận hắc kiếm khách hạ quyết tâm lần này nhất định phải bà hắc long ba tìm hiểu đến tứ thành hòa hậu phía trước nếu không phải là tìm hiểu sát lục kiếm ý tốn hao thời gian quá nhiều hôm nay liền sẽ không thua diệp phi bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới nếu như không có sát lục kiếm ý hắn như thế nào cùng diệp phi đấu đại kiếm màu đen t r ú trên mặt đất hắc kiếm khách đứng lên không nói được một lời trở lại chính mình chỗ ngồi lôi chi công chúa nhìn chăm chú vào hắc kiếm khách ly khai chậm rãi thở ra một hơi tuyên bố trận này luật bản diệ phi th nam trung nguyên phương hướng mọi người biểu tình khác nhau mặc linh phong làm mừng như điên muốn không đến cuối cùng một khắc diệp phi sạch sẽ gọn gàng đánh bại hắc kiếm khách cái kêu một cái kiếm chiêu thực sự quá kinh diễm thư không t h a n h thì cười lạnh một tiếng không biết đang suy nghĩ gì bên cạnh hắn đệ thất đêm cùng đ ê m thứ sáu nhìn nhau c ư ờ i khổ tự nhận là không phải diệp phi đối thủ người khác biểu tình đều rất bình thường nghĩ đến sớm đã nhìn quen diệp phi thâm tàng bất lộ nói không chừng đối phương còn lưu lại lợi hại hơn sát chiêu kim xa vực phương vị cương linh tử bên người tóc tím cô gái xinh đẹp quay đầu nói lãnh trác ngươi không đi khiêu chiến hắn sao ngươi mặc quần áo, quần áo màu Tướng thường bình lánh mạo có h như tên, mười phần lánh như không hắn hồ thứ ắ mắt, hắn c cái cả cũng người tên, dường dẫn nổi quan không gì không cũng mọi tâm, tự tất đạm, đều để không đổi vừa vào bà mặt sát, i ta không bằng hắn. bằng Có ý tứ tóc tím cô gái xinh đẹp hơi kinh ngạc nàng không phải kiếm khách đối loại kia cấp độ sâu kiếm khách chi chiến biết không phải là m ộ ư ơ i phần thấu triệt nhưng nàng giải lanh chắc người này kiếm pháp có một phong cách riêng am hiểu nhất kích tất sát dù là đối mặt mạnh hơn chính mình người đều không sợ hãi có ví dụ chứng minh đi qua trong mấy năm hắn không biết giết bao nhiêu mạnh hơn chính mình kiếm khách bị kim sa vực người trong giang hồ sưng là đoạt mệnh kiếm khách t ó chiến tím cô gái i x n đẹp đ vốn tưởng rằng lánh lên chát sẽ lên đi khiêu h i c m ộ thắng p e nghe n nào ngờ đối phương nói thẳng không như lá bay, cái này không bằng,、nghe、dường như không phải thực lực không bằng, mà là đối cái phải thực h lá lực bay, am hiệu h p ư ơ n diện k h ô n bằng, nói g c á c h kiếm h lánh chát cho là mình h á c cơ là một ộ nhỏ nhoi cũng không chiến h i có. c n thắng hắt k i ế khách d i ệ p phi cảm giác tự thân chân nguyên tiêu hao không ít ô m quyền nói tại hạ đã liên chiến bốn trận chân nguyên tiêu hao không ít đi xuống trước nghỉ ngơi một chút nói xong hắn xoay người hướng chính mình chỗ ngồi đi tới nhìn diệm phi bóng lưng không ít người toát ra kính nghề ánh mắt một người một kiếm liên chiến bốn người liên bại bốn người hơn nữa bốn người này đều không phải là hạng người vô danh lần này thành tiệu mai kia thu được không thể không nói là một cái manh động nam trung nguyên cũng bởi vì hắn từ đệ một cấp bậc nhảy vọt đến cái thứ hai đẳng cấp đồng thời tại cái thứ hai đẳng cấp bên trong nhất thời có một không hai mặc kệ võ đạo trà hội đón lấy trong như thế nào nam phương vực quần đệ nhất kiếm khách xưng hào triệt để rơi vào diệm phi trên người không ra nhiều ít nói liền sẽ chuyển khắp toàn bộ nam phương vực quần vì thiên hạ người biết hắn danh khí cũng sắp lần đầu tiên vang vọng nam phương vực quần đệ nhất kiếm khách nam p ư ơ n g vực quần đây là bậc nào vinh quang trừ cái này đệ nhất kiếm khách vinh quang tất cả mọi người cho rằng diệp phi có trước mười thực lực ba vị trí đầu rất không có khả năng đệ tứ đệ ngũ hoặc là đệ lục cũng có thể thật đúng là mai kia thành danh thiên hạ b i ế ta t mọi người sinh lòng cảm khái diệp phi kết cục để cho kế tiếp luận b à n hơi chút bình thản một điểm bất quá tất cả mọi người đang mong đợi đang mong đợi càng b ư ớ c lửa luật b à n dù sao cũng không thiếu nhân vật lợi hại không có xuất thủ riêng là lôi chi công chúa thiên thư công tử cùng với cương linh tử 870, Cường Hãn Nữ Ma đầu. tại mọi người nhìn lại không dám khiêu chiến diệp phi lanh chắc chắc là không phải hư danh không xứng đối thủ thứ nhất là lý đạo hiên hắn chỉ tiếp ở một kiếm kiếm thứ hai vô luận như thế nào cũng cử không nổi bởi vì trên cổ đỡ lanh chắc kiếm đối thủ thứ hai là phượng hiên nu cũng chỉ tiếp được một kiếm không phải là bởi vì băng tuyết kiếm vực không đủ mạnh mà là liền băng tuyết kiếm vực cũng không kịp thi triển đối phương kiếm và ưu linh không đợi ngươi lấy lại tinh thần đã đột phá ngươi phòng ngự nhanh đáng mà cái thứ tư đối thủ không phải người khác nhưng là phiêu miệng tuyết vượt xếp hàng thứ nhất lăng hàn dạ nhân xương tuyết bay kiếm khách cứ việc có tuyết bay kiếm khách xương hảo có thể lăng hàn dạ thực lực cũng liền cùng xích thủy tiệu chân nhân vương xích ngang bằng tối đa cao hơn một cái đầu cho nên h ân như t r mặc linh ư n g tốt xấu l i phong gật đầu hắn không phải ngu d i ú p người lanh chắc thật giống như kiếm khách bên trong thích khách truy cầu hiệu suất cho nên đối thực lực hơi thấp người mà nói càng không nguyện ý đối mặt l ã n h chắc sau đó luận bàn bên trong băng linh mạc ngôn cốc du vân cùng với cản vân lên một lượt đi khiêu chiến qua nó khu vực tuổi trẻ tốt kiệt băng linh thực lực so với lý đạo hiên nghiêm xích hỏa kém một đường để cho không ít người kinh hô nam trung nguyên biến thái có diệp phi lý đạo hiên nghiêm xích hỏa còn chưa đủ lại toát ra một cái băng linh có thể lấy nam trung nguyên hiện nay đội hình vẫn còn so sánh không lên tam đại cường khu vực luận bình quân thực lực cũng so ra kém p h i ê u m i ể u tuyết vực vân lan vực các loại chờ lão bài đại vực phỏng trường liền mạnh hơn hoành lĩnh vực nhiều lắm nhưng phải hiểu rõ một cái tình huống lần trước võ đạo trả hội nam trung nguyên chính là một cái chê cười toàn trường mấy trăm người chỉ có một cái tư không thánh là nam trung nguyên chẳng ai nghĩ tới cách xa nhau hai năm nam trung nguyên đến cái đại biến thiên cường đạo xuất hiện lớp lớp băng linh toát ra thuộc về nàng q u a n mang mặc nôn thì t r ầ m luân ảm đạm phai mở đương nhiên tại nam trung nguyên hắn vẫn là không nổi thiên tài hiếm có nhưng nơi này là nam phương vật q u ầ n không có thiên tài nhất chỉ có càng thiên tài hắn biểu hiện ra ngoài thực lực và phổ thông thiên tài không khác nhau gì cả còn như cốc du vân cùng càn vân mặc dù không có buộc phát ra quá đại năng lực nhưng so sánh tuổi bọn họ cùng mấy năm này tiến bộ s á t thực không thể bỏ qua có thể nhất định là lui về phía sau võ đạo trà hội bọn họ tất nhiên là nam trung nguyên lực lượng trung kiên s á c h sách thực sự là khí chất tuyệt hảo mỹ nữ nam trung nguyên chẳng những tính chỉnh thể thoát thai hoàng cốt liền đi ra mỹ nữ đều quá mức lẽ nào lao thiên bắt đầu yêu quý nam trung nguyên tất cả thiên địa tinh túy đều hội tụ đến nơi đó nàng gọi nữ ma đầu a s á t thực người như tên nữ ma đầu vừa vào sân đại bộ phận thanh niên tuấn kiệt đều vẻ mặt chấn động một ít tự xưng là mỹ nữ giai nhân cũng âm thầm chua nữ ma đầu đối thủ không phải hạng người tầm thường chính là tuyết thiết vượt xếp hạng thứ ba cao thủ thanh niên kết quả là cái người đối phương căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào cuối cùng không thể không tự động chịu vua đối thủ thứ hai mạnh hơn vì phù quang vực bài danh đệ tứ cao thủ thanh niên phù quang vực là thiên thư công tử vị trí khu vực công nhận nam phương vực quần tam đại cường khu vực một trong bài danh đệ tứ bắt được phiêu m i ệ u tuyết vực phòng trường chính là xếp hàng thứ hai vẫn như trước không phải nữ ma đầu đối thủ sao có thể có thể nam trung nguyên đến tột u cùng xảy ra chuyện gì phía trước cái kia lãnh d i ệ m mỹ nữ băng linh đã quá mạnh cái này nữ ma đầu càng mạnh không nói bình quân trình độ nói riêng về xếp hạng thứ năm đỉnh tiêm c h i lực nam trung nguyên tuyệt đối là tam đại cường khu vực phía giới đệ nhất khu vực thật đáng、sợ. không biết bắt đầu từ lúc nào nam trung nguyên thành mọi người nghị luận trung tâm một mực không có đ ỉ n h chỉ qua hh ắ c ắ có c ý tứ nhịn không được ngửa tay lôi vực phương trận ngôi ở ngự thú công tử mạc tường bên cạnh ân thiếu giáo chủ ân tông ly đứng lên vẻ mặt cười t ủ n g tìm đi lên chẳng đi cái gì ân tông ly muốn kêu chiến nữ m a đầu ân tông ly tại lôi vực có thể nói đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h thượng giới võ đạo trà hội bài danh gần với mạc tường vì lôi vực thứ ba mà đương thời mạc tưởng cũng không cùng so với hắn qua chăm chú mà nói khó phân trên giới khả năng họ lớn nhất coi như là mạc tường tương đối mạnh cũng liền cường một đường hai người đều có nam phương vực quần trước mười thực lực ấn tôn g ly mười cái giả long bên trong một cái bên kia thiên thư công tử t h ấ p giọng thì thầm tên là u tâm tuyệt mỹ nữ tử lắc đầu hắn thất bại ừ m thiên thư công tử hơi kinh ngạc nếu người khác nói lời nói này hắn hội âm thầm cân nhắc một phen nhưng nói lời nói này là u tâm hắn không tin cũng phải tin tưởng mặc dù hắn biết m ũ quán tin tưởng không tốt u tâm thực lực không bằng hắn nhưng chỉ có hắn rõ ràng u tâm nhãn lực có thể nói đáng sợ đó là một loại cấp độ sâu sức quan sát thân là thiệm linh giáo thiếu giáo chủ thiệm linh vương cháo chát ấn tôn ly thực lực không thể nghi ngờ rất cường đại mà hắn dựa vào thành danh là tốc độ tựa như lấp loe tự tốc độ của hắn vừa bắt đầu trừ lôi chi công chúa ba người bên ngoài bất kỳ cái gì người đau đầu hơn hiu hiu hiu tối tia c h i p vàng tung hành mọi người đã nhìn không thấy ân tông ly bản thể ly quang trảm đột nhiên xuất hiện ở nữ ma đầu phía sau ân tông ly cánh tay vung lên dài đến mấy trượng hơi mỏng quang hồ tật chậm ra nhanh như chấp lõe tạp sát quang hồ chưa từng chém chúng nữ ma đầu gần như chỉ ở bộc lộ ra lôi văn thiết mặt bàn cọ sát ra nhất đại đoàn tia lửa mà lôi văn thiết tựa hồ bị một tầng c ơ chế năng lượng bảo hộ ở chính giữa không hư hại chút nào ân tông ly nhúm mày vừa rồi một s á t na nữ ma đầu vô căn cứ lướt ngang mấy bước tựa như di hình hoán ảnh so di động trong nháy mắt đều muốn tới cũng nhanh ngàn t r u y ề n trăm đâm tốc độ để thăng đến c ự c hạng ân tông ly mỗi một lần xoay người đều sẽ một lần phát động công kích trong lúc nhất thời toàn trường đều là hắn công kích vạn phần quỷ dị thiên xích trong mắt h ắ c quang l ó e lên nữ ma đầu tìm được â n tông ly nhịp điệu sớm một trưởng vô đi ra ngoài ngầm có ý sức đẩy không tốt ân tông ly thân ảnh dừng lại mạnh mẽ cải biến quỹ tích di động、Phúc. sức đẩy vô hình vô tướng ân tông ly không có việc gì phía sau hắn ngoài một dằm một gã tuyết thiết vực thanh niên xui xui há m ồ m p h u n ra một ngụm tiên huyết bay ngược ra chỉ điểm giang sân đài h á n cư nhiên có thể xem thấu thân pháp của ta ân tông ly kinh nghi bất định không chỉ ân tông ly kinh nghi bao quát lôi chi công chúa thiên thư công tử ba người ở bên trong tất cả mọi người mười phần kinh nghi bởi vì bọn họ ở đây bên ngoài cũng chỉ có thể mờ nhạt phân biệt ra được ân tông ly q u y t í c h nếu đ ổ i bọn họ ở đây tuyệt đối vô pháp sớm công kích đối phương khó trách ngươi nói ân tông ly thất bại thiên thư công tử tự nhận là đang nhìn xuyên quỹ tích về điểm này không bằng nữ mã đầu mà đối phương phòng chừng cùng u tâm tương đương các nàng hai người tại sức quan sát bên trên tuyệt đối c ư n g hãn không người có thể so sánh địa thế giới cũng là như vậy diệp phi không chỉ một lần được chứng kiến nữ ma đầu cảm giác lực đối phương loại kia cảm giác lực rất không có khả năng là tinh thần lực mà là một loại cấp độ càng sâu càng lực lượng thần bí một loại người khác không cách nào tu luyện lực lượng không ngừng bị nhìn xuyên quỹ tích di động ân tông ly rốt cuộc không giữ được bình tĩnh hắn có thể tại lôi vực xếp hàng thứ ba tự nhận là không thua bởi mặc tưởng chính là bởi vì thân pháp quan hệ hiện tại thân pháp không được tác dụng thực lực của hắn giảm bớt nhiều ân tông ly thi c h u ể n ra áo nghĩa võ học toàn lực a n h kích nữ ma đầu bay trên trời ám sát trảm Làm phi trước mắt là i đệ tử, n qua kẽ hở bị đánh trúng ân tông ly thổ huyết bay ngược cường có tin liền ân tông ly cũng không là đối thủ lẽ nào nàng thực lực không ở diệp phi phía dưới một cái suy nhược lâu ngày đã lâu tiểu khu vực lập tức nô ra hai cái xếp hạng thứ mười cao thủ đúng là điên coi như tam đại cường khu vực cũng không gì hơn cái này lôi chi công chúa đối kết quả này có chút vô cùng kinh ngạc nhưng nàng không hổ là nam phương vực q u ầ n chân long cấp thiên tài bình tĩnh bình tĩnh tuyên bố nữ ma đầu thắng nữ ma đầu k h ẽ gật đầu xoay người kết cục không có tiếp tục cắt thao ý tứ diệp phi nữ ma đầu cũng tốt lợi hại mặc linh phong nghiêng đầu nhìn về phía diệp phi kiến thức đến nữ ma đầu cùng ân tông l y đánh một trận h ắ n thật không biết hai người h a i mạnh mặc dù diệp phi phía trước biểu hiện ra ngoài thực lực càng kinh diễm diệp phi mỉm cười ngươi chỉ cần biết rằng nàng không đơn giản cho tới bây giờ đều là tháp bạn khổ ý vị t h ô n trường nói diệp phi ngươi cũng phải cẩn thận ngươi vị trí không chỉ nữ ma đầu tư không thánh ta cũng rất muốn đánh bại ngươi diệp phi s á i n h i ê nói n cướp đi phải đi đặt ta ta ở chỗ này chờ các ngươi ha ha không lộ một tay ngươi không biết coi trọng ta nên ta vào s ơ n t h á c bạn khổ cảm thụ được diệp phi ngồi v ữ n g giang sơn bà khí cười ha ha một tiếng sải bước đi lên tràn g đi hùng t r ắ n g cao ngất thân thể tựa như cưng tiêu tiết h chú vê anh thế như trẻ tre t r ầ m ổn như núi đây là t h á c bạn khổ mang cho tất cả mọi người ảnh tượng đối thủ của hắn tại hắn dễ như t r ở bàn tay công kích đến từng cái thảm bại ta đã triệt để chết lặng đây thật là nam trung nguyên sao thực lực của hắn cư nhiên cũng không thua tại diệp phi một cái khu vực có ba người có thể cạnh tranh nam phương vực q u ầ n trước mười đây là thế nào đáng sợ đội hình đánh giá trên trận t h á c mắc hổ thiên thư công tử nói thầm hắn chắc là mười cái giả long bên trong một cái cộng thêm cái kia diệp phi cùng nữ m a đầu nam trung nguyên có ba cái giả long không thể coi thường hắn mặc dù đó có thể thấy được lôi đô bầu trời có mấy cái chân long khí mấy cái giả long chi khí nhưng mặt đối mặt như trước yêu cầu chính mình đi nhận giống vậy t h á c mắc hổ không có lên tràn g luận bàn lúc h ắ n tuyệt đối sẽ không b ả đối phương cùng giả long chi khí liên hệ với nhau chứng kiến đã từng còn không bằng chính mình thắc mắc hổ n thắc mắc khổ cường đại gây nên ngự thú công tử mạc tường chiến ý hắn thấy nam trung nguyên đã ra đủ danh tiếng nên đánh áp chèn ép diễn là phía trước nữ ma đầu biểu hiện ra đáng sợ thực lực hắn lại không triển lộ một chút liền chính hắn đều sẽ cảm giác được lúng túng bị đ ẻ nén dù sao chạy đi trên đường hắn từng cùng đối phương nói tại lôi đô gặp phải phiền phước báo tin hắn hiện tại những lời này là cỡ nào trói thai thân hình ở giữa không trung lôi ra thật dài huyết ảnh mạc tường nhẹ nhàng rơi vào thác b ạ t khổ đối mặt chưa xuất thủ một cổ nghiêm nghị khí tức liền b ộ c phát đi ra ngoài chính xứng tới thác b ạ t khổ nhàn nhã biểu tình thu liễm ngự thú công tử mạc tường không phải người khác hắn là lôi vực xếp hạng thứ hai nam p ư ơ n g vực quần xếp hạng thứ năm chuẩn chân long cấp thiên tài cái gọi là tên người bóng tây chỉ là ngự thú công tử cái danh này đều có thể đẻ chết người chớ đừng nói chi là đối phương thực lực còn không có biểu lộ qua ai cũng không biết hắn mạnh bao nhiêu hai người cách xa nhau trăm mét mà đứng l ặ n g lặng mà nhìn xem đối phương hô một trận gió từ nam đến bắc quát hướng thác bạc khổ mà mạc tường chính đưa lưng về phía gió gió thổi lên một s á t na mạc tường động không có ai có thể miêu tả mạc tường động tác có bao nhiêu nhẹ nhàng loại này nhẹ nhàng đã không phải là nhân loại nên có trình độ mà là yêu thú biết bay chỉ thấy hai cánh tay hắn một tấm ý niệm trong đầu còn không có mọc lên trong n á y mắt nhanh chóng đi tới thác bạc khổ trước mặt hướng hắn phát động bén nhọn nhất công kích thân thể ở giữa không trung thoáng nghiêng đùi phải đầu gối đánh thẳng m ạ c tường công kích đã đơn giản lại bá đạo nhạn tập kích thác b ạ t khổ con người đột nhiên co rút lại giờ khác này m ạ c tường trong mắt hắn cùng yêu thú không khác nhau gì cả hơn nữa còn là loại kia giàu có linh tính yêu thú cái này đơn giản đầu gối chống đối mang theo một mảnh lam sắt như sao rơi vĩ diễm tốc độ ánh sáng ở giữa hắn chỉ có thể hai tay, tay toản lực một cái bị động phòng thủ đã định trước chiếm thượng phong là mặc tường chỉ thấy thác bạc khổ hai chân xoa bóp lấy mặt bản trật lui mạnh khí áp sau lưng hắn thành hình thật mạnh tháp b ạ t khổ không thể không thừa nhận chính mình coi thường mặc tường đối phương có thể xếp vào nam phương vực quần năm vị trí đầu tuyệt đối không phải không phải hư danh là có chân tài thật học một chiêu chiếm được thượng phong mặc tường thế tiến công cũng không dừng lại cả người mượn lấy va chạm l ự c phóng lên cao một cái treo cao chân bổ xuống mà một cái treo cao chân như là trăm trượng c ự mãn g toàn lực tấn công đập về phía đối thủ khủng bố chân áp có thể dùng không khí như sòng lớn hướng phía trái phải hai bên xoay tròn mãn xả đánh tháp bạc khổ dù sao không phải là thông thường cao thủ dù là tiên cơ mất đi cũng không có mất đi bình tĩnh đối mặt cái này mạnh phép chân hắn túi lưng lập tức đầu gối t r lối bên trong, lượn hoàn đánh. hoang quyền Man thác bạc hổ trước u kỳ trà n quyền g đạo ảnh toát đi, t phân xương cốt đẻ ép thanh em không ngừng vang lên hắn hoài nghi tiếp tục nữa chính mình sẽ bị đè ép hai mắt bắn ra giá họ thần quang thác b ạ t khổ gào thét một tiếng có sống cùng đầu gối dơ cao đến mà theo hắn thẳng tắp cái k i a một s á t na bốn phía phảng phất có vô số viên không khí lựu đạn bạo liệt khí lưu lo ạ n quyển ẩn thành long hình lượn lờ không tiêu tan long hành thiên hạ hô một tiếng thác b ạ t khổ hướng phía không trung đánh ra một cái kinh khủng dị thường long hình kinh khí long hình kinh khí ngựa mặt lên trời gào thét cực đại đầu lâu hầu như có thể đem mặc tường cùng hắn quanh thân không gian cho nước vào mỏng manh không khí bị khuấy động không còn hình dáng tựa như d ị thể xuất ra ngươi cực hạn thực lực bằng không ngươi chẳng mấy chốc sẽ thua m ạ c tường hai tay đột nhiên b ộ c phát ra khí lưu màu xanh lam khí lưu như lửa cháy h ừ n g hực chỉ thấy hai cánh tay hắn giao nhau nâng cao đột nhiên đánh xuống h ổ phách thập tự phách ẩm ẩm giao nhau h ổ quang tựa như thiên đao chém xuống một cái long hình k i n h khí tứ phân ngũ liệt phía dưới thác b ạ t khổ thì phun ra một ngụm tiên huyết bay rớt ra ngoài quá mạnh đây chính là ngự thú công tử mạc tường thực lực sao không hổ là nam phương vượt quần ngũ đại thiên tài một trong liền cùng diệp phi tương đạo trả hội mặc tường địa vị như trước không thay đổi mọi người khiếp sợ mạc tường chiến lực riêng là lôi vực người đ ư ợ cổ c vũ thêm mấy lần vẻ mặt vinh quang mặc tương mạnh cũng đại biểu bọn họ lôi vực mạnh mặc dù bọn họ còn có một cái cường đại hơn lôi chi công chúa người này cường biến thái xoa một chút khỏe miệng tiên huyết thác bạc khổ n g ầ g đầu lên phóng đ ạ n g ánh mắt phóng xuất ra càng nóng rực chiến ý tựa hồ vừa mới t h ứ c t ỉ n h có ý tứ mặc tương cảm thụ được thác bạc khổ biến hóa thần kinh căng thẳng s i ê u thác bạc khổ đầu gối khé cong bắn ra đến không trùng trái phải mỗi tay từ lúc ra một cái long hình kính khí một tả một hữu tấn công về phía mặt tường ta nói rồi cái này đối ta vô dụng hồ phách thập tự phách giao nhau quang hai đạo long hình k i n h khí trong nháy mắt ta vỡ thế nhưng sau một khắc một màn kinh người phát sinh thác b ạ t khổ phía sau lao ra một đạo màu sắc rõ ràng lớn hư ảnh lớn hư ảnh thân thể giống như thằn lằn đầu lâu nhưng là chân chính long đầu tại lớn hư ảnh phụ trợ h ạ thác b ạ t khổ giống như thiên thần một trưởng hư không vỗ xuống ngang cao vút tiếng long ngâm vang lên lớn hư ảnh cổ kéo dài cắn một cái bên trong mặt tường gồm đối phương đập về phía mặt đất trong miệng có tiên huyết phun tung tóe mặt tường thụ thương cái gì mọi người rõ ràng không có dự liệu được thác bạc khổ trên người hội phát sinh biến hóa như thế từng cái ha to mồn không biết nên nói cái gì cho、phải. m ạ c linh phong bên cạnh diệp phi trong mắt lóe lên kỳ quái t h ầ n sắc lớn h ư ảnh rắn ba đầu h ư ảnh trong lúc này chẳng lẽ có liên hệ gì bàn xà đảo vương người nhà toàn lực lúc chiến đấu phía sau liền sẽ ngưng tụ ra rắn ba đầu h ư ảnh thực lực càng mạnh đầu rắn sọ càng nhiều mà vương xà trên thân thể có ngũ đầu xà hình xăm cái kia đại biểu độ đ ậ m của hết u y thống dị thường cao tiềm lực cũng dị thường c ư ờ n g có thể nhất định là thác b ạ t khổ không có truyền kỳ huyết mạch nhưng hắn trên người huyết mạch tựa hồ so chuyển kỳ huyết mạch còn mạnh hơn truyền kỳ huyết mạch là thể hiện tại tiềm lực bên trên đôi trước mặt thực lực cũng không có ả đây là chuyển kỳ huyết mạch so ra kém đây chính là ngươi thực lực chân chính phun ra một búng máu m ạ c tường bên ngoài cơ thể khí lưu kịch liệt dâng lên bởi vì bắt đầu khởi động tốc độ quá nhanh nhìn cả người tựa như run sôi từ trong ra ngoài tản ra vô cùng khí lưu màu xanh lam khí lưu màu xanh lam cháy hương hực vặn vẹo m ở nhạt có thể dùng mạc tường khí thế cùng tăng huyết chiến hết sức căng thẳng đủ trận này tính ngang tay lôi chi công chúa nhìn ra hai người đánh ra chân hỏa thật làm cho bọn họ đánh tiếp tất nhiên sẽ có một người chết đi mà là luật bản không phải cuộc chiến sinh tử tán đi phía sau lớn hữ ảnh t h á c b ạ t khổ cười hh t t nói coi như ngươi may mắn bằng không tiếp đó tự ta đều không cách nào khống chế c ụ c diện mặc t ư ơ n g cười lạnh nói cũng là ngươi may mắn trừ thượng giới võ đạo trà hội cùng tiên thư công tử đánh một trận ta có thể chưa từng có cho thấy thực lực mạnh nhất cũng vậy hai người chiến ý vô cùng hận không thể đánh một trận nữa chứng kiến song phương tranh phong tương đối trang diện quan chiến mọi người cũng không cảm thấy b u ồ n c ư ờ i từ võ đạo trà hội bắt đầu đây là tối cường đánh một trận mặc kệ là diệp phi đối hắc kiếm khách nữ ma đầu đối ân tông ly cũng không sánh nổi một trận chiến này tại trong lòng bọn họ Thác tưởng khổ bạc cùng mạc tưởng đã l à tam đại â n l o n g cấp t hàn i ê n t g i dạ h không có, có, có lắc đầu cởi khổ hắn đang nghĩ mình tới nam trung nguyên có thể xếp để mấy phía trước có thác bạc k hổ diệp phi nữ ma đầu hắn tối đa đứng hàng đệ tứ đây là bài trừ không có người khác nô ra điều kiện tiên quyết nếu như cái kia tư không thánh cũng dị thường lợi hại hắn chỉ có thể xếp hàng đệ ngũ tại phiêu m i ể u tuyết vực hắn là đệ nhất nhân đến nam trung nguyên cái này tiểu khu vực lại vẹn vẹn xếp hàng thứ tư thứ năm hiện thực thật đúng là chỉ đùa một chút thanh trúc cũng là than thở ta còn tưởng rằng nam trung nguyên diệp phi tối cường đây phượng yên nu không nói gì trực giác nói cho hắn biết diệp phi không có đơn giản như vậy nhưng sự thực đặt trước mắt phản bác không nổi thú chi cái này thắc bạn khổ xác thực rất mạnh cường thay quá cái kia lớn hư ảnh lao ra một sắt na dường như mang nàng tới man hoàng thế, thế nào còn có thể a trở lại chính mình chỗ ngồi t h á c bạn khổ nâng trung t r à lên bà bên trong nước t r à uống một hơi cạn sạch đối diệp phi cười hát hát nói diệp phi gật đầu ta làm sao phát hiện chúng ta nam trung nguyên là t ả n g long họa hổ chi địa trước có nữ ma đầu sau có ngươi còn có một người hắn không có nói ra người kia là cổ phỉ t h á c bạn khổ biết đối phương đang nói cái gì thần thần b í bì nói cái này ta không thể nói ra đi diệp phi mỉm cười không nói nữa phu cận cái thứ ba đình đại đệ thất đêm đối tư không thành nói kế hoạch cản không nổi biến hóa đêm thứ tư xem ra ngươi đối thủ lớn nhất không phải diệp phi mà là tháp bạn khổ t ừ không thánh ngưng trọng liếc mắt nhìn thác bạc k h ổ thản nhiên nói từ từ sẽ đến thác bạc k h ổ lực lượng mới xuất hiện là hắn không kịp chuẩn bị chính diện đối đầu thác bạc k h ổ hắn không có một chút nắm chắc tất thắng còn như ai mạnh ai yếu còn muốn đánh qua mới biết được người đứng xem chúng quy vô pháp trải nghiệm bên trong chân chính tỉ mỉ bằng không chiến đấu còn có ý nghĩa gì chân trời sáng lên một điểm dạng đông bất chi bất giác một đêm trôi qua võ đạo trà hội nói là cử hành ba ngày thật là cử hành ba ngày ba đêm đối linh hải cảnh cường giả mà nói ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ không có bất kỳ ảnh hưởng các loại chờ bước vào linh hải cảnh một tháng không ngủ không nghỉ đều không ảnh hưởng trạng thái tinh thần cùng chiến lược sẽ chỉ làm bọn họ càng phấn khởi mà thôi tháp bạt khổ cùng mạc tường đánh một trận về sau bốc lửa bầu không khí c h ầ m hạ xuống mọi người cũng cần thời gian đi tiêu hóa phía trước quan sát mang đến kinh nghiệm một bên uống t r à một bên lẫn nhau thấp giọng nghị luận xem ra giống như là một cái chân chính trả hội chương tám trăm bảy mươi hai kim chi áo nghĩa ân người này mục chi ý cảnh không sai có chứa đâm mụi vị di rút đánh cũng đúng mục chi ý cảnh có thể đại biểu rất nhiều thứ tỉ như đại thụ tỉ như cành cây cũng có thể đại biểu dây dây rất mềm mại rút đánh lực sát thương thật lớn m ở tại bọn hãn luận bàn lúc diệp phi hội kinh tế quan sát trong võ học cẩn chứa một chi ý cảnh dần dần hoàn thiện chính mình m ộ c chi ý cảnh vì trở thành công tham ngộ huyết liên kiếm pháp thức thứ chín làm chuẩn bị mặc kệ diệp phi kiếm ý cường đại bao nhiêu sắt chiêu thiếu thốn thủy chung là cái vấn đề cho nên huyết liên kiếm pháp thức thứ chín lĩnh ngộ bắt buộc phải làm có cái chiêu này hắn kiếm kỹ sát chiêu đạt được ba cái hiện giai đoạn không sai biệt l ắ m cũng có thể thỏa mãn theo quan sát càng ngày càng sâu cảm n ộ càng ngày càng nhiều diệp phi đột nhiên đưa tay phải ra lấy chỉ thay mặt kiếm diễn luyện xích xích xích không có vận chuyển chân nguyên không có dùng kiếm ý cũng không có gỗ lên quá nhiều khí lực diệp phi cứ như vậy bình thản diễn luyện phảng phất tại trong hư không khắc lấy một bộ hình vẽ thế nhưng hơn mười chỉ đi qua biến hóa phát sinh diệp phi ngón tay lướt qua không khí phảng phất bị một thanh cực độ sắc bén kiếm x a qua suy suy rung động càng về sau trên đầu ngón tay càng là tóe ra vô cùng nhạt nhẽo vô cùng nhạt nhẽo chỉ mang cái này chỉ mang không quan hệ nó tựa hồ chính là diệp phi bản thể phong mang ngón tay phong mang là do phong mang chi khí cô đọng đây là chuyện gì xảy ra t h á c bạt khổ cùng mạc linh phong kinh nghi bất định nhìn về phía diệp phi bọn họ vững tin diệp phi không có dùng chân nguyên kiếm ý nhưng này chỉ mang lại là đến từ đâu hơn nữa cái này chỉ mang thật là sắp bén khó diễn tả được sắp bén phản phất nó bản chất chính là sắp bén bàn tay nhẹ nhàng vỗ bàn một cái khéo leo chén trà nhảy dựng lên t h á c bạt khổ ngón tay búng một cái chén trà chén trà vô thanh vô tức đi ra ngoài từ diệm phi trước người đi qua vôi vặn diệm phi ngón tay một chỉ đệ thời gian có như vậy một tia dừng lại một cổ cực nhỏ cực s á c lợi kỉnh phong t ừ chén trà phía sau lưng b ắ n ra tại đ ỉ n h đài trên cây cột lưu lại một lỗ nhỏ trái lại c h é n t r à không có một tia tổn hại bên trong nước trà cũng không có tràn ra tới tay trái vét được c h é n t r à diệp phi ngửi một cái thương quá lại đưa cho thác bạc khổ thác bạc khổ tiếp được c h é n t r à vội vã quan sát một lần sau đó sẽ quan sát một lần cuối cùng n g n g đầu nghi ngờ nói không có lỗ diệp phi cười nói tự nhiên không có lỗ cái kia đ ỉ n h đài trên cây c ủ lỗ cái kia lỗ a là ta không khống chế được kiếm ý tạo thành Kỳ quái. t h á c bạt khổ như trước vô pháp giải thích nghĩ hoặc nếu như là kiếm ý tạo thành rất không có khả năng xuyên tấu h qua chén trà công kích được đ ỉ n h đài của đá nếu như không phải kiếm ý tạo thành cái kia đ ỉ n h đài trên cây cột lỗ căn bản sẽ không hình thành cả hai cũng không thể người nào mới là khả năng kiếm chi phong mang nguyên lai ta còn kém một môn kim chi ý cảnh đi qua quan sát người khác m ộ c chi ý cảnh d i ệ p phi tại m ộ c chi ý cảnh tượng cảm nộ thâm hậu đã thấy huyết liên kiếm pháp thức thứ chín manh mối cho nên mới lên hứng thú lấy chỉ thay mặt kiếm diễn luyện luyện một chút hắn quyên mục chi ý cảnh quyên huyết liên kiếm pháp thức thứ chín chìm vào đến loại kia đôi kiếm lý giải bên trong, bởi vì cho tới nay, Hắn đều chỉ dùng kiếm đối địch, dùng đều đối kiếm kiếm kim loại, mà là thắng r ờ i i s n s b é cho c pháp nên n kiếm ũ một mực bén, thế nhưng mất thế sắp bén, nhưng đến i i k m h ắ phát sắp hiện mình còn thiếu khuết thiếu khuết phong Thẳng còn bén, mang.、Thằng、đến lúc này hắn rốt cuộc minh bạch một gã kiếm khách không có lĩnh ngộ kim chi ý cảnh nên cỡ nào bi a i dù sao nó ý cảnh cho dù tốt cũng không có kim chi ý cảnh như vậy sắp bén kim chi ý cảnh thật giống như kiếm khách cùng kiếm ở giữa cầu có cây tẩy này kiếm khách mới có thể đem mình phong mang thôi động đến cực h ạ n t h i triển hết kiếm khách phong thái mặt khác không có cây t ẩ này vĩnh viễn cùng kiếm có ngăn cách vô pháp buộc phát ra cực hạ lực công kích mặc dù bây giờ mới hiểu được nhưng cũng chưa mượn lắm diệp phi thở ra m ộ t hơi ánh mắt rơi vào đỉnh đại cột đá trung ương lỗ nhỏ bên trên cái này lỗ thật là kiếm ý tạo thành bất quá là bám vào phong mang chi khí bên trên phong mang chi khí vô hình vô chất kiếm ý bản thân cũng là vô hình vô chất đạt đến tới trình độ nhất định về sau có thể ảnh hưởng hiện thực cho nên thành vô hình hữu chất cả hai tại xuyên thấu chén trà trước không có kết hợp cho nên chén trà không vỡ xuyên qua chén trà về sau phong mang chi khí cùng kiếm ý vừa kết hợp lập tức ở trên hướng cây cột lưu lại lỗ nhỏ một chỉ này đạo tận diệp phi phong mang nhưng còn thiếu rất nhiều huyết l i ê n kiếm pháp thức thứ chín đã c o manh mối tiếp đó ta yêu cầu tìm hiểu là kim chi ý cảnh ta về sau đường cũng không kém biết làm như thế nào đi ghi danh sử sách kiếm khách đều có đạo của chính mình đường cũng chính là mình kiếm đạo cho tới nay diệp phi kiếm đạo đều không thể nào sáng tỏ chỉ biết là bản năng đi tới hiện tại hắn tìm được một cái chính mình kiếm đạo này kiếm đạo có thể tràn đầy trong gai nhưng một khi đi thông hắn chính là này kiếm đạo thượng đẳng một người đủ để cùng thượng cổ kiếm vương chống đỡ được càng có thể làm hắn bước lên càng cao kiếm hoàng đường kiếm hoàng như thế nào kiếm hoàng hoàng g i ả trong kiếm từ cổ trí kim đệ nhất nhân Anh? trên h g trận khí lãng b tận t h trời trấn đắc đ ỉ n h đài hơi hơi run run diệp phi chăm chú nhìn lại nguyên lai là tư không thánh là vào sân đối thủ của hắn mười phân mạnh là hỏa triệu v ự t xếp hàng thứ nhất cao thủ thanh niên thực lực hoàn toàn không kém cõi lôi v ư ợ t xếp hạng thứ ba ân thiếu giáo chủ ân tông ly hai người đối l i ề u mạng hơn mười c h i ệ u tận trời khí lãng không chỗ phát tiết không ngừng phun về phía trên cao cho t a bại đối thủ thi t r i ể n ra áo nghĩa võ học t r ủ nghiệp đánh phía tư không thánh tư không thánh không hề sợ hãi đồng dạng lấy áo nghĩa võ học hồi đánh ẩm một k h ỏ a loang lộ quang cầu nổ tung tư không thánh phi thân rút lui không có chịu bất luận cái gì thương thế mà đối phương không biết chuyện gì xảy ra thân thể định ở nơi nào cứng dám chịu sóng súng kích một kích miệ nôn tiên huyết diễm phi liếc mắt nhìn ra bên trong h u y n nào Hòa t r i ệ chương h tám trăm bảy mươi ba n hai nữ tỷ thí đối với tư không thánh cường đại mọi người sớm đã không có khí lực đi thác phục bọn họ cũng đều biết khóa này võ đạo trả hội nam trung nguyên cùng sở hữu tứ đại cường đạo theo thứ tự là thác bạc hổ diệp phi nữ mardầu tư không thánh mà bốn người ai cũng có trùng kích trước mười thực lực nó khu vực bao quát tam đại cường khu vực tại đỉnh tiêm chiến lực về số lượng đều muốn chỗ thua kém nam trung nguyên như lôi vực có thể sánh ngang hoặc là siêu việt bốn người cũng liền lôi chi công chúa ngự thú công tử mạc tưởng cùng với ân thiếu giáo chủ ân tông ly ba người phù quang vực đỉnh tiêm chiến lực không có toàn bộ hiện hiện nhưng đại thể thượng sẽ không vượt qua ba người kim sa vực cũng là như vậy trừ tam đại cường khu vực có thể đạt tới cái này nhất cấp bậc đỉnh tiêm chiến lực còn có hắc kim vực hắc kiếm khách vừa mới bị tư không thánh đánh bại hỏa triệu vực đệ nhất cao thủ thanh niên tư mặc phù quang vực lỗ hồn tại tư không thánh đánh bại tư mặc về sau một cái cường đạo đứng ra hắn là phù quang vực xếp hàng thứ hai l cùng mạc tường lỗ hồn cũng là nam phương vực quần ngũ đại thiên tài một trong chuẩn chân long cấp chiến lược hy vọng hắn không nên đánh sang bằng mới tốt mạc tường không cho rằng lỗ hồn thất bại nhưng chỉ sợ lỗ hồn cùng tư không thánh bất phân thắng bại dù sao trà hội thượng điểm đến thì ngưng đánh ngang tay khả năng họ quá lớn xung quanh hai dặm c h ố n g trải thai diện thượng tư không thánh cùng lỗ hồn cách xa nhau trăm mét đứng thẳng hai người cơ hồ là đồng thời xuất kích tư không thánh thân hình thoát một cái di không thuấn t i ệ n bộ thi triển ra lõe lên một cái liền xuất hiện ở lỗ hồn mặt bên một quyền đánh h ạ quyền phách giang hà thình thịt mang theo khủng bố lực đạo quả đấm bị một bàn tay để ở. bàn tay chủ nhân tự nhiên là lỗ hổn hắn thể hình cũng không khôi ngô khí thế cũng không trừng dương nhưng hắn trên người tràn đầy một cổ trầm ổ n như núi khí chàng tại rất nặng khí chàng phụ trợ hạ hắn nhất cử nhất động vô cùng kiên định ngăn trở tư không thánh một trưởng cũng có vẻ thong d i n g vô cùng phong khinh vân đạm q u y ề n kinh cùng trưởng kinh lẫn nhau nhàn g i ép b ộ c phát ra sóng xung kích tựa như một cái trừ lại trong suốt bắt tô đem hai người đánh bay ra ngoài q u y ề n phá sơn h ạ tư không thánh đối thắng lợi quá khát vọng dù là đang bay ngược trong quá trình cũng không quên phát công kích hữu quyền núp ở bên hông đột nhiên đánh ra quên kinh quán thông không khí lôi ra một cái hát vết hát vết điểm kết thúc lan tràn hướng lỗ hồn lường l ự c chân võ t i ế t sát đối mặt cái này bàng bạc một q u y ề n lỗ hồn tay phải dựng thẳng lên hóa trưởng làm n a o một đ a o đánh xuống bà hát vết l ô i đi cho chặt đ ứ t hóa giải được tư không t h á n h công kích b ệ n hai Bệnh. h người vừa xuống đất liền lần nữa đánh về phía đối phương tinh cùng động chuyển hoán nhanh như vậy quyền định giang sơn quyền phá sơn hải quyền phá thiên kinh chân võ thần trưởng chân võ tiệt sát huyền minh phản kích hai người thi triển tuyển học đánh khó hòa giải toàn trường đều là bọn họ quyền ảnh cùng trường ấn quyền hám tinh không rốt cục tư không thánh thi triển ra thương thiên bá quyền một thức sau cùng uy lực đủ để bằng được hai ba phần mười hỏa hậu áo nghĩa võ học chỉ điểm giang sơn đài giữa không trung đầy sao lấp lóe c h ẳ n g c h ị có hứng thú đó là quyền kính đánh ra tới dị tượng va và chạm vào bất luận cái gì một khỏa kính khí ngưng kết thành đầy sao đều sẽ gặp trí điên cùng đà kích đối mặt cái chiêu này người như là thân ở tinh không vô tòng hạ thủ lợi hại bất quá đối ta vô hiệu tư không thánh tự nhiên không t cho rằng có thể đơn giản đánh bại lỗ hổn đối phương nói như thế nào cũng là cùng mạc tường cùng một cái cấp bậc cao thủ coi như kém cũng không thể kém được toàn thân quần áo không gió mà bay tư không thánh chân phải nghiêng trong đất một bước đột nhiên một quyển rơi trên mặt đất không đúng một quyền này vẫn chưa đập trúng mặt đất cách xa mặt đất ba thước lúc liền thu ở nhưng một cổ m ê n h ngông như biển kính khí lại sát mặt đất chuyển ra ngoài kính khí lúc đầu tán loạn vô t ự hàng quát riêng lớn pha vi đến giữa đường co lại tới phân nửa phẩm chất đợi đi tới lỗ hồn phía dưới mặt đất kính khí đã ngưng tụ thành một bó ầm ầm nổ t u n g chuyển hình q u t k h u y ế t tán đùng đùng đùng đùng kính khí chưa tới lỗ hồn bên ngoài cơ thể xoắn ốc khí chẳng đã sản sinh cảm ứng phát sinh yếu ớt tiếng nổ đối cái này lỗ hồn cũng không thèm để ý chân nguyên ngưng kết thành màu xanh đậm đại quy đột nhiên chấm xuống bị hắn kinh khí tiếng nổ âm liên miên bất tuyệt tư không thánh công kích chưa chứng thực đã bị triệt để đánh tan cái kia màu xanh đậm đại quy có khó có thể tưởng tượng chấn áp lực lượng long phượng hồ quy quy thượng ẩn chứa là thổ chi ý cảnh chẳng lẽ ngươi tinh thông bốn loại ý cảnh tư không thánh cờ nhạt vừa vặn đập ra đánh ra chính mình chiến thắng hỏa triệu vực thanh niên đệ nhất cao thủ tư mặc áo nghĩa võ học địa tâm t r ầ m luân ân thật là khủng khiếp trọng lực dẫm tại chân nguyên ngưng kết màu xanh đậm đại quy bên trên lỗ hồn cảm giác mình nửa bức cũng khó rời đi phản phất bị điện mà chỗ sâu dẫn lực cho dây dưỡ ở chính đối diện tư không thánh quả đấm ở trước mắt phóng đại khủng bố quyền kình truyền hình xoắn ố c cao tốc t r ù n g kích tránh không khỏi vậy liền l i ề u mạng tốt ngươi chưa chắc cũng có thể tránh thoát bạch hổ phá sát khí trầm đan đ i ể n lỗ hồn hai mắt bắn ra như thực chất thần quang tay trái trước người hữu quyền để tại bên hông trận một quyền mang theo hào quang màu bạch kim oanh ra ngoài cùng tư không thánh quyền kình đụng vào nhau ầm ầm một khỏa loang lộ quang cầu tại hai người quả đấm ở giữa thành hình sau một khắc quang cầu ầm ầm bạo liệt thổn tư không thánh đã ở thổ huyết làm sao có thể tư không thánh phát hiện mình cùng đối phương nửa bước cũng khó rời đi bị ép thừa nhận sóng xung kích phản vệ tổn thương nội phủ lỗ hồn xoa một chút khỏe miệng tiên huyết ta huyền vũ chấn áp nhưng là bà xung quanh mấy c h ụ c thức đều chấn áp tại bên trong bao q u a n người sóng xung kích phản vệ mặc dù rất mạnh nhưng đã bị suy yếu ba thành nói cách khác ta chỉ thừa nhận bảy thành sóng xung kích phản vệ n g ư ờ i đây tư không thánh sắc mặt khó coi hắn nhìn ra được lỗ hồn thụ thương so với hắn nhẹ tiếp tục đánh tiếp hắn tuyệt đối không phải đối thủ xa xa quan chiến mạc tường cười rộ lên ta và lỗ hồn mặc dù thực lực tương đương nhưng hắn như là so với ta chịu kháng hiệ không may tám phần mười là đối phương lôi chi công chúa làm chân long cấp cao thủ tự nhiên bà cuối cùng tỉ mỉ nhìn ở trong mắt thản nhiên nói trận này l u ậ t bản lỗ hồn thắng cứ nhiên có thể đem lỗ hồn bước đến loại trình độ này tam đại chân long cấp cao thủ phía dưới đã từng cũng chỉ có ngự thú công tử mạc tường làm được qua tuy bại nhưng v i n h cái này tư không thánh sát thực lợi hại đối cái này kết quả mọi người lòng biết rõ tư không thánh nhìn như thua lỗ hồn thật là bị khắt chế nếu đ ổ i thành một cái khác cùng lỗ hồn không sai biệt bao cao tay tư không thánh chưa chắc sẽ thua thái dương dần dần lên tới bên trong thiên đã đến giờ sau giờ ngọ luận ban tiến hành được lúc này trong lòng mỗi người đều có một thứ đại khái bài danh nếu không có gì ngoài ý muốn cái bài danh này rất có thể trở thành sự thực tại phần lớn người trong lòng xếp hạng thứ ba nhất định là tam đại chân long cấp cao thủ chia ra làm lôi chi công chúa thiên thư công tử cương linh tử đứng hàng bảy vị trí đầu thì là mạc tường tháp mạc h ổ lỗ hồn tư không thánh đứng hàng tiền thập ngũ lại có diệu phi nữ ma đầu h ắ c kiếm khách đoạt mệnh kiếm khách l ã n h chác ân tông ly tư mặc những cái kia xếp tại phía sau tuổi trẻ tuấn kiệt trên cơ bản không có tranh danh lần hy vọng xa vời ngược lại bọn họ bất kể thế nào tranh đều vẫn là thấp tùy tiện tìm một ít thực lực tương một nhiều người bài chiều, đương luận bàn như vậy, càng đến gần về sau, bài danh càng vô pháp phán định. chút pháp lực được, Lúc là sau, vậy, dù sao về vô xế chiều, kim sa vực lại n ô ra một vị đỉnh tiêm chiến l ự c nhưng là cương linh tử bên người tóc tím cô gái xinh đẹp nàng trước đây rất ít đi lại giang hồ không muốn người biết liền kim sa vực tuổi trẻ tuấn kiệt đều có rất ít biết nàng không rõ ràng nàng thực lực nhưng nàng vừa ra tay chỗ bày ra thực lực đủ để làm cho người kinh hãi lại là một vị không kém cõi mạc tường chi l i u chuẩn chân lòng cấp cao thủ nữ ma đầu hai chúng ta vui bởi một c h ú n ta tóc tím cô gái xinh đẹp tự xưng la sát nữ nàng tựa hồ đối nữ ma đầu cảm thấy rất hứng thú đánh bại vài tên cao thủ về sau điểm danh đạo hiệu Tốt nữ ma đầu gật đầu phi thân sẹt qua đi â m â m â m â m â m ầ dầm dầm hai người chiến đấu kịch liệt đến mức tật cùng tử quang cùng hát quang đan vào lẫn nhau không ngừng va chạm mỗi người chiếm giữ nửa bế thiên la sát nữ công kích tay độc vô tình mỗi nhất kích đều b ư ớ c l ử a không gì sánh được nữ ma đầu nhãn l ự c vô song luôn có thể hóa giải được la sát nữ công kích trí mạng cũng thực hiện nhược điểm đạo kích so mạc ngôn thông thiên ma nhãn lại môn cao mình không ít hơn nữa mỗi khi nữ ma đầu trong mắt có hát quang lấp l ó á i lúc nàng chiến l ư ợ c đều muốn để thắng không ít làm cho la sát nữ không thể không tạm thời phòng thủ tránh cho lộ ra sơ hở trí mạng nhi lầm nữ ma đầu tựa hồ không kém gì la sát nữ a chẳng phải là nói nàng thực lực cũng là mạc tường nhất lưu chỉ bất quá lúc trước không có bày ra nam trung nguyên bên trong yếu nhất ngược lại là diệp phi thực sự là không nghĩ ra không nhất định nam trung nguyên tàng long ngoại hổ nói không trường diệp phi cũng ẩn giấu thực lực rất không có khả năng a tháp bạc hổ tư không thánh nữ ma đầu đều là chuẩn chân long cấp chiến lực hơn nữa diệp phi qua khoa trường đừng nói chuyện muốn phân ra thắng bại vê anh trên trận khí lãng tung hành hai cái bóng người mỗi người bắn ngược trở về phi thiên ám sát trảm đầu ngón chân điểm đất mặt nữ ma đầu đánh ra sát chiêu la sát nữ tóc tím bay lượn hai mắt bắn ra trong vắt tử quang nhất mâu bổ ra từ sắc quang hình cung quang hổ bản ữ ma đầu công tích phong bế trận thân hình xoay tròn tay trái cầm một căn khác từ sắc đ o n mâu nhất mâu đâm về phía nữ ma đầu miệng n ự c cái này nhất mâu hầu như phong bế nữ ma đầu toàn bộ đường lui trừ n g à h á n g không có lựa chọn thứ hai mà ngày t h á n người thua rất có thể là nữ ma đầu bởi vì tại công kích lực bên trên nàng không bằng la s á t nữ mà lúc này nàng bên ngoài cơ thể làn da mơ hồ có h á c quan g hiện hiện theo h á c quan g xuất hiện nữ ma đầu khí chẳng có biến hóa lớn khí cơ dẫn dắt lôi đô bầu trời t o á t ra một đạo khí lưu màu đen bất quá đột ngột nữ ma đầu trên da h á c quan g lại thu trở về lôi đô bầu trời khí lưu màu đen cũng trong nháy mắt tiêu tán giống như là ảo giác đông cuối cùng nữ ma đầu bại bởi la s á t nữ bị chút vết thương nhẹ chương tám lôi chi công chúa tính nạo huyên có dám đánh một trận chiến thắng nữ ma đầu la sát nữ cũng không thỏa mãn nàng xoay người xinh đẹp như như bảo thạch mắt to nhìn chăm chú về phía lôi chi công chúa cái gì hắn muốn khiêu chiến t ĩ n h công chúa gia tâm thật là lớn dự định một lần hành động manh động nam phương vực quần sao có lẽ là nữ nhân ở giữa không chịu thua tinh thần a khóa này võ đạo trả hội lấy t ĩ n h công chúa nữ ma đầu cùng với nàng trói mắt nhất hiện tại nàng đã đánh bại nữ ma đầu chỉ còn lại có t ĩ n h công chúa không biết t ĩ n h công chúa có nên hay không chiến lôi chi công chúa tính ngạo huyên khựu tay lấy chén trả ưu nhã nhấp một ngụm chợt nhẹ nhàng để ly trả xuống thản nhiên nói có gì không dám tĩnh nạo huyên thanh em rất bình tĩnh động tác cũng rất ưu nhã nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được nàng giấu ở trong xương bà khí mà theo nàng nói ra có gì không dám trên bầu trời khí lưu đều rất giống dâng lên thay đổi bất ngờ cảm ứng được tĩnh nạo huyên cường đại khí cơ la sát nữ như bảo thạch con mắt hơi hơi hít lại làm cho một loại nguy hiểm và ngưng trọng biến hóa đứng lên tĩnh nạo huyên từng bước đi tới bắt đầu đi Tốt. hai người cách xa nhau một trăm m l ặ n g lặng nhìn kỹ đối phương ánh mắt giao kích cùng một chỗ khí thế cách không đụng nhau khí thế va chạm phía dưới giữa hai người hư không phát sinh tí tách tiếng vang kỳ quái dường như có điện lưu tại nảy sinh nổi lên bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát la sát nữ con n g ư ơ i co lại co lại tính nạo huyên thực lực còn muốn tại nàng tưởng tượng phía trên chính mình kích thích ra đi khí thế chẳng những không có chiếm được bất luận cái gì t h u ợ n g phong ngược lại rơi vào một mảnh lôi đình phong bạo bên trong không ngừng mà bị tằm á n lên suy yếu bất quá la sát nữ cũng không hoảng hốt nàng tất nhiên dám khiêu chiến đại danh đỉnh đỉnh lôi c h i công chúa tính nạo huyên tự nhiên c o không k é m khí trước khi tới nàng đã đem la sát công tu luyện tới tầng thứ mười bốn đồng thời tu luyện hai môn đê g i a áo nghĩa võ học phân biệt tìm hiểu đến tứ thành hoa hậu chứ không có cô động chân chính võ h nàng cơ hồ không có bất luận cái gì yếu hạn g húng chi trong tay nàng còn có một miếng tử khí châu hạt châu này chính là lục phẩm bảo vật chẳng những có thể ở bên trong chứa đựng đại lượng chân nguyên vẫn có thể tạm thời bả chân nguyên rút ra đi ra có thể dùng tự thân chân nguyên càng thêm hùng hậu dâng trào tăng không ít chiến lược vê anh la sát nữ bước ra một bước mánh liệt tử quang phản g phất một vòng tử s á t mặt trời nhỏ nàng tay phải đoàn mâu trợ đâm ra nhanh như t h i ể m điện đùng, đùng đùng đùng la sát nữ một nhát này không tầm thường dán quần quận nổi lên đại lượng khí lưu vòng xoáy khí lưu vòng xoáy liên tiếp càng ngay càng thịnh áp xúc tính ng đinh tính nạo huyên cùng nữ ma đầu trên tay mang bao tay nữ ma đầu là hiện lên thải quang kim ti thủ sáo tính nạo huyên là hiện lên trong suốt lam quang lam ti bao tay bao tay c h â n chuột khinh bạc hơi trong suốt theo tính nạo huyên tay phải lộ ra từng cái khí lưu vòng xoáy vỡ nát cuối cùng hai ngón tay kẹp lấy la sát nữ mùi thương phát sinh thanh thúy kim loại tiếng nổ đùng đoàn g côn g vọng la sát nữ gặp tính nạo huyên dùng hai đầu ngón tay phong bế công kích mình trên mặt t ử khí một thịnh một căn khắc đ o ạ n mâu theo đã đâm đi cái này nhất mâu như tật phong mưa rào là la sát nữ xúc thế một kích tĩnh nạo huyên sắc mặt bình tĩnh kẹp lấy mũi thương ngón tay trả một cái một đạo lam sắc hồ quang nổ tung sản sinh sốt u cao thậm chí để cho mũi thương đều có hòa tan dấu hiệu thông hồng một mảnh la sát nữ chịu hồ quang kích thích thân thể hơi nhà công kích không khỏi c h ậ một m chút mà lúc này tĩnh nạo huyên ngón tay thu hồi nắm chặt thành quyền một quyền nện ở công tới đ o ạ n mâu mũi thương l ê n k e n rất nhiều đốm lửa sông lên trên cao phản phất pháo hoa tại trước mặt hai người nổ tung tuất không hổ là tĩnh nạo huyên. huyên hời hợt thái độ làm cho la sát nữ chiến ý càng đậm nàng lăng không n ả y lên hai tay mở hai cây đ o ả n mâu tại bàn tay nàng trên xoáy chuyển b à i vòng phảng phất cầm hai cái t ử sắc quan luân sau đó sắc bén rơi xuống chém ra hai mảnh xé rách trường không h ồ quang la sát nữ vốn tưởng rằng tĩnh nạo huyên hội tạm thời tránh mũi nhọn lui về phía sau mấy bước lợi như vậy nàng đến tiếp sau chiêu thức sẽ liên miên không dứt thi triển l u y ra từng bước chiếm thượng p h ò n g cho đến thắng lợi nào ngờ tĩnh nạo huyên không lùi mà tiến tới chủ động tiến nhập h ồ quang phạm vi công kích ken ken ken ken thương thương thương màu xanh ra trời ống tay h á o run run tĩnh nạo huyên liên tiếp huy quyền mỗi một quyền đánh đánh ra Đều l à một cho m loại trong nhanh đoán quyết bước ạ khí, kích kề thích cảng sát tại t ra quyền áp cảng là kề sát tại trước đấm đỉnh lấp mỏng, duyên, trên hình như lá mỏng, phía lá lôi lóe, á tí t cũng h hổ nhao nhao hạ. rung quang quả động, la sát nữ công nát này đấm Một la sát tới tại bước c vỡ không được thật đúng là ngươi lôi chi công chúa phong cách đã ngươi không cho, vậy ta liền lui tốt n h ì n một chút a i có thể cười đến cuối cùng Bạch! lại, kích công, công cũng nhiên.、Ai? Thiên thư công tử lắc đầu, cũng không Một sát trợt tới tự tử vô nữ nói la lùi lùi lắp Ai? đầu, t í n h não huyên trước mắt hai đạo hồ quang lõe lên một cái rồi biến mất lấy làm trung tâm ba thước bên trong không khí trong nháy mắt biến thành chân không có thể dùng bốn phương tám hướng không khí hướng phía nàng để ép tới mà la sát nữ thế lui tựa như đi ngược dòng nước tốc độ giảm nhanh phách thế quyền vê anh phóng xạ họ quyền kình nổ ra la sát nữ khỏe miệng tiết ra t i ê n huyết thì ra là thế không lùi còn có một tia cơ hội một khi t ố i lui liền không có bất kỳ cơ hội la sát nữ trong lòng sáng tỏ biết mình phạm một cái sai lầm lớn một cái tại tĩnh não huyên trước mặt là sai lầm lớn lựa chọn cắn cắn n ô i trên mặt hắn tử khí bốc hơi trên cổ đeo t ử khí châu hướng trong cơ thể dưới vào b ả n g bạc chân nguyên cái này một cổ chân nguyên ra nhập vào nàng khí thế đột nhiên tăng bên ngoài cơ thể ánh sáng màu tím đã để bầu trời rượu nói đều mất đi màu sắc thử hoa thiên kích mũi thương ngưng tụ ra một khoả quả cầu ánh sáng màu tím la sát nữ nhất mâu đánh phía tĩnh nạo h u y ề n chính là nàng t ì n h thông hai môn áo nghĩa võ học một trong hoàng cực bá thế q u y ề n từ vừa mới bắt đầu tĩnh nạo h u y ề n liền chưa từng lui qua một bước lúc này cũng là như vậy bước ra một bước như trước một quyển đòn đánh chỉ bất quá một quyển này nếu so với lúc trước một quyển cường đại gấp đôi phóng xạ họ quyền kình sẽ rách trường không tung la sát nữ cái này nhất mâu vanh ra ngoài phân nửa liền rốt của vanh không đi xuống bởi vì chỉ một quả đấm để ở nơi nào nàng còn muốn dùng tay trái phát sinh kích thứ hai nhưng phóng xạ họ q u y ề n k ì n h đã theo thân mâu chuyển tới đem nàng chấn động phải bay b n g lên mở miệng phun ra bùng máu tươi lớn một bước lui từng bước đều là lui đây là cùng tính nạo huyên chiến đấu tối kỵ đứng vững thân thể la sát nữ xoa một chút môi tiên huyết hoàng gia võ học quả nhiên bà khí chưa từng có lui ra phía sau vừa nói thật nàng cũng biết coi như mình không lui ra phía sau tối đa có thể bước ra ta hoàng cực b á thế quyền ngươi đã rất lợi hại thua thì thua can bái hạ phong la sát nữ cũng không phải cái gì không thua nổi người húng chi bại bởi tính n g ạ o huyên là nằm trong dự liệu thắng mới là ngoài ý liệu nói xong hai người mỗi người trở lại chính mình chỗ ngồi quả nhiên vẫn là tĩnh công chúa thắng đây không phải là nói nhảm coi như thiên thư công tử cùng cương linh tử đối đầu tĩnh công chúa cũng là tám lạng nửa cân la sát nữ dù sao kém một chút xem ra năm nay vẫn là tạo thế chân vạc cục diện mọi người nghị luận ẩm ỉ g i ọ n nói kích động ha ha võ đạo trà hội tất nhiên cử hành tổng yếu phân cái cao thấp lỗ hồn người ta tới tranh tài một trận nói chuyện là thác bạc hổ không có đánh bại mạc tường trong lòng một mực nữa lỗ hồn cùng mạc tường là hai cái loại hình cao thủ thanh niên là cái kinh địch Tốt. lỗ hồn trên người đồng dạng có cường liệt chiến ý không chỉ là hắn mạc tường tư không thánh la sát nữ các loại chờ chuẩn chân long cấp cao thủ cũng sẽ không lúc đó bỏ qua cần phải phân cái thắng bại hai người thực lực tương đương tình hình chiến đấu ngay từ đầu liền chuyển giai đoạn ác liệt va chạm đi ra khí lãng bả mọi người gây nên chân nguyên vách ngăn đụng phải lung lay sắp đổ kinh tâm động phách vạch hổ pha sát lỗ hồ đánh ra sát chiêu thác bạc khổ tại ngộ tính tượng h không bằng lỗ hồn cho nên sát chiêu uy lực cũng không bằng lỗ hồn nhưng hắn có cường tuyệt thiên phú huyết mạch phía sau lao ra một đạo thản làm thân l o n g đầu khổng lồ hư ảnh hư ảnh cổ kéo dài l o n g đầu vắt ngang tại thác bạc khổ trước người thay hắn ngăn trở m ộ t kích chợ khổng lồ hư ảnh đầy lần phiên cái vớt đưa ra một chào thằng nhóc đánh bay lỗ hồn dựa vào thiên phú thác bạc khổ chiến thắng lỗ hồn đương nhiên không phải nói lỗ hồn, không bằng tường, mà là lỗ hồn công kích và tư thái tấn công không bằng mạc từ mạnh cho nên không áp chế được thác bạc khổ hai người tỉ thí khiến người khắc chiến ý xôi trào m không phải hắn không muốn khiêu chiến người khác tư không thánh cùng lỗ hồn đánh một trận thụ thương lỗ hồn cùng thác b ạ t khổ đánh một trận thụ thương la sát nữ cùng tĩnh ngạo huyên đánh một trận cũng thụ thương mặc dù chút thương thế này không tính là gì đại sự nhưng hắn không muốn chiếm một điểm tiện nghi còn như nữ ma đầu hắn không muốn đi đối mặt dù là hắn biết nữ ma đầu thực lực không kém cỏi nàng nhưng hắn chính là châm lửa không tầm thường chiến ý cho nên chỉ có thác b ạ t khổ không có thụ thương một đêm thêm nửa ngày thời gian hai người thương thế đã sớm điều dưỡng tốt hồi lâu hiện tại thác bạn khổ chỉ là tổn hao điểm chân nguyên mặt h ô i thác bạn khổ đang muốn ứng chiến diệ phi đứng lên. Thác một trận chiến này liền để cho ta tốt ngươi chân nguyên tổn hào không nhỏ tháp b ạ t khổ tựa hầu nghĩ đến cái gì cười cười đi xung ố tràng mạc tường biểu tình liền giật mình lẽ nào mà uống trà mọi người thảo luận mở ra mỗi người phát biểu ý kiến của mình không thể nào diệp phi muốn kêu chiến mạc tường mạc tường nhưng là chuẩn chân long cấp thực lực mạnh hơn hát kiếm khách một cấp bậc nghi thức tiên h lôi thiết phòng chừng đối hắn một chút tác dụng cũng không có a cái này đã không quan hệ võ học thượng vấn đề là cơ sở thực lực vấn đề đúng luận võ học mặc tường không kém bất kỳ ai cho nên dù là ẩn giấu lợi hại hơn sát chiêu đều không được lẽ nào chỉ là vì khiêu chiến mà khiêu chiến lại hoặc là nhìn ra thác bạc khổ cùng lỗ hồn đánh một trận tiêu hao chân nguyên không ít thay hắn nên chiến mặc tường cùng thác bạc khổ đánh một trận lúc trên người nhô ra khí lưu màu xanh l a m thập phần cường đại đây cũng là hắn có thể đủ đối kháng thác bạc khổ lớn hư ảnh nguyên nhân lớn nhất cho nên có rất ít người xem trọng diệp phi cho rằng chỉ dựa vào kiếm hồn cấp kiếm ý là thắng không mặc tường chương tám trăm bảy mươi lăm diệ nếu ngươi hay là t r ư ớ c trước thực lực là sẽ không thắng ta ngươi thất bại mạc tường có chút sở không trúng diệp phi xuất lời dò xét diệp phi thản nhiên nói ngươi toàn lực ứng phó là tốt rồi、ừ. mạc tường không biết diệp phi nơi nào đến tự tin nhưng hắn loáng thoáng biết một trận chiến này sẽ không ung d u n g đối phương hiển nhiên còn có thủ đoạn ẩn giấu bất quá cho dù có thủ đoạn ẩn giấu thì như thế nào trừ phi ngươi tìm hiểu áo nghĩa võ học cũng tìm hiểu đến năm phần mười hòa hậu đáng tiếc áo nghĩa võ học năm phần mười hòa hậu không sai biệt lắm là đường danh giới năm phần mười trở lên cần dùng áo nghĩa tới thôi động ý cảnh đã bất lực nói cách khác không có lĩnh ngộ đối ứng áo nghĩa căn bản là không có cách bả áo nghĩa võ học tìm hiểu đến năm năm mười trở lên nơi nào là chân chính tinh túy có cần hay không toàn lực ứng phó để ta làm phán đoán thoại âm rơi xuống mặc tường hai chân khẽ c o n g lăng không nhảy ra nhẹ nhàng cùng tấn m á n h đều xem trọng vẫn là đối phó thác bạc khổ nhạn tập kích nhạn tập kích mặc dù đơn giản từ lâu không phải bí mật gì nhưng từ mặc tường thi triển ra không có bất kỳ cái hở lại nhanh như l ư u tinh thân thể bay lượn ở giữa không trung mặc tường đùi phải đầu gối mang theo làm sắc lưu tinh vĩ diễm đập về phía diệp phi cực nhanh rất nhanh một chiêu này ngưng tụ mạc tường sức bật lúc này phá giải chiêu thức đã không có ý nghĩa bởi vì tại cực nhanh phía dưới có thể phá giải chiêu thức thời gian nhưng là hắn nhanh diệp phi nhanh hơn nhanh là rút kiếm tại diệp phi trên tay rút kiếm quá trình hầu như có thể tiết kiệm hơi bất kể tâm động thủ động thủ động kiếm ra kiếm khí bừng bừng phân chấn xé rách trường không ẩm trăng giảm kiếm quang cùng lam sắc lựu t ì n h quang mang đụng vào nhau hình tròn sóng sung kích ẩm ẩm quyết tán bốn phía chân nguyên vách ngăn phát sinh cách c á tiếng dễ gì nhanh như vậy rút kiếm xuất kiếm tốc độ mạc tường con người co g ụ c lại nhạn tập kích bị đón đỡ ở. phía sau mãng xà đánh nhất thời chết non đây là cùng thác bạn khổ đối chiến lúc tuyệt nhiên tương phản cục diện thân thể tư thế không thay đổi diệp phi bàn chân kề sát đất trượt nhưng hắn con mắt đã nhắm vào đến bị súng kích s o n g chấn động lộ ra kẽ hở m ạ c tường một kiếm chém tới ẩn chứa kiếm hồn cấp kiếm y kiếm khí xé rách trường không tựa như một thanh dùng cho tạo hình cắt đao chuẩn xác cắt mở m ạ c tường hộ thể chân nguyên phúc kiếm khí nghiền nát m ạ c tường trên bàn tay khí lưu màu xanh lam bắt đầu khởi động sôi trào như lửa mà bên hông hắn y phục thình lình có một đạo cắt miệm túi đầu nhìn một chút b lại nhìn một chút diệp phi mặc tường vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều cứu trưởng thượng khí lưu màu xanh lam t r ợ n bạo phát phủi phách đả h ổ phách trưởng làm sát quan g trưởng thế như trẻ tre lực phá hoại tăng gấp đội mặc tường liệu định bằng diệp phi hiện nay thực lực ngăn cản h ổ phách trưởng hội mười phần miễn cưỡng mà h ổ phách trưởng cũng không phải là hắn sát chiêu mạnh nhất xem ra không tăng lên kiếm ý không được mi tâm hơi hơi phồng lên lượn l ờ t ạ i diệp phi quanh thân kiếm ý tăng gọn nếu như nói lúc trước là sơ đảng kiếm hồn cấp kiếm ý như vậy hiện tại là sơ đảng định phong kiếm hồn cấp kiếm ý theo kiếm ý lớn mạnh diệ phi cả người kiếm khí bức người cho dù là bên ngoài sân người có thể cảm nhận được này cổ sắc bén ý chí thiên lôi thiết trong tay cầm là phá phôi kiếm mặc dù không bằng lôi c h ạ y kiếm như vậy phối hợp thiên lôi thiết nhưng tốt qua thanh một kiếm kiếm q u a n g chém lập tức mở ra làm sắc q u a n trường cái gì kiếm ý lại tăng thêm c ư nhiên không phải ẩn dấu sắc chiêu mà là ẩn dấu thực lực mọi người ngạc nhiên t r ợ t c h ợ n t h i ế p ta một chiêu h ổ phách thập tự phách chẳng biết lúc nào mặt tường đột một từ mặt đất mọc lên xông lên thiên không trên hai tay b ộ c phát ra làm sắc như lửa khí lưu cháy hương ngực sau đó hai tay giao nhau nâng cao ầm ầm đánh xu thiên lôi thiết diệp phi sớm phòng bị một chiêu này tay trái cầm ngược lôi chạy kiếm chua kiếm thuận thế rút ra chém ngược mà lên chạm ánh kiếm màu xanh lam lập tức c u ố n lấy dao nhau quang hồ ẩm cuối cùng yêu quang cùng dao nhau quang hồ nhất tề nghiền nát dư ba chấn vỡ không ít chân nguyên vách ngăn cũng may có nhiều người hơn khởi động chân nguyên vách ngăn mạc tường cũng không giật mình nghịch thức thiên lôi thiết còn mạnh hơn thiên lôi thiết thượng không ít có thể chống đỡ hồ phách thập tự phách thuộc về trong dữ liệu đây chính là ngươi thực lực chân thật nhưng ta thực lực chân thật còn không có biểu lộ、Gấu. không chỉ là hai tay mạc tường toàn thân đều b ộ c phát ra khí l những thứ này khí lưu màu xanh lam lẫn nhau ma sát tựa như ngọn lửa màu xanh lam cháy hương h ự c cùng thác bạc khổ đánh một chấn lúc hắn m u ố n định dùng tột cùng nhất thực lực cùng một chiến nhưng bị lôi chi công chúa kêu ngừng đương nhiên hắn cũng biết thác bạc khổ phía sau lớn hư ảnh không đơn giản thắng bại vẫn là ẩn số b ấ t quá diệp phi không phải thác bạc khổ tuyệt đối đỡ không được chính mình bình phong chiến l ự c mạc tường phải toàn lực ứng phó không biết diệp phi có thể hay không ngăn trở phòng chứng treo diệp phi đã thủ đoạn đều xuất hiện mà mạc tường mới vừa bắt đầu đúng vừa ơ mặc tường thực lực hầu như gấp bội mọi người nghị luận ở mỹ bên trong thác bạc khổ nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm diệp phi diệp phi mặc tường đã xuất ra tối cường l á bài ngươi đây ngươi lại có cái gì không chỉ là thác bạc khổ tất cả mọi người đang suy đoán bại bởi diệp phi hắc kiếm khách chưa từng cùng diệp phi đánh một trận đoạt mệnh kiếm khách l ã n h chác vừa mới đại xuất danh tiếng la sát nữ bại bởi thác bạc khổ lỗ hồn mà không chút thay đổi tư không thánh bao quát lôi chi công chúa tính nạo huyên thiên thư công tử cương linh tử ta thực lực chân thật làm sao từng biểu lộ lôi t r ạ c kiếm vào vỏ diệp phi kiếm để thăng tới dị thường sự đáng sợ giống như thực chất kiếm ý thậm chí để cho hư không đều run dày động kiếm ngân vang âm thanh chấn động vào người sâu trong tâm linh cuối cùng kiếm ý không chỗ phát thiết thẳng lên mây xanh trung đẳng kiếm hồn cấp kiếm ý đây là chuyện gì xảy ra kiếm ý vẫn còn ở đề thăng c ố kiếm ý này đã không kém cỏi một ít lợi hại linh hải cảnh kiếm khách lẽ nào hắn một mực tại dùng đồng đẳng cấp lực lượng cùng đối thủ luật bản đối thủ thực lực đề thăng hắn cũng theo đề thăng thật đáng sợ linh hải cảnh cấp độ như thế nào sở hữu kinh khủng như vậy kiếm ý mặc tương rất là giật mình hắn vốn tưởng rằng đối phương đã hết biện pháp ai biết đến lúc này mới lộ ra thực lực chân thật nếu không phải mình thực lực đủ đủ căn bản là không có cách bước ra đối phương thực lực chân thật khó trách hắn ngay từ đầu đã nói muốn chính mình toàn lực ứng phó tốt dạng này mới có ý tứ t r u n g tiêu kiếm ý kích thích m ạ c tường chiến ý nhảy lên tới đ ỉ n h phong hắn trạng thái trước đó chưa từng có tốt trên người ngọn lửa màu xanh lam càng đốt càng vượt thiết chiêu ngọn lửa màu xanh lam b ặ c thân m ạ c tường tốc độ phòng ngự cùng với công kích đều đạt được hoàn toàn mới cảnh giới loé lên phía dưới trong nháy mắt xuất hiện ở diệm phi trước mặt một trưởng đánh tới chính là hồ phét trưởng cái này còn không để yên. hắn tay k i a bốn lượn câu dẫn ra hướng xuống rạch một cái hổ phách câu hai tay cầm kiếm diệp phi tóc dài bay lượn liên tiếp hai đòn thiên lôi thiết bổ đi ra ẩm ẩm bốn phương tám hướng chân nguyên vách ngăn không biết nghiền nát vài lần hầu như có phân nửa người gia nhập vào ngưng tụ chân nguyên vách ngăn trong hàng ngũ mà hai người chiến đấu mới vừa bắt đầu hổ phách thập tự phách nghi thức thiên lôi thiết hai người sát chiêu cũng không tính là quá nhiều nhưng bởi vì rất nhanh để cho người ta đáp ứng không xuể lại cùng một loại chiêu thức tại khác biệt dưới tình huống thi triển sẽ có khác biệt hiệu quả bộ bộ kinh tâm huyết liên kiếm pháp thức thứ chín ta đã tìm hiểu ra đến bất quá thép tốt cần tại trên lưới đ a o không phải hiện tại vừa chiến đấu diệp phi một bên suy nghĩ nếu để mạc tường biết sợ rằng sẽ tâm lệnh như nước điều này đại biểu diệp phi còn có dư lực lùi mạc tường lao ra chiến đoàn lại là một cái h ổ phách thập tự chặt chém hạ xuống nên kết thúc tay phải cầm phá phôi kiếm tay trái cầm ngược lôi chạch kiếm chỗ u kiếm diệp phi thân thể hơi nhỏ bé t h ấ p p h ụ phản phất một đầu xúc thế xuất kích lời báo thiên lôi thiết nghi thức thiên lôi thiết song kiếm đều xuất hiện giao nhau c h ẳ n nghiêng đ a u đó không biết là ai t dẫn m ầ u phát sinh một mảnh g im ắng lạng ngắt như g tờ sau đó không biết a là ai h ẫ n đầu phát sinh một mảnh im ắng lạng ngắt như tờ sau đó không biết là ai dẫn đầu phát sinh một mảnh im ắng trong h đình đài lập tức vỡ tổ tiếng nghị luận ẩm ỵ không chịu nổi không phân r o ai nói chuyện song kiếm lưu đùa gì thế nay bằng với là hai gã kiếm khách đồng thời hướng m ạ n tường phát động công kích một cá nhân thật có thể đồng thời phát sinh hai đòn tuyệt chiêu sao tất cả mọi người minh bạch trái phải mỗi tay vung một kiếm rất đơn giản nhưng muốn đem cái này lưỡng kiếm đều phát huy ra chính mình đ ỉ n h phong chiến lược khó lại càng khó hơn chớ đừng nói chi là vung ra hai đòn sát chiêu chứ không nói thân thể phối hợp vấn đề riêng là tâm phân lưỡng dụng cũng không đủ bởi vì phổ thông tâm phân lưỡng dụng thật cũng sẽ ảnh hưởng đến chiến lược trừ phi là tâm phân t ă n dụng tâm phân tứ dụng thành thạo phía dưới mới có thể tốt hơn lợi dụng tâm phân lưỡng dụng bằng không người người đều là song kiếm lưu song đao lưu diệm phi không minh thì thôi. một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc song kiếm lưu đáng sợ lý đạo hiên đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ chính mình kinh ngạc cho nên chỉ dùng đáng sợ hai chữ nghiêm xích h ỏ a khoẹ miệng co quắp rút lời gì cũng nói không ra đối diệp phi có từng k i a từng k i a sùng bái t ì n h mạc linh phong gắt gao năm chén trà trong tay phản phát không thể tin được chính mình con mắt thẳng đến chén trà nổ tung nước trà tràn ra mới thanh tỉnh lại lúc đầu cho rằng đuổi theo hắn thậm chí sản sinh siêu việt hắn ảo giác ai thác bạn khổ biết mình không phải diệp phi đối thủ căn bản không cần so từ dưới đất bỏ dậy mặc tường ngơ ngác nhìn diệp phi nhìn cái tia đang ở thu kiếm và vỏ vẻ mặt bình tĩnh diệp phi miệng lực đau đớn phảng phất đều đã quên chỉ có khí huyết đang sôi trào đối phương cho hắn kinh ngạc quá lớn lớn đến hắn không biết nên sinh ra tâm tình gì trừ thiên thư công tử còn chưa từng có người nào để cho hắn thảm như vậy bị bại diệp phi là cái thứ hai nguyên lai、like、đây mới là người thực lực chân thật siêu phàm kỹ năng chiến đấu võ học trọng yếu kỹ năng chiến đấu cũng tương tự trọng yếu nhân vật lợi hại thậm chí có thể làm cho kỹ năng chiến đấu phát huy ra hết sức quan trọng tác dụng không hề nghi ngờ diệp phi chính là chỗ này loại người loại này kiếm khách chương tám trăm bảy mươi sáu khiêu chiến tiến thư hai thanh kiếm đều thu hồi đến trong vỏ kiếm d i ệ p phi chậm rãi ngần g đầu nhìn phía cách đó không xa mạc tường mạc tường thực lực thật rất mạnh sớm đã vượt lên trước linh h ả i cảnh vô địch cường giả giới hạn nói cách khác dù là linh h ả i cảnh cực hạn cường giả vũ trang lục phẩm b ả o khí cũng không phải đối thủ của hắn bởi vì mạc tường đã không ở linh h ả i cảnh tầng thứ này nhảy ra tầng thứ này miễn cưỡng có thể cùng yếu nhất thiên nhân cảnh đại sư chống lại tự nhiên không phải linh h ả i cảnh vô địch cường giả có thể so sánh với đáng tiếc chính mình nếu so với đối phương mạnh hơn tại lam sơn nào lúc chính mình chiến lực cũng đã tương đương với linh hại cảnh vô địch cường giả gấp hai sau đó mỗi thời mỗi khác mình cũng tại tiến bộ không chỉ là cơ sở trên thực lực trực tiếp tiến bộ còn có trên k ỹ xảo kiếm đạo tu vi bên trên tập tam đại kiếm đạo ý chí cùng một thân lại có thể không tiến bộ dừng lại tại nguyên chỗ đều là một loại đáng thẹn song kiếm vương là song kiếm lưu vương giả giết chóc ý chí càng là nhằm vào bất luận cái gì có sinh mệnh vật thể cũng chỉ có hắn có thể bà song kiếm lưu phát huy đến mức cực hạn ta hiện tại chỉ là g a lông diệp phi rất rõ ràng mình là có thể sử dụng song kiếm lưu nhưng chỉ là song kiếm lưu cơ sở đương nhiên coi như là cơ sở cũng không phải bình thường người có thể học bình thường người căn bản là không có cách tâm phân lưỡng dụng tâm phân tam dụng thậm chí tứ dụng trừ cái đó ra muốn thi triển ra song kiếm lưu trên linh hồn cũng muốn trời sinh tài trí hơn người bằng không cứ thế mãi rất dễ dàng sản sinh tinh thần phân liệt ta muốn đi đường còn rất dài a diệp phi không khỏi thở dài một hơi mọi người không biết diệp phi vì sao thở dài nhưng ở gió nhẹ lưu hữu hạn thân mang quần áo màu xanh lam tướng mạo tuấn tú phiêu giật diệp phi lại làm cho một loại m è o khen mẹo dài đôi ý cảnh một ít tâm cao khí ngạo giai nhân xem si song kiếm lưu quả nhiên là cao cấp nhất kỹ năng chiến đấu ta thua tâm phục khẩu phục điều hòa khí huyết mạc tường sắc mặt tái nhợt hướng d i ệ p phi ô quyền d i ệ p phi gật đầu cũng không nói chuyện mạc tường kết cục d i ệ p phi cũng theo sát kết cục hôm nay là võ đạo trà hội tổ chức ngày thứ hai hai ngày trước tam đại chân long cấp cao thủ là sẽ không xuất thủ luật bản ngày mai vừa đến chính là võ đạo trà hội tột cùng nhất dày nhất thời khắc còn như la sát nữ khiêu chiến lôi chi công chúa tính ngạo h u y ề n thật vượt qua quy tắc tính ngạo h u y ề n có thể chối từ đến ngày mai sau đó t h ụ thương mấy cái chuẩn chân long cấp cao thủ toàn lực chữa thương tranh thủ khôi phục lại trạng thái đình phong ra thi đấu luận bản đều là người thứ nhất đẳng cấp cùng cái thứ hai đẳng cấp tuổi trẻ tuấn kiện không thể phủ nhận lôi vực có thể bị xưng là nam phương vực quần tối cường khu vực không phải là không có đạo lý mặc dù đỉnh tiêm chiến lược không kịp nam trung nguyên nhiều chỉ có ba cái nhưng đối phương lực lượng trùng kiên cũng có thể nói đáng sợ là nam trung nguyên gấp mười lần so với nó khu vực cũng muốn nhiều hơn vài lần phù quang vực cùng kim sa vực nếu so với lôi vực kém một chút nhưng là thế lớn khí to tùy tiện đi ra một người tuổi còn trẻ tuấn kiệt đều là cao thủ t h á c b ạ t khổ lắc đầu nam trung nguyên muốn bỏ đi yếu vực ngoài ý nghĩa chỉ dựa vào mấy người chúng ta còn chưa đủ chúng ta có thể bảo đảm cái này mấy lần địa vị mấy lần đi qua chúng ta liền không nữa tham gia diệm phi nói võ đạo trả hội cánh cửa, cửa cao ự c c bằng không nhiều những người này tới cũng tốt người nói không sai để bọn hắn chứng kiến cùng thế giới bên ngoài trách lệnh mới có thể liều lĩnh khắc khổ nỗ lực cùng thời gian mạnh mẽ chạy làm bất cứ chuyện gì đều cần có ý chí chiến đấu nếu như thời gian dài không cùng ngoại giới tiếp xúc ý chí chiến đấu liền sẽ trừ khử vô pháp bảo trì tại trạng thái đình phong kể từ đó tiến bộ tự nhiên cũng chậm thế gian thiên tài rất nhiều nhưng được bao nhiêu thiên tài cố thủ một chỗ cả đời tầm thường mà chết hai người thỉnh thoảng nói chuyện với nhau đại đa số thời gian đều ở đây quan sát luật bàn đừng xem cấp bậc thấp luận bàn không hấp dẫn người bình tĩnh lại lại có thể từ trên người người khác chứng kiến chính mình không đủ t h như diệp phi quan sát hơn mười vị tinh thông m ộ t c h i ý cảnh thanh niên tuấn kiệt sau khi so tài huyết liên kiếm pháp thức thứ chín thuận thế tìm hiểu nếu để hắn một thân một mình đi lĩnh ngộ ít nhất phải tốn hao mấy lần thậm chí gấp mười lần thời gian đây chính là tham khảo trọng yếu cũng là võ đạo trả hội một cái khác ý nghĩa thái dương tây hạ đêm tối đến bóng đêm tan hết lại đến ngày thứ hai sáng sớm nam trung nguyên tư k ô n g thánh lĩnh giáo thiên tư công tử lý tiêu vân cao chiêu Cùng、ngày tế tia ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi xuống một cái không lớn tiếng âm khiếp sợ tất cả mọi người men theo thanh âm đầu n g u ồ n mọi người nhìn lại là t ư không thánh t ư không thánh muốn kêu chiến thiên thư công tử thiên thư công tử là p h ù quang vực đệ nhất cao thủ lỗ hồn là đệ nhị cao thủ t ư không thánh hôm qua mới bại bởi lỗ hồn làm sao có thể chiến thắng thiên thư công tử không thể nói như thế thiên thư công tử là hai năm trước p h ù quang vực đệ nhất cao thủ không giả nhưng hai năm trước thiên thư công tử cũng liền cùng hiện tại chuẩn chân lòng cấp cao thủ không sai bị lắm ai biết hắm có tiến bộ hay không lại hoặc là tiến bộ không như trong tưởng tượng lớn khả năng họ không phải là không có nhưng rất yếu đ ớt mọi người nghị luận ở mỹ bên trong một thân hắc bảo tư không thánh lướt đi đến đứng ở chống trải giữa đài tâm trong mắt lóe ra bức người ánh sáng lạnh thiên thư công tử lý tiêu vân nao nao tựa hồ không nghĩ tới người chọn đầu tiên chiến hắn lại là tư không thánh hắn còn tưởng rằng kim giới võ đạo t r à hội vẫn là tĩnh ngạo huyên hoặc là cương linh tử cùng hắn l u ậ n bàn một bên ú tâm nói ta tới xuất thủ p h ả i hắn lý tiêu vân cười nhạt không cần xem ra bọn họ tại hoài nghi thực lực ta cho rằng hai năm qua ta không có, có bao lớn tiến bộ nói xong hắn vô vô ưu tâm mềm mại tay nhỏ bé đứng dậy đi hướng chống trải sân bãi. Lý tiêu vân mặc cùng hắn xưng hô rất có huyền ảo khí tức p h ó n g khoáng khéo bậy sao trường bảo càng làm cho hắn nhiều hơn một cổ tiêu giao ý cảnh b ạ c h gần sát giữa sân lý tiêu vân trên tay xuất hiện một thanh màu bạc c ó n quát sát một cổ thuộc về bảo khí ba đ ộ n g tràn ngập ra diệp phi thầm nghĩ sử dụng cây quạt làm vũ khí người không nhiều cây quạt loại hình bảo khí càng là hiếm thấy bất quá chính là bởi vì hiếm thấy mới dường như khó dây dưa ẩm ẩm đợi lý tiêu vân tới gần đến trăm mét ở ngoài tư không thánh xuất thủ vừa ra tay chính là cực kỳ đáng sợ đê g a i áo nghĩa võ học đ i ệ tâm trầm luân theo đ i ệ tâm trầm luân thi trẻn ra vô biên trọng lực rơi vào lý tiêu vân trên、người. khiến cho hắn không thể động đậy đương nhiên lý tiêu vân căn bản không có nhúc nhích gì tứ phiến v ũ hàn giải đối mặt tư không thánh s á t chiêu lý tiêu vân n g o n cái trả một cái màu b ạ cóng q u ạ g sắt bá mở ra tựa như khổng tức x u á y đôi chợ hướng phía bên phải phía trên dâng lên vẽ ra một bà cóng q u ý tích hô hô hô hô vụ vụ cái này một cánh phẳng phất bà thiên địa ở giữa phong nguyên khí toàn bộ tập kết tới một con rồng dài gió lốc tàn sát bừa bãi ra xông tới hướng tư không thánh tư không thánh con người trợn co d ù n lại phổ thông gió lốc kình lực mạnh hơn kỳ đơn giản có thể đụng nát núi lớn cái tiết như trường long thân thể thậm chí hiện lên trong suốt q u a n mang là cực độ cô đ ộ n g hiện tượng quyền kính rơi vào gió lốc bên trên mười phần lực đạo lập tức bị gió lốc xoay tròn lực lượng trừ khử bá thành còn dư lại bảy thành càng không cách nào ngăn cản gió lốc thế đi ẩm ẩm một quyền không được tư không thánh nhiều vung hai quyền gió lốc thuận thế tiêu tán phiến vũ lê hoa lý tiêu vân mặt mỉm cười từng bước đi tới trong tay quạt sắt chỉ là nhẹ nhàng vung lên một đoá lê hoa hình dạng cơn lốc bắn về phía tư không thánh tư không thánh hai tay giao nhau bị đánh bay ra ngoài p i ế n vũ liêm nhận lại là hai đạo liêm đao phong nhận kích chản ra nếu như người bình thường p h o n g xuất rất dễ dàng liền tránh thoát nhưng tử lý tiêu vân thi triển chính là như vậy thần kỳ tư không thánh chỉ tránh thoát đạo thứ nhất bị đạo thứ hai chém bay đi ra ngoài khỏe miệng tiết ra từng tia từng tia tiên huyết quá cường đại căn bản không ở cùng một cấp bậc ai nói thiên thư công tử tiến bộ không đủ lớn theo ta thấy tính công chúa cũng không thể là thiên thư công tử đối thủ ta cũng không nghĩ đến thiên thư công tử cường đại như vậy chuẩn chân long cấp tư không thánh hầu như không có sức đánh trả mà thiên thư công tử thậm chí không có nghiêm túc trước kia ta còn tưởng rằng tam đại chân long cấp cao thủ so với chuẩn chân long cấp cao thủ cường một đường hiện tại xem ra cường đâu chỉ một đường. Cường ước chừng một cấp Mọi người khiếp sợ Thiên thư Công tử Cường Thư sợ Tử đây ạ bạt i người, miệng cái, nơi cái cái hời cười, hời kinh hai bao bản, bị bay, bên nam toàn trong quát quy trung nguyên luật huy đám thác đánh phát một cái, vẻ mặt trận mắt hốt ở nơi này là luật bản, một trước một cái hợt, mặt mỉm cười. thế nhưng hợt này ứng như nhưng mồm, mỉm được đ khổ chép phó chỗ thế lực vẻ ở là lực, tủ.、Đây、chính là thiên thư công tử thực lực lôi chi công chúa không có lúc thành danh nam vương vực quần đệ nhất cao thủ coi như hiện tại rất nhiều người đều cho rằng thiên thư công tử như t r ư ớ c cầm giữ đệ nhất cao thủ vị trí lôi chi công chúa cùng cương linh tử đều hơi kém đương nhiên Tình huống là thật hay không? Còn phải tiếp tục quan sát,、ai、biết lôi chi công chúa trước đó phát huy mấy thành thực tử, từ tới xuất thù thực rất huống không, còn quan công còn như cương linh tử, từ đầu tới đuôi cũng không có xuất thủ qua. Sắc thực rất mạnh hay phải chi chúa huy đầu qua. là lôi lực, ai mấy đôi có Sắc đó diệp phi chưa bao giờ tại bất kỳ một cái nào người cùng thế hệ trên người cảm thụ qua uy hiếp cho dù là nhân bảng trận đấu phía trên đối tư không thánh cũng không có nhưng là bây giờ hắn cảm thụ được thiên thư công tử đáng sợ hắn rõ ràng lần này không đem hết toàn lực đều không được mọi người ở đây cho rằng tư không thánh gần thua trận luận b à n lúc tư không thánh trên người đột nhiên bộ phát ra tùy ý tạ khí cùng bạo ý chí võ đạo phun trào ra đến tràn ngập toàn bộ chỉ điểm giang sơn đ à i cùng với hơn nửa cầm tú viên này cổ ý chí võ đạo không phải phổ thông ý chí võ đạo nó là tà đạo ý chí đây chính là ta lưu lại s á t chiêu hiện tại dùng ở trên thân thể ngươi nhìn ngươi làm sao có thể thừa nhận tư không thánh một quyền đánh phía lý tiêu vân t a ý tàn sát bừa bãi tà đạo ý chí không sai nhưng cấp bậc quá thấp chờ ngưng ngưng luyện ra chân chính tà hồn có thể có thể cùng ta đại chiến một trận hiện tại không được lý tiêu vân lắc đầu trong tay quạt sát một vòng nhất chuyển chấn động phiến vũ thất tinh sát p h ư c suy p h ư c suy p h ư c suy p h ư c suy p h ư c suy, Phốc suy. phúc suy phúc suy tư không thánh trên người cùng với quanh thân loé ra bảy đạo hà n tinh bảy đạo hàn tinh hai phe đều có liên hệ như là bắt đầu thất tinh loé ra nghiêm nghị quan huy phúc mở miệng p h u n ra đại lượng tiên huyết tư không thánh trên người tà ý bị k i ể m hãm bay rớt ra ngoài lý tiêu vân thắng trong đình đại quan chiến người chấn động dị thường tư không thánh buộc phát ra tối cường lá bài tình nguyện bại bởi lỗ hồn cũng không muốn bại lộ lá bài tà đạo ý chí vốn tưởng rằng có thể cùng thiên thư công tử chống lại một phen nào ngờ như trước không đủ thiên thư công tử thoáng nghiêm túc liền đơn giản đánh tan hắn trong mắt mọi người chương i ê n t h tám trăm bảy mươi bảy tái chiến thiên tài tư không thánh mặc dù bại bởi thiên thư công tử lý tiêu vân nhưng là không đơn giản a c ư nhiên ẩn giấu t à đạo ý chí đây cũng là từ tả vương nơi đó tìm hiểu đến a phục hồi tinh thần lại thắc mắc khổ đối d i ệ p phi nói d i ệ p phi gật đầu từ võ đạo bên trong đi ra ngoài đạo h ư u không ít t h như kiếm đạo ma đạo đao đạo tự nhiên còn có tà đạo tà đạo địa vị so đao nói lại muốn cao hơn một bậc cùng kiếm đạo ma đạo tương đương diễn biến đi ra tà đạo ý chí và ma đạo ý chí có chút giống nhau nhưng so ma đạo muốn bình thản một điểm không có như vậy tùy ý đường hoàng tàn khốc lánh huyết tư không thánh có thể lĩnh ngộ tà đạo ý chí đủ để chứng minh hắn ngộ tính kỳ d i a i nhưng cùng thiên thư công tử vừa so sánh với trung pi đi mềm điểm đối phương thành danh nhưng là sớm hơn hiện trường bất luận kẻ nào có tà đạo ý chí đều không chịu nổi một kích cái này cái gọi là thiên thư công tử sao lại mạnh mẽ như thế đêm thứ sáu cùng đệ thất đêm hai mặt nhìn nhau tà vương lầu bảy đêm bên trong chỉ có đêm đầu tiên cùng đem thứ tư tư không thánh lĩnh ngộ tà đạo ý chí người khác không có đây cũng là tạ vương vì sao coi trọng tư không thánh nguyên nhân dựa vào tà đạo ý chí tư không thánh dù là không có cô động chân chính t à hồn lực công kích cũng muốn vượt lên trước sơ đẳng võ hồn cấp ý chí nhưng vẫn cũ không chịu nổi m ộ t kích thiên thư công tử lý tiêu vân thật đáng sợ thiên thư công tử cùng tư không thánh đánh một trận dẫn phát manh động quá lớn thế cho nên phía sau mấy trận giả long cấp luận bàn đều không có quá nhiều người quan tâm thẳng đến chuẩn chân long cấp luận bàn bắt đầu một số người mới vừa hồi tâm nếu như nói võ đạo trả hội phía trước hai ngày là bữa ăn trước điểm tâm như vậy đệ tam nói thì là bữa ăn chính tham gia luận bàn không khỏi là giả long cấp ở trên cao、thủ. Lúc luận là la vực này đang ở luận bàn là kim sa ở kim s á trận nữ cùng、phù、quang vực lỗ hồn. Lỗ hồn vực phù lỗ Lỗ ấ t sát sát thắng thác bạt khổ cùng mạc Tường lần thứ mạnh, mạnh chăm Mạc nhưng nữ hơn, nữ chiến hồn. cùng lần chiêu khổ hai la la lỗ là l qua, Sau đi u đó bàn. Trận chiến này lôi chi công chúa tĩnh ngạo huyên đã nói trước không thể thai nạn chết người có thể kịp thời thu tay lại tốt nhất có thể kịp thời thu tay lại nếu vẫn là không cách nào phân ra thắng bại cái k i a như cũng dùng bình t h ủ là kết cục chiến đấu ngay từ đầu thác b ạ t khổ liền phóng xuất ra t h ẳ n lặn thân long đầu lớn hư ảnh mà mạc tường trên người cũng bốc cháy lên khí lưu màu xanh lam hai người vừa lên tới liền chuẩn bị toàn lực ứng phó chiến l ư c toàn bộ khai hỏa thác b ạ t khổ lớn hư ảnh cả công lẫn thủ không có chút nào nhược điểm mặc tường tốc độ phòng ngự cùng với công kích thì tăng gấp đôi chiến lược khủng bố càng thêm có khuynh hướng công kích nhưng cuối cùng thác b ạ t khổ thua không phải thua ở trên thực lực là thua tại lực bền b ị bên trên lớn hư ảnh mười phần tiêu hao chân nguyên một ngàn chiêu đi qua hắn chân nguyên trong cơ thể trống rỗng không có để lại mảy may đương nhiên mặc tường cũng không khá hơn chút nào chiến thắng thác b ạ t khổ về sau toàn thân mồ hôi lâm ly chân đều mềm sau đó lại là lỗ hổ lập bản hắn thủ thương cũng không nặng thác bạc khổ cùng mặc tường thời gian chiến đấu vừa dài cho h ắ n đầy đủ ch t h ú n g chi làm chuẩn chân long cấp tiên h tài tông môn cung cấp đan dược đều không phải là p h ả n phẩm có nguyên thạch cũng mua không được đây cũng là võ đạo trả hội bên trên mọi người khôi phục thương thế tốc độ nhanh như vậy nguyên nhân lỗ hồn đối thủ là nữ ma đầu còn như tư không thánh tạm thời không có khôi phục thương thế nữ ma đầu công kích không tính đặc biệt mạnh thuộc về chuẩn chân long cấp cao thủ ở đây trung đẳng chết xuống dưới lỗ hồn phòng ngự thì rất mạnh không phải thứ nhất cũng là thứ hai cho nên một trận chiến này dị thường gian khổ ai cũng không làm gì được hay lôi chi công chúa tính n g o huyền chỉ có thể tuyên bố ngang tay sở trung thiên một mực chưa từng nhìn thấy ngươi xuất thủ ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra rất muốn mở mang kiến thức một chút kế tư không thánh khiêu chiến thiên thư công tử lý tiêu vân về sau trên trận lần nữa ném một khỏa tạc đạn nặng ký d i ệ p phi muốn khiêu chiến cương linh tử sở trung tiên quần áo quần áo dính máu hông đeo trường kiếm d i ệ p phi đứng ở trên trận nhìn phía cương linh tử sở trung tiên sở trung tiên khẽ n h ư mày hình như có không thích ý lạnh nhạt nói ngươi chính là lui ra đi người ta ở giữa không cần thiết đánh một trận di cương linh tử vì sao không ứng chiến phía trước l a sát nữ khiêu chiến tĩnh công chúa tư k ô n g thánh khiêu chiến thiên thư công tử lý tiêu vân người ta đều ứng chiến người còn không nh cương linh tử cho rằng diệp phi không phải đối thủ của hắn khinh thường đánh một trận ngươi xem hắn biểu tình nhãn l ự c người tốt nhất châm kiến huyết cái này bề ngoài như có chút quá phận a coi như diệp phi không kịp hắn cũng không cần phải không ứng chiến cương linh tử làm người luôn luôn như vậy làm người cùng ngạo làm theo ý mình bất quá người ta ngược lại là có q u ầ n ngạo v ô liếng không biết diệp phi muốn như thế nào ứng đối hắn s o n g kiếm lưu không thể khinh thường chưa chắc không có cơ hội diệp phi cũng không tức giận như những mày nói rằng không dám ứng chiến sao nâng trung trà lên uống một miệch trà sở trung thiên mi mắt rủ xuống ta nói như thế ngươi vẫn chưa rõ sao ngươi không phải đối thủ của ta cái gọi là song kiếm lưu ở trước mặt ta không chịu nổi một kích cho nên ta không cần thiết bạ thời gian lãng phi ở trên thân thể ngươi diệp phi cười cười trong lúc vui vẻ có từng tia từng tia cổ cái tựa hồ cảm giác sở trung tiên h nói chuyện qua la sát nữ đứng lên diệp phi tất nhiên đại sư huynh của ta không muốn giao thủ không bằng ta cùng ngươi luận bàn mấy chiêu a không cần hắn sẽ ra ngoài Bệnh, đối phương không ra sân vậy thì đánh ra chẳng tốt lôi chạch kiếm ra khỏi vỏ diệp phi một cái thiên lôi thiết chém về phía cương linh từ vị trí đình đ i cái này một cái thiên lôi thiết tuyệt đối không phổ thông bởi vì phía trên ẩ n chứa trung đẳng đ ỉ n h phong kiếm hồn cấp kiếm ý so mạc tường đánh một trận lại mạnh hơn rất nhiều la sát nữ không nghĩ tới diệp phi nói động thủ liền động thủ c a o m à y thần tình ngưng trọng xuất thủ ngăn cản kế i m quang nhưng nàng thực lực cũng liền cùng mạc tường tương đương tối đa cao một đường như thế nào ngăn trở cái này một cái thiên lôi thiết ánh sáng màu tím lấp lóe cả người bị đánh bay đi ra ngoài mà đ ỉ n h đài chỉ lát nữa là phải bị một phân thành hai phúc suy kiếm quang t r o n vùi sở trung tiên một quyền chấn vỡ kiếm quang đánh ra một quyền này sở trung tiên chậm rãi đứng lên theo hắn đứng dậy hợp với đình đại ở bên trong xung quanh mấy chục thước không gian đều giống như đang động d u n g phảng phất không chịu nổi sở trung t i ê n khí tức vỡ áp thực lực ngươi thật không tệ nhưng ta hiện tại tầm thứ này đối ngươi mà nói còn quá sớm một chút đ ô n g nhiên dừng lại sở trung tiên lại nói đã ngươi cố ý muốn cùng ta giao thủ vậy ta thành t o à n ngươi nói rõ mất lòng trước được lòng sau một trận chiến này sẽ rất nhanh không được ôm bất kỳ hy vọng nào sở trung tiên thái độ mặc dù c ồ n g vọng nhưng không thể nghi ngờ dẫn hỏa trên trận mọi người nhiệt tình bao quát lôi chi công chúa tĩnh ngạo h u y ề n thiên thư công tử lý tiêu vân đều vô cùng coi trọng một trận chiến này bởi vì từ trong trận chiến này bọn họ có thể thoáng nhìn ra cương linh tử thực lực chỉ cần ngươi bằng lòng xuất chiến là tốt rồi còn như kết quả cũng không cần phiền lòng bởi vì ngươi sẽ phát hiện kết quả không ở đây ngươi theo dự liệu diệp phi thanh n â m rất bình thản sở trung thiên nhìn tròng trọc diệp phi liếp mắt khoe miệng giật nhẹ đã qua một năm ta cùng với m ộ ư ơ i ba vị linh giả cấp thiên nhân cảnh giao thủ qua bên trong có hai vị linh giả cấp đại sư bị ta chém giết bảy vị thua trong tay của ta bên trên bốn vị cùng ta bất phân thắng bại thua trong tay của ta thượng linh giả cấp đại sư bên trong thì có một vị kiếm khách lúc nói chuyện sở trung tiên lấy ra vũ khí mình một cây ám hồng s ắ c bảo giản giản thân một tiết hợp với một tiết rất trầm trọng đỉnh cao êm dịu trên trận mọi người không nén được kinh ngạc đều biết cương linh tử cùng linh giả cấp đại năng đã giao thủ nhưng không có ai biết giao thủ với hắn linh giả cấp đại năng đạt hơn mười ba vị có hai vị còn chết tại trên tay hắn càng chiến thắng bảy vị phần này thành tích đủ để kinh thế hai tủ khiếp sợ tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía diệu phi sở bên trong thiên đạo đối phó ngươi lục thành thực lực đã đủ nói trong tay hắn bảo giản bốc cháy lên ám hồng sắc khí lưu khí lưu như tơ như xương cùng không khí vừa tiếp xúc thẳng lớn trong phạm vi lập tức trở thành sự thật trống diệp phi con mắt khẽ hít một cái cương linh tử mặc dù c u ầ n vọng nhưng thực lực xác thực không thể bỏ qua cái này tiêu tán đi ra chân nguyên khí độ cư nhiên bà không khí đều đốt trước không còn đại biểu đối phương chân nguyên độ tinh tuần h đã đạt được không thể tưởng tượng nổi cấp độ c h ỉ ít hắn còn không có chứng kiến ai chân nguyên có thể đem không khí trực tiếp bốc hơi lên chớ đừng nói chi là tiêu tán đi ra chân nguyên khí độ chỉ là một tia chân nguyên khí độ liền kinh khủng như vậy chân nguyên kia đây ít nhất là chân nguyên khí độ m trước tiếp ta một giản xa xa sở trung thiên một giản vung ra ám hồng s ắ c giản ảnh xé rách trường không mang theo phá núi đoạn giang tư thế đánh phía diệp phi đón n g ư ơ i một giản lại ngại gì diệp phi vung lên lôi t r ạ y kiếm một kiếm vô tới ầm ầm chỉ là hai người phổ thông giao thủ chỗ chế tạo ra sóng xung kích vượt xa bất luận cái gì một trận chuẩn chân long cấp cao thủ thị thí bốn phía không biết nghiền nát nhiều ít mặt chân nguyên vách ngăn tạm được có thể miễn cưỡng nhắc tới ta hư thú không ai chứng kiến sở trung thiên là làm sao hành động thanh âm đến lúc đó hắn sớm đã đi tới diệp phi trước người công gia tứ tứ mười sáu g i n mỗi một g i n đều thế đại lực、trầm. phảng phất có một ngọn núi áp súc ở bên trong đáng sợ là nắm lấy giảng người lực lượng so đổi núi mạnh hơn ầm ầm ầm ầm ầm ầ rầm rầm chống trải t r à n g địa thượng đột nhiên nổ ra một đoàn có một đoàn sóng xung kích sóng xung kích bên trong giàn ảnh tung bay kiếm khí tung hành nếu không phải lôi văn thiết trên có cấm chế lực lượng bảo hộ sớm đã bị xé rách vô số lần gần bốn trăm người con mắt mở thật to muốn phải thấy rõ hai người giao thủ chỉ là có thể thấy rõ ràng một trận chiến này một tay đều có thể đếm đi qua người khác hai mắt tối thui mơ mơ màng màng mẹ cái này cái gì tốc độ cái gì lực công kích chỉ là dư ba là có thể đem ta xẻ thành vỡ、nát. phản phất tại siêu cấp trong báo tố chiến đấu càng là thấy không rõ lắm mọi người càng là kích động sắc mặt phương hồng bởi vì thấy không rõ lắm mới đại biểu hai người đánh một trận đáng sợ đến bực nào đó là siêu việt bọn họ tưởng tượng đánh một trận đối với diệp phi có thể chi chỉ lâu như vậy bọn họ tự đáy lòng kính phục nhưng cùng lúc cũng đối cương linh tử thực lực hít một hơi lãnh khí đây chính là đối phương lục thành thực lực đây nếu là phát huy đến mười phận còn không thiên thiên không ngừng này sinh s ó n g s u n g kích trung tâm diệp phi một kiếm chém vỡ sở trung thiên hư ảnh mà không đổi sắc hồi thân ngăn cản đối phương chân thân công kích ẩm kiếm cùng g à n giao kích kiếm khí màu xanh lam cùng á m hồng sắc dạn ảnh đụng vào nhau chuyển hình xoắn ú c bạo phát chín thành chân nguyên vách ngăn trong nháy mắt nhấn nát không ít người nhất tề thổ huyết bị đánh bay ra chỉ điểm giang s ơ n đ à i từng cái giật mình mà không có chút máu chúng ta đến bầu trời d i ệ p phi phóng lên cao nam chúc tất cả các thư hữu 2017 n ă m vui sướng tát chương tám r ư ơ i tám chân long thiên tài chiến đấu sở trung tiên cờ ư i nhạt nắm lấy á m hồng sắc bảo dạn đuổi theo ở phía sau hai người một trước một sau tựa như hai bó cực quang một lan một hồng đến bầu trời hai người không còn có bất luận cái gì câu thúc mỗi người bả tốc độ để thắng tới độ cao mới chỉ thấy hai đạo cực quang không đoạn dao đánh vào một chỗ va chạm đi ra sóng xung kích một vòng lại một vòng lam sắc hồng sắc thành lôi đô bầu trời nhất đại kỳ cảnh siêu lại một lần nữa giao kích đi qua hai người mỗi người chật lui cách xa nhau vài trăm thước khoảng cách g i ằ n g co ta thừa nhận thực lực ngươi so với ta trong tưởng tượng cao hơn một điểm vừa rồi hai người giao thủ tốc độ quá nhanh thuần túy là tốc độ chiến cho nên sở bên trong trời cũng không có thi triển lợi hại chiêu thức diệp phi liếc liếc mắt sở trung thiên trong tay ám hồng sắc bảo giản lạnh nhạt nói đây chỉ là bắt đầu thật ngươi ở đây thăm dò thực từ ta Ta làm sao làm k hai ô n g phải là đ n n g g thử thăm thực dò lực ư ơ k h ô người có thực lực, c đủ h a ta Hai chắc có thể làm cho ta toàn lực thể phó. toàn làm ứng n g ư âm điệu mặc dù không cao thế nhưng tại chân nguyên tăng phúc hạ c h u y ể n khắp xung quanh hơn mười dặm nghe được diệp phi hồi từng cái c h ố mắt đứng nhìn lúc trước cương linh tử nói diệp phi không xứng cùng hắn l u ậ n bản chỉ dùng lục thành thực lực là có thể đánh bại hắn không nghĩ tới diệp phi cũng có phương diện này tâm tư cho rằng cương linh tử không phát v u n g ra để cho hắn coi trọng thực lực đồng dạng sẽ không toàn lực ứng phó tại tiên cái này diệp phi thật là lần đầu tiên tham gia võ đạo trả hội sao tại sao ta cảm giác hắn căn bản đem mình làm chân long cấp cao thủ cao thủ đều có cao thủ khí độ có thể tiết kiệm một phần lực liền thiếu một phần lực diệp phi một câu nói để cho xung quanh hơn mười dặm người quan chiến hưng phấn bọn họ biết trận này luật bàn tuyệt đối sẽ không đơn giản sở trung tiên thần sắc lạnh lùng cẩn thận gió lớn tránh đầu lưỡi tiếp ta một chiêu lại nói cũng không trễ phụng đ ố i đến diệp phi trên người phát ra kiếm ý như là thật hai người cách không đối mặt khí thế bàng bạc đụng nhau để cho bầu trời nổi lên cất lốc hải vân tụ tán vô thưởng cơ hồ là cùng một thời gian hai người động thẳng tắp nhằm phía đối phương hai cái vật thể cực nhanh tới gần ở giữa hư không đều không chịu nổi khí tràng vỡ áp h ù n g mánh nổ mạnh toái vi giản người tại trên đường sở trung thiên trong tay ám hồng sắc bảo giản nhan sắc càng phát ra tiên diễm tại giản thân bốn phía nổi lơ lửng từng viên một vi trần cái này vi trần thỉnh thoảng lóe ra như mậu ảo quan s ắ c như cùng là từng viên một bảo thạch á p súc thành vi trần hóa vi mô vì vi mô thật là huyền ảo giản pháp cực nhanh bên trong diệp phi tựa hồ cảm giác thời gian đều ngưng hắn chứng kiến sở trung thiên trong tay bảo giản bảo giản bốn phía mậu ảo vi trần thấy cái chiêu này tuyệt đối không tầm tưởng sợ rằng có các loại lực phá hoại hủy diện kiếm ý thiên lôi thiết hủy diện kiếm ý rót đến lôi c h ạ c kiế diệp phi một kiếm thật cao vung lên trước mặt bộ tới trong hư không lóe ra một mảnh hừng ư hực hồ quang đông đùng đùng đùng đùng kiếm cùng giàn giao kích đầu tiên là phát sinh một tiếng vang thật lớn ngay sau đó là vô số tinh miệng tiếng nổ giữa hai người vô số tiểu y ê n hoan ổ lên c ư nhiên phá ta toái vi giản bị sung kích sóng đánh bay trong quá trình sở trung thiên con ngươi hơi hơi co r ụ t lại làm toái vi giản người sử dụng chỉ có hắn biết một chiêu này lợi hại đừng xem này chút ít trần không đáng chú ý tựa hô không có gì lực phá hoại nhưng nếu là xem nhẹ nó bị vi trần gần người coi như lực phòng ngự cường hắn nữa c ũ người p có tư cách g để cho ta chăm chú lối lãi sở trung tiên ngừng thân thể chân đạp hư không kéo lại lấy trường kiếm bay ngược diệp phi đồng dạng ngừng thế đi mi mắt giơ lên nói có lợi hại gì chiêu số ẩn g i ấ u thực lực đều xuất ra sử dụng a ở trước mặt ta ngươi không có bất kỳ ưu thế đáng nói ha ha đừng bảo là như thế đầy một chiêu này toái vi giản cũng không phải là ta tối cường chiêu thức hơn nữa ta cảm thấy là nên bà chiến l ư ợ c nói lại lúc nói chuyện sở trung tiên trên người bộc phát ra cực kỳ trói mắt lại không trói mắt hào quang màu đỏ sậm cả người huyết mục chi khu đều rất giống là kim cương làm bởi vì người nơi nào có thể thừa nhận tinh thuần như thế t ộ t cùng chân nguyên cái này chân nguyên độ tinh thuần siêu việt bất luận kẻ nào hòa linh thể không đúng thổ linh thể cũng không đúng tinh não huyên cùng lý tiêu vân đang suy đoán cương linh tự thể chất bọn họ một mực chưa cùng người này đã giao thủ cho nên biết tin tức rất ít chỉ biết là hắn có chém giết phổ thông linh giả cấp đại năng thực lực đây là làm không giả cũng không có ai sẽ làm giả nhưng vô luận là hỏa linh thể vẫn là thổ linh thể cũng không có bá đạo như vậy đối phương thể chất tựa hồ siêu việt thuộc tính linh thể cho nên có thể thừa nhận tinh t h u ầ n hơn càng b ư ớ c lựa chân nguyên may mà hắn cũng không có ngưng luyện ra chân chính võ hồn nếu không thì càng đáng sợ hơn về thiên phu ưu thế có lúc có thể gạt bỏ người khác cả đời nỗ lực diệp phi tiếp được ta cái này một giản ta liền thừa nhận n g ư y i là đối thủ của ta tuy nói sở trung tiên h nghiêm túc có thể chăm chú cũng chia trình độ rất hiển nhiên hiện tại chỉ là phổ thông chăm chú diệp phi được chưa a cương linh tử trên người b ộ c phát ra chân nguyên đã không kém cỏi bất luận cái gì linh giả cấp đại năng cũng liền tổng sản lượng hơi chút ít một chút đúng v ơ ơ ơ ơ ơ ta vẫn là lần đầu tiên gặp qua linh h ả i cảnh tu vi có linh h ả i cảnh cấp bậc chân nguyên tất cả mọi người biết cương linh tử đáng sợ cho nên càng thiên vị cương linh tử dù sao cái chức danh khí ở chỗ này mà diệp phi tại nam phương vực c u ầ n không hề danh khí diệp phi không trả lời đối phương cũng không có bịa giải hắn chỉ làm một động tác cái kia chính là lôi chạch kiếm trở vào bao sau đó thân thể khe run lên tựa như bảo kiếm tuyệt thế run dày xuống trên người bụi b m ộ t lần nữa toát ra huy hoàng con mang t r u n g tiêu kiếm ý sành sạch như nước thẳng lên mây xanh hải vân bị xé n ư ớ c xuất hiện một cái hình xoắn ốc chỗ trống kinh diễm chăn trời xé rách bên trong thuần túy nhất nguyên khí căn bản phát tiết không ra toàn bộ bị kiếm ý phong bế chỉ cần dựa vào kiếm ý liền xé rách kinh diễm thiên đây là c ỡ nào nồng liệt kiếm ý thiên thư công tử lý tiêu vân ngầm đầu con mắt hiếp lại thành một cái đường gàn từng chữ chuẩn tông sư cấp kiếm ý chuẩn tông sư cấp kiếm ý cùng tông sư cấp kiếm ý cơ sở tương đương thế nhưng cái sau toát ra kiếm ý q u a n huy nói cách khác chuẩn tông sư cấp kiếm ý chỉ cần toát ra q u a n huy lập tức lên cấp chuẩn tông sư cấp kiếm ý đã là tông sư cấp phía dưới tối cường kiếm ý luận u y năng cùng tông sư cấp ý chí võ đạo không sai biệt lắm sở trung tiên ngạc nhiên biểu tình nhất thời âm c h ầ m xuống vốn cho là mình cùng đối phương luật bản đã rất cho đối phương mặt mũi nhưng bây giờ dường như trái lại đối phương cùng mình luật bản cũng là cho mình mặt mũi biến thành chính mình tới khiêu chiến đối phương mà đối phương kiếm ý lần nữa lê thăng ta một chiêu, phá sát bá long giản. thân hình l o i lên sở trung tiên hai tay nắm ở ám hồng sắc bảo giản tốc độ bạo phát diệp phi trong mắt bắn ra thực chất tinh quang tay phải rút ra phá phôi kiếm tay trái cầm ngực ở trong vỏ kiếm lôi chạch kiếm chuôi kiếm giữ lực m à t t r ờ trọng tâm đẹp thấp hô sở trung tiên người chưa tới kinh phong đã thổi diệp phi tóc dài màu đen bay lượn tựa như một cái màu mực t h ắ t nước phối hợp với hắn tuấn tú phiêu giật mặt như là trong tranh kiếm khách trong nháy mắt đi tới diệp phi bầu trời sở trung tiên trong tay bảo giản dơ lên thật cao hứng hực ám hồng sắc khí lưu phút ra tựa như một cái ám hồng sắc ma lòng cả người giống như thiên thần một cái c ự động một cái c ự tính hợp thành một bộ kỳ diệu hình ảnh gió l u tính phá sở trung tiên quát trói hai một tiếng bảo giản trùng điệp đánh xuống chạm diệp phi tay trái tay phải đồng thời vung ra nhất chính nhất phản hai đạo kiếm quang chém ngực ra đan vào được không quy tắc thập tự hình bà phía trước không gian quy hoạch thành bố lượng phá sát bá long giản thiên lôi thiết nghịch thức thiên lôi thiết hai đại sát chiêu đánh vào một chỗ mọi người căn bản nghe không được thanh âm chỉ thấy thật lớn loang lộ quang cầu đem hai người nhất tề bao vây đi vào thấy không rõ thân ảnh vê anh một cái tối hồng long khí lưu lao tới sẽ rách quang cầu phóc suy quang cầu bên kia xuất hiện một cái dao nhau vết kiếm kiếm quang tận trời sau một khắc giống như lũ quét cuốn tới sóng xung kích tầm ầm h u y ế t tán một trong trước mắt liền đem trong phạm vi mấy chục dặm thiên không bao trùm ở đang trùng kích sóng trung tâm một bó đan sen tối hồng cùng màu lam đậm cổ sáng xuyên thủng mây xanh phóng lên cao xem cầm tú viên bên ngoài kiến trúc tại phong hóa phố đã ở chìm xuống có người chứng kiến khiếp sợ một màn kiên cố lôi văn thạch kiến tạo cao lầu hóa thành c á c b i ệ n thổi một cái liền tàn g ra tràn ngập cả mảnh trời trống trên đường phố cũng là bụi khói nổi lên một phía nhanh chóng chìm xuống hai người một lần giao thủ chế tạo ra lực phá hoại lại một lần nữa chấn động tất cả mọi người không chỉ quan chiến thế hệ trẻ đang đô cao nơi ở lôi đô khắp trên h ủ đ ề sợ, cấp bầu c chiến gì đ trời sở trung tiên hoàn thân thể bay rớt ra ngoài trên ngực y phục có dao nhau vết kiếm lộ ra bắp thịt làn da bắp thịt trên da không bị cái gì thương tích chỉ có hai đạo bạch tấn kéo ra bắp thịt hơi hơi sụp đổ nhưng hắn biểu tình mười phần phẫn nộ tựa hồ cảm giác mình tôn nghiêm bị khiêu khích một loại đáng sợ hơn k h í tức từ trên người hắn buộc phát ra tùy ý xôi t r à o mà xem như đối thủ của hắn diệp phi vẹn vẹn lui ba bước liền ngừng thân thể vẻ mặt nhàn nhạt nhìn phía bay ngược sở trung thiên không chỉ có chân nguyên mạnh thân thể cũng cường khủng bố song kiếm lưu đều không biện pháp thương tích hắn diệp phi hơi hơi nhũ mày song kiếm lưu cường đại rõ như ban ngày l à bả thực lực để thăng tới ngang hàng trình độ song kiếm lưu uy lực cơ hồ tương đương tại tứ thành hỏa hậu áo nghĩa võ học đây còn là bởi vì diệp phi chỉ học hội song kiếm lưu cơ sở có thể coi là là cơ sở lực sát thương cũng siêu cường Trưng thái tử. Vù vù. Một cước dâm tại trong hư không, hình tròn trung thiên trụ thân thể. trào huyết, mắt thẳng thương trong, thứ nhất ra, cước hư người, chiến không, hình gận sóng ngạnh sinh sinh định Hán bình con nhìn hơn bên ngoài diệp phi. Dị lạnh lùng nói, người, là linh hải cánh cấp độ bên đối đẩy độ sôi Diệp Phi, hải cái phục cấp khí Vù vù. dâm em dị sở ở là ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt phía dưới nam trung nguyên đám người n h ư mày cái này cương linh tử q u á cuồng n ạ o vừa rồi một lần giao chiến người sáng suốt cũng nhìn ra được là diệp phi chiếm thượng phong tuyệt đối mặc dù không biết vì sao không có thương tích cương linh tử nhưng diệp phi siêu cường thực lực đã có thể nói rõ tất cả toàn diện áp chế ta diệp phi lắc đầu không ngươi làm không được sở trung tiên h nhẹ nhàng cười cười có thể ngươi cho là ta là tự đại côn g vọng bất quá khi ta tối trung cực lực lượng hiện ra ở trước mặt ngươi ngươi liền biết mình vô tri tối trung cực lực lượng hạ mọi người không có đi quan tâm sở trung thiên giọng nói cùng tư thế ngược lại là phía sau hắn câu nói kia gây nên mọi người hiếu kỳ trung cực lực lượng vậy là cái gì tính nạo huyên cùng lý tiêu vân đối mặt liếp mắt nói thật phía trước sở trung thiên cùng diệp phi tỉ thí mặc dù kinh thiên động địa nhưng không đủ để làm bọn hắn động d u n g hiện tại xem ra sở trung thiên còn ẩn giấu thực lực cũng không biết diệp phi có hay không lá bài nghe vậy diệp phi ánh mắt hơi hơi lấp lóe luận bàn tiến hành được nơi đây không sai biệt lắm là song phương cuối cùng thực lực mở màn thời điểm hơi hơi thở ra một hơi hơi thở diệp phi nói vô chi là thần ngữ nói đơn giản nói ra vô chi hai chữ vậy nói rõ ngươi lòng tự tin tại cực độ bành trướng cũng tốt liền để ta mở mang kiến thức một chút n g ư ơ i t ố i trung cực lực lượng hai người đối t h ọ i gây gắt chiến ý nồng nặc có phải hay không vô tri liền để ta chứng kiến cho n g ư ơ i xem nhìn trong chọc liếc mắt diệp phi sở trung thiên hai mắt khép hở thân thể l ò n g đến nhất trạng thái tự nhiên chợt hai tay mở phảng phất tại ôm bầu trời thái dương c h â n nguyên toàn bộ khai hỏa lòng thân thể đột nhiên căng thẳng một cổ cực độ đáng sợ cực độ đường hoàng khí tức từ sở trung thiên trong cơ thể bộ phát ra làm cổ hơi thở này bạo phát một sắt na sở trung thiên trên người từng cái lỗ chân lông đều hướng ra phía ngoài tiêu tán ra ám hồng sắc khí lưu khí lưu từng tia từng tia lựa lờ như yên như xương cái này còn không để yên khí lưu bỗng nhiên cao tốc đoạn từ vụ trạm biến thành tình tia hình thật giống như từng cây một ám hồng sắc vạn năm t ơ tằm bảo khí đều khó tách rời phải biết tại sở trung thiên bên ngoài cơ thể tiêu tán ám hồng sắc tinh tia đâu chỉ nghìn vạn lần quả thực vô cùng vô t ậ n một khắc này bầu trời thái dương ảm đạm p a i mờ toàn bộ thiên địa đều giống như biến thành hắc bạch sắc chỉ có sở trung thiên vị trí chỗ ở có được tiên diễm màu sắc màu sắc nhiễm hồng nhất phương không gian、Ấm、ẩm siêu cao mật độ chân nguyên nhất thời gây nên thiên địa biến hóa trên bầu trời mây đen rậm rạp lôi quang địa điểm bấp bên lôi đô bên trong thành không lý do cuồn cuộn nổi lên c ơ n lốc c ơ n lốc trùng kích hướng bốn phương tạm hướng tuyến đầu thậm chí hội tụ thành khí lãng hình đem một vài cắm ở phố miệng cột cờ đều cho thổi đoạn thổi gãy chỉ điểm giang sân đ à i mọi người cảm thụ s â u nhất ở trong mắt bọn hắn khí trời tựa hồ lập tức từ vạn dặm trời qua mùa hạ biến thành nước mưa nhiều đến kinh ngạc mưa dầm mùa hoàn cảnh đều là u ám thân ở trên cao sở trung tiên thì đem cái chỗ kia biến thành ám hồng sắt thế giới hắn là vùng thế giới vương cái này, t í n h nạo huyên cùng lý tiêu vân ánh mắt tràn ngập kinh nghi cái gì thể chất mới có thể đạn sinh ra đáng sợ như thế chân nguyên lý tiêu vân nỗ lực suy nghĩ t í n h nạo huyên trầm ngâm nói ám hồng sắc chân nguyên siêu việt thuộc tính linh thể thể chất chẳng lẽ là cương linh thể cương linh thể bà chữ vừa ra ngay cả nói ra cương linh thể t í n h nạo huyên đều đặc biệt ngưng trọng chớ đừng nói chi là lý tiêu vân không nghĩ tới v ạ năm n có gặp một lần cương linh thể đều xuất thế đây thật là một cái đ ỉ n h phong đại thế như vậy đến xem sở trung thiên sở hữu không phải chân nguyên mà là cương nguyên bao trùm tại chân nguyên phía trên cương nguyên độc thuộc về cương linh thể cương nguyên ha ha ha ha thiên không chuyển đến như tiếng x â m tiếng cười cười là sở trung tiên ta thể chất là vạn năm khó gặp cương linh thể mà ta tu luyện cũng không phải thật nguyên mà là cương nguyên thật sự nguyên cường đại mấy lần cương nguyên một chiêu một chiêu ta là có thể b ạ i ngươi cương linh thể thì ra là thế d i ệ p phi cuối cùng cũng minh bạch sở trung tiên chân nguyên vì sao tinh thuần như thế đáng sợ hai loại thuộc tính khác biệt nguyên khí kết hợp với nhau là cương khí đồng lý hai loại thuộc tính khác biệt chân nguyên kết hợp với nhau chính là cương nguyên cương khí uy lực thì phổ thông nguyên khí mấy lần cương nguyên uy lực tự nhiên cũng là chân nguyên mấy lần bình thường mà nói nhân loại là không có khả năng sở hữu cơ nguyên không chỉ là bởi vì thân thể năng lực chịu đ ư ợ c nguyên nhân càng nhiều là thuộc tính tương t r ủ n g nhân loại không phải thiên địa tự nhiên thiên địa tự nhiên có thể cho hai loại thuộc tính khác biệt nguyên khí kết hợp với nhau nhân loại lại không được cho nên muốn muốn sở hữu cơ nguyên thấp thiên nhân vì tuyệt đối không tin chỉ có dựa vào thiên phú mà cái thiên phú này chính là cương linh thể sở hữu cương linh thể thể chất người trời sinh liền sở hữu một cái hợp lại thuộc tính hoặc là kim cùng phong hoặc là một cùng thủy hoặc là hỏa cùng thổ các loại sở hữu bên trong thủy một cái hợp lại thuộc tính đương nhiên cương linh a thể nói là linh thể thật cùng linh thể có chỗ phân biệt đơn chúc họ linh thể người tu luyện đối ứng thuộc tính chân nguyên sợ chứng nhất làm ít công to thậm chí vài lần tìm hiểu ý cảnh cùng áo nghĩa cũng là như vậy như tính ngạo huyên lôi linh thể mà cương linh thể cũng không phải là hai loại thuộc tính linh thể kết hợp bằng không muốn kinh khủng hơn mấy lần dù là diệp phi đều phải bị nháy mắt giết t h i ê nói địa vũ trụ tự h、so、cách khác sở trung thiên cương linh thể không phải hỏa linh thể cùng thổ linh thể kết hợp mà là hai cái so thuộc tính linh thể kém một chút thuộc tính thể chất kết hợp mà thành điểm này không thể nghi ngờ mặc kệ thế nào hai loại chân nguyên dung hợp vào một chỗ quá cường đại chân nguyên uy năng lật mấy lần chất lượng đồng dạng gấp bội mấy lần ngang hàng hoàn cảnh hạ sở trung thiên chiến lực là cùng cảnh giới võ giả mấy lần tả hữu đây chính là sở trung thiên tối trung cực lực lượng cái gì cương linh thể cương nguyên sở trung thiên trung cực lực lượng lại là cái này có người nói cương linh thể có s ắ p xỉ năm ngàn năm không có xuất thế quá khứ càng là vạn năm có gặp không nghĩ tới hội sớm xuất thế hơn nữa người này là sở trung thiên sở trung thiên không nói lời nào rất nhiều người lập tức căn bản không nghĩ tới bởi vì cương linh thể quá thần bí bọn họ chỉ là nghe nói một ít cổ xưa đ ồ i đãi căn bản không biết thật giả đương nhiên sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ lập tức không nghĩ tới cũng bình thường hiện tại sở trung thiên chủ động nói ra trong đầu của bọn họ hồi nhớ lại về cương linh thể đ ộ n đái từng cái hai mắt giải ra không thể tin tưởng cương linh thể cường đại bao nhiêu bọn họ biết không phải là quá rõ bọn họ chỉ biết là mỗi khi cương linh thể xuất thế đều sẽ nhắc lên một phen tác động đến toàn bộ đại lục thiên tài chiến mà thời kỳ này trên đại lục thiên tài so bình thường nhiều nhiều một cách đặc biệt cương linh thể thì là rất nhiều thiên phú bên trong vương giả một trong là tột cùng nhất thiên phú mà từng cái sở hữu cương linh thể người đều có truyền kỳ cá nhân trải qua gần như tuyệt thế vô địch phải biết người khác tiến bộ một bước nhỏ sở hữu cương linh thể thể chất người chỉ cần vừa và bước chính là thật to một bước dù là trong chốc lát lạc hậu thì thế nào nói không chừng sau một khắc hắn liền đem ngươi vượt lên trước cương linh thể là yêu nhiệt g thể chất sở hữu cương linh thể thể chất người sớm muộn cũng sẽ trở thành kiểu loại yêu nhiệt g nhân vật đây là trời cao ban cho bọn họ là thượng tiên đối bọn họ thiên vị thực sự quá ngoài dự đoán mọi người sở trung thiên cuồng còn có vốn l i ơ n g a cái này không thể chắc hắn sở hữu cương linh thể, thể thể chất người họ cách trời sinh không giống người thường hoặc là cực độ thích giết chóc hoặc là cực độ ấm lãnh không thể chất thiên phú chỉ là nghĩa hẹp thiên phú thật có thể trở thành là thiên tài đều có chính mình thiên phú dựa vào nỗ lực là trở thành không thiên tài cũng đúng thiên tài trời sinh tài bọn họ đều có thiên phú chỉ là hình thức khác biệt mà thôi mọi người nghị luận ở mỹ đã giật mình lại chấn động cương linh thể xuất thế đại biểu bây giờ thật là một cái đ ỉ n h phong đại thế hiện tại bọn hắn càng có thể xác định t h á c bạc khổ diệp phi có thể hay không thua mặc linh phong nhìn về phía t h á c bạc khổ t h á c bạc khổ lắc đầu ta không biết nhưng thua cũng không thể chắc hắn、sở、Trung Thiên Thiên Phú quá lợi quá hại, vài lần tại đồng cảnh giới võ giả chiến lược ai có thể kháng được trên bầu trời sở trung tiên h tay phải cầm ám hồng sắc bảo giản dơ cao khỏi đầu một cổ cực kỳ rực r ỡ hào quang màu đỏ sầm ngưng tụ tại bảo giản đỉnh đầu nơi đó trong nháy mắt biến thành một mảnh chân không một chiêu là có thể bạn ngươi sở trung tiên mắt nhìn xuống diệp phi con ngươi hơi ám hồng sắc yêu nghiệt thiên phú ha <Hà> hả vậy ta linh hồn trời sinh cường đại cũng coi như được với yêu nhiệt g tiên phụ à. sẽ nhìn một chút hay hơn yêu nhiệt g diệp phi lắc đầu ánh mắt trong nháy mắt thâm thúy mi tâm phồng lên tựa như kim cương châu mà phồng lên bộ phận cư nhiên toát ra gần như không tồn ở cái thế giới này quan huy v ù v ù hắc b ạ c h sắc điệu lui tàn ra mây đen tàn ra lôi điện c h n mụi một cổ vô hình h ư u chất kiếm ý phóng lên cao cực độ sợ hãi là lần này kiếm ý mặc dù đồng dạng nhìn không thấy chỉ có thể cảm nhận được nhưng kiếm ý tác động đến địa phương đản sinh ra quan huy đây là kiếm ý quan huy kiếm ý sinh ra quan huy chính là tông sư cấp kiếm ý tâm ô sư cấp kiếm ý lý tiêu vân bỗng nhiên đứng lên vẻ mặt kinh sợ tĩnh nạo huyên kinh ngạc nhìn kiếm ý quang huy dùng sức thở ra một hơi hơi thở nói đơn tự hướng này mà nói hắn tuyệt đối là từ cổ trí kim thứ nhất đỉnh phong đại thế đủ loại thể chất ngao nhau, nhau hiện ra hiện tại đến phiên linh hồn cùng ý chí thượng thiên mới xuất hiện mỗi một lần đỉnh phong đại thế đã tới trên đại lục võ giả liền sẽ nhìn một lần chó thỏa bởi vì trong lịch sử từng xuất hiện đủ loại thiên phú hội từng cái xuất hiện từng cái ra đời tỉ như thuộc tính linh thể tỉ như cương linh thể tỉ như d i ệ p phi loại ý chí này bên trên thiên phú có người nói còn có rất nhiều không kém chút nào sắc thiên phú như mười vạn năm đều khó gặp trời sinh p h á p thể có cái chủng này p h á p thể người chân nguyên trong cơ thể là người bình thường gấp m ộ ư ơ i lần mấy chục lần những người này chỉ cần không chết thành cựu dọn người đ ỉ n h phong đại thế cạnh tranh trước đó chưa từng có kịch lìa ta lý tiêu vân trong ánh mắt tràn ngập h ư n g thực loại kia h ư n g t ự c người bình thường căn bản là không có cách miêu tả bọn họ cũng không hiểu đứng ở đình phong cảm thụ tĩnh nạo huyên lúc đầu ta chỉ muốn cùng ngươi luận bàn một chút không cần thiết phân thắng bại nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý n g ư ơ i ta hơn nữa hai người bọn họ có cần phải phân cái thắng bại chỉ có thắng bại mới có thể để cho mọi người chúng ta đều tiến bộ luận bàn đã giải quyết không vấn đề quá lớn tĩnh nạo huyên thản như i nói đây cũng chính là ta nghĩ nói tương lai đại lục thiên tài tranh chỉ có một người có thể đứng ở ngọn núi cao nhất bao quát thiên hạ gấu hai người trong lúc nói chuyện sở trung thiên hướng diệp phi công ra một k í c h mạnh nhất một k í c h này vẫn là phá sát bá long giản nhưng toàn lực xuất ra phá sát bá long giản uy lực so với trước kia lớn gấp hai ám hồng sắc ma long khí lưu hầu như muốn đem hư không xoắn á t phách đụng mà xuống thiên lôi thiết nghịch thức thiên lôi thiết cái chán quang huy không tiêu tan diệp phi tay trái cầm ngược lôi chạy kiếm tay phải chính nắm phá phôi kiếm s o n g kiếm hướng phía cùng một cái điểm chạm tới giao nhau bắn ra tựa như ảo mộng kiếm ý quang huy nhất thời phun ra phản phất tinh không bên trên ngân sắc tinh hà thâm thúy có chứa không thể lay động ý chí、Ấm、ẩm ẩm lần này hai người là ở trên không trung mười ngàn mét nộp lên tay tựa l à hủy diệt năng lượng trùng kích sóng phóng xạ mở ra chế tạo ra một cái đường kính mấy c h ụ c thức loang lổ quang cầu quang cầu lấy xoắn ố c tư thế nhanh chóng bành trướng rất nhanh thì biến thành vài dặm cao thấp cuối cùng ầm ầm nổ tung thiên địa r u n g chuyển không khí lưu động tốc độ nhanh hơn nghìn lần không thôi cương linh thể tại cường độ thân thể thượng cũng là thường nhân gấp mấy lần ngươi là tổn thương không ta sở trung thiên bị đánh bay đi ra ngoài trên mặt hắn đầu tiên là kinh hại đến tột đình chật vừa giận nộ gà thét hắn không nghĩ tới diệ phi chiến lực sẽ tăng lên đến trình độ như vậy chẳng những lực vượt qua h còn đem hắn lần nữa đánh bay đây là hắn trước đó căn bản không có ngờ tới sự tình một lần không được vậy thì mười lần diệp phi chỉ lui nửa bước nửa bước đi qua hắn xoay người vọt lên xong kiếm lưu lần nữa thi triển keng giao nhau kiếm quan g tại sở trung thiên trước người nổ t u n g ám hồng sắc bảo giản suýt nữa rời tay bay ra cái này nhất chạm để cho sở trung thiên bắn ngược tốc độ nhanh hơn bên ngoài cơ thể mỗi xuất hiện một vòng bài phóng họ sóng súng kích bắn ngược tốc độ liền ra tăng gấp đôi vận tốc c m thanh ba lần tức đại biểu là gấp ba vận tốc c m thanh khả năng này là linh hải cảnh cấp độ trong lúc giao thủ nhanh nhất bắn ngược tốc độ gây tởm Đừng động trung thiên thân thể chấn động mạnh cho cái, thể phía ta một sau ở. Sở không khí khử sinh hội thế nổ tung, sản sinh bạo tạc lực lượng trừ khử bắn ngược lực lượng, mượn cơ hội ngừng tạc trừ bạo lực lực cơ để i Siêu. Không đ ý khí huyết đang sôi trào sở trung tiên h cương nguyên bạo phát tránh ra diệp phi lần thứ ba trang kích thật là nhanh chóng tốc độ lần này diệp phi có chút bất ngờ xem ra cương nguyên chẳng những đề thăng sở trung tiên h chiến l ự c còn đem hắn phòng ngự cùng tốc độ đề thăng tới một cái làm người ta dẫn sôi trình độ dù là đối phương rất cuồng ngạo mình cũng không có biện pháp rất nhanh đả đảo hắn không đả đảo hắn rất chắc trở đối phương tựa như không thể chinh phục tiểu tưởng vì trần hiện hiện sở trung tiên h né tránh đồng thời một giản đập về phía diệp phi keng tay trái lôi chạch kiếm chém ngược diệp phi phong bế sở trung tiên h công kích gồm bộ phận năng lượng vòng lại trở về lấy đạo của người trả lại cho người hh ắ c ắ c sở trung tiên h cười nhạt tay trái nắm tay một quyền nổ nát sóng năng lượng phía dưới tháp bạc khổ l ầ m b ầ m nói trận chiến đấu này không phải dễ dàng như vậy phân ra thắng bại a hạn tự nhiên biết diệp phi càng tốt hơn cũng không đại biểu sở trung tiên là trên thất thức hiếp đảm nhiệm xâm lược cả hai tranh lệnh chỉ có một đường mạ thôi h ú n chi sở trung tiên tốc độ cùng phòng ngự biến thái như vậy trung hòa diệp phi ư thế Người k hai á thác c cùng ý tưởng cùng thác bạc khổ không khổ bạc s biệt lắm, r ê người thực tế, làm diệp phi bột phát Phi là làm Diệp ra ô n s cấp cũng nhất mất khiếp pháp kiếm Ken ken ken mới viễn làm một ý, là này. bọn hắn vĩnh quên ken thương thương. n Hai mặt sợ, vô g ư ở trên trời ngươi tới ta đi vũ khí va chạm kích thích ra hỏa tình không có một khắc k i ê n tĩnh thường thường nơi đây mới vừa sáng lên bên kia cũng xuất hiện e rằng chỉ có trực tiếp trúng đích thân thể hắn mới có thể dành cho thương tích một kiếm bức lui sở trung thiên diệp phi trong lòng suy tư ngươi có thể đủ bà kiếm ý uy năng để thăng tới tông sư cấp xác thực rất lợi hại ngay cả ta đều không thể không nội phục bất quá có cương linh thể ta là bất bại hai cái ngươi cùng tiến lên đồng dạng không được sở trung tiên h dĩ nhiên minh bạch muốn xinh đẹp đánh bại diệp phi là người s i n nói n g ộ n g hiện tại chỉ có tiêu hao đối phương chiến l ự c dùng đánh lâu dài đánh bại đối phương có đúng không diệp phi con mắt nhìn qua thoáng nhìn ánh mắt đến người đến ngay lập tức đi tới sở trung tiên h phía bên phải mang theo quan g mang như là kiếm quang làm cho một loại lấy thân thể thi triển kiếm pháp ảo giác đây là cái gì bộ pháp sở trung tiên h trở tay không kịp vội vã nâng giản ngắn cản. Đinh, đinh đăng đăng h à n tinh luận điểm diệp phi công ra tám mươi tám sáu mươi t h kiếm bên trong có ba kiếm chui phá sở trung tiên phong tỏa rơi vào b ả vai hắn miệng ngực cùng với cánh tay bên trên y d ị phục xé rách thanh âm văng lên sở trung tiên chật vật nghiêng lướt đi đi vẻ mặt tâm trầm lấy thân là kiếm đây là nhân kiếm hợp nhất tính nạo huyên hơi nghi hoặc một chút lý tiêu vân lắc đầu không đúng phổ thông nhân kiếm hợp nhất không có như vậy tùy tâm sở d ụ n g hắn cái này vẫn là kiếm pháp chỉ bất quá đem mình làm bảo kiếm mà nhân kiếm hợp nhất chú ý người cùng kiếm không phân khác biệt cả hai có vi diệu phân biệt mặc kệ có phải hay không nhân kiếm hợp nhất vẫn là đem mình làm bảo kiếm sở trung tiên đều rất bị động dù sao diệp phi kiếm pháp đã tương đương lợi hại hiện tại liền bộ pháp đều là kiếm pháp phản ứng không thể tránh trầm một nhịp nắm giữ không đến tiên cơ xích lưng y phục nứt r a sở trung thiên vội vàng q u a y người vung giản không được đòn công kích bình thường căn bản không làm gì được hắn nhất định muốn sát chiêu trực tiếp trung đích giàn ảnh lao lồng ngược mà qua diệp phi tay trái dơ lên con ngón búng ra ẩm trong tay ám hồng sắc bảo g i ả n đầy r a kiếm khí sao động sở trung thiên thầm tiêu không tốt hắn ngược lại là quên diệp phi ngón tay cũng có thể kích phát kiếm khí hơn nữa kiếm khí này so phổ thông kiếm khí uy lực càng lớn đổi sát tuyệt chiêu chảm lầm tưởng cơ hội diệp phi tốc độ bạo phát song kiếm nhất chính nhất phản chém ngực ra không thể nào sở trung thiên tả quyền đánh ra kim loại tiếng nổ đùng đoàn vang lên sở trung thiên quyền diện kiếm quang x ẹ t qua lưu lại hai đạo giao nhau bày tấn thường ngực hỏa t i n h chúng quanh phun tung tóe phạm vi bao trùm s ô n g qua một dạng mà bản thân của hắn hai chân trở ộ dạng bị chém bay đi ra ngoài cấp bậc này chiến đấu kịch liệt đã hoàn toàn vượt qua ta suy nghĩ phạm chủ, căn bản là không có cách tưởng tượng linh hải cảnh cấp độ có thể nào sở hữu đáng sợ như thế chiến lược ân cương linh tử sở hữu cương linh thể chiến lược toàn diện đề thắng p h ò n ngự có thể nói đáng sợ thảo nào có thể chém giết linh giả cấp đại năng diệp phi kinh khủng hơn đã đem kiếm khách sắc bén thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn cưng linh t ử tại hắn trên tay cũng thảo không tốt hoàn toàn bị áp chế lại đây mới là quyết đấu đỉnh cao nam vương vượt quần thế hệ trẻ cấp bậc cao nhất chiến đấu a chỉ điểm giang sơn trên này tất cả mọi người hết sức kích động mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm thiên không chiến đấu mặc dù hầu hết thời gian bọn họ nhìn không ra thực chất nội dung á m viêm diện s á t b a bị diệp phi làm cho hết cách rồi sở trung thiên thi triển ra phạm vi công kích rộng nhất đơn thể công kích lại kém hơn một chút áo nghĩa võ học áo viêm diện sapa một g i n vùng da áo hồng sắc loe sáng quan mang truyền xông thẳng tới chân trời bà diệp phi bao phủ ở chính giữa nhãn lực người tốt có thể phát hiện hình quạt trong ánh sáng có một cái lỗ hổng trong mơ hồ có thể chứng kiến một đạo nhân ảnh đứng ở nơi đó xong kiếm g i a o nhau bà tối hồng quang mang bài xích đến trái phải hai bên phá sát bá long giản lần đầu tiên chiếm được t h ư ợ n g phong sở trung thiên phi thân vọt vào còn không có tan giã tối hồng quang mang bên trong một giản từ trên trời giang xuống đột nhiên đánh xuống tiếng long ngâm vang vọng chân trời ám hồng sắc ma long khí lưu tàn sát vừa bãi tung h à n h thế nhưng sau một khắc ma long khí lưu bị trả thủ quần áo quần áo dính máu diệp phi lao tới một kiếm quất ng thực sự ghê tởm sở trung tiên lực cũ đã hết lực mới chưa sinh chỉ có thể nâng giảng ngăn cản ẩm ẩm t r ậ t lui không được chỉ có thi triển huyết liên kiếm pháp thức thứ chín chỉ có thức thứ chín mới có thể mở ra hắn phòng ngự lỗ hổng chế tạo ra cơ hội vừa nghĩ tới đây diệp phi thu hồi lôi trạch kiếm cùng phá phôi kiếm thanh một kiếm bắn ra tới thanh một kiếm thượng toát ra nhu hòa thanh sắc qua mang trong ánh sáng phảng phất có vô số cây cọ tại sinh trường sinh cơ g ạ ả n dạo dẫn theo thanh một kiếm diệp phi đổi hướng sở trung tiên thanh một kiếm ở trong tay một vòng nhắc chuyển cuối cùng đâm thẳng ra gần kể tự nhiên huyết liên kiếm pháp thức thứ chín miễn cư sở trung tiên h mở to hai mắt mắt mở trừng trừng nhìn kiếm quang ở trước mắt phóng đại một kiếm này bực nào huyền nào tựa hồ không phải kiếm pháp mà là cây cọ sinh trưởng quá trình ở nơi này không bàn mà hợp ý nhau thiên địa tự nhiên một kiếm hạng sở trung tiên h phát hiện mình vô luận như thế nào tránh đều tránh không thoát một kiếm này 5 phần Phía phần hòa hậu Phía dưới tính huyên chứng kiến một kiếm này, không khỏi thốt không lĩnh nghĩa chỉ thể hiểu hòa hậu nạo kiến này, ngộ ra, đa dưới trước kiếm tối một tìm áo áo có có đó, cảnh giới hoàn toàn khác biệt. tất nhiên tránh không khỏi cái k i a cũng không cần phải tránh sở trung tiên gào thét một tiếng cầm trong tay ám hồng sắc bảo giản toàn lực đòn đánh、Phúc. kiếm cùng giàn giao kích sở trung tiên lực lượng dễ dàng sụp đổ miệng h ồ đổ máu mà diệp phi kiếm chiêu lực lượng sinh sôi không ngừng tựa hồ không c ó cối u cùng lúc căn bản đỡ không được một kiếm này so s o n g kiếm lưu càng đáng sợ hơn Nguyên đàn đến, 18 chạy đi gặp. Trưng 881, tính ngang giàn thành một đạo lưu quang gặp. lưu chạy tay. đi đạo hóa một Bảo sau một k h ắ c tinh tia dáng ám hồng s ắ c khí lưu bộc phát ra so thái dương càng hào quang n g ánh thậm chí có từng đạo hồng s ắ c hồ quan g toàn phi đi ra ngoài tiến hành toàn phương vị không khác biệt sát thương thế nhưng đâm ra một kiếm này diệp phi bản thân có chứa cường liệt kiếm khí kiếm khí vô hình vô tướng chỉ cần vừa có hồ quan g thật chẳng tới đã bị bắn bay ché mỡ Kết. kiếm kim tiếng Thanh một thể cương nguyên bên trên, phát Phúc. hồng hộ sinh chạm, sắc cương ba nguyên bên rợn người đâm ám loại vào sở trung tiên không môn đại khai không có bất kỳ bảo hộ đủ để khiến rất nhiều kiếm khách phụng vì kinh đ i ể n một màn phát sinh diệp phi trong tay thành một kiếm trong nháy mắt sen vào bên hông trong vỏ kiếm sen vào đồng thời phá phôi kiếm rút ra tay trái cũng giữ tại lôi trạch kiếm trên chỗ u kiếm một loạt động tác hoàn toàn ở tốc độ ánh sáng bên trong hoàn thành nhanh đến sản sinh vô số huyết ảnh thiên lôi thiết nghịch thức thiên lôi thiết một hơi thở nín đến nơi đây diệp phi trong mắt t ó é ra thực chất tinh quang hai đạo kiếm quang đan sen vào nhau chuyển thập tự g á n g bạo phát chúng điệp chém ở sở trung tiên trên ngực phốc suy hình chữ thập tiên huyết lắp bắp sở trung cả người bị s o n g kiếm chạm đánh lực lượng áp trở lại chỉ điểm g i a n g s ơ n đ à i sản sinh phong áp giống vậy hơn mười cấp b ạ o phong hít một hơi lãnh khí thanh â m từng mảnh một v a n g lên sở trung thiên bại p h o n g ngự mạnh như vậy như trước bị đánh bại chỉ sợ cũng chỉ có diệp phi dạng này kiếm khách có thể đánh bại sở trung thiên đổi thành một cái khác thực lực tương đương người chưa chắc có thể cầm sở trung thiên thế nào chúng ta nam phương vượt q u ầ n một mực không có lấy xuất thủ thanh niên kiếm khách lần này rốt cục ra một cái hơn nữa tuyệt đối là cao cấp nhất ngay mọi người nghị luận sở trung thiên sắc mặt tương đương không dễ nhìn hán thua lần đầu tiên thua ở thế hệ trẻ trên tay nhìn đối phương tuổi tác so với hắn nhỏ hơn vài tuổi tối đa hai mươi hai chi tiêu hàng năm đầu dán g vẻ nhưng kinh nghiệm tuyệt đối không phải hai mươi hai tuổi túi đầu nhìn một chút lồng ngực nơi đó máu me đầm địa một cái thập tự chế miệng xuất hiện ở phía trên lấy dao lộ chế miệng xấu nhất hầu như muốn chém nước hắn xương ngực xì nhục tuyệt đối xì nhục cương linh thể cùng phổ thông thể chất khác biệt trên người vết sẹo đang không có đạt được chuyển kỳ cánh trước đó là sẽ không tiêu trừ phần này vết sẹo hội một mực k é m theo hắn Vâng anh trận sở trung tiên h bước ra một bước hung hạ nam hồng sắc khí lưu cùng phong đi ra ngoài tĩnh nạo huyên không có nói tiếp ánh mắt nàng bên ngoài lõe lên lôi đỉnh lôi đỉnh bạo ngược xoẹt xẹt xoẹt xẹt rung động sau một khắc một cổ hắc khí lưu màu xanh lam phóng lên cao này cổ hắc khí lưu màu xanh l a m bên trong lẩn chứa cực độ đáng sợ ý chí võ đạo trực tiếp xé nát kinh d i ễ m t i ê n hai cổ khí lưu trùng kích cùng một chỗ mỗi người chiếm giữ nửa giang sơn lôi chi công chúa tính nạo huyên dùng hành động nói cho sở trung thiên nơi này là ai sân nhà bốn phía mọi người kiệt lực ngăn cản hai cổ khí lưu trùng kích nhất t ể kinh hô hồ. võ hồn cấp ý chí võ đạo còn có cái này chân nguyên nhìn tựa hồ không thể so với sở trung thiên cương nguyên chỗ thua kém quá nhiều lẽ nào nàng đã đem địa cấp đỉnh giai công pháp tu luyện tới tầng thứ mười bốn không chỉ sợ là cảnh giới cao nhất tầng thứ mười lăm đã sớm nghe nói tính công chúa là lôi linh thể. tu luyện lôi hệ chân nguyên so với thường nhân nhanh mấy lần bây giờ vừa nhìn quả nhiên không giả thuộc tính linh thể tu luyện được chân nguyên mặc dù không bằng cương linh thể cơ ư nguyên n g nhưng có một chút cương linh thể so ra kém cái k i a chính là thuộc tính linh thể tu luyện tương ứng chân nguyên tốc độ thật nhanh người khác trong vòng mấy năm có thể chỉ có thể bà công pháp tăng lên một trọng mà thuộc tính linh thể lại có thể để thăng tam trọng thậm chí tứ trọng cái này đưa tới thuộc tính linh thể có thể càng mau đưa hơn địa cấp đỉnh giai công pháp tu luyện tới cảnh giới cao nhất không hề nghi ngờ tính nào hiện tại công pháp trên việc tu luyện chạy tới tất cả mọi người phía trước độc lĩnh phong tao lại cô động chân chính võ hồn rơi vào thai diện thượng diệp phi nhìn thấy một màn này cũng không giật mình tính nạo g huyên nếu không có mấy phần bản lĩnh cũng không khả năng trở thành khóa này võ đạo t r à hội người chủ trì đương nhiên hắn cũng nhìn ra được sở trung thiên cương nguyên thật muốn thắng được tính nạo g huyên c h â n nguyên dù làn à y cổ c h â n nguyên càng thêm cầm võ hồn cấp ý chí võ đạo nhưng không nên quên tính nạo g huyên đang tu luyện lôi hệ chân nguyên tốt nhanh tìm hiểu lôi chi ý cảnh cùng lôi chi háo nghĩa cũng mau điểm này sở trung thiên tuyệt đối so với không lên sở trung thiên hiển nhiên cũng nghĩ tới chỗ này đừng nói hắn lúc này tiêu hao không ít chiến lực chỉ còn lại có bảy tám thành coi như thời kỳ toàn thịnh cũng chưa ch đối phương cùng hắn là một cái cấp bậc cao thủ không trải qua cuộc chiến sinh tử ai mạnh ai yếu khó có thể rõ ràng cương nguyên thu hồi sở trung tiên xoay người hướng chính mình chỗ ngồi đi tới trong miệng nói t ố t ta cho ngươi tĩnh ngạo huyên một bộ mặt tĩnh ngạo huyên tùy theo thu liễm chân nguyên âm thầm nôn một hơi thở nàng thật đúng là lo lắng sở trung tiên làm ra không lý trí hành vi một khi đối phương báo nổi sợ rằng phải tập hợp diệp phi lý tiêu vân cùng với chính cô ta ba người chi lực mới có thể chấn áp hắn dù sao đánh bại cùng chấn áp là hai việc khác nhau sở trung tiên là loại kia không thể chinh phục loại hình chịu diệp phi một cái sắt chiêu vẹn vẹn chạy chút huyết cũng có thể thấy được. Bất b trung thiên quá lui sở ư ớ chúng để c coi ta nam trung chút, c i nguyên cái này khiến đầy tới nơi đầu sóng ngọn gió trở về sau nhất định phải cố gắng gấp đội miễn cho bị người khác khinh thường nam trung nguyên mười bảy người bên trong có mấy người là lần này nhân bản thượng người nổi bật âm thầm đang nghị luận không chỉ nam trung nguyên nó khu vực tuổi trẻ tuấn kiệt đều nhìn chăm chú vào kết cục diệp phi trong ánh mắt có hừng hực có đ ấ u kỵ có kính nghệ hết sức phức tạp trong đình đ ạ i t h á c bạn khổ cười nói không nghĩ tới sở hữu cương linh thể cương linh tử cũng bại trong tay n g ư ờ i bên trên phỏng chừng đem ngươi gọi nam phương vực quần đệ nhất nhân đều không phải là không thể diệp phi lắc đầu cười không nên xem thường sở trung tiên h chăm chú mà nói thực lực của hắn cùng ta không sai bị lắm phòng ngự cũng là một phần thực lực tiến hành cuộc chiến sinh tử ta không có nắm chắc tất thắng Còn vực coi cùng như nam phương vực quần đệ nhất nhân, người quá coi thường tĩnh ngạo huyền quá đệ lý tiêu vân bọn họ có thể chiến bất bại họ chiến trung thiên, nhưng con thể chưa chắc sẽ thua ta, con đường tu luyện, có ta, sở sẽ là đến ư ờ n luyện, nhiều không g tu quá có i b t Thác bạt gật khổ h đầu, ắ b i ế tiên d ệ hệ Diệp p Phi phương không nhưng thế thế thể đánh bại Diệp Phi người cơ hồ không nói sai, nói, bại người i nào nam quần có có kể bất trẻ, thật. t là cơ vực Lý u v â đến thiên chúng ta giao thủ chưa có trở lại chính mình chỗ ngồi tĩnh l ạ o huyên nhìn về phía thiên thư công tử lý tiêu vân tự nhiên mẫu bà cóng q u n t sắt mở ra lý tiêu vân một cái tuấn bộ đi tới trên trận tĩnh nạo huyên công ù n Vân chiến g Lý Tiêu tuyệt đối đấu h k kém cõi i d ệ pháp p i Tiên cùng sở Trung Sở đ n trận, trên trận h một buộc h kích hồi hồi, không Tính huyên pháp á t một tiếp một ra sóng sẽ có xung dừng nạo công lại. đã tu luyện tới cảnh giới cao nhất tầng thứ m ộ ư ơ i năm chân nguyên tinh thuần không gì sánh được bản thân lại cô động chân chính võ hồn phối hợp với lôi hệ áo nghĩa võ học từng chiêu từng thức bá khí bức người sở hữu lôi đỉnh ý chí và tác phong lý tiêu vân công pháp là tầng thứ m ộ ư ơ i bốn chân nguyên độ tinh thuần hơi kém tĩnh nạo huyên chỉ là hắn tại ý chí thượng thành cựu gần như chỉ ở diệp phi phía dưới cư nhiên ngưng luyện ra chuẩn tâm sư cấp võ hồn hơn nữa hắn tu luyện áo nghĩa võ học rất nhiều đoán chừng là ở đây số một phong hệ áo nghĩa võ học tam môn tinh quang hệ áo nghĩa võ học hai môn mặt khác hắn tay trái tay phải đều phong ấn lực lượng thần bí cổ lực lượng thần bí này mỗi khi một vụ nổ phát là có thể hóa giải tính nạo huyên thế tiến công ẩm trước b ậ c đ ỉ n h chân nguyên vách ngăn nghiền nát mắt thấy quyền phong liền muốn tác động đến tới diệp phi cách không bắn ra một cái huyết liên k i ế m khí trừ khử quyền phong thật đáng sợ lôi hệ áo nghĩa võ học thác bạn khổ nói rằng lần này chân nguyên vách ngăn nghiền nát hoàn toàn là ngoài ý mới dù sao bằng vào sóng xung kích còn vô pháp đánh tan thác bạn khổ bố trí phòng ngự nhưng nghiền nát chân nguyên b á c h ngăn không phải sóng xung kích là tĩnh ngạo huyên thực chất công kích nguyên lai thiên thư công tử lý tiêu vân tránh ra tĩnh ngạo huyên công kích đưa tới quyền phong một đường sông nam tới cũng may quyền này gió đã l ư ợ kiệt nếu không thì không phải một cái huyết liên kiếm khí có thể trừ khử năm phần mười hỏa hậu lôi hệ áo nghĩa võ học quả nhiên không tầm thường d i ệ p phi bản thân cũng là tìm hiểu lôi chi ý cảnh tự nhiên có thể nhìn ra tĩnh n g o huyên tại lôi hệ áo nghĩa võ học thượng thành cự trên thực tế lôi linh thể phối hợp lôi hệ áo nghĩa trên trận tính nạo huyên cùng lý tiêu vân b ậ t lên đến trên bầu trời ầm ầm ầm ầm thiên không lôi đình lấp lóe toàn bộ mây đen đều hóa thành tính nạo huyên trợ lực lý tiêu vân việc đáng làm thì phải làm phong hệ áo nghĩa võ học luôn có thể bả mây đen thổi tan bả lôi điện cũng cho thổi tan tinh quang hệ áo nghĩa võ học vốn có khó có thể tưởng tượng xuyên thủ n g lực hoàng cực kinh thế quyền tính nạo huyên thi t r i ể n ra so hoàng cực bá thế quyền kinh khủng hơn một quyền chấn động lôi quang tựa như n ộ long cùng hướng ra phá lý tiêu vân trong tay quả sắc khắp trời vúng vậy đồng dạng thi c h u ể n ra cực kỳ lợi hại phong hệ áo nghĩa võ học trừ khử xuống tính nạo huyên công kích một trận chiến này duy trì liên tục đến nói rơi hoàng hôn song phương như trước không phân thắng thua mặc dù thân thể bọn họ thượng mệnh chết đi nhưng tinh thần rõ ràng càng thêm thịnh vượng đó là lực chú ý toàn diện tập trung mang đến ý chí chiến đấu lại là ngàn chiêu đi qua lý tiêu vân đình chỉ công kích người nói xem ra tiểu nửa ngày thời gian căn bản không đủ dùng v õ đạo trà hội đến sáng sớm cũng muốn kết thúc tính nạo huyên gật đầu tính ngang tay a không phải hai người không muốn phân thắng bại Trên t h ự chương tế, bọn ọ rõ ràng đến sức cùng sức lực tám chính p trăm tám mươi ở giữa t hai n g khó chơi diệp phi cầm tú viên bên trong nói quang tinh trụ đã sáng lên tản mát ra quan mang để cho cầm tú viên cùng với chỉ điểm giang sơn đài giống như ban ngày trong đình đại mọi người nghị luận ở mỹ tinh công chúa cùng thiên thư công tử không phân thắng thua không biết kế tiếp hai trận trận đấu sẽ có hay không có người thắng khó sở trung thiên phòng ngự tuyệt đối biến thái tinh công chúa công kích nhanh như lôi đ ỉ n h thiên thư công tử mờ ả o như gió diệp phi kiếm pháp quỷ thần khó đoán muốn nói tỷ số thắng ta chọn diệp phi người ta dù sao quỷ thần khó đoán khó lường chính là đo không đến có điểm đạo lý bất quá ta cảm thấy là thiên thư công tử hàn áo nghĩa võ học nhiều rút thăm rất đơn giản bốn cái quay gỗ lưỡng hồng lưỡng lam hồng cùng hồng l u ậ bản lam cùng lam l u ậ n bản không cho phép dùng tinh thần lực n g ư ờ i vận dụng tinh thần lực người khác đều có thể cảm ứng được còn như diệp phi cũng không nghĩ tới dùng linh hồn lực căn gian đ ố i hắn mà nói cùng ai giao chiến đều giống nhau diệp phi lấy mẫu ngẫu nhiên là hồng sắc q u a gỗ thiên thư công tử lý tiêu vân cũng thế ha h a ta vận khí không tệ so sánh sở trung thiên lý tiêu vân càng thích cùng diệp phi l u ậ n bản ngược lại không phải là sở trung thiên thực lực yếu tương phản sở trung tiên h phòng ngự quá mạnh hàn áo nghĩa võ học nhiều hơn nữa đều không biện pháp chiếm thờ phóng cùng diệp phi luật bản là tốt rồi song phương chơi kỹ thuật tĩnh nạo huyên cùng sở trung tiên luật bản bắt đầu trước? hai người trước đó đã so đấu qua chân nguyên cùng ý chí võ đạo lực công kích tĩnh nạo huyên hơi yếu một bậc chân chính đánh nhau nhưng là thế lực nang nhau tĩnh nạo huyên tại áo nghĩa võ học thượng tìm hiểu cao hơn sở trung thiên á m viêm diệt s á t ba chiến đấu tiến nhập gây cấn sở trung thiên thi triển ra phạm vi công kích rộng nhất đơn thể công kích hơi yếu áo nghĩa võ học năng lượng màu đỏ sầm sóng lập tức bao phủ tĩnh nạo huyên ẩm sóng năng lượng nổ tung tĩnh nạo huyên nghịch lưu nhi thượng hữu quyền mang theo vô tận lôi đình đánh phía sở trung thiên sở trung thiên phá sát bá long giản vừa lúc hoàn thành một g i ả n nên đón nổ vang dung trời chấn động toàn bộ lôi đô bầu trời. hai đạo nhân ảnh bắn ngược trở về tại giữa bọn hắn là nhanh chóng bành trướng ám s ắ c cường quang cường quang thôn p h ệ hạ cám cơ ư nghệ n trảm sở trung thiên cơ ư nguyên n g s á c thực cường hãn tại khu trừ tác dụng phụ năng lực bên trên cao hơn tính nạo huyên cho nên cứ việc ở vào bắn ngược trong trạng thái như trước có thể thôi động tiểu bộ phân cơ ư nguyên n g hướng tính nạo huyên một lần phát động phạm vi lớn đòn công kích bình thường suy suy suy ám hồng sắc khí lưu lưới dao phá toái hư không bả tính nạo huyên bao phủ ở bên trong tĩnh nạo huyên hít một hơi thật sâu theo cái này một hơi thở hút vào trên người nàng lõe lên bạo ngược lô đình chân nguyên tựa hồ lập tức h mặt dược tại bên ngoài cơ thể hình thành hát vòng xoáy màu xanh lam hữu quyền nắm chặt ngón giữa đột xuất nàng một quyền vung ra đi hoàng cực bá thế quyền quân quận quyền phong phá hủy sông tới mặt vô số khí lưu lưới dao cũng sẽ rách vẫn còn ở bành trướng ám sắc cường quang đem sở trung thiên lần nữa đẩy lui t r o m bước bất quá sở trung thiên lúc này đã khởi động hộ thể cương nguyên quyền phong cùng hộ thể cương nguyên va chạm buộc phát ra g i ậ n người kim loại tiếng va chạm không có bất kỳ hiệu quả cái này diệ phi xác thực đáng sợ nhìn thấy một màn này tĩnh nạo huyên không thể không thừa nhận ở phương diện khác nàng không kịp diệ phi diệp phi có thể đánh bại sở trung thiên nàng cho là mình coi như không thể đánh bại đối phương cũng sẽ chiếm giữ một ít thượng p h ò n g thế nhưng tưởng tượng cùng hiện thực hoàn toàn khác nhau sở trung thiên tuyệt đối không phải dễ gặm đầu khớp xương phòng ngự mạnh công kích cao né tránh c ũ n g cao nếu mình không phải là lôi linh thể tại phản ứng phải xa xa cao hơn người bình thường chưa chắc có thể cùng sở trung thiên chống lại nàng không sai biệt lắm rõ ràng diệp phi không chỉ có trên chiến đấu lợi hại đồng dạng cũng là loại kia toàn năng hình năng lực thích ứng siêu cường thiên tài tỉ như thiên tài cùng thiên tài ở giữa cũng có khắc chế có chút thực lực tương đương người cũng bởi vì bị khắc chế ngược lại thua tỉ、thí. mà diệp phi cơ bản không tồn tại cái này vấn đề hắn đối đầu bất luận kẻ nào đều sẽ không l ô muốn công kích có công kích muốn né tránh có né tránh muốn kỹ thuật có kỹ thuật nói ngắn lại đơn đà độc đấu tính nạo huyên không sợ diệp phi đang chiến đấu năng lực thích đứng bên trên nàng bị diệp phi hất ra không ít diệp phi là không có coi nhược điểm là không có có k ẻ hở kiếm khách lý tiêu vân cũng nhìn ra tính nạo huyên cầm sở trung thiên hết cách rồi mà trước đó diệp phi đánh bại sở trung thiên điều này đại biểu vấn đề gì hắn rất rõ ràng thực sự là không có chút nào có thể sơ xuất a lý tiêu vân lần đầu tiên không có năm chắc tất thắng dù là đối đầu tính nạo huyên hắn đều cho rằng thắng lợi cuối cùng thuộc về mình chỉ cần cho hắn thời gian đây không phải là trên thực lực tự tin mà là nhân cách thượng tự tin không thể thắng cũng muốn thắng có thể tĩnh ngạo huyên cùng sở trung tiên h chiến đấu để cho hắn hiểu được diệp phi không phải bình thường người đối phương không có bất kỳ kẽ hở xem sở trung tiên h cùng hắn lúc chiến đấu dáng vẻ chật vật cũng biết không khỏi lý tiêu vẫn nghiêng đầu liếc mắt nhìn diệp phi diệp phi ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào sở trung tiên cùng tĩnh n ạ o huyên chiến đấu xác thực mà nói hắn nhìn kỹ là tĩnh n ạ o huyên đối phương tại lôi chi ý cảnh thượng thành chính là mình không thể so sánh chi tiết hắn chú ý tới nhưng lôi đỉnh cấp độ sâu ý cảnh. h ắ trên bầu trời ám sát khí lưu cùng màu mực lôi đình mỗi người chiếm giữ nửa giang sơn hai người chiến đấu cũng là không phân sát thu ai cũng không làm gì được đối phương tính nạo huyên thu tay lại đứng ở trong hư không ta thăng không sở trung tiên b i ể u môi ta cũng thắng không ngươi hắn rất phiền muộn có một cái diệp phi coi như tính ngạo huyên đồng dạng lợi hại phi phạm hơn nữa cùng t í n h ngạo huyên tương đương lý tiêu vân ba người hắn một cái đều thắng không thậm chí còn bại bởi diệp phi diệp phi đến phiên chúng ta lý tiêu vân tay phải hư dẫn từ tìm hiểu trong trạng thái thanh tỉnh diệp phi gật đầu siêu siêu hai người cũng không nói nhảm trực tiếp lướt lên trên cao phiến v ũ hà giải lý tiêu vân dẫn đầu phát động công kích đại lượng phong nguyên khí tập kết tới hóa thành một cái trong suốt sáng gió lốc đánh về phía diệp phi、si gió lốc bị tà tà giật ra nguyên lai diệp phi tại gió lốc uy lực không có đạt được lớn nhất lúc đã xuất kiếm phản kích lợi hại lý tiêu vân thần tình nghiêm trọng cố không được công kích lập tức c h ậ t lui c h ậ t lui trong quá trình mới vừa vung vẩy q u a sát liên tiếp thi triển ra phiến vũ lê hoa cùng phiến vũ liêm nhận lê hoa giang cơn lốc cùng liêm đao phong nhận một tả một hưu giáp công diệp phi diệp phi cực độ bình tĩnh lui về phía sau thuấn di bảy bước cái này bảy bước không gì sánh được xào rượu cơn lốc cùng lưỡi dao ở trước người ba bước phát sinh va chạm mà ba bước khoảng cách đúng lúc là người thức thiên lôi thiết bị lực lớn nhất khoảng cách kế i m quan g một quyển m à lên bả hỗn loạn sóng năng lượng dẫn đạo hướng lý tiêu vân phương hướng lý tiêu vân lui tốc độ mau nữa cũng không hơn sóng năng lượng tốc độ quả sắt trên không khe múa đem mình thủ h ộ nghiêm nghiêm thật thật cẩn thận bành bành bành bành bành bành t i n h t h ị n h kinh khí tiếng nổ liên miên bất tuyệt lý tiêu vân khí huyết thoáng sôi trào c h ậ t lý tiêu vân tựa như lau một cái gió mát chẳng những tan mất sóng năng lượng phá càng na di mấy chục bước tại nguyên chỗ thập tự kiếm mang dao nhau mà qua là diệp phi sóng kiếm lưu nguy hiểm thật trong mắt ánh sáng lạnh n h ệ lên lý tiêu vân trong tay quả sắt một vòng nhất chuyển, chấn động. tinh quang hệ áo nghĩa võ học phiến vũ thất tinh sát tập kích ra không có xoay người diệp phi tay trái cầm ngược lôi chặt kiếm chỉ là lui về phía sau vẫy một cái vặn vẹo kiếm quang từ bảy đạo hàn tinh thượng dạch một cái mà qua phá diệt đối phương sát chiêu đồng thời bàn chân s ẹ t qua khí lưu dự ngược bay trên trời đầu dưới chân trên huyết liên kiếm pháp thức thứ chín sinh sôi không ngừng thi triển ra lý tiêu vân con người co lại thành châm điểm một kiếm này uy lực hắn biết rõ dù cho là sở trung thiên đều chịu thiệt t h ò lớn bị diệp phi đánh không môn đại khai không có chút nào phòng thủ trí lực nếu chính mình trên trung bình một kiếm này trên cơ bản không thắng chỉ bại tuy trên cánh tay phải lóe lên điểm điểm tinh quang bên trong huyết quản đều trong suốt mắt thường có thể thấy tại lý tiêu vân cánh tay phải trên da thịt hiện ra một vòng phức tạp quan g văn cái này quan g văn mười phần cổ xưa giống như tinh thần lại như tinh thần bít tích mà lý tiêu vân cánh tay trái trên da thịt đồng d ạ n g sáng lên một vòng quan g văn đây là cùng loại như gió lốc quan g văn ít một chút cổ xưa nhiều hơn chút sạp bén phong chi cản trở không có bất kỳ thi triển áo nghĩa quá trình lý tiêu vân tay trái vân lên ra phía trước vô căn cứ nhiều hơn tới lấp kín phong tường phong tường ẩn chứa về nào lớn xoáy bộ tiểu xoáy tiểu xoáy liên tiếp lân xoáy không cần bất luận cái gì động lực liền có thể vĩnh cựu chuyển động xuống dưới cho đến phá hư Ph phong tường bị xuyên tấu x é rách huyết liền kiếm pháp thức thứ chín tên là sinh sôi không ngừng không phải nói không phong tường mặc dù tự cấp tự túc cũng không hơn sinh sôi không ngừng phá hư tốc độ đây là cực độ đáng sợ kiếm chiêu thất tinh hoành độ lý tiêu vân rõ ràng phong chi cản trở đỡ không được diệt phi bất quá cái này không quan hệ hắn chân chính mục là tay phải chiêu số chỉ thấy hắn ngon cái một nào nặn quá sắc khép lại như là một cây m à bà cóm xích xác xích xác rót đại lượng chân nguyên cùng tinh quang tà tà vung lên một viên tinh châu hai viên tinh、châu. ba viên tinh châu dựa theo bắt đầu thất tinh sắp xếp một viên lại một viên chân nguyên cùng tình quang ngưng tụ thành tinh châu sinh ra những thứ này tinh châu sáng tối chập trờn lóe ra h ả o quang n g ánh diệp phi nhũ mày thần võ giới bầu trời bắt đầu thất tinh cùng hắn thế giới kia bắt đầu thất tinh không làm một chuyện là tròm sao bắt đầu chủ tinh có to lớn huyền ảo lực lượng trong chỗ u minh hắn biết một khi để cho bảy sao sắp xếp hoạt tất hội đối với mình sản sinh uy hiếp mặc dù hắn không sợ uy hiếp nhưng bả uy hiếp tiêu diện tại nảy sinh bên trong không thể nghi ngờ càng có hiệu quả thanh một kiếm rung động xúc thế không phát kiếm khí phụt lên đi ra. Ba. v i、so、như như một h viên cuối h â cùng tinh châu phá diệt diệp phi sinh sôi không ngừng chỉ còn lại có một tia lựa đạo trúng kích tại lý tiêu vân hộ thể chân nguyên bên trên hộ thể chân nguyên chưa vỡ lý tiêu vân bay ngược cầm kiếm mà đứng d i ệ p Phi không có truy kích chỉ Tiêu Vân, có truy Lý xéo m ặ t đất kiếm thỉnh thoáng mui kiếm phi u n k ế oang, tại ự a như độc thổ tín. Trường 883, Người thổ chủ Diệp Phi, độc xà trì t Diệp kỹ thuật chiến đấu bên trên ta chưa bao giờ phục hơn người hôm nay xem như là phục ngươi bất quá lấy ngươi năng lực cũng chưa chắc có thể phá giải thất tinh hành o đ ộ lý tiêu vân lòng có một ít bội phục d i ệ p phi chính là bởi vì bội phục đối phương hắn mới biết được chỉ có trung cực sát chiêu thất tinh hành o đ ộ có thể mang cho đối phương uy hiếp nó không là đủ thất tinh hành o đ ộ yêu cầu rút ra trên cánh tay phải phong ấn tinh thần lực lượng mà còn lại tinh thần lực lượng không sai biệt lắm có thể thi triển xong cả hai lần lúc này đây b ấ t đi giải phong quá trình cho nên lý tiêu vân nhanh hơn thi triển ra bảy viên tinh châu hư không lấp lóe bảy sao sắp xếp hoàn tất về sau cùng thiên thượng bắt đầu thất tinh sản sinh vì rượu liên hệ không ngừng hấp thu chân chính bắt đầu thất tinh lực lượng bổ túc tự thân chật rực rỡ tinh quang từ tinh châu thượng phát ra một màn kinh người phát sinh tinh châu bốn phía hư không chẳng biết lúc nào đen xuống phản phất đi tới tinh không bên trên lấp lóe quang huy chỉ có cái này bắt đầu thất tinh mang theo tuyên cổ vĩnh hằng khí tức đánh phía chính đối diện diệp phi một khắc này thời gian dường như tại đảo lưu tình hạ mãnh liệt nguy hiểm sát chiêu diệp phi sắc mặt trợt biến đổi tông sư cấp kiếm ý b ộ c phát ra vô pháp ma diệt kiếm ý quan g huy không nhìn t ì n h không quy tắc lõe ra thuộc về mình quan g huy chống lại cô tịch h tám gặp lý tiêu vân liền thất tinh hoành độ đều thi triển h n ra tính ngạo huyên trong mắt tinh quang lõe lên một cái rồi biến mất cái chiêu này uy lực nàng tràn đầy cảm xúc trước đó lý tiêu vân cũng dùng nó đối phó qua chính mình cũng may nàng là lôi linh thể tu luyện cũng là lôi hệ chân nguyên càng có khả năng kích thích càng quan không bị mê thất trong bó mất đi phản kích lý trí chiến đấu phải biết trong tinh không đồng dạng có t h i ể m điện lôi đỉnh lôi đỉnh xưa nay sẽ không lùi bước nàng cũng là như vậy trừ cái đó ra phòng trường chỉ có sở trung thiên cương linh thể cùng cương nguyên vẫn g có thể chính diện chống lại thất tinh hoành độ không cần phá giải bại a lý tiêu v â n ánh mắt sáng quắt nhìn c h ầ m c h ầ m bị b ả y sao thôn vệ diệp phi thế nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn đỉnh trệ bị kiếm hãm trong tầm mắt diệp phi cũng không có dễ dàng sụp đổ trên người hắn phát ra quan huy mang theo huyết chi khí tức huyết chi khí tức lượt lờ tan vỡ ngược lại là bóng tối bột phía tựa hồ ở trước mặt hắn trừ hắn bất kỳ cái gì đồ vật đều sẽ đi tới phần c u ố i chỉ có hắn huyết chi bất d i ệ t thiên địa v ĩ n h hẳn g tối cường kiếm ý huyết chi kiếm ý phá có huyết chi kiếm ý hộ thể d i ệ p phi ánh mắt thanh minh một chiêu sinh sôi không ngừng xuyên qua trong thất t i n h bốn viên ngôi sao mà hậu thân hình xoay chuyển nghịch thức thiên lôi thiết nghịch quyển mà lên bị phá hủy còn lại ba viên ngôi sao đến tận đây thất tinh hành o độ tuyên cao t a n biến hô gió nhẹ thổi qua d i ệ p phi lại xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người hắn tay phải cầm thanh một kiếm dọc tại trước ngực trôi kiếm cùng cái cầm năng bằng thân kiếm lóe ra bất diện kiếm ý quan huy ở bên ngoài cơ thể huyết chi khí tức tứ tán l ư ợ n lờ cả thiên không yếu ớt tinh quang đều bị khu trừ mở ra thân hình k h ẽ động diệp phi trong tay thanh một kiếm đâm thẳng đi ra ngoài vẫn là sinh sôi không ngừng thế nhưng lần này sinh sôi không ngừng ẩn chứa là huyết chi kế bí sinh sôi không ngừng phối hợp với huyết chi kế bí giữa song phương phản phất sản sinh hóa học tác dụng trên uy năng siêu việt năm phần mười hỏa hậu áo nghĩa võ học phong chi cản trở lý tiêu vân không ngừng rút ra trên cánh tay trái phong ấn phong chi lực lượng liên tiếp chế tạo ra ba trận phong tưởng phong tưởng lẽ ra ánh sáng long ánh cứng rắn như kim cương lấp kín vỡ tan hai trận vỡ tan ba trận vỡ tan d i ệ p phi kiếm thế trừ khử hơn phân nửa keng thanh một kiếm trở vào bao d i ệ p phi nói ta thắng không ngươi tại hắn phá hư phong tường thời điểm lý tiêu vân trên cánh tay trái phong chi lực lượng đã khôi phục thời kỳ toàn thịnh q u a n văn tựa hồ cùng cánh tay phải so sánh cánh tay trái phong ấn lực lượng dễ dàng hơn bổ túc không có hao hết khả năng họ lý tiêu vân cười khổ một tiếng ngươi là người thứ nhất đem ta bước đến chỉ có thể bị động phòng thủ kiếm khách chăm chú mà nói là ta thua ý hắn là thua lập bản sanh cử quyết chiến là một chuyện khác thiên không ánh bình minh ngôi sao lấp lóe một đêm sắp hết d i ệ p phi cùng lý tiêu vân song song rơi vào chỉ điểm giang sơn trên đài tĩnh nạo huyên cùng sở trung thiên cũng đứng ở nơi đó bốn người mỗi người chiếm giữ một chỗ tựa hồ bà chỉ điểm giang sơn đài chia làm bốn lượng thế giới một lượng lôi đình vô thận một lượng tinh phong huyết vũ một lượng lõe r a tinh thần q u a n huy một lượng kiếm khí tung hành đại biểu nam phương vượt quần tối cường bốn người cho mọi người mang đến cường liệt đánh vào thị giác cảm giác tĩnh nạo huyên n g n g đầu nhìn sang tinh không nói rằng khóa này võ đạo t r à hội là do ta tĩnh nạo huyên tới chủ trì từ quá trình nhìn lên hẳn là coi như viên mãn hiện tại võ đạo trả hội sắp kết thúc ta hiện tại tuyên bố lần tiếp theo võ đạo trả t ân nhất người hội trà giới võ đạo có h không biết sẽ là ai. Thiên thư công tử đã chủ chọn hẳn thiên Phi Phi doanh thiên, hơn phân nửa chính là diệp Phi. ủ trì, biết tử trì tại trung trên trong ta công người cùng người, bên nửa Ơn, ai. Diệp Diệp lại Diệp sẽ sở sở là là là qua, c đã xem, lý võ đạo trà hội là thế hệ trẻ thu hội mỗi một giới người chủ trì đều là do lần trước người chủ trì tới đề cử tỷ như tính nạo huyên có thể làm nhận trước này lần trà hội người chủ trì chính là do thiên thư công tử đề cử hiện tại đến p h i ê n tính nạo huyên tới đề cử người không xuất chúng nhân ý liệu tính nạo huyên đề cử người chính là diệp phi diệp phi trước đó mặc dù không có danh tiếng gì không vì người biết nhưng ta tin tưởng khóa này võ đạo trà hội đi qua hắn thanh danh sẽ được chuyển khắp toàn bộ nam phương v ự c quần thậm chí chuyển tới nó v ự c quần cho nên danh khí không phải vấn đề gì còn như thực lực mọi người rõ như ban này g ta nam phương v ự c quần thật lâu cũng không có xuất hiện qua lợi hại như vậy kiếm khách trẻ tuổi hắn kiếm ý càng là có một không hai của kim ta nghĩ tất cả mọi người không có ý kiến gì à ha h a t i n h công chúa nói dỡn chúng ta có thể có ý kiến gì diệ phi p thực lực người nào không rõ ràng không ai dám nói hắn không xứng làm đảm nhiệm lần tiếp theo võ đạo trà hội người chủ trì ta chống đỡ diệ phi ta cũng chống đỡ chứng kiến nhiều người như vậy chống đỡ diệp phi mặc linh phong hết sức kích động nếu dùng một cái từ để hình dung diệp phi cái kia chính là quát tháo phong vân một thân hắc bảo p h ụ thân tư không thánh mặt không chút thay đổi che giấu tại trong cửa tay náo bàn tay cầm thật chặt lúc này đây hắn như trước bại thậm chí ngay cả cùng đối phương giao thủ cũng không có làm được hắn không biết lần thứ tư đối phương thực lực hội tiến triển đến mức nào bất quá hắn sẽ không bông tha cho đả kích sẽ chỉ làm hắn càng thêm liều mạng lần tiếp theo hắn hội lấy cao cấp hơn thân phận ra thi đấu hắn mục tiêu lầm tưởng đêm đầu tiên đêm thứ sáu cùng đệ thất đêm liếc mắt nhìn tư không thánh là tư không thánh thai họa cũng là hắn rất may có truy cầu mới có động lực Hừ. Thiên lạnh hắn không hội chủ thân phận, không nghĩa hắn không hắn hôm nhục, hắn chắc chắn theo hội, hắn hội đánh bại thân là người chủ trì Phi, như thế chàng Tháp khổ chú ý tới sở Trung Thiên thần sắc, chân mày hơi nhữ lại, cái này nhân loại không thể khinh Sở sở sắc, bởi Trung một tiếng, tâm trà trì bất tâm tu trả, tiếp trà trì rất bạt tới Trung rên quan quá quan âu diệu. người người, nay nói lần xin lần người diện nói này tường gấp bại Diệp lại, cái loại là là là đạo đạo mỹ mày A. võ võ vậy có xỉ ý thậm chí không có đạt được hậu kỳ đ ỉ n h p h o n g hắn không biết cương nguyên có bao nhiêu khó khăn tu luyện thế nhưng một khi có một chút xíu tiến bộ vậy cũng là mười phần khủng bố không khỏi hắn bắt đầu lo lắng diệp phi t h á c b ạ t khổ cười một tiếng mẹ ta lo lắng diệp phi làm cái gì lo lắng ai cũng không thể lo lắng hắn a xem hắn mấy năm này tiến bộ quả thực dùng làm người nghe kinh sợ để hình dung không bị hắn bỏ xa đều đáng quý muốn vượt lên trước hắn độ khó không phải một điểm nửa điểm lớn thế giới này có ai có thể bị diệp phi vượt lên trước còn có thể phản siêu người sao thắc bạc khổn cười vừa đành chữ nghĩ tính nạo huyên thỏa mãn gật đầu Tất nam h i trung t cả m nguyên không thể so với lôi vực không có cầm tú viên không có bị cấm chế lực lượng bao trùm chỉ điểm giang sân đài cho nên cùng bà trà hội địa điểm chọn tại lượng người đi nhiều địa phương không bằng chọn trên mặt đất thế phong k h o n g có vô biên trọng lực huyền trọng s ơ n mạch nơi đó vô biên trọng lực Tương đương với thiên đương nhiên với chế cấm lần ự thực lực cá nhân cùng năng lực c cẳng có cá cùng thích Mạch. lượng, Lý hiện nhân năng hứng. Huyền Trọng Sơn mạch. Ta nghe nói qua, không sai. Lý Tiêu Vân gật thể thể Ta Tiêu sai. qua, đ u u Sở t r g tiếp ê n nói, không Đạm i ta k ý n lần Tốt, t i ế theo võ đạo trà hội ngay tại nam trung nguyên h ắ c long đế quốc huyền trọng sơn mạch phiền phức các vị trở lại mỗi người khu vực mỗi người quốc gia bà tin tức tận lực tản mở ra tính nạo huyên làm hết phận sự tận lực không thành vấn đề nghe huyền trọng sơn mạch tựa hồ không sai có ý tứ bất chi bất giác chân trời sáng lên một mảnh ngân mạch sắc tính nạo huyên hít sâu một hơi nói rằng lần này võ đạo trà hội kết thúc mỹ mãn mọi người nếu không có việc gấp có thể tại lôi đô ở lâu chút thời gian nói không chừng sẽ có nó hoạt động hơn nữa mọi người cũng có thể chính mình tụ tập một cái trà hội lẫn nhau g i ả i một chút ngay vậy mọi người biết võ đạo trà hội thực sự kết thúc ngược lại có điểm không bỏ ba ngày ba đêm trà hội bọn họ được lợi rất nhiều càng thấy nhân thức tột cùng nhất chiến đấu đây đối với mười phần ngạo khí bọn họ mà nói là một cái khó quên sự kiện thật hy vọng hạ giới võ đạo trà hội có thể đến nhanh một chút chờ a hai năm thời gian cũng không lâu v ớ một lần quan đều hơn mười tháng mọi người đứng dậy một bên ly khai chỉ điểm giang s ơ n đài một bên lẫn nhau trò chuyện trên đài lý tiêu vân cười đối diệp phi nói chúc mừng ngươi trở thành lần tiếp theo võ đạo trà hội người chủ trì hy vọng chúng ta có thể đem võ đạo trà hội phát triển vì toàn bộ đại lục hình thức trà hội để cho thần võ giới tuổi trẻ tuân kiệt đều tới tham gia chúng ta nam phương vực quần khởi xướng võ đạo trà hội võ đạo trà hội phát triển thời gian cũng không lâu đời thứ nhất người sáng lập nguyện vọng lớn nhất chính là để cho võ đạo trà hội chuyển khắp đại lục một lần một lần hạ xuống bọn họ đều ở đây kế thừa người sáng lập lý tưởng cũng vì võ đạo trà hội góp một viên l ệ h công hiến chính mình một phần lực lượng diệp phi có thể cảm nhận được lý tiêu vân chân thành nghiêm túc một chút gật đầu diệp phi ngươi không vội mà lì khai a chúng ta bốn người có thể nhiều trao đổi một chút nói chuyện là tính ngạo h u y ề n nàng mười phần kính nghệ diệp phi kỹ thuật chiến đấu tại bốn người ở giữa diệp phi có thể nói là chiến đấu phương diện kỹ thuật đại sư giao lưu đối mỗi người đều có chỗ tốt đương nhiên nàng cũng nhìn ra được diệp phi đồng dạng tìm hiểu lôi chi ý cảnh mà mình đã sắp tìm hiểu đến lôi chi áo nghĩa diệp phi nói có thể ta không có chuyện gì thế giới phát triển cần phải giao lưu thực lực tiến triển cũng cần giao lưu không giao lưu liền sẽ không có tiến bộ v ế môn tạo sa không phải quá tích cực cách làm sở trung tiên vốn định vừa đi nghe được tính nạo huyên đề nghị giao lưu lưỡng lự một chút không có khởi bước ly khai hắn không sợ chính mình không có tiến bộ chỉ sợ chính mình sau khi rời đi ba người bắt đầu giao lưu tiến bộ ngược lại lớn hơn cùng d ằ n g này không bằng cũng tham dự vào hắn ngược lại muốn nhìn một chút diệp phi tại kỹ thuật chiến đấu trên có cái nào kiến đến giải